không ngừng hô hấp một cỗ đặc biệt rung động từ lý trường sinh bên người hiện hiện hắn hô hấp một tiếng cả phương thiên địa tựa hồ đi theo hắn hô hấp thổ nạp khẽ động lý trường sinh thân ảnh khẽ động hiện lên ở giữa không t r ú n g hướng phía phía trước đi đến mấy bước hắc không có việc gì đi hai bước đi vài chục bước về sau lại là một cỗ đặc biệt thiên địa rung động xuất hiện thân ảnh quỷ mị rõ ràng trước một cước hắn còn ở lại chỗ này thiên địa thư phòng tây bắc một chỗ nhưng sau một khắc lại quỷ dị xuất hiện tại góc đông nam hết thể liền cùng ngược lại đồng dạng có chút ý tứ cái này dòng phạt hoàn toàn có thể mê hoặc n h â n đáng tiếc với ta mà nói không có tác dụng gì chỉ là cái tên pháp đối với cường đại hơn tu sĩ tới nói một chút liền có thể khám phá lý trường sinh tới có chút hứng thú trên mặt có vẻ t i ế c h ậ n nếu là cấp bậc lại cao hơn một chút nói không chừng chính mình liền có thể dùng tại thực chiến lên bà khung hổ tiễn lý trường sinh tay trái phía trước hư không hơi nắm tay phải tiên lực trồi lên n ư ơ n g tụ thành tiễn dựng cung mà lên hướng về phương xa bỗng nhiên bắn ra một tiễn ra vô số tiên lực hóa thành trăm thanh tiên kiếm nhào nhào khoác lên màu đèn tiên cung phía trên liên tiếp bốc tóc liên tiếp mười mấy tiễn màu vàng kim bảng bên trên độ thuần t h ụ vụt vụt vụt dâng lên đinh chúc mừng túc chủ ba loại công pháp đều đạt tới viên mãn ba loại công pháp theo thứ tự áp dụng thời gian trôi qua vẹn vẹn hai phút không đến sau một khắc một lồng ánh sáng từ thiên không rơi xuống bao phủ lý trường sinh thân thể đem hắn c h u y ể n t ố n g ra ngoài thứ hai quan thông quan bằng nhanh nhất thời gian đánh vỡ đạo môn ghi chép nửa canh giờ trên trời đất máy móc thanh â m vang lên lần nữa lý trường sinh thân ảnh bị c h u y ể n t ố n g đến một mảnh biện sách trường hà bên trên t r u n g quanh một bản lại một quyển cổ tịch một ống lại một ống m ộ t giản công pháp tự thân bên cạnh phiêu lưu mà qua bề ngoài lõe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt trước mắt ngay phía trên bảy biện dòng g ã nam bộ tiên pháp cái này nam bộ tiên pháp quang mang tại toàn bộ thư tịch cổ hà bên trong sáng chói nhất. quan g mang cường tiếng nhất đây cũng là cổ tiên pháp cổ tiên pháp không giống với bình thường tiên pháp hắn nguồn gốc từ cùng cổ tiên thời đại nó không có bất kỳ cái gì phẩm cấp có thể bạo phát đi ra uy lực tùy từng người mà khác nhau bởi vì người mà định ra đây cũng là vì cái gì lý trường sinh trước đó trên tiên đạo hà truy cầu cổ tiên pháp nguyên nhân bây giờ b à y ở trước mặt mình dòng d ã năm bước nếu như nếu có thể hắn thật muốn đem cái này nam bộ cổ tiên pháp cùng một chỗ mang đi cổ tiên pháp không mạnh yếu nhưng điểm người sử dụng năm bản cổ tiên pháp lý trường sinh thô sơ giản lược quét mắt một chút trong đó một bản quan ảnh tương đối ảm đạm phía trên viết lấy chữ lớn lý trường sinh vô cùng quen thuộc cái này không phải liền là thanh đăng p h à m thí tiên pháp sao chỉ b ấ t quá tựa hồ là c ố này tiên pháp đã bị người cho tuyển đi qua đạo tia sáng này bên trong cụ thể công pháp mật t r i a t o à n bộ biến mất chỉ còn lại một cái sắc không xem ra hắn là bị kia lụa trắng nữ tử cho tuyển đi nói cách khác hắn khẳng định cũng tương tự tới qua đạo huyền châu nhưng là không có đi đến cuối cùng tiên long m ạ chỗ c h lý trường sinh trong lòng có suy đoán đem ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía một bên bốn bản cổ tiên pháp ánh mắt ở trên tình tế chọn lựa chương ba trăm năm mươi hai gặp lại đạo tổ kế thừa đạo môn đạo thống vĩnh sinh hóa đạo pháp không chết tề thiên thuật thái t u ế võ tinh đồ bắt đầu thất sát thuật năm thiên cổ tiên pháp bên trong còn thừa lại cái này bốn thiên cổ tiên pháp lý trường sinh chỉ có thể nhìn thấy cái này bốn bản cổ tiên pháp danh tự khó mà nhìn thấy nội dung cụ thể đây là để cho ta mù chọn một sao lý trường sinh tự nói ánh mắt tại vĩnh sinh hóa đạo pháp bên trên dừng lại một hồi liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa vĩnh sinh hóa đạo không phải là muốn lấy thân hợp đạo thân hóa đại đạo a dạng này mặc dù có thể đạt tới vĩnh sinh nhưng là cùng chết không có gì sai biệt không phải hắn theo đuổi đại đạo không chết tề thiên thuật nhìn danh từ này vô cùng mạnh nhưng là thế gian phía trên người nào dám nói không chết người nào có thể làm được không chết cho dù là hỗn độn đế tôn, dù là cường đại như hắn kiếp trước kiếp trước không phải cũng tiến hành c h u y ể n thế sao đoan chừng cũng chỉ là trình độ nào đó tại nhất định phạm vi bên trong có thể làm được không chết thái t u ế võ tinh đồ đoan chừng là trận pháp một loại cổ tiên pháp hoặc là nói có thu nạp thiên địa kêu gọi tinh thần thiên trợ trận công năng lý trường sinh nghĩ nghĩ bảo lưu lại một chút ý kiến đem ánh mắt nhìn về phía bắt đầu t h ắ t sát thuật n g h e danh t ự này liên biết là một môn sát phạt chỉ, chỉ thật nhiều vô cùng tựa hổ cái gì cũng không thiếu sát phạt có chu tiên tứ kiếm dây trời dây dây không khí có kiểu ưu thần mâu đồng dạng cũng làm i ể u sát hết thảy lại thêm ngũ hành luân hồi pháp thanh đăng phạm thí tiên pháp cái nào đều không kém kiếm đạo thần thông còn có bản kiếm c h ẳ n g thiên ngươi nói một chút chuyện này chính thái t u ế võ tinh đồ bất luận như thế nào nếu là một phương tỉnh đồ khẳng định có thể huyện hóa r a bắt đầu thất tình nếu như nói có thể huyện hóa r a bắt đầu thất tình phải chăng ta liền có thể lợi dụng cái này bắt đầu thất t ì n h diễn hóa xuất bắt đầu thất sát số đâu lý trường sinh ánh mắt tại cuối cùng hai môn cổ tiên pháp bên trên qua lại dò xét về sau có chủ ý làm ra định đoạn vung tay lên trực tiếp đem thái t u ế võ tinh đồ nằm trong tay cổ tiên pháp bên trong một cỗ bàng bạc công pháp tình yêu toàn rơi vào lý trường sinh trong óc vô tận chi thức bạo phát ra lit nha lit nít đạo môn pháp quyết dòng dã tám nghìn v ậ n chữ cổ tiên pháp tới tay tiếp xuống chính là thứ ba quan lý trường sinh tự nói một đạo quan g mang lần nữa lấp lóe bao phủ hắn thân thể sau một khắc liền đem hắn truyền t ố n g đến tinh thần thánh điện nơi khác cũng chính là tinh thần thánh điện tầng thứ ba lý trường sinh ngẩng đầu nhìn lại trước mắt vẹn vẹn chỉ có lấy chừng trăm nói cổ cầu thang leo lên cổ cầu thang một đạo bạch quan huyền môn bên ngoài có một lao giả đã chờ đợi ở đây chính mình đã lâu a lao giả này chính là đạo tổ lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ hướng phía phía trước màu xanh thang đã từng bước một chậm chạp đi đến sắc mặt không thay đổi chúc mừng tiểu hữu tiểu hữu là cái này tinh thần thí luyện thứ nhất không nghĩ tới có như thế kinh khủng yêu nhiệt g ngộ tính nương tựa theo hai phút liền l ĩ n h ngộ ba môn kim tiên h pháp phần này yêu nhiệt g ngộ tính dù là tại ta cổ tiên đạo môn chỗ thời kỳ cũng độc thuộc thế gian đệ nhất lưu a đạo tổ trong mắt có cảm khái thấy rõ lý trường sinh diện mạo nhưng là tựa hồ cũng không có nhận ra lý trường sinh ừng chuyện gì xảy ra không có nhận ra ta lý trường sinh trên mặt nghỉ hoặc nhìn trước mắt cái này bạch bảo đạo tổ thân ảnh được hư như huyễn lập tức giật mình nghĩ đến đây cũng là đạo tổ một sở ý niệm thể v é n vẹn một k i a ý niệm c h â n thủ làm hậu thế thông qua thí luyện người chuyển xuống ban thường hoặc là t i ê n hành một trận truyền đạo hoặc là nói dẫn người khác đạo môn đệ tử trước đó hắn trên tiên đạo hà tên k i a đạo tổ đoán chừng là đạo tổ thực thể hắn hắn là từ quá khứ đi vào tương lai thời gian cũng chính là từ tiên đạo hà hướng phía trước đi mà mình là từ sau đi lên phía trước cả hai gặp nhau lý trường sinh làm rõ ràng điểm này về sau đáp lại nói tổ tản g dương vẹn vẹn chỉ là cười cười không sùng không sợ hãi đạo tổ gặp lý trường sinh lần này tâm tính trong mắt càng thêm hài lòng đặc biệt là lý trường sinh cái này cảnh giới vậy mà đạt đến ti có thể tại mười vạn năm bên trong đến tiên quân hắn vô thượng yêu nhiệt g trình độ tại cổ tiên đạo môn thời kỳ đồng dạng có thể lập làm đệ nhất đẳng tiểu hữu nhưng nguyện gia nhập ta đạo môn nhưng nguyện gánh vác lên phục hưng ta đạo môn trách nhiệm chỉ cần tiểu hữu nguyện ý như vậy trong đó vô hạn chỗ tốt bao quát ta cổ tiên đạo môn để lại một loại truyền thừa vô số tài nguyên tiến về tiểu hữu tất cả đồng thời ta chỗ này tàn hồn có thể ở đời này ở giữa tồn lưu một đoạn thời gian, trợ tiểu hữu cấp tốc bậc thời đạo tổ nói thẳng ra chính mình ý đ ổ đến nhìn xem ly trường sinh ánh mắt không thể nói vô tận t ư ở n g thức đạo huyền châu sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm giống lý trường sinh như thế kinh diễm hậu bối chưa bao giờ thấy qua bất luận là lấy n g h i ề n ép tư thái đánh bại kính tượng vẫn là nói cái kia yêu nhiệt g mộ tính đạo tổ ánh mắt sáng rực c h à n đầy chờ mong nhưng sau một khắc làm hắn thất vọng là lý trường sinh cự tuyệt đa tạ đạo tổ hào ý nhưng là tại hạ ngày bình thường nhàn cửa giá hạc đã quen cũng không có gia nhập cái khác đạo thống ý nghĩ đồng thời thế gian truyền thừa ta cũng không thiếu công pháp ta cũng không có thèm lý trường sinh trực tiếp mở miệng đạo này không phải hắn tự đại mà là chân chính có loại này bàn sự hắn hiện tại làm chính là trực tiếp đem cái này tiên giới m ư ơ i ba đầu long mạch đều luyện hóa. như vậy chính mình căn bản cũng không cần tu luyện liền có thể trở thành phương này tiên giới c h ỗ thể, chiến lược nói ít đều là tiên đế cấp bậc tồn tại mà công pháp n ó thay đổi không thiếu có nhiệm vụ điểm hệ thống bên trong cái gì không có cổ tiên pháp đều có thể cho ngươi tìm ra rất nhiều chỉ bất quá giá cả quá đắt hiện tại hắn không có trước tiên đi mua thôi lại thêm gia nhập một phương đạo thống nhưng là muốn tiếp nhận một phương đạo thống lưu lại xuống tới nhân quả đạo huyền châu trước đó tuyệt đối là bị đạo môn n ắ m trong tay nhưng là đạo môn cường đại như thế như đạo tổ nhưng cũng rơi vào cái đạo môn tiêu tán đạo tổ tiến về tiên đạo trường hà bên trong tìm kiếm chân tướng tình trạng Có thể nghĩ, bọn hắn bọn gặp đạo ư trước ợ c địch hoặc đó đ nhân nhân tình nói trong lớn. vẫn nói to là lý, là ở mắt quả Về về môn đưa cho lợi nhỏ đều không nhỏ động hắn. đưa đều đủ đả Đạo cho lợi lấy tổ gặp lý trường sinh cự tuyệt vô cùng kiên quyết không khỏi bất đắc di à thờ u Nếu như tiểu hữu t tiếc. tâm chuyển ý, có thể tùy t ra, đang ngược như chuyển có lại là hồi h ý i tới Tiểu tìm ta. Tiểu hữu vậy m à đã qua tỉnh thần thí luyện ba cửa tỉnh thần thí ả i bây bí giờ chỉ cần nuốt vào đạo linh nước liền có thể trực tiếp rời đi, tiến tiếp chỉ cần nước có trực hoặc chỗ thể theo nuốt vào về là đạo lý trường sinh nhẹ gật đầu đối đạo tổ thi lễ hướng phía phía trước quang môn thắng tắp đi đến trong tay xuất hiện một viên đạo l i n h nước cắn một cái giới d ò n lại nhiều nước quang ảnh lấp lóe đi vào bạch quang huyền môn vô cùng lưu loát lý trường sinh thân thể biến mất tiến đến mặt k h á c một chỗ giới vực thật sự là đáng tiếc như thế người kế tục chỉ cần kế thừa ta đạo môn đạo thống đạo môn tuyệt đối sẽ tại hiện thế ở giữa thậm chí đây cũng là một tôn đạo tổ a chí ít cùng ta đồng cấp a không so với ta còn mạnh hơn tổ tại tương lai tuyệt đối so với ta còn mạnh hơn a xem ra một thế này ta đạo môn vẫn vô duyên thiên mệnh tranh bá một thế này thời đại thay đổi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lại một lần nữa bị phá hủy sao thôi thôi hết thể đều là m ệ n h hết thể từ nơi sâu xa cũng sớm đã chú định vận mệnh không thể chạy à đạo tổ nhẹ dọn g thở dài cái này một sở ý niệm càng thêm chi trong suốt không biết vận mệnh là cái gì mới biết cái gì là vận mệnh ư tố tố ngay sau đó lại là mấy người đi tới đạo tổ trước mặt chỉ bất quá đám bọn hắn có thể đi đến nơi này tới là bởi vì thông qua được thứ nhì t ầ n g t h í luyện không có nghĩa là đạo tổ sẽ tán thành bọn hắn một đám tu sĩ trẻ tuổi đi vào phương này không gian thời điểm phát hiện thang đá phía trên trống r i ô n g cái gì cũng không có vẹn vẹn chỉ có chỗ này to lớn màu trắng huyền môn đám người một mặt thất vọng đành phải bước vào trong đó bị truyền tống ra tinh thần thánh điện tại di thất thánh cảnh bên trong tiếp tục tìm kiếm khác cơ duyên nếu như muốn ly khai cũng chỉ có an đạo linh quả cái này một cái phương pháp tới tới đi đi gần ba mươi người chờ đến một tố tố lại tới đây thời điểm đạo tổ thân ảnh hiếm thấy xuất hiện đứng tại phía trên trên mặt có hiển l ã n h c h i s ắ c cô nương người cái này trên người đại đạo không đơn giản a còn có người thân phận này đạo tổ câu nói đầu tiên cũng không phải khiến m ộ c tố tố gia nhập hắn đạo môn ngược lại là thảo luận lên liên quan tới m ộ c tố tố trên người thái thượng vòng tình đại đạo đạo tổ trên mặt có ý vị thông trường hắn có thể nhìn ra có chút khác biệt đặc biệt là liên quan tới m ộ c tố tố thân phận thần bí m ộ c tố tố sắc mặt một được không rõ trước mắt cái này lão giả áo bào trắng lời nói là có ý gì t r ứ n g mắt nhìn mười phần hiệu kỳ xin hỏi tiền bối nói tới ngữ ý ý người thật muốn biết sao đạo tổ nhìn thật sâu một chút một tố, tố lần nữa hỏi tham một tố, tố nhẹ gật đầu sau một khắc đạo tổ vung tay lên một đạo huyền quang rơi vào một tố, tố trên thân đạo này huyền quang tựa hồ là từ nàng tầng sâu nhất trong trí nhớ tìm kiếm xảy ra điều gì mở ra phủ bụi đã lâu công xiềng vô số tưởng niệm vô số ký ức lập tức đều s ô n g lên đầu trên thân k h í tức lập tức biến đổi một cỗ kinh khủng m ê n h mông tiên uy đem phía trước tất cả đều ép thành khói phân trong hai mắt lóe ra bạch quang ừ n đạo tổ không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi rồi ngươi đây chỉ là một sợi còn sót lại ý niệm thể ngươi bản thân bản hồn đi đâu một tố, tố trên mặt có, có chút nghỉ hoặc nhìn thoáng qua đạo tổ trên mặt không có bất kỳ cái gì tột kính giọng điệu này tựa hồ hai người quen biết đã lâu ta gốc dễ thân、nhà. đạo tổ hai mắt nhắm nghiền áo bào không gió mà bay bay phất phới từ nơi sâu xa một đạo màu xanh tàn hồn dây thân lại cấp tốc mở ra trong mắt lóe ra vô tận kỳ quang có nhận nguyện tinh thần tiêu tan thương hại tăng điển đạo tổ trong mắt lóe ra liên quan tới trước đó cái này sợ ý niệm trải qua sự tỉnh cùng trải qua người trong mắt có một tia kinh ngạc trên mặt có tiếu dung không nghĩ tới tại mảnh đất này khu vậy mà gặp cái tia tiểu hữu ngược lại là có chút ý tứ Một nói ngăn hiếu kỳ hỏi một chút hắn cùng nữ tử quen biết đã lâu dĩ nhiên không phải nữ tử trước mắt bản thể mà là hắn ở đời sau ngàn vạn thân ngoại thân quen biết cho nên hắn cũng không rõ ràng mộ tố tố muốn tìm kiếm nam tử kia là ai một tố, tố cười một tiếng chưa hề nói thứ gì đạo tổ lời nói chính nàng trong lòng hiểu rõ bất luận là chính mình đại đạo cũng tốt hay là hắn thân phận cũng tốt vẫn là chính mình muốn tìm người n ă m thái thượng vốn không phải là vong tình nói vừa gặp lương nhân lầm trung thân a đạo tổ lắc đầu thấp giọng thở dài hắn không tiếp tục nói những thứ gì bây giờ nói thêm gì nữa đều là gỡ ép một tố tố đi lên trên cầu thang xuyên qua đạo tổ bên cạnh trực tiếp đi vào màu trắng huyền môn bên trong không tiếp tục nói gì nhiều trong mắt b ạ c h quang chính chậm rãi tiêu tán ánh mắt của nàng nhìn về phía phía trước nơi nào đó một mực rơi vào tinh không bí cảnh người nào đó trên thân hoặc là nói chân trước hắn vừa mới cách khu vực không lâu đáng tiếc tam thế tỉnh khó còn cổ vạn duyên. một tố tố thấp thì thảo, trong h ộ n g thì t h mắt bạch quan g hoàn toàn tán đi khôi phục trước kia bộ dáng một mặt một bức ngoại trừ đầu hơi có chút đau liên quan tới chuyện mới vừa rồi nàng làm một chút cũng nghĩ không ra chuyện gì xảy ra vì sao chỉ cảm thấy thiếu một đoạn ký ức cổ quái như vậy một tố tố lắc lắc tràn đầy suy nghĩ đầu trên mặt n g h i hoặc nhưng vẫn là hướng phía di tất h thánh cảnh tinh không bên ngoài tiếp tục tìm kiếm lấy cơ duyên một tố tố rời đi về sau tái đi xa nữ tử c h ậ m rãi đáp xuống đạo tổ bên người nàng nhìn về phía đạo tổ t h ở d à i sư phó chẳng lẽ một thế này ta đạo môn lại không người có thể gánh vác cái này đại kỳ sao đạo tổ nhìn về phía nữ tử trên mặt có vẻ bất đắc dĩ nói khẽ tạo hóa chơi ngươi hết thảy đều là ta đạo môn đương thời hưng suy nhưng là may mắn một thế này ta đạo môn từ người truyền thừa kế tục nếu như có thể lôi kéo hắn tiến vào đạo môn ta đạo môn lo gì không thể đáng tiếc người ta trướng mắt chúng ta nha đạo tổ lắc đầu trên mặt có cảm thái đối với lý t r ư ở n g sinh trướng mắt đạo môn cũng không có ý gì khác đơn thuần cảm thấy đáng tiếc thân đi vĩnh hằng đại đạo pham là có thể đạp vào đầu này đại đạo từ xưa đến nay không cao hơn hai t r ư ở n g số lượng không có chỗ nào mà không phải là lưu danh sử xanh h ạ n g người À, còn có người vậy mà trướng mắt ta đạo môn cái nào các con làm sao như thế không có ánh mắt ta đi giao hấn hắn một trận mạng che mặt nữ tử lập tức không vui chuẩn bị rời đi tại chỗ đi tìm lý trường sinh thảo luận một chút tốt tốt, người kia ngươi cũng nhận biết ngươi cũng đã gặp trên tiên đạo hà hắn đưa ngươi đánh bại bây giờ ngươi còn muốn đi tìm hắn không phải tự dứt lấy l ụ c sao đạo tổ lắc đầu mang trên mặt cười ôn hòa cái gì là hắn làm sao có thể thời đại này cách tiên cổ thời kỳ kém rất rất lâu đi hắn là từ tương lai tiến về đi qua nói cách khác hắn là một tên hậu thế tiên quân ta cùng hắn đấu pháp lại còn là ta bại che mặt nữ tử một mặt thất thần sắc mặt lập tức khó coi xuống tới nàng thân là đạo môn trước thời đại đạo tử không nghĩ tới bại bởi người khác thì thôi hết lần này tới lần khác còn bại bởi một cái niên kỷ nhỏ hơn nàng thực lực so với nàng yếu hậuối cái này khiến nàng trong lúc nhất thời rất là k h â c phục nghĩ lại đi tìm lý trường sinh luận bản một phen không cần suy nghĩ hắn thực lực hôm nay tuyệt đối mạnh hơn mà ngươi chẳng qua là một sợi thần hồn bản thể vị trí lại thế nào đánh với hắn một trận hắn ẩn tàng nhưng s â u a đạo tổ gặp mặt xa nữ tử bộ dáng như thế lắc đầu b ậ t cười mặt mũi tràn đầy h ì n h lành chương ba trăm năm mươi bốn ắ m giữ tiên long mạch đạo huyền châu chúa tể mạng che mặt nữ tử ngữ khí trì trệ vừa mới chiến ý nhanh chóng bị tới tắt số giới sự thật thật đúng là như đạo tổ nói như vậy bây giờ nàng chẳng qua là một sợi tàn hồn lấy cái gì cùng lý trường sinh đấu thậm chí đánh đều đánh không lại lý trường sinh đến lúc đó nếu là thua trận lý trường sinh sắc đảm đại phát nói không chừng thua thiệt vẫn là nàng mạng che mặt nữ tử ngượng ngùng cười một tiếng thu hồi trong mắt không cam lòng chi ý không tiếp tục nói thứ gì giờ phút này phương này bị cảnh trở nên yên lặng hai người t h ầ n hồn cũng không có lập tức tiêu tán mà là tại đạo h u y ề n châu bên trong tiếp tục du đắng lên nhìn xem phải chăng có bản tính yêu n g h i ệ t thiên tài có thể hấp thu nhập bọn họ nói trong môn phái kế thừa đạo môn đạo thống quả nhiên hệ thống giản hóa là đúng vừa mới bị chuyển tống ra lúc này ta liền đã đạt tới đạo hiền châu tiên long mạch c h â a lý trường sinh nhìn qua cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ mà sinh thán trước mắt một tòa cự đại núi kéo dài không biết bao nhiêu ước và rằm xa xa không chỉ không thể nhìn thấy phần cối u kéo dài hướng về phía trước ngọn núi này sống lưng cao cũng không biết nhiều ít đứng vững nhập trời khó mà dòm hắn chân chính toàn cảnh lý trường sinh lấy một cái thượng đế thị giác đem đ â y hết thể đều thu tại đáy mắt hắn thần hồn nổi lên đạo h u y ề n châu bên ngoài đi tới toàn bộ tiên giới trí cao trời trên nhất không ngọn núi này sống lưng đứng vững tia cao sơn chỉ sống lưng chính là tiên long châu long mạch mà ngọn núi này sống lưng là chính mình thân là hỗn độn đế tôn thời kỳ tiện tay bỏ xuống hỗn độn điểm sáng mạch thông qua được tỉnh thần thánh điện một nhóm rốt cục để hắn tìm được tiên lòng mạch chỗ lý trường sinh ánh mắt sáng rực trên mặt có hưng phấn hai mắt nhắm nghiền kiểm chế lại kích động trong lòng chỉ ý chậm rãi thôi động thể nội hôn đ ộ n k h í tức hôn đ ộ n thôn thiên thể phát ra ông ông âm thanh minh một cô vô hình lô đen vòng xoáy hiện hiện chỉ bất quá lần này từ thôn thiên vòng xoáy bên trong lại nhiều một đường vết rách vĩnh hằng quốc độ lạng yên bao trùm ở chung quanh một mini tỉnh vân chậm rãi vận chuyển hết thẻ đều ngưng lại thời không là không hết thẻ xa vào đến tương đối đứng im tính mịch trạng thái chỉ có lý trường sinh là tại tiên long mạch tự a hồ là cảm nhận được lý trường sinh khí tức lại chủ động tách ra con mang vô tận lưng núi đ ộ t ngột từ mặt đất mọc lên ẩm ẩm ngọn núi cự chiến vô tận đá lăn từ bên trên run run mà xuống ngọn núi đ ộ t ngột từ mặt đất mọc lên càng thêm nữa hơn cao tự a hồ đã đạt tới tiên giới g i ớ i vực đ ỉ n h chót từ n à y đầu lưng núi phía trên vô số đá vụn lần nữa vỡ vụn bắt đầu bộc lộ ra tiên lực dòng châu trước kia chân chính diện mục kia yên lặng không biết nhiều ít cái thời đại chân chính diện mạo hống, hống hống từng tiếng long hống vang vọng đất trời từ tiếng long hống vang vọng toàn bộ đạo huyền châu thậm chí vang vọng toàn bộ tiên giới cái khác mười hai châu bên trong tất cả chúa tể cảm nhận được c ố khí tức này đều đem ánh mắt vượt qua ước vạn g i m xa nhìn về phía đạo huyền châu phương hướng đáng tiếc là tiên long mạch tự thành một giới nội bộ quan cảnh dù là cường đại như bọn hắn cũng tận số gặp không đến khó mà d ò thăm trong đó cụ thể hư thực một đầu tiểu long từ to lớn tiên long mạch bên trong chậm rãi bay ra chập tròn thân thể hiện hiện đến lý trường sinh trước mặt trên mặt có vẻ mừng rỡ nhân tính hóa lộ ra có chút thân cận nó có thể cảm giác đến lý trường sinh chính là chủ nhân của hắn mà hắn cũng là từ lý trường sinh sáng tạo ngâm một nhỏ giọng long hứng vang、vọng. vậy mà chủ động chui vào lý trường sinh thể nội lúc này ở lý trường sinh đan điền thế giới bên trong có hai đầu tiểu long tại thể nội c h ậ p t r ờ n một đầu đến từ tiên long châu đây là trước đó hắn hấp thu long huyết lúc vô ý hấp thu mà cái này đầu thứ hai tự nhiên chính là đạo huyền châu tiên long mạch hai đầu long mạch tại thể nội thế giới hiện hiện lý trường sinh chỉ cảm thấy cảnh giới của mình vậy mà bắt đầu b u n g l ỏ n g từ tiên quân tiểu thành trực tiếp đột phá đến tiên quân đại thành thậm chí đạt tới tiên quân viên mãn khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước thậm chí đột phá tiên quân cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước lý trường sinh mở mắt ra trên người lực lượng thẳng tắp kéo lên trong mắt cảm thán đây chính là tiên long mạch lực lượng mà là hai đại châu tuyệt đối chúa tể lực lượng lý trường sinh chỉ cảm thấy một thân lực lượng làm sao cũng xài không hết mà hắn tiên lực càng là vô cùng vô tận đến từ hai mảnh tiên châu tiên long mạch bị nắm giữ một cái trước mắt tựa hồ toàn bộ đạo h u y ề n châu đều rơi vào lý trường sinh trong mắt hắn nhất nghiệm bao trùm phía dưới liền bao phủ lại toàn bộ đạo h u y ề n châu thậm chí ngay cả đạo h u y ề n châu mười hai phương bí cảnh đều bị hắn trưởng quản càng thêm k h a chứa là hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó cơ duyên chỗ có thể khóa chặt tại bí cảnh bên trong một đám tu sĩ thậm bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài cái này tựa như là lý trường sinh lúc này đã có một phần cụ thể địa đồ thậm chí hắn chính là bản đồ này sửa chữa người có được máy sửa chữa chỉ cần hắn nghĩ có thể đem bất kỳ người nào đổi ra ngoài thậm chí đem bọn hắn cơ duyên đều tức đoạt lưu tại trên người mình năng lực như vậy đơn giản không nên quá bụt năng lực như vậy đơn giản không nên quá người tiên lý trường sinh nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được vô tận c ư ờ i gian nguyên bản hắn còn thiếu khuyết lấy cơ duyên còn có chín cái phân thân bên ngoài ăn cướp cầm tới đi đổi nhiệm vụ điểm bây giờ toàn bộ đạo huyền châu đều là tại tay hắn hắn chính là đạo huyền châu chỗ t ế cơ d u ê n đã không thiếu hiện tại liền có thể trực tiếp đem những này cơ duyên cầm đi đều đổi thành nhiệm vụ điểm đổi lấy mảnh vỡ ký ức ca trong đó cơ duyên có nhiều ít chỉ sợ là vô cùng vô tận lại thêm trước kia đây là đạo môn địa điểm c ũ chỗ lại có vô số tiên pháp lý trường sinh trong mắt tỏa hào quang rực rỡ đã có thể kiến thức đến tương lai mỹ hào q u a n cảnh làm sao có thể đạo huyền châu tiên long mạch tiên lặng không biết nhiều ít cái thế hệ dù là ta đạo môn ở đây thời điểm đã từng tìm kiếm qua hắn cũng không từng chủ động xuất hiện thậm chí liền xem như tìm được hắn cũng không muốn mượn cùng lực lượng bây giờ lại bị người cho nắm trong tay là ai là ai có năng lực này đạo tổ g i ậ mình đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó nhưng trong này tiên long mạch hỗn độn lực lượng đều che chắn cường đại như hắn cũng khó có thể xem xét trừ phi là bản thể đích thân đ e n cái gì tiên long mạch bị nắm trong tay cái này sao có thể tiên kêu bản tính vô cùng chi tối h thậm chí vô cùng cao ngạo chúng ta làm bao nhiêu lần cố gắng đã từng đều nghĩ nắm giữ thế nhưng lại từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì vì sao một thế này có người có thể làm được lụa trắng nữ tử trên mặt trấn kinh không thể so với đạo tổ ít hơn bao nhiêu đồng dạng không h i ể u lên tiếng nói ngăn lất đầu trong ánh mắt có suy tư có tâm ý chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng lý trường sinh có quan hệ trong đầu theo bản năng liền nổi lên lý trường sinh thân ảnh toàn bộ bí cảnh tất cả tu sĩ tiềm lực đều không có lý trường sinh tới lớn mà lý trường sinh lại nắm giữ vĩnh hằng ở trong đó hẳn là có liên hệ gì hay sao đạo tổ trong lòng âm thầm phỏng đoán Trưng mảnh mại. ức, thiểu ăn、mày. liên quan tới đạo tổ cùng mạng che mặt nữ tự ý nghĩ lý trường sinh hoàn toàn không biết lúc này hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không đem đạo huyền châu tất cả mọi người thanh ra đi đem những cơ duyên kia đều cầm tới trong tay của mình dù sao cái này vô số cơ duyên có thể hối nói không biết bao nhiêu nhiệm vụ điểm nói ít đều có thể đổi được ba năm cái mảnh vỡ ký ức đây là lý trường sinh bảo hiểm m à tính được rồi hôm nay bởi vì ngày khắc quả đã bọn hắn có thể đi vào đạo huyền châu thu hoạch bí cảnh cơ duyên cũng là bọn hắn tự thân nhân quả phúc báo liền để cho bọn hắn một điểm đi dù sao trước khi đi ta đều sẽ đoạt bọn hắn một nửa lý trường sinh trên mặt có c h ờ i gian về phần trong đó cơ duyên vẫn là để bọn hắn lấy đi một chút tốt hơn về phần có thể lấy đi nhiều ít còn phải xem bọn hắn b ả n sự có người vì những cơ duyên này bỏ ra sinh mệnh có người vì những cơ duyên này tổn thất nặng nề cũng hầu như đến cho bọn hắn vứt điểm chỗ tốt không phải Lang bạc kỳ hồ con đường phối hợp có chút kết quả luôn luôn thế nhân nguyện ý nhìn thấy lý trường sinh có giúp người hoàn thành ước vọng mỹ đức để bọn hắn cầm lên một điểm tốt đạo huyền châu cơ duyên tới tay ta liền trực tiếp lấy đi có chút tiên nguyên đi hồi đoái nhiệm vụ điểm lý trường sinh tự nói nhắm mắt lại thể nội k i ê n một đạo đại biểu cho đạo huyền châu cơ duyên tiểu long hóa thành một đạo q u a n mang bao phủ lại lý trường sinh thân thể hắn ý niệm bao trùn toàn bộ đạo huyền châu thể sắc và tinh thần của hắn chính là đạo huyền châu phiên thiên địa này phản phất giống như hắn liền gia tăng cái này một tòa giả dích vô tận tiên long sơn sông lưng cũng chính là toàn bộ đạo huyền châu. Hắn thân thể chính là toàn là bốn ộ đạo h u y lý trường sinh cầm đi một chỗ bí cảnh bên trong mười vạn tiên nguyên làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh mở mắt xem trước một chút mười vạn tiên nguyên năng đủ hối đoái bao nhiêu nhiệm vụ trước đó mười vạn tiên mạch có thể hối đoái mười vạn nhiệm vụ điểm như vậy cái này tiên nguyên càng thêm thưa thoát đủ khả năng hối đ á i nhiệm vụ điểm chỉ có thể càng nhiều hệ thống giúp ta đem cái này mười vạn tiên nguyên hối đ á i thành nhiệm vụ điểm, điểm, điểm đi lý trường sinh ở trong lòng tự nói đinh là túc chủ h ồ i đoái bên trong hệ thống thanh âm vang lên trước mắt màu vàng kim bảng xuất hiện m ộ ư ơ i vạn tiên nguyên trực tiếp h ồ i đoái thành ngàn vạn nhiệm vụ điểm nhìn xem chính mình nhiệm vụ điểm số dòng giã có một một trăm vạn lý trường sinh thỏa mãn dạng này h ồ i đoái suất mới đúng chứ một một trăm không phải nếu là một một đến đổi chính mình khi nào mới có thể đem tất cả ánh sáng điểm ký ức toàn bộ mua lại có một không không không vạn nhiệm vụ điểm lý trường sinh không có chút do dự nào trực tiếp tốn hao gần năm trăm vạn mua xuống đếm ngược t ứ nhì cái thương cách nhiệm vụ điểm trên tay còn thừa lại sáu trăm vạn việc cấp bách lý trường sinh mục đích vô cùng rõ ràng đó chính là thu l n g mạch tăng lên thực lực của mình tích lũy nhiệm vụ điểm thu hoạch tất cả mảnh vỡ ký ức hiểu rõ có quan hệ hỗn độn đế tôn một thế cụ thể tường tình mở ra thân thế của mình chi bí điểm sáng mảnh vỡ ký ức dung nhập vào trong óc lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền thân ảnh trở nên yên lặng bắt đầu tiêu hóa lên liên quan tới điểm sáng bên trong mảnh vỡ ký ức kia là khả năng có quan hệ thôn tiên đế tôn sự t ì n h một chỗ phàm nhân thành một tên hẹp hỏi khái áo còn rách nát mặt đường lam lũ áo bảo miễn cưỡng có thể che khuất cái kia thân thể gây ốm mấy ngày hắn như là thường ngày đồng dạng tại trên đường phố hành t ấ t thối tên ăn mày l nhìn ngươi tại đường phố này phía trên liền thiền ngươi nói vương thành luật pháp như vậy nghiêm vì sao sẽ còn cho phép loại này thối tên ăn mày tồn tại thật sự là ô huế đường đi ô nhiễm mắt của ta một bên hơn mười người cầm y phục quý nam t ử nhìn xem lý trường sinh bộ dáng này trong mắt sinh ra chẳng ghét tràn đầy ghét bỏ n ă m cái mũi không muốn dựa vào gần góc đường phía trên cái này áo quần rách nát tên ăn mày hẹp hòi khái ngay cả đầu đều không có nâng lên thật sâu túi xuống lông mày trong ngực là gần đây chính mình chỗ ăn xin đến hai cái bánh bao chay đối với những người này châm trọc khiêu khích hắn cũng sớm đã quen thuộc từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tượng thậm chí chính là cô nhi tồn tại. tại trong miếu một bên lao khất cái co cắp tại trên giường gỗ che kín vỡ vụn bố bị khí tức suy yếu lao khất cái sắc mặt cũng không dễ nhìn chắn bệnh tới cực điểm hắn sinh bệnh đã có một chút niên kỷ đầu nhưng lại không có tiền chữa bệnh sư phụ hôm nay bệnh tình khá hơn chút nào không hôm nay lại có hai cái màn thầu có thể ăn tiểu ăn mày nhìn xem lão cất cái bộ dáng như thế trên mặt có vô tận đau lòng cùng lo lắng đáng tiếc không làm nên chuyện gì đây là thế giới người phạm đồng dạng thế giới là ăn người thế giới không quyền không thế không có tiền hết thể đều là không tốt nghèo khổ người sinh sống trôi qua gian nan mà bọn hắn tên ăn mày liền càng không cần phải nói khu khu cụ lao khất cái ho khan càng nặng thanh em yếu kém tại lao khất cái nhận được tiểu ăn mày thời điểm tiểu ăn mày vốn là nghị xưng hô lao khất cái vì phụ thân nhưng là làm sao lao khất cái không cho hắn làm chỉ làm cho hắn cứ gọi mình là sư phụ cho ra nguyên do là giống hắn dạng này tên ăn mày không có cho tiểu ăn mày một cái quang minh tương lai không xứng làm tiểu ăn mày phụ thân nếu như thật muốn nói lời gọi hắn một tiếng sư phụ hắn liền thỏa mãn mùa đông khắc nghiệt tuyết lón đời trời thế giới ăn người ở đây nằm đông đôi chín lao khất cái cuối cùng không có vượt qua bệnh ma tại cứng ngắc trên ván g ấ u ngủ thật say tại không tỉnh lại ngày tiểu ăn mày ngày đó cực kỳ bị thương khóc đau n h ấ t không biết bao lâu con mắt sưng đỏ chảy ra huyết lệ d ò n g dã giữ đạo hiếu mười ngày mười đêm chưa từng động nhắm mắt ăn uống nước mắt liền làm nhưng là hắn lại như kỳ tích sống tiếp được đi cũng chưa chết rơi mỹ mắt nặng nề g h từ từ thiết đi trong lúc ngủ mơ tiểu ăn mày phảng phất giống như về tới năm đó giữa hè lao khất cái dẫn tay nhỏ bé của hắn tại bờ sông d ạ n bước tiểu ăn mày đã từng hỏi lao khất cái người sinh sống đến như thế nỗi khổ vì sao còn muốn sống trên đời? nhân sinh lờ mờ không cù này theo thế giới đợi bọn hắn như heo chó như vậy nếu như có một ngày bọn hắn cường đại về sau mang theo trên thế giới người lại nên như thế nào lão khất cái dẫn tiểu ăn mày tay thanh âm trầm hậu thế giới ra sức cùng ta ta ông chi lấy ca trường sinh ta cho ngươi lấy tên trường sinh là muốn cho ngươi hảo hảo sống sót mà không phải đi hận thế giới này lão khất cái cưng chiều vớt ve nhỏ xin đầu mặt mũi tràn đầy ônu Liệt là trôi Trường 355N3 nữ đồng vẫn là nữ năm đế. Mấy năm trôi qua, đứa bé có thể vì những người khác làm b à i việc miễn cưỡng tại một chút khách sạn đánh có chút về i ệ vặt thu được không ít bạc kiếm lấy gia dụng mặc dù sinh hoạt vẫn là trước sau như một gian khổ nhưng là so sánh với trước đây ít năm ở giữa muốn tốt hơn nhiều hắn vẫn là ở tại kia nóc nhà có rách nát lôi t h ủ n g trong miếu nhỏ may may và vá tu sửa nam tưởng miễn cưỡng còn có thể ở người chỉ bất quá tháng chạp đông tuần vẫn rét lạnh không thôi nóc nhà hở không phải tiểu ăn mày không muốn chữa trị mà là tưởng niệm trong trí nhớ lao nhân kia là hắn đem chính mình nuôi dưỡng thành bây giờ bộ dáng cực khổ bản thân chính là lao nhân đại biểu về phần ấn tượng bên trong láo giả nói tới câu nói kia hắn vẫn kiên định nhớ kỹ không dám quên mất thế giới ra sức tại ta ta báo chi lấy ca lại là một năm đ i ề u h i ệ u chi thu tiểu ăn mày như thường ngày bộ dáng thêm một thân giữ ấm y phục mặc dù vẹn vẹn chỉ là một thân làm bảo nhưng là cùng ngày xưa kêu một thân rách nát và rách tới nói không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều một năm này trước cửa nhiều một tên nữ đồng y phục của nàng đồng dạng rách nát chân nhỏ đông từ hồng khắp khuôn mặt là bụi đất trên thân nhiều có chút nước t ra khả năng nàng cũng như lý trường sinh đồng dạng không nhà để về lý trường sinh nhìn xem nữ ăn mày kia chân thành tha thiết tỉnh khiết như vạn cổ tuyết liên con mắt run lên trong lòng tại lúc này tựa hồ là thứ gì bị phát động đ ồ n g dạng Quỷ t h ầ n xui khiến dẫn theo nàng tiến vào chính mình cái này rách nát trong tiểu viện một năm này lý trường sinh học lao khất cái bộ dáng đợi tên này nữ đồng như m u ộ i muội lại là xuân đi thu đến ba năm ở giữa đi qua nữ đồng chậm rãi lo lên trở nên duyên d á n g yêu kiểu không còn trước đó bộ dáng lý trường sinh năm nay vừa vặn hai bốn hai năm y ê n k ỷ tuổi trẻ khi tráng làm việc đến càng thêm ra sức chính là cái này tiền công không thấy tăng trưởng ngược lại càng thêm rất ít thời gian cũng trôi qua càng thêm gian nan c á ca ngươi mỗi ngày đều là bỏ công như vậy làm việc nhưng là cái này tiền công nhưng không thấy tăng nhiều bọn hắn cũng quá khi dễ người đi nữ tử gặp lý trường sinh t h ụ ủy khuất không khỏi khỏe miệng mân mê lẩm bẩm đoán trách một tiếng lý trường sinh nhìn xem cười ha ha một tiếng nhẹ nhàng vô vô nữ đồng đầu chưa hề nói thứ gì bây giờ thời gian so với đã từng làm tiểu ăn mày áo không che thận bụng không ăn chán c h ê đã tốt hơn rất nhiều hắn cũng thỏa mãn ca ca nếu như một ngày kia ngươi có thể thoát khỏi hôm nay thân phận này ngươi muốn làm thứ gì hoặc là nói ngươi khao khát thứ gì nữ đồng đầu lên mở ra kia trong suốt như như bảo thạch hai mắt chớp chớp mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía lý trường sinh hỏi đến chuyện này t a sao lý trường sinh mặt bên trong có vẻ suy tư cười cười hồi đáp nếu như đ ờ i sau có khả năng hy vọng chúng ta hai người đều có thể sinh ở một chỗ tương đối giàu có người ta hoặc là nói ngươi có một tên ca ca tại ta có một tên tỷ tỷ tại cuộc sống này có lẽ cũng không cần trôi qua gian khổ như vậy đi hắn khát vọng thân tình từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa về phần tình yêu hắn không dám hy vọng xa vời hắn chỉ là tên ăn mày nào có nữ tử nguyện ý ủy thân cho hắn lý trường sinh chi tiết nói cho nữ đồng nói xong đây hết thể về sau lại đi làm một ngày bên trong thứ ba phân công nhưng là chuyên đi này liền lại chưa trở về mỗi ngày cao áp công việc phía dưới thể nội cũng sớm đã bệnh giữ nhiều lần sinh lại thêm mỗi ngày đều là vô cùng nặng sống cuối cùng tại lần lượt tích lũy phía dưới giếng mỏ đổ sụp lý trường sinh bị thật sâu mai táng tại giếng mỏ bên trong tại chưa t ỉ n h tới có thể là lão thiên gia cũng nhìn không hạ cái kia vất vả một đời cuối cùng đem hắn mang đi nhưng trước đây lý trường sinh trên mặt còn có vẻ kiên định không t ă n lòng bất khuất hắn còn có một người muộn nếu như không có hắn như vậy hẳn cái này bội bội lại nên làm cái gì sau này sự tình sau này ký ức lò mờ trở nên vô cùng mơ hồ cụ thể không thể gặp mảnh vỡ ký ức đến đây tiếp cận kết thúc hình tượng xuyên t h ẳ n g qua mười năm sau chỉ thấy một nữ tử vẫn là thân mang một bộ đơn giản làm bảo chỉ bất quá thực lực của nàng càng thêm nữa hơn mạnh nhất nghiệm phía dưới đem toàn bộ thế giới hết thể mọi người toàn bộ d i ệ t s á t độc lưu một phương vắng vẻ thế giới nàng tự hồ là vì đem ký ức mỹ hảo vĩnh hằng phong tồn kia vỡ vụt miếu nhỏ vẫn là như thường ngày bộ dáng không có thay đổi một tơ một hào liên tiếp mười năm chứng kiến đời thứa người trưởng thành chứng kiến ba loại khác biệt vận、mệnh. Lao khất cái chết cái b ệ nữ h tiểu ăn mày ngoài đời, muốn qua ăn còn n mày ý tử phi phạm thiên, thoát ly phàm nhân sích. siêng trùng t gông cùng xích. Nữ ly trong mắt có tưởng niệm trong mắt có vẻ suy tư tiến về chư thiên tìm kiếm luân hồi chỗ nàng từ đầu đến cuối không có quên năm đó tiêu điều chi thu lý trường sinh cho ân huệ của nàng còn có những năm kia ở giữa hắn chịu đến lý trường sinh c h i ế u cố đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tới đẹp cực khổ cứu vớt gặp thực tình ký ức đến đây toàn bộ kết thúc lý trường sinh mở mắt ra trên mặt có nặng nghề chi sắc hắn rõ ràng có thể cảm giác được nam tử kia chính là mình không thể nghi ngờ chỉ bất quá một thế này chính mình vậy mà không phải hỗn độn đế tôn ký ức mà là một tên thế gian tiểu ăn mày ký ức trong trí nhớ nữ tử kia cùng hoàng phủ văn tâm có năm phần tương tự tại sao có thể như vậy đây cũng là cái nào một thế đây cũng là từ đâu tới ký ức chẳng lẽ nói lao tỉ cũng là bởi vì nghe ta một câu nói kia cho nên một thế này mới đi đến bên cạnh ta sao vẫn là nói có cái khác mây đời ký ức lý trường sinh tự lẩm bẩm trong mắt suy nghĩ sâu xa nhìn xem hệ thống bảng phía trên còn có dòng dã tám cái ký ức năng chứa vậy có phải mang ý nghĩa còn có tám phần khác biệt ký ức tám thế tình viên mười thế dây dưa vạn thế tìm kiếm đây hết thệ chỉ thần bí lý trường sinh còn không biết cũng không biết tìm kiếm hắn người đã lặng yên tới gần một thế này t r u n g quy là viên mãn một thế ký ức còn chưa đủ hoàn chỉnh à được rồi vẫn là lấy thêm có chút cơ duyên đổi thành nhiệm vụ điểm đi tám cái điểm sáng ký ức càng phát ra tiếp cận dĩ vãng trần tướng tiên giới nơi nào đó tiên châu một nữ tử từ trong tu luyện mở mắt ra chẳng biết tại sao nàng cảm giác tiên giới con nàng muốn tìm người mà nữ tử này không phải liền là lý trường sinh tại thiên hoàng đại lục theo lý ra cùng nhau biến mất thất tỷ từ thiên tuyết sao cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ một thể hóa bảy bây giờ ngươi tìm được trường sinh lại không nói cho hắn đi qua a trình độ nào đó tới nói các nàng bảy người kỳ thật đều là một người chẳng qua là khác biệt ý niệm chỗ phân hóa ra chờ đến lẫn nhau đều trưởng thành về sau muốn cùng hồi vốn thể đã vô cùng khó khăn dù sao đây là có lây lẫn nhau tư tưởng ký ức thể không biết trường sinh những ngày này ở đâu có thể hay không đi vào trong tiên giới nếu như đi vào lao tỉ ta còn là có thể bảo kê ngươi từ thiên tuyết trên mặt có â m áp chi cười bất luận như thế nào các nàng bảy cái đều có bản thể ký ức đợi lý trường sinh vô cùng tốt tiên giới mười ba châu thứ hai bị lý trường sinh trưởng khống thứ mười một châu có bị thánh đế cung đệ tử thẩm thấu có tại mấy cái lao tỷ trường không hạng sau đó lý trường sinh sẽ càng thêm tùy tiện trưởng không cái khác mấy đầu tiên lăng mạch chương ba trăm năm mươi bảy tông nho châu đan thanh thành thiên long cùng văn mạch cùng tồn tại lý trường sinh đạt được hắn muốn lấy được hết thảy bao quát kim quan g mảnh vỡ ký ức ngay sau đó lý trường sinh lại từ rất nhiều bí cảnh bên trong cầm tới mấy chục vạn nhiều tiên nguyên đem nó hối đoái thành nhiệm vụ điểm có dòng giá hai phẩy không không không k h n nhiều bây giờ đeo trên người lấy hơn hai mươi sáu triệu nhiệm vụ điểm khoản tiền lớn muốn đổi mảnh vỡ ký ức vẫn có thể đạt được một chút được rồi hiện tại còn không phải thời điểm tiêu hóa lấy những ký ức này đến lúc đó lại tại hệ thống bên trong tiếp tục mua sắm đi lý trường sinh thở dài những ngày qua trong óc một mực liên quan tới chính mình trở thành tiểu ăn mày thời điểm thật sâu nhớ ký lao khất cái đối với mình nói tới câu nói kia thế giới ra sức tại ta ta lại báo chi lấy ca trước đó lý trường sinh thân là tiểu ăn mày thời điểm có thể làm được nhưng bây giờ hắn tuyệt đối làm không được có cựu báo cựu có đoàn báo toán ai chọc hắn liền đem nó giết chết thế giới tàn khốc như vậy như thế đạo huyền châu một nhóm viên mãn tiếp xuống chính là tiến về cái khác tiên châu ta lý ra tính danh l ã o trưởng h ị t ạ xin ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa tự nói tiên h giới thập tam châu là cái đại địa đồ tiên long cùng đạo huyền mỗi người chiếm lấy đông tây hai phương cách đạo huyền gần nhất tiên châu là tông nho châu đây cũng là dân tộc tiên châu một trong nghe cái tên liền biết cùng nho đạo có quan hệ tu sĩ truy cứu bản chất đồng dạng cũng là người cho nên liên quan đến văn minh một loại truyền thừa cùng tu luyện tự nhiên không ít lý trường sinh hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời rời đi đạo huyền tiên về sát vách tông nho tiên châu tông nho tiên châu long mạch cùng văn mạch là cùng nhau nối liền cùng một chỗ mà những ngày qua vừa lúc là tông nho châu ước năm tình h thế còn nho triều văn thế hệ tuổi trẻ có tuổi trẻ một đời tình h thế mà thế hệ trước tự nhiên cũng có tu nho không phân tuổi tác không phân tuổi tác không phân thời gian d à n ngắn chỉ cần cùng nho có quan hệ thì liền có thể tham dự tông nho châu điểm làm mười thành mỗi tòa chủ thành bảng đều sẽ có một đạo kéo dài vô tận sông hộ thành từ trong thành chạy qua ngoại thành chạy ra ngoại thành cái này cùng năm nay nho đạo t h ị n h thế có liên quan hơn rồi thành sông viết văn tên như ý nghĩa chỉ cần tại sông hộ thành bên trên xuất r a ngươi một thân văn đạo thủ đoạn dẫn tói đ á m người bái phục như vậy trận này hải tuyển chính là thông qua được có tư cách tiên thêm một bước văn đạo cảnh giới cùng tiên đạo cảnh giới kỳ thật cũng kém không nhiều nếu như muốn đổi tính qua tới từ thấp đến cao pha nho nhân nho quỷ nho nho thiên nho đại nho hàn lâm đại nho văn tuyên đại nho cựu thiên đại nho nho quân nho vương nho tôn nho đế trừ bỏ trong đó một chút cảnh giới có một tia khác biệt phần lớn cùng tiên giới cảnh giới tu luyện không khác tông nho mời thành một trong đan thanh thành lý trường sinh mới vừa tới đến nơi này liền bị tuần này bị văn khí cho kinh đến văn khí treo sông văn đạo thành tinh lơ lửng tại thành trì phía trên vô cùng hùng vĩ mà một đám văn tu tại trên đường phố lui tới trên mặt kiên định đều có chính mình một phương tín ngưỡng văn tu tu văn tu nho tu khúc các loại phàm là cùng văn chữ dính b ả o đều có thể tham dự trận này thình thế kỳ thật trận này nếu như để u nhược tới nàng càng thêm thích hợp lao tỉ đến cũng được đều là một trận văn tu thịnh hội a lý trường sinh đi tại cảnh đường phố bên trên một thân b ạ c h b à o dễ thấy khí tức xuất trần lui tới tu sĩ không ít người đều sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn chủ yếu là hắn cái này một thân khí chất so tùy ý một tên nho tu đều m u ố n giống thậm chí bộ này thánh nhân tướng chính là vì tu văn mã thành nữ tử ngừng chân nam tử chú mục người kia là ai vì sao tại đan thanh thành chỉ bên trong chưa thấy qua diện mạo của hắn gần nhất là ta văn đạo thịnh thế có thể là châu khác tu sĩ đi châu khác tu sĩ cũng không phải không có văn tu tồn tại cũng thế gần nhất ta văn đạo một mạch văn khúc hay không ẩn ẩn có phục hưng dấu hiệu a nói cách khác một thế này ta văn khúc muốn hưng Thanh âm viên náo nhau nhau bởi vì hiện tại vẫn là buổi sáng nguyên nhân đường đi cũng không náo nhiệt hoa đăng cũng không đốt lên đợi đến ban đêm thời điểm khúc thương bơi lội làm thơ làm thơ soạn đồng l o ạ n đây mới thực sự là văn đạo tình thế tiên long mạch cùng văn mạch được bảo hộ gắt gao tiên đế cấp bậc c h i ê n lực không biết bao nhiêu nếu là đưa dạng này b ạ o nội xông vào khẳng định là muốn chết xem ra vẫn là đến tham dự trận này thịnh hội tiên long mạch cùng văn mạch là cùng nhau mà chỉ cần thu hoạch được lần này văn tuyển mười vị trí đầu liền có tư cách tiến về văn mạch bên trong ta văn đạo cảnh giới từ khi hạ giới gãy thủ khúc là mấy bài thi từ liền không có lại tăng trưởng qua một t ơ một hào thậm chí sử dụng văn đạo đều không nhất định có thể đánh qua đạo hoàng cảnh giới lý trường sinh nghĩ đến cái này không khỏi cái、si、thở dài chính mình phạm là làm điểm văn đạo ra đoán chừng lại là vô tận dị tượng mà văn đạo không cần phải nói hắn căn bản cũng không thiếu bất luận là thanh vân thi t ử vẫn là bài hát văn thư hắn đều sở trường nương tựa theo bây giờ tiên đế ký ức thật đúng là không có gì là không nhớ được thậm chí là đi qua ký ức phạm là vượt qua có một chút chút ấn tượng hắn đều có thể ngược dòng tìm hiểu trở về tiên giới có thể thành văn đế hoặc là nho đế hoặc khúc đế giả không có chỗ nào mà không phải là có được đại tài tình người không biết thanh vân thi t ử có đủ hay không dùng a lý trường sinh hơi có chút lo lắng thiên hòa vũ cộ kim tài tình vô số người đầy trời a lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền lắng lặng chờ đợi ban đêm văn đạo thịnh hội giáng lâm v ó n g đêm như mộ lạng yên t i ề n đến muốn khúc nhẹ nâng thủ bài thơ từ thanh em sáng sửa tại toàn bộ đan thanh thành vắng quanh một mảnh lại một mảnh văn đạo dị tượng bị chúng nho dẫn động lý trường sinh nhìn qua nơi xa một mảnh bảng bạc bà gan t ĩ n h cổ hà trên mặt m a n g cười một đầu lại một đầu thuyền nhỏ lắng lặng hiện lên ở bên trên mỗi đầu trên thuyền nhỏ đều đứng đây mấy tên văn tu nếu như có bối cảnh có thế lực lời nói thì có tư cách bao một đầu to lớn thuyền l ó n trên thuyền l ó n liền tương đối náo nhiệt một đám con em trẻ tuổi tụ tập uống rượu làm thơ chuyện cho vui vẻ dưới thuyền lớn tầng nhà gian vậy thì càng thêm náo nhiệt thuyền lớn nhẹ nhàng giao, nam nữ cộng đồng trong đó khoái hoạt bao nhiêu không đủ cùng ngoại nhân nói lý trường sinh không tự chủ h ô tự t ở một bên vụ trộm nhìn xem vừa nhìn bên cạnh lời bình nam tử làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại có người biết chuyện này thậm chí nhìn thấy chuyện này lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là nhìn một hồi bởi vì bọn họ chiến đấu cũng chỉ kéo dài một hồi xoay người từ cao thành nhảy xuống một bộ bạch bào đ ồ n g b ề n một bộ tóc đen tung bay hôm nay thuộc về trích tiên hạ p h ạ m thiên khung văn khúc chiếu rọi càng sâu tựa hồ là bởi vì lý trường sinh đến mà xinh đẹp nội thành sông vô cùng rộng rãi vỗ lượn mười tám chuyển xa xăm kéo dài hoa đăng trên sông hiện hoa thuyền hài lòng đẹp quá thay n g u y ệ n hoa như tả chiếu vào lý trường sinh tri thân vừa vặn hắn rơi vào một tòa không người trên thuyền nhỏ lý trường sinh theo cái này phiêu động thuyền nhỏ hướng về phía trước trầm rãi phủ đi toàn bộ sông hộ thành bên trên vô cùng náo nhiệt lui tới không biết nhiều ít cái thuyền không biết nhiều ít người ngâm thi t á m đối tài tử phong lưu được không khoái hoạt nhưng là lý trưởng sinh lúc này tựa hồ là bắt được cái gì lại cảm thấy có, có chút ó c khác biệt một cỗ cô tịch cảm giác độc trèo trong lòng xuyên qua đã gần hai mươi lăm năm mặc dù quá khứ chính mình một thân một mình nhưng giờ k h ắ c này ở một thế này vẫn có như thế cảm giác không biết thân thế phiêu miêu quá khứ từng cái để lý trưởng sinh đều có chút không m ò ra lúc này lý trưởng sinh ở trong lòng nói nhỏ hệ thống cái này văn đạo nên như thế nào bước vào giúp ta đơn giản hóa một phen đi một câu nói kia là lý trường sinh vô ý thức nói bởi vì hắn biết nếu như tiếp xuống hắn chỗ trong trí nhớ tìm kiếm thi tử rất có thể sẽ dẫn động văn đạo dị tượng cái này cũng rất có thể sẽ để cho hắn trực tiếp bước vào đến tầng thứ cao hơn tiên văn đạo bên trong dù sao cảnh giới không thăng ngu sao mà không thăng dù sao hệ thống đơn giản hóa vô cùng đơn giản thô bạo đoán chừng đọc đọc sư liền có thể thăng cấp đinh là túc chủ đơn giản hóa bên trong đột phá tiên văn đạo tiên văn văn đạo cùng văn tự có quan hệ nói chuyện đã đột phá đọc thơ liền mạnh lên hệ thống đơn giản hóa hoàn toàn như trước đây qua loa mà lại lần này qua loa để lý trường sinh đều có chút cho phép trở tay không kịp cái gì cứ nói liền mạnh lên cái này cũng không khỏi quá mức biến thái đi ngắn ngủi t r ầ n kinh cái này đơn giản hóa sau kết quả chính lý trường sinh đều không nghĩ tới lý trường sinh đẻ xuống trong lòng t r ầ n kinh hai mắt nhắm nghiền khí thế trên người tại lúc này trở nên yên lặng hắn trố đứng lấy thuyền cô độc hiện lên ở trên sông như ẩn như hiện một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt biến mất phản phất giống như cả người hắn không thuộc về thế giới này lý trường thanh thắng nhẹ lời nói thì thào như cái này trong buổi tối hoàng a n h đ ồ n minh một bài câu thơ lạng yên mà ra kinh n i ệ m dưa châu một trong nước t r u nhưng g là lời này vừa nói ra lý trưởng sinh xung quanh ý cảnh lại càng thêm cao thầm mặt chắc hắn ngồi lấy thuyền nhỏ phảng phất giống như không còn là tại đan thanh thành nội hà bên trong ngược lại là đi tới một tòa tam hạp đại hà hắn đáp lấy thuyền cô độc hiện lên ở bên trên phiêu diêu vạn giảm xa phiêu bạt một năm rồi lại một năm xuân đi thu đến nóng lạnh đông về đã từng hắn chỗ đứng ở địa phương đã sớm xuân đỏ cảm ơn lại tạng hoa có tái rồi lại lục nhưng lại không thấy năm đó đi thuyền rời đi người ngắn ngủi hai câu thi từ cũng không tính là đến cỡ nào kinh diễm nhưng là ở trong đó ý cảnh lại cùng lý trường sinh gần sát hoàn toàn phù hợp đến mức hắn ngồi thuyền nhỏ quanh thân dị tượng đều phát sinh cải biến thậm chí cả ảnh hưởng đến nội thành trên sông quanh mình những người khác lúc này bọn hắn cũng cảm thấy cái này đã không còn là một mảnh nội thành sông ngược lại là một mảnh tam hạp sông phổ đ á p lấy thuyền nhỏ hướng phía nơi xa chỗ gần chạy xuôi vô số người chú ý tới lý trường sinh chú ý tới hắn một người một mình đi thuyền hướng nơi xa rời đi bộ trong ánh mắt có, có chút ó c hiếu kỳ người kia là ai mà hắn sáng tạo thi tử mặc dù nói tại đêm nay cái này vô số người tài ba xuất hiện lóc lóc thời điểm không tính là cỡ nào đặc biệt nhưng là hắn ý cảnh này lại có thể coi là đặc thù hơn nữa còn ảnh hưởng đến chúng ta đến mức để cho chúng ta coi là trong lúc này thành sông biến thành cao hạ biển hồ mau nhìn nơi xa cái kia còn có lưu cái này thơ ca bên trong câu nói sau cùng dị tượng kia là một mảnh thuyền nhỏ hướng nơi xa đôi đi kia là một chỗ băng bờ xuân đi thủ đến thời gian thấm thoát ta một người tu sĩ lên tiếng kinh hô chỉ vào lý trường sinh vừa mới chỗ đứng lấy vị trí lúc này nơi đó đã sớm không phải một chỗ nội thành trên sông ngược lại là một chỗ bên bờ trên bờ đê đám người ứng thanh thuận ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại từng cái ánh mắt ký diễm cái này đơn giản thơ ca mặc dù nói là không tính là quá trải qua các loại nhưng là ở trong đó ý cảnh lại khó được đáng ngưỡng mộ vẹn vẹn chỉ là một câu thi từ liền đã, đã dẫn phát dị tượng nếu như hắn lại sáng tác mấy bài đây chẳng phải là cái này toàn thành đều là hắn văn đạo dị tượng tại mấy tôn trên thuyền lớn mấy tên tài tử tài nữ nhìn xem lý trường sinh làm ra làm ra đánh giá trong mắt có hiếu kỳ nhìn xem lý trường sinh chờ mong hắn có thể lại làm ra cái khác câu thơ để bọn hắn có thể hai mắt tỏa sáng đồng thời cũng chính là lý trường sinh câu này thơ ca lập tức kích phát những người trẻ tuổi khác lòng h à o thắng nhao nhao không còn dấu dốt làm ra một bài lại một bài danh thi danh ngôn để trong này thành trên sông tiệc tối càng lộ ra đặc sắc rực rỡ đinh chúc mừng t ú c chủ làm thơ thành công tiên văn độ thuần thục trực tiếp tiêu t h ă n g một bảy mươi hai ba bốn đột phá nho cảnh lúc này lý trường sinh đã hoàn toàn đắm chìm trong bản thân ý cảnh bên trong trên người tiêu điều chỉ ý càng sâu thấp giọng thở dài thở dài như vạn cổ ung dung thở dài tại toàn bộ nội thành trên sông vang lên tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh hiếu kỳ hắn muốn làm gì lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển hai tay chắp sau lưng một bước hướng lên trên bước ra lại phóng ra một bước lại phóng ra một bước liên tiếp ba bước thân ảnh rời đi thuyền nhỏ hiện lên ở trên trời đất cũng chính là vào lúc này lý trường sinh mở miệng kia là càng thêm tiêu điều tâm cảnh trèo lên tâm giống như xuyên qua thời điểm vẫn là đứa bé bây giờ đã sớm trở thành một phương tiên giới cự phách miễn cưỡng mới có thể được tính là đúng không dù sao mình cảnh giới đều đã đạt tới tiên quân gió thu lên này mây trắng bay cỏ cây hoàng rơi này nhạn nam bể lan có tú này cúc có phương nghi ngờ giai nhân này không thể quên nhất nghiệm hai câu thơ thành ngay sau đó ly trường sinh lại tại bên trên bước ra một bước đây là bước thứ tư hiện lâu thuyền này tế phần sông hoành trung lưu này dương làm sóng tiêu chống minh này phát trạo ca sung sướng cực này a i t ì n h nhiều bốn bước phạt rơi thôi lại là hai câu thơ ca thành mà lại càng thêm gần s á t đêm nay c h ẳ n g cảnh một bước cuối cùng cũng là một câu cuối cùng thi từ vẽ r ồ n g điểm mắt chị bút một bước cuối cùng phóng ra một câu cuối cùng thi từ thành trẻ trung bao lâu này lại lão hà năm ước thành tho dị tượng lần nữa thay nhau sinh chương ba trăm năm mươi chín làm thơ liền mạnh thơ ca ý cảnh gió thu hướng phía nơi xa hoành phá mà lên nhấc lên nội thành trên mặt sông không chỗ làn thu thủy đạo đạo thủy triều đ ư ợ sinh một cỗ lại một cỗ thủy triều bị đều gợi lên nội thành trên sông đám người mặc dù còn tại trèo thuyền dung loạn nhưng chỉ cảm thấy thân hình có chút bất ổn muốn ngã vào đến nội thành trong sông không biết từ chỗ nào tới giả dích lá rụng từ thiên k h u n g phía trên bay tán loạn rơi xuống đám người thuyền gỗ phía trên lướt nhẹ tại nội thành trên sông nhiều một cỗ đ i u hữu túc sát chi ý mỗi phiến thu diệp t ự như một thanh phong nhận lời đao đao đao đa hóa l tại hôm nay nội thành trên sông tất cả mọi người thấy choáng mắt không tự chủ đem chính mình thay vào trong đó dù sao tuổi tác của bọn hắn cũng không lớn cho nên rất dễ dàng liền đắm chìm trong bên trong lý trường sinh câu này làm thi từ cực kỳ tinh tế nữ điệu hài hòa trầm đông du dương một câu cuối cùng càng là vẽ dòng điệp mắt chí bút cũng biểu hiện ra tuổi nhỏ tuế nguyện thành phí thời gian cảm giác bây giờ cái này dị tượng vừa mới xuất hiện liền biểu đạt nhân sinh hăng hái chi tượng vô số nam tử trẻ tuổi nữ tử nhìn xem trong mắt thất thần đứng tại trên thuyền nhỏ trong lúc nhất thời vậy mà quên chính mình đang làm những gì quên chính mình phải làm những gì ngơ ngác nhìn qua trên mặt sông đạo này cảnh tượng lý trường sinh lúc này mở mắt ra phát hiện chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác liền đã đi tới thiên không phía trên nhìn xem bốn phía từ chính mình văn đạo đưa tới thơ ca s ư ơ n g sở lập tức trong mắt giật mình không nghĩ tới chính mình biểu lộ cảm xúc ở trong trí nhớ tìm được cái này hai bài thi tử nội thành trên sông cảnh tượng vẫn không thay đổi vũ động chống to chập chân thuyền mái trèo nữ chạy nam truy tiên nữ tuấn nam càng thêm hiện lộ rõ ràng thanh xuân sức sống cùng lúc còn trẻ hăng hái nhưng tình cảnh như vậy vẹn vẹn chỉ là duy trì số khắc liền phát sinh cả biến tiên nữ tuấn nam một cái chớp mắt ra đi cảnh xuân tươi đẹp không còn hóa thành lao niên thời kỳ một cái chớp mắt vô số thở dài ai đoán thanh âm vang lên cảnh xuân tươi đẹp nữ tử không chạy trốn nữa bởi vì đi đứng không tiện rốt cuộc không chạy nổi kia tại s a u lưng lái khinh chu đu ổ i theo lão giả cũng không còn đuổi theo n ơ ngác ngồi tại trên thuyền nhỏ chỉ vì hưu tâm vô lực tuế nguyệt là đem giết người, đau, giết người không thấy máu cũng chính là to lớn như vậy tương phản để đám người có cực lớn khó chịu nhưng cũng chính là bởi vì loại này khó chịu làm cho tất cả mọi người giờ phút này tâm thần r u n g mạnh trong nội tâm tựa hồ có một đạo tiếng sấm nổ âm thanh cái này nhất thật đơn giản một bức tranh vậy mà đem tất cả mọi người kéo theo trong đó đồng thời vô số người đắm chìm à. thơ ca cũng đẹp mà ý cảnh này cũng là tuyệt mỹ lại thêm điều này có thể để cho người ta trầm luân ý cảnh đây chính là một bài tuyệt thế kinh diễm c h i thi tử trong đó ẩn chứa đại đạo vô cùng trực tiếp cùng bọn hắn tu sĩ cả đời làm sao hắn tương tự từ tuổi nhỏ đến tuổi già bọn hắn theo đuổi đồ vật đều mượn phần đơn giản như vậy thì là đại đạo có tu sĩ từ hạ giới đại lục phi thăng trí tiên giới có là tiên giới xuất sinh trăm năm mãi cho đến tử vong v à n năm còn tại truy tìm lấy kia phiêu m i ể u vô tung đại đạo đeo đổi trường sinh đeo đổi v ĩ n h sinh mà cái này có mấy người làm được lại có ai làm được đâu đám người không rõ đồng dạng đám người không hiểu giờ phút này lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong sông lớn phía trên tiếng than thở âm ít đi rất nhiều tất cả mọi người đang suy tư điểm này bao quát nội thành trên sông lớn nhất ba con trên mặt thuyền hoa tuổi trẻ nam tử đều ngừng lại Đêm nay, ba con trên mặt t u y ể n hoa nam nữ là có hy vọng nhất có thể thu hoạch được danh n g ạ c h tân cấp người hôm nay lần này văn hội sẽ chỉ tiếp tục thời gian nửa tháng mà mỗi một ngày đều sẽ quyết ra một người tới mà quyết ra một người phương pháp mười phần đơn giản chính là làm cho tất cả mọi người đều tin phục làm cho tất cả mọi người đều duy trì ngươi lý trường sinh thông qua hai câu nắn g thủ thi từ đã để không ít người chú ý tới hắn thậm chí đã bắt đầu có khuynh ê ư ớ n g hắn đương nhiên tối nay văn hội không có khả năng như vậy để lý trường sinh nhẹ nhàng như vậy chiến thắng giống lý trường sinh dạng này kinh diễm hạ người khẳng định cũng có dù sao nơi này là tiên giới không phải hạ giới cựu thiên h o à n vũ đây là tông nho tiên châu đám người tu luyện đều là văn đạo có thể bước vào cái này một đại đạo người có thể đi ra cái này một đại đạo người ai không phải thiên tư kinh d i ệ m hạng người đinh chúc mừng túc chủ làm thơ thành công tu vi tăng trưởng độ một tu vi tăng trưởng độ hai tu vi tăng trưởng độ ba tu vi bước vào đại nho cấp độ hệ thống thanh âm vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này không giống vừa mới như thế thẳng tắp đột n h n thăng dù sao cái này tu vi cảnh giới càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên mà bây giờ lý trường sinh thông qua một bài thơ liền có thể tăng lên tới tình trạng như thế đã mười phần khó lường tia trong thuyền hoa khẳng định có mấy người không thua tại ta đây chính là tiên giới m i n h mông quả thật đặc sắc quả thật có ý tứ lý trường sinh trong mắt lóe ra một chút kim u a n g kỳ thật nói thật hắn đây cũng là một loại bảng môn tà đạo đi dù sao những này câu thơ đều không phải là chính hắn bản gốc đều là phúc chế nhưng là nói đi thì nói lại dù sao mảnh thế giới này lại không có thanh vân cái này nói chuyện lại không có lam tinh cái này nói chuyện chưa hề có người xuất hiện qua bây giờ hắn đem bọn hắn cái này chưa từng xuất hiện dẫn tới thế giới này không phải liền là chính mình bản gốc sao cho nên lý trường sinh mười phần không muốn mặt tiếp tục vận dụng lên thanh vân thi tử tiên giới thi từ hoặc là nói tông nho châu thi từ đồng dạng vô cùng tính xảo đồng dạng vô cùng ảo diệu nhưng là nếu là bàn về ý cảnh này đến lý trường sinh cảm thấy không thua bất luận kẻ nào đây cũng là vì sao hắn có thể to gan như vậy nguyên nhân lý trường sinh hiện lên ở trên trời đất ánh mắt sáng rực tự nói đã trang bức đã bắt đầu như vậy thì không có dừng lại đi đạo lý đã buổi tối hôm nay có thể trực tiếp tấn cấp cái kia sau một khắc chính là tiến về tiên long mạch bên trong đi đem văn mạch cùng tiên long mạch cùng nhau nắm giữ lý trường sinh trong mắt có cực lớn g i tâm nhưng là hắn không biết là cũng chính bởi vì hắn muốn trưởng khống tiên giới thập tam châu long mạch chỉ thế để về sau một đoạn thời gian tiên giới nhắc lên gió tanh mưa máu dù sao ai cũng không nguyện ý chính mình ở đây sinh sống không biết bao lâu địa phương bị những người khác t r ư n g khống ai cũng không nguyện ý đem tương lai có thể tiến thêm một bước đồ vật hoặc là nói tuyệt đối chúa tế quyền c h ấ p tay để cùng người khác đây cũng là lợi ích tranh chấp quyền thế tranh chấp đương nhiên đây đều là nói sau đoan chừng cũng muốn không được bao lâu năm thừa dịp đám người còn đắm chìm trong trong đó thừa dịp những cái k i a trên mặt thuyền hoa những người khác còn vì làm thơ hiện tại lý trường sinh muốn làm chính là thang thế ra vẻ để cho mình thế lực ảnh hưởng đạt tới lớn nhất hít sâu một hơi trong óc tiếng vọng lên vô số thanh vân thi tử trước đó là thiếu niên tiêu đ i ề u hoa tàn ít bướm tuổi tác không còn như vậy tiếp xuống tự nhiên liền trở lại thanh niên trai tráng thời kỳ kiếm mở thiên môn kiếm trạm át long người tuổi trẻ vô thượng phong thái là gây nên đám người cộng minh cuối cùng sự vật Trước 360, 7 bước thành năm thơ, trào. Trường trước một trong tìm trong trí nhớ hái thi tử. Lần này, Lý Trường một thành một thi tử, một thành th ra bước người hướng bước, bước bước nhớ chính câu danh, Sinh phía phía hăng hái Sinh không phải là này, mà là năm văn lần nữa Lần đám kiếm Lý lấy Lý đi đầu xôi lý trường sinh một hơi ra hai câu tiếp xuống lại là hai câu ngọc trướng anh hùng mang theo ký thưởng s ơ n thôn chim tức trung dân sầu há có thể lâu che minh mang sắc cần thả t a m quang chiếu cửu châu thiếu niên nghĩa khí hiệp khách phóng khoáng hết thể tại cái này bốn câu thơ hạ hiện thị rõ lý trường sinh trong lồng ngực g i ấ u cựu tiên ngàn vạn chi khí phóng khoáng xua hồ nước sói thanh thiên minh thu nhập một tháng hắn ôm ấp lý trường sinh trên người tài hoa dẫn ra thiên thần phía trên văn khúc chỉ tỉnh lấp lánh nội thành trên sông một mảng đón càn k h ô n thiên đ i ệ tiên khí như cá voi hút nước trào lên từ thiên k u n g phía trên t r ư ớ xuống tựa như thác trời cho tiết tựa như thiên hà trào lên vô cùng p h o n g khoáng tại kia thiên hạ dị tượng bên trong một tuổi trẻ nam tử thân ảnh dỗi ra hai tay đại khai đại hợp dẫn dắt đến phía trên sông lón trào lên thanh thiên minh thu nhập một tháng ta nghi ngờ một nắng hai sương ba mươi năm lý trường sinh trên thân khí tức tại lúc này lần nữa kéo lên câu thơ này từ so sánh với phía trước hai câu càng thêm p h o n g khoáng càng thêm dễ dàng để đám người gây nên cậu m ì n h dù sao phần lón đều là con em trẻ tuổi há có thể lâu che mê n mang sắc cần thả tam quang chiếu c i u châu chiếu c i u châu tốt một cái chiếu c i u châu tốt một cái chiếu c i u châu a mấy nam t ử trẻ tuổi trong mắt lóe ra tinh quang trên mặt cũng tương tự có phong khoáng chỉ khí cùng lý trường sinh đồng dạng bọn hắn không nghĩ tới lý trường sinh lại có thể làm ra xa hoa như vậy câu thơ cùng vừa mới hắn làm thơ tạo thành s o sánh rõ ràng trước đó là kia tiêu điều nhân sinh phí thời gian tuế nguyện người lao bất lực nhưng sau một khắc trực tiếp tuế nguyện hình tượng nhất chuyển đem bọn hắn mang về đến kia sanh thảm thanh niên trai trắng đang tội phơi phới truy tìm mịt mỡ t i ê n đạo k i u thiên lã nguyện thơ hay thơ hay a ha. xem ra tên này huynh đài là đêm nay hắc mã mấy đứng tại trên mặt thuyền hoa đại nho nhìn xem lý trường sinh ánh mắt có thắn thưởng sợ hãi thang phục nữ tử phần lớn dị sắc liên tục đêm nay lý trường sinh từ bắt đầu vô danh đến bây giờ hiện lộ tài năng một bước lại một bước mười phần cấp tốc như kia lưu tinh nhị lên hơn nữa còn đang kéo dài phát sáng phát nhiệt đinh chúc mừng tốc chủ làm thơ thành công văn đạo cảnh giới độ thuần thục gia tăng một gia tăng hai gia tăng ba thiên văn đạo cảnh giới đạt tới hàn lâm đại nho hệ thống thanh â m vang lên lần nữa lý trường sinh cũng không có cho để ý tới hắn thấy bây giờ còn có lên cao không gian mà lại để cho an toàn lại làm thơ hai bài tạo thế còn chưa tạo đến đ ỉ n h phòng bây giờ tính toán thời gian đã không sai bị lắm lý trường sinh hướng phía trước lại phóng ra một bước trên người văn đạo cảnh giới không chút nào thêm che lấp hoàn toàn phóng thích mà ra cố khí tức này là hàn lâm đại nho không nghĩ tới trước mắt tên này không kinh truyền nam tử lại là hàn tâm đại nho a cảnh giới của nàng so với chúng ta cũng cao hơn rất nhiều a tuổi tác của hắn coi bộ dáng tuyệt đối không lớn nhưng là lại có thành tựu như thế đến cùng là từ cái nào nho trừng phạt ra mọi người sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn trong ánh mắt có có chút hiếu kỳ hiếu kỳ hắn còn có thể làm ra loại nào thi tử hiếu kỳ hắn có thể lại làm những gì lý trường sinh mở miệng lần nữa tướng quân đi sứ vùng lâu thuyền trên sông tinh k ỳ phật tử yên vạn dặm hoành qua g i ò xét h a n g hổ ba chén rút kiếm múa dòng suối chớ nói từ nhân không rút khí chuẩn bị lên đường đem tặng quần hương roi nhất n i ệ m một câu thơ thành câu này thơ càng thêm khác biệt cảnh tượng ở đây biến đổi t h i ê n không phía trên hiện ra thiên h ạ phía trên nổi lên một chi thuyền rồng c h i ế n h hậu kỳ bị thiên h ả i gió lốc thổi đến bay phất phới thuyền rồng phía trên t h ư ớ n g quân chỗ đứng lấy phong thái càng thêm vô s o n g tay trái phía trên cầm ánh trăng chén uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon dũ ú p khí h à o sinh tay phải cầm long tuyển bảo kiểm một kiếm chém ra có kiếm sát thiên hạ chỉ khí phách mà câu thơ này ca một câu cuối cùng không thể nghi ngờ đem bầu không khí sông lên đỉnh điểm chớ nói từ nhân không giú khí cái này không học hỏi là đám người khắc hoa sao từ nhân bị thế nhân chỗ lên ăn chính là cái gì đơn giản không phải liền là không thể giết địch nhưng bọn hắn bây g i là tu sĩ. Như thưa ờ n g có hay từng đ c tiếng gầm thét từng tiếng hô to tâm tình của mọi người tại lúc này nhảy lên tới cực điểm đám người nhìn lý trường sinh ánh mắt cũng khác nhau vô cùng t h u t n mắt trong mắt thất thần lặp đi lặp lại như ai nuốt lấy lý trường sinh chỗ đọc lấy câu này thi tử a tiếng vọng tốt như vậy đã như vậy vậy ta liền lại đến một bài dùng cái này đạt tới bảy bức thành năm thơ lý trường sinh trong lòng lại có chủ ý thiên tử nặng anh hảo văn chương dạy các người mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao lý trường sinh mở miệng lần nữa mà cái này mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao càng thêm phù hợp đám người trí hướng cho nên cả đám nghe được câu này thời điểm trong mắt chán phóng vô số kim quang ánh mắt mọi người tâm thần của mọi người giờ khác này đều bị lý trường sinh một người cho khiến động đều h ắ n hắn nhìn về phía lý trường sinh lặp đi lặp lại cân nhắc lấy mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao một câu nói kia mùa đông nay đủ dùng ai cười bụng trống Từ nhỏ đa tài nhỏ h đa ọ cái bình sinh trí khí cao. Người khí h trí k cao. c h o à bảo bút kiếm, ta có này h Thơ diệu cầm ký khách, phong hoa tuyết ngược trời. Nổi danh h ư đao. tuyết trời. diệu Nổi cầm ký ngược n n tán thần tiên. n phú quý, vô sự Cái à thơ ca tự nhiên là lý trường sinh cắt may qua hắn không có toàn bộ dập hơn khôn. bằng không cái này thi tử vô cùng chỉ trưởng hắn chọn lấy trong đó phần mấu chốc nhất cũng là hắn cho rằng đặc sắc nhất bộ phận lấy ra quả nhiên làm câu thơ này ca giọng nói rơi thôi đám người ngắn ngủi trở nên yên lặng bầu không khí hơi đổi nhưng rất nhanh b ộ c phát ra người đông n h ỉ nghịt vô tận tiếng vang tốt. tốt một cái người khác hoài bảo kiếm ta có bút như lao thơ hay à rõ ràng câu thơ ngắn gọn nhưng là lời ít mà ý nhiều thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng vì sao cái này vạn cổ tuế nguyệt chưa hề có người nói lên qua bài thơ này là đêm nay a không nửa tháng này đến nay có một k h ô n g hai đây là văn đạo có một k h ô n g hai vô số nho sinh gieo họ vô số văn sĩ sôi trào vô số nho sinh đem lý trường sinh đêm nay nói tới câu này thi từ n h ớ kỹ thật sâu lập tức trong lòng mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao người khác ôm ấp ở giữa ta có bút như đao đặc biệt là hai câu này vô hạn sâu xa c chương ba trăm sáu mươi mốt độc lính phong tao chiến thắng rời đi mọi người đã hoàn toàn xa vào đến lý trường sinh châu ngâm tạo thơ ca sáng tạo ra được trong không khí đặc biệt là hắn cuối cùng này hai bài thi tử chẳng những đem thiếu niên nghĩa khí thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đồng thời còn sáng tác đến liên quan tới văn nhân từ nhân sự tỉnh cùng bọn hắn chức nghiệp có chính liên quan cũng chính là như thế đêm nay tất cả văn nhân đều bị lý trường sinh văn thải chết phục một cái nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng đều khác biệt ở đây thượng cựu thành chín người đối với hắn đều vô cùng tin phục cuối cùng hai câu thi tử chính là văn đạo có một không hai lý trường sinh nhìn xem đám người như thế biểu lộ vô cùng hài lòng tối nay hắn chỗ tạo thế so với ai khác đều thành công mà danh tiếng của hắn sẽ chỉ lại bước một bước đinh chúc mừng túc chủ sáng tạo thi tử thành công dẫn tới đám người t h n h phục văn đạo tu vi lại thêm một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm cảnh giới đến văn tuyên đại nho không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian bên trong liền đã đạt tới văn tuyên đại nho lý trường sinh hài lòng đêm nay hắn hôm nay chỉ là sáng tạo ra tới năm đầu thi tử hiện tại cảnh giới liền đã đạt tới cao như vậy trình độ mà lý trường sinh trên thân văn hiên đại nho khí tức bởi vì là vừa mới đột phá cho nên ngắn ngủi tiết lộ một kia đám người tâm tế bắt được trên người hắn văn tuyên đại nho khí thức ánh mắt giật mình chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh vừa mới biểu hiện ra cảnh giới là hà lâm bây giờ nhưng lại đạt tới văn tuyên đại nho trên mặt vẻ kinh ngạc có chút đánh tan một chút nếu như nói lý trường sinh văn đạo cảnh giới có cao như vậy lời nói như vậy hết thệ liền nói đến t h ô n g lại giống như này tài học như vậy thì hợp lý tối nay hết thệ đều bị tứ phương lưu ảnh thạch phương pháp chiếu khắc số giới đồng thời sẽ ơn khắc hình ảnh sẽ truyền đến cái khắc chủ thành bên trong làm lý trường sinh đem mọi người chất phục chứng cứ cũng chính là như thế đêm nay lý trường sinh không thể nghĩ ngờ thu được tiến về chủ thành cơ hội ba mươi ngày thời gian một tòa thành lớn quyết ra ba mươi người một ư ơ i tòa thành lớn chính là ba trăm n g ư ờ i nhưng cuối cùng có thể tới gần văn mạch cùng tiên long mạch vẹn vẹn chỉ có m ộ ư ơ i người đến lúc đó đoán chừng còn phải có một trận long tranh hồ đấu liên quan tới văn đạo có quan hệ phương diện lý trường sinh cũng không hoảng chúng ta bái kiến văn hiên đại nho văn hiên đại nho đại tài chúng ta bái kiến văn tuyên đại nho từng đạo thanh n â m vang lên sắc mặt của mọi người vô cùng cung kính hướng phía lý trường sinh c ú i đầu hôm nay bất kể là ai cho dù là bọn họ đứng tại kia mấy cái trên mặt thuyền hoa đồng dạng đối lý trường thắng c u i đầu hôm nay chọn người sau cùng không cần phải nói không hề nghi ngờ tự nhiên là lý trường sinh chiến thắng lý trường sinh nhìn xem đám người bộ dáng như thế hài lòng nhẹ gật đầu đối tất cả mọi người cười một tiếng đã tạo thế đã tìm được cực điểm đã tối nay là chính mình chiến thắng như vậy ở chỗ này cũng không có đợi cần thiết hắn nhưng nương tựa theo thân phận trực tiếp tiến về đến tông nho châu chủ thành cũng chính là tông nho thành bên trong thân phận của hắn cùng hắn thanh danh tại đêm nay sẽ lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ tông nho châu thậm chí là nhân tộc cái khác sáu châu lý trường sinh hóa thành một đạo lưu quang đang chuẩn bị phóng lên tật trời mấy văn nhân vội vàng gọi lại lý trường sinh đại nho đại nhân còn xin chậm xin hỏi cuối cùng một bài thi từ danh tự là cái gì mà cuối cùng này một bài thi từ có phải là hay không tắt may qua vì sao chúng ta cảm giác phía trên vận luật bằng chắc có có chút kỳ quái đám người đối lý trường sinh lại là thi lễ hiếu học hứng thú so với ai khác đều muốn tới cao lý trường sinh xứng sở không nghĩ tới cái này đều bị bọn hắn phát hiện trong lòng cảm thán không hổ là tiên giới a người này văn đại đạo phát triển cùng cựu t i ê n hoàn vũ chính là khác biệt thậm chí đều nhìn ra bài thơ này là ta cắt may qua lý trường sinh nghĩ nghĩ hay là chuẩn bị đem cái này cả bài thơ đem thả ra thuận tiện trả lời vấn đề của bọn hắn không sai bài thơ này ta quả thật có hơi cải biên mà bài thơ này dành tự là thần đồng thơ chính là ta tại khi còn nhỏ đợi sáng tạo nếu như các ngươi có hứng thú đây là toàn văn lý trường sinh vung tay lên đem cái này cả bài thơ câu lấy màu vàng kim thần niệm phương t ứ c hướng về bầu trời phía trên văng ra ngoài một vệ kim quang màn sân khấu trên có khắc thần đồng thơ bản đầy đủ sau một khắc lý trường sinh hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời mục tiêu tiến về tông nho thành bình thường tại từng cái trong thành thị thu hoạch được chiến thắng văn nhân đều sẽ xách đi một bước tiến về trong đó chờ đợi lấy thịnh thế mở ra mà n g a y cuối cùng các đại chủ thành cạnh tranh là kịch liệt nhất dù sao lúc k i a là cái cuối cùng danh lệch ai cũng mớn tất cả mọi người thi triển tài năng các hiện phong tao về phần ai có thể chiến thắng lý trường sinh đã không cần thiết cùng hắn không có quan hệ dù sao hắn đã chiến thắng hiện tại hắn muốn chính là từ trong óc đang tìm kiếm có chút kinh thi từ văn dù sao càng đi về phía sau trận này tranh đấu chú định sẽ chỉ càng thêm kịch liệt đến cuối cùng trừ phi là thi t ử thật rất n g mỹ tiên có thể tất cả để cho người ta mắt đổi mới hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này có khả năng trổ hết tài năng nhưng càng nhiều tại ngang nhau cấp bậc ngang nhau tình huống bằng chất vật luật thi t ử sắp chữ tinh tế tình huống dưới so là ý cảnh so là phủ lên trình độ chỉ cần hắn phủ lên trình độ chiến thắng tại những người khác như vậy tự nhiên có thể chiến thắng hoặc là nói văn đạo còn bao gồm cái khác như nho v ă n vui cầm kỳ thư họa đủ loại ở trên đây có thể thu hoạch được ưu thế nói cũng là có thể nếu như nói tan văn cùng vẽ tan vẽ cùng cỏ tan cờ cùng sách trong sách mang vui đ â y đây có phải hay không có thể làm cho chính mình thu hoạch được chiến thắng lý trường sinh trong óc có đổi mới ý tưởng cổ nhân đã từng cứ như vậy làm qua tỉ như nói tại tranh sơn thủy bên trong đề thơ tại tấu nhạc bên trong đề thơ đánh cỏ như vậy bọn hắn có thể làm được sự tỉnh lý trường sinh tự nhiên cũng có thể làm được hắn muốn tới vẽ tranh tới đánh đàn tới làm thơ nếu như đưa nó toàn bộ đều liên hợp ở cùng một chỗ lấy quân cờ h u y ệ n hóa ra chúng sinh vận mệnh t h i ê n địa lấy chúng sinh vận mệnh thiên địa đem tất cả mọi người cuốn vào đến trong này sau đó hắn nhất niệm chính là một bức sơn thủy m ự vẽ nhất niệm chính là vĩnh hằng quốc độ lại thêm nhạc khúc chỉ đạo thế nhưng là kim qua thiết mã xông vào trận địa công kích chỉ bị trắng phóng khoáng thân thể có thể là trời chiều g â y gò tan huyết vô tận là một tướng công thành vạn cốt khô bi thương chỉ khúc tự nhiên cũng có thể ở trong đó làm thơ số thủ cũng có thể đem cái này hết thạy tất cả dung hợp hết đây là một loại đặc biệt m ạ c h suy nghĩ đồng dạng cũng là một loại đặc biệt đại đạo không chỉ có thể tan văn đạo cùng võ đạo mà lại có thể để văn cùng múa kết hợp h o à n mỹ văn bên trong có võ vo có văn hắn sát thương càng thêm kinh khủng có thể làm được giết người ở vô hình nay chủng loại càng giống là vĩnh hằng quốc độ thiên n i ệ lý trường sinh thầm nghĩ chuyện này lại có chủ ý trong mắt l ó e ra vô số kinh quang điểm này nếu như cầm đi tất nhiên sẽ thu hoạch được chiến thắng đợi đến hắn tới gần văn mạch thời điểm như vậy tiên long mạch tự nhiên bị chính mình n ắ m trong tay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong hắn liền có thể một người nắm giữ ba đầu long mạch đột phá tiên quân tuyệt đối không là vấn đề trí ư ưu c nhược mang thai. h nhớ kết trước lý trường sinh nghĩ đến điểm này trong óc có mới mạch suy nghĩ cùng mới ý tưởng tựa hồ một cái mới cửa chính đang theo hắn mở ra trong đó không chỉ có võ đạo đồng dạng còn có văn đạo chính mình văn đạo thực lực cùng võ đạo thực lực so sánh khẳng định phải yếu hơn rất nhiều nhưng là văn đạo mạnh liền mạnh tại hắn có thể động chút một mép liền đem địch nhân g i ế t ở vô hình đồng thời cũng không cần tốn hao bất kỳ tiên lực vận dụng lực lượng cùng bản mệnh văn khí cùng cả người tinh khí thần có quan hệ đương nhiên nếu như sử dụng quá nhiều hoặc là nói vượt qua một người cực hạn tự nhiên cũng sẽ nhận tương ứng phản vệ cũng không phải là nói tu văn so tu vóc ò n muốn tới nhẹ nhõm thiên hạ chuyện tu luyện liền không có dạng này thuyết pháp a chuyện gì xảy ra vì sao bụng của ta luôn cảm giác có chút khác biệt trong tu luyện u nhược mở mắt ra trên mặt có vẻ nghĩ hoặc nàng đem ánh mắt nhìn về phía bụng của mình vị trí tại kia có có chút hở ra mà lại hắn có thể cảm nhận được từ chính mình trong bụng tựa hồ có một đạo sinh mệnh tại t h a n h n é n r a đây là mang thai u nhược sắc mặt muốn rõ không nghĩ tới trước đó vài ngày nàng cùng lý trường sinh tiếp tục chiến đấu lên mây trận vậy mà liền trúng đầu cái này khiến u nhược làm sao cũng không nghĩ tới nàng nhìn về phía một bên thời gian cất đấu biến sắc ánh mắt kinh ngạc chính mình cái này vừa bế quan chính là ba mươi năm thời gian mà cái này ba mươi năm ở giữa bụng của mình cũng v ẹ n vẹn chỉ là có chút hở ra nói cách khác cái này hải nhi thai n é n ba mươi năm thậm chí ngay cả hoàn trình bộ dáng đều không có hình thành còn ta ạ cái h h ậ m dãi p này vừa bế quan chính là gần như ba mươi năm mà lại trường sinh tựa hồ đến nay không có tin tức này cũng không biết đi đâu ưu nhược trên mặt có vẻ bất đắc dĩ khi hắn đang suy nghĩ những chuyện khác thời điểm lại là một cố quen thuộc ký ức phun lên náo hải kia là một cố đặc biệt một đoạn ký ức trong đó có quan hệ với nàng có quan hệ với lý trường sinh theo mấy ngày nay tu luyện thực lực tăng lên trong đầu của nàng tự a hồ lại nhiều một chút khác biệt ký ức nha mà lại những ký ức này tự a hồ cũng cùng lý trường sinh có quan hệ giống như nàng cùng lý trường sinh sớm liền quen biết qua loại cảm giác này liền như là bắp nước vô cùng hư hảo nhưng lại m ư ờ i phần chân thực làm nàng muốn cố gắng tìm kiếm ký ức đầu n g u ồ n cũng chính là trong trí nhớ sự tình thời điểm nàng phát hiện cái này ước ngược lại mơ hồ làm nàng tại tu luyện ổn định lại tâm thần thời điểm không đi thăm dò thời điểm ngược lại đoạn này ký ức sẽ càng thêm rõ ràng chẳng lẽ nói ta cũng có cái này chuyển thế kiểu nói này sao hoặc là nói ta đã sớm cùng trường sinh có quen biết ưu nhược trên mặt phức tạp không nghĩ tới chính mình một thế này tình duyên vậy mà cùng ở kiếp trước có quan hệ nói cách khác cái này số thế tình duyên liên lụy tựa như là triển miên sợi tơ một sợi lại một sợi khó mà chặt đứt ưu nhược lắc đầu đem trong đầu phức tạp cảm xúc tình ý đem nó vung đi không tiếp tục nói thứ gì dù sao một thế này nàng cùng lý trường sinh cũng sớm đã tu được kết quả bây giờ tựa hồ còn nhiều thêm một chút tình yêu kết tình đã như vậy đối với kiếp trước như thế nào hắn tỉnh không để ý lúc này tiên long châu nơi nào đó long cốc chỗ long tộc cùng mấy long đế ngay tại bên trong mở ra đại hội bởi vì bọn hắn phát hiện tiên long châu dị thường nhưng chính là dạng này long mạch vẫn là biến mất người khác muốn đi vào trồng coi long mạch chỉ địa tuyệt đối không thực tế vậy chỉ có một loại khả năng đó chính là long mạch chủ động rời đi nhưng long mạch lại thế nào có thể sẽ chủ động rời đi gần đây chục tỷ năm trước trăm tỷ trong năm đều an tĩnh vô cùng không có bất kỳ cái gì đạo tĩnh cho dù là chúng ta muốn nắm giữ long mạch cũng khó khăn hiện thực lại càng không cần phải nói là những người khác long mạch có một tia long tính Tự những i Tiên long người lại biến Cái khiến phải biết Tiên nội biến ngươi ê n cùng Long thân nhất, nhưng lại quỷ dị biến mất. Cái này khiến bọn hắn mộng, chính căn tình Long nào? n chỗ Châu cơ Mạch sẽ biến mất? Các mất. một mất? thấy thế là sao h đây quỷ đều dị Vì A. sẽ năm này ở giữa tuyệt đối không người đi vào ta tiên long châu chỉ có có thể là chúng ta nội bộ nhân viên nhưng là có thể tới gần l o n g cốc chỉ có ba người các ngươi ba người các ngươi đã lập xuống long hồn đại thệ sẽ không phản bội long tộc cho nên việc này không có quan hệ gì với các ngươi lớn nhất khả năng chính là long mạch chủ động rời đi long chủ ánh mắt vô cùng uy nghiêm quét mắt chúng long một chút không biết suy nghĩ cái gì Miệng, trên mặt cũng hảo hảo t là bởi vì chuyện này đem toàn bộ tiên long châu làm tim rồng hoảng sợ long mạch sự tình chỗ liên quan đến sự tình vô cùng trọng yếu chỗ liên quan đến đồ vật rất nhiều có quan hệ hắn tiên long châu phải chăng có thể tiếp tục diện tích chữ đi hoặc là nói tiên long châu phải chăng còn sẽ tồn tại ở trong tiên giới nếu như long mạch rời đi lời nói như vậy tại toàn bộ đem không có tiên long châu cái này nói chuyện đại điện lâm vào áp suất thấp tất cả mọi người đều là trầm mặc suy tư chuyện này long chủ kiết như nước động trong mắt tựa hồ là nghĩ tới điều gì chẳng biết tại sao hắn đem lý trường sinh liên tưởng đến cùng một chỗ trên người hắn có tổ l o n g trị huyết nếu như nói ai có khả năng nhất lời nói nhất định là lý trường sinh lại thêm hắn đã từng tới long huyết đầm từng thu được một đám thái thượng tổ l o n g quà tạo long huyết đầm cùng long mạch mặc dù nói liên tiếp cũng không sâu nhưng là có g á n tiếp g i p giới dù sao mỗi một tòa huyết đầm chỗ thông hướng chính là lòng đất sâu nhất phía dưới long mạch khả năng từ dưới nền đất hiện hiện đi lên sau đó tại lý trường sinh trong bất chi bất giác lặng yên tiến vào trong cơ thể của hắn bị lý trường sinh mang đi nếu thật là như vậy tình huống như vậy cũng có chút phức tạp lý trường sinh hao tốn thời gian một ngày từ đan thanh thành chạy tới tông nho thành tông nho thành cùng đan thanh thành không sai biệt lắm chỉ bất quá cũng không có tiến hành loại này tuyển chọn nghi thức kín người hết chỗ tất cả văn nhân nhã sĩ đều muốn nhìn một chút là ai có thể cười đến cuối cùng sớm tông nho thành bên trong càng thêm mấu chốt chính là tông nho thành là toàn bộ tông nho tiên châu vị trí trung tâm trong đó nho đế nho tôn không biết bao nhiêu dù là có thể xa xa nhìn thấy một tên nho đế phong thái cũng tốt hoặc là nói nghe hắn miệng v u n g thánh ngôn cũng tốt đối tất cả mọi người cảnh giới thăng cấp đều có ích lợi cực lớn đám người vì kiến thức nho đế nọi đế văn đế vô cùng điên cuồng các loại văn đạo phát triển cực nhanh bách hoa đ ề u nở bách hoa nổi danh Trường đạo ế n Tông Nho, Long Phượng Triển Biên. đ hữu mau mau mời đến những ngày qua chúng ta tại tông nho thành bên t r o n g chờ đợi đạo hữu các loại thật đ n g a chúng ta sớm là đạo hữu an bài lên một gian thừa các loại khách phòng lý trường sinh mới vừa tới đến tông nho thành bên ngoài lúc mấy văn bảo nam tử bên trong thành xuất hiện mang trên mặt rào r ạ t tiêu dung nghĩ đến hẳn là nhìn qua đêm đó lý trường sinh làm thơ trắng cảnh trên mặt còn lóe ra kinh diễm lý trường sinh đối mấy người gật đầu cười đi theo đám bọn hắn đi vào tông nho thành bên trong t h à n h trí bên trong văn khí hội tụ thành xương trắng xương trắng hội tụ thành vụ hải giả dích vô thận là tòa này cổ p h á t thành trì bằng thêm ba phần thư sinh khí phách đồng thời ẩn ẩn có thể từ tông nho thành nghe được đến phiêu miệu khúc đ à n thấm vào ruột gan phủ lòng người chỉ toàn tông nho thành phương bắc vị trí Thế một một thiên tượng một một tình mắt, từ mảnh mảnh hiện hiện, thiên là lại lại quang khung đạo đạo địa dị loa phương í a trên bị đều dẫn mà xuống, rơi vào trên tên rơi dẫn xuống, bàn、cửa. Đoán chừng là mấy tên cờ đế ở đây đánh bị đều đế đây mà mấy vào là cờ. cờ cờ. h ở p đông thành chi chỗ mấy nam tử tay cầm ngọn bút trên bầu trời huy sái hạ mực nước vẽ lấy một bước lại một bức bức tranh đem phương đông thiên địa không gian phủ lên thành khác biệt chân dung Thiên tự thêm trường phóng khoáng tự do, thêm càng nhiều giác. văn bằng càng mông lung địa mạc, cảm do, Lý x khúc tôn khúc đế nếu như muốn m ẹ n m ẹ n lấy cái này văn đạo bên trên cảnh giới đến phân hắn tuyệt đối đánh không lại mấy người nhưng nếu như nói muốn lấy chiến lược đến phân đánh với văn tôn một trận cũng không có vấn đề nhưng là đánh với văn đế một trận liền quá sức dù sao lấy hắn chân thực chiến lược cũng không nhất định có thể thấy chiến thắng tiên đế hắn có thể vượt cảnh nhưng chưa chắc có thể vượt cảnh rất nhiều dù sao càng đi về phía sau cái này cảnh giới liền càng khó càng thậm chí càng không được một điểm một chút xíu thực lực chỉ tranh lệch chính là lòng trời lò đất lý trưởng sinh theo tông nho thành bên ngoài tiếp dẫn mọi người đi tới phương tây thành trì một tòa vàng son lộng lấy đại điện bên、trong. đại điện bên ngoài là một phen q u a n cảnh đại điện bên trong lại là một phen phong cảnh nội bộ bố trí không gian chất pháp vẽ khúc lưu thương tiểu đình hoa đ i ể u hòn non bộ giả nước mùi hương cổ xưa vườn trái cây thiên địa dị tượng vô số đều có thể theo người sử dụng yêu thích mà phát sinh cải biến đạo h ư u đối với cái này còn hài lòng nếu như không hài lòng chúng ta có thể khiến người vì đạo h ư u lại làm cải biến mấy tên văn nhân trên mặt có cười ôn hòa ý nhìn về phía lý trường sinh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng k h m phục trong lòng của bọn hắn một mực tại trở về chỗ lý trường sinh ngày đó nói tới người khác hoài bảo kiếm ta có tỷ như đao hai câu này thi tử có một phong cách riêng riêng một ngọn cờ a hài lòng hài lòng các vị có lòng làm phiền các vị tiêu c ẩ n du đồng dạng về một trong cười không có đánh người mặt kỳ thật với hắn mà nói ở nơi nào cũng không đáng kể chỗ này trong phòng tất cả cảnh tượng đều có thể biến hóa chỉ sợ cũng là muốn cho một đám văn nhân có thể tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất hoặc là nói tại đặc biệt tình cảnh phía dưới sáng tạo ra nhất hợp với tình hình thi tử dùng cái này có thể lấy trình độ lớn nhất gia tăng nửa tháng sau trận kia văn hội phân khích trình độ đạo hữu nếu như có bất kỳ ý nghĩ có thể kịp thời liên hệ chúng ta chúng ta sẽ vì đạo hữu làm ra kịp thời điều chỉnh còn có đạo hữu ngày đó làm kia vài câu thi từ đều là vô cùng trôi chảy nơi đây nhất tuyệt một tên văn nhân trên mặt không khỏi có tán thưởng ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân không chút nào thêm che lấp lý trường sinh cười cười không nói gì dù sao đây đều là hắn tham khảo tới nếu như đám người còn muốn lại tìm một chút hắn còn có khác thậm chí có thể tìm ra càng nhiều năm như thế chúng ta liền không q u ấ y dày các hạ nghỉ ngơi chờ đến nửa tháng sau văn hội thịnh thế vừa mở chúng ta xin đợi đạo hữu tin lành mây người xin được cáo lui trước không tiếp tục nói thứ gì những n à y chỉ là để lý trường sinh hảo chuẩn bị lý trường sinh gật đầu cười đem mấy người đưa ra ngoài về sau liền một thân một mình trở lại đại điện bên trong vung tay lên bốn phía tình cảnh hoàn toàn cải biến giờ phút này không còn là kia nghiêm túc cứng nhắc nghị sự đại điện vô tận sóng biển bọc nước vớt bờ biển một đoá lại một đoá mà lý trường sinh một mình đứng ở chính giữa bãi cắt trên đảo nhỏ nhìn qua nơi xa hải âu bay qua gió biển gào thét trên mặt có ý cười hai mắt nhắm nghiền nằm tại bãi cắt mềm mại phía trên mặc cho ánh mặt trời chiếu mang theo nặng nghề thiết đi những ngày qua hắn quá mức mệt nhọc cũng nên thư giãn một tí tâm thần tận lực trong đầu đi tìm những thi từ kia ngược lại sẽ lộ ra vô cùng cứng chỉ có khi thời cơ đạt tới thời điểm hoặc là nói trong óc linh quan g đột nhiên trật hiện một câu thi từ đột nhiên hiện hiện đây mới là tốt nhất cũng chính là như thế mới có thể vì nửa tháng sau văn hội thịnh thế làm đủ vạn toàn chuẩn bị trước đó ta cùng làm dùng qua nhân hoàng bút nhân hoàng nghiễn làm ra một bức long môn gào thét hoàng hà đồ ngày hôm nay không phải nói là nửa tháng sau văn hội thịnh thế ta tự nhiên cũng có thể sử dụng nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nhạ chính là đến đem cái này hai thanh thần khí bên trên khí tức làm chút che lấp nếu không sợ rằng sẽ bị những người khác cho nhận ra lý trường sinh tự lầm bẩm Nhìn phía xa xa một m ả thế r này g l hắn còn đặc địa nghiên cứu qua cẩm kỳ tư họa một loại tại hạ giới đại lục thời điểm mặt đã lô hỏa thuần thành bây giờ đến vào thời khắc này còn có thể lấy ra dùng cũng coi là không tệ tam hạ lưỡng hạ lần nữa phát họa lên một bức hoàn chỉnh bức họa thần long tại thiên địa phía trên bay lượn phượng hoàng lạng yên xuất hiện cả hai nhẹ nhàng hí k ị c múa hạ n g u y ệ t đang lúc không gió đêm thổi nhẹ lưu động mặt biển một cỗ cô, cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra vẹn vẹn một cái trước mắt cái này một b ứ c bức họa liền đã xuất hiện l ầ y thiên địa làm bố l ầ y thiên địa vẽ tranh bố ý cảnh đã có vải vẽ cũng có tiếp x u ố n g chính là đ ệ tử lý trường sinh trong đầu tìm một phen tìm được một câu hợp với tình hình thi tử thanh âm sáng s ủ a danh chỗ gió đông thổi liếu ngày sơ dài mưa dư có thơm tả dương hành hoa thưa thoát tiến bùn hương ngủ tổn hại hồng trang danh chỗ bảo triện k ó i tiêu long p ư ợ n g bình phong vân tỏa tiêu tương da hàn hơi thấu mỏng la thường vô hạn suy nghĩ câu thơ tiếng nói rơi thôi lập tức trên trời đất vải v ẽ chi cảnh cùng lòng phượng ba sinh ra liên động cùng nhau bạo phát ra vô tận bảo quang tách ra ngàn vạn quan mang quan g hoa lấp lóe với thiên giống ly d i ố n g c u n g phượng cùng nhau một sống cả hai vậy mà tương giao giao xoa miên tựa hồ là lẫn nhau rời đi rất rất lâu xa cách đã lâu bây giờ lại gặp nhau vô tận suy nghĩ vô tận chiến miên liền như là lý t r ư ở n g sinh nói tới câu thơ một câu cuối cùng chương ba trăm sáu mươi bốn t ô n g nho thị thế nhân đạo làm gừng cái này kinh khủng dị tượng cùng văn đạo lực lượng xa xa không chỉ văn tuyên đại nho thực lực cảnh giới thậm chí ba liên động cùng một chỗ vậy mà đạt đến cựu thiên đại nho cấp độ đinh chúc mừng t ố t chủ làm thơ thành công văn đạo cảnh giới gia tăng một gia tăng hai gia tăng ba hệ thống thanh âm vang lên chỉ bất quá lần này cũng không có cảnh giới đột phá thanh âm nghĩ đến hẳn là càng đi về phía sau cảnh giới càng khó đột phá cho nên làm một bài thơ còn thiếu rất nhiều nhưng ở nửa tháng sau văn hội chính là một cơ hội có thể để lý trường sinh cảnh giới lại làm đột phá nó ít đều có thể đạt tới văn quân cấp độ hẳn không phải là vấn đề v ă lý trường sinh trong mắt lóe r a kỳ h c b i quang còn chưa chú ý tới lúc này tâm cảnh của mình phát sinh có chút biên hóa kể từ ngày đó biết kiếp chức của hắn một chút ký ức về sau biết hoàng phủ văn tâm là chuyển thế người cùng mình có quan hệ về sau không hiểu nhiều hơn một loại cô tịch bi a cảm giác cũng chính là như thế mới có thể để hắn gần nhất tâm cảnh vô cùng nặng nề dù là vô ý thức làm thơ vậy mà cũng cùng phân biệt suy nghĩ có quan hệ điểm này ngay cả chính lý trường sinh đều không có phát hiện đại điện bên ngoài lý trường sinh dẫn dắt ra phương này dị tượng tự nhiên cũng bị không ít người gặp được vô số văn nhân tu sĩ một đám nho sinh cũng tốt vẫn là v ẽ để cũng được đều đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh ở lại chỗ phương hướng trên mặt hiện lên ngạc nhiên cùng vẻ kinh dị bọn hắn muốn biết phương này dị tượng là do ai đưa tới một câu tia câu rung động thơ hiện lên ở trời văn tự hóa thực ấn khắc ở trên t quân, quân, quân đây là kết hợp o à mỹ vẽ cùng thơ kết hợp không chỉ có không có bất kỳ cái gì một tia không hài hòa cảm giác ngược lại ý cảnh này vô cùng chuẩn xác vẽ cùng thơ chuẩn xác ý cảnh cùng hai cái này chuẩn xác nếu như lấy loại này thành tích tới nói nghĩ đến cũng là cái kinh diễm mới tuyệt hạ người a ta muốn biết vị này đạo hữu là ai đáng tiếc là cái này trụ sở đều là lẫn nhau ẩn ấp vẫn luôn có tuyệt đối giữ bí mật cho dù là ta cũng khó có thể thăm dò mảy may ánh mắt mọi người một mực tại tìm kiếm thế nhưng là tìm hồi lâu cũng không tìm tới cụ thể dị tượng đầu m ư ờ n cuối cùng thất vọng thu hồi mắt trong lòng lại nhiều một cỗ cảm giác cấp bách có cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh như vậy bọn hắn cũng cần hào hào thêm chút sức nếu không liền sẽ bị đào thải t r ừ n g trăm tên người chiến thắng tranh đấu cuối cùng mười người có thể lưu lại tự nhiên cũng chia trạng nguyên thám hoa bản g nhãn trong đó ban thưởng vô số thứ tự càng trước càng đến gần l â mạch cùng lúc đó trước ô n Nho thành bên g t o n nữ g một tử tại i ơ duyên liền xảo hợp đó tại cái này, hoàng nhìn cái phủ o thành văn tâm hiện thế thời điểm còn lại mấy nữ tử cùng nhau trở về đền bản thể đợi đến các nàng lẫn nhau phân tán thời điểm toàn bộ bị hoàng phủ văn tâm đưa đến bên trên bên trong cũng chính là tiên giới mấy người còn lại ở vào cái khác giới vực tại cái này ba mươi năm bên trong nàng cũng tu luyện một lần mà lại nhận bản thể cảnh giới lưu lại ban cho cảnh giới của nàng tăng lên nhanh chóng ba mươi năm bên trong đã đạt tới cựu thiên huyền tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên quân mỗi đạo bản thể đều là như thế như vậy hoàng phủ văn tâm bản thể đến mạnh đến loại trình độ nào nói ít đều là tiên tôn đương nhiên liên quan tới điểm này chính lý trường sinh còn không biết ngay tại chuẩn bị liên quan tới nửa tháng sau sự tỉnh năm nay văn khúc tỉnh tình lấp lánh càng sâu tựa hồ là ta tiên văn nói xương hầm một năm s á t vách đạo h u y ề n trong lòng có chút tàn đạo nhưng là bên trong khu vẫn lóe ra yếu kém qua mang chúng ta nói đ ạ i hưng trói mắt nhất tiếp theo là long tỉnh chẳng lẽ nói một thế này nhân tộc ta lại phải làm tâm hay sao một tên tiên phong đạo cốt lao giả áo bào trắng nhìn lên bầu trời phía trên tinh thần dị tượng tinh thần đạo bào lấp lánh tựa hồ có từng mảnh tinh thần hiện hiện, hiện từng mảnh tinh vân c h g sinh hắn n g n g đầu trên mặt có vô tận chờ đợi hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyện muốn nhìn nhất chính là nhân tộc có thời bây giờ thuộc về hắn nhân tộc đại thế sắp đến đồng thời nhân tộc đại thế đến trước đó đều sẽ có khúc nhạc dạo bình thường đều là văn khúc tướng h cho nên năm nay mới có thể văn đạo thịnh hội mới có thể h ứng vận mà ra hiện tại tính toán thời cơ đã nhanh đến văn khúc sắp xuất hiện lão giả sau lưng đồng dạng đứng đấy mười mấy tên cường đại tu sĩ bọn hắn một thân đại đạo khí tức đều là văn đạo chỉ bật qua đứng hàng tại khác biệt mấy cái trận doanh như cầm kỳ thư họa các loại nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn cảnh giới thuần một sắc đều tại đế c h i cấp độ năm nay nhân tộc ta muốn hương thịnh sao đáng tiếc tiên giới không giống với nhân hoàng giới nơi đó mới có ta cựu châu chân chính văn đạo bắt đầu nguyên có vạn cổ lỗ thánh tồn tại có thiên địa dương minh tiên sinh ở đây a một đám thánh nhân phụ tá lấy cựu đại nhân ho dẫn theo ước vạn nhân tộc trường hồng vạn và thế đáng tiếc chúng ta thực lực còn chưa đủ chậm chạp không có phóng ra một bước cuối cùng rời đi không được tiên giới bằng không thật muốn trở về tông tộc đi đến nhân hoàng giới bên trong mười tên nam tử mở miệng trên mặt có h o à n g hốt cùng nhớ tình bạn cũ còn lại mấy tên nữ tử đồng dạng cũng là như thế biểu lộ tiên giới nhân tộc phần lón đều là từ địa phương khác gì cư tới hoặc là sách từ hạ giới phi thăng nhưng bọn hắn biết một cái đạo lý minh bạch một cái tín niệm đó chính là nhân hoàng giới mới là chân chân chính chính nhân đạo đại giới nơi đó mới chân chân chính chính thuộc về bọn hắn vạn ước nhận tộc địa phương ở nơi đó bọn hắn có thể đạt được tốt hơn t r ư ở n g thành nơi đó có bọn hắn chân chính tộc đàn có hết thẻ văn hóa đầu mườn nhân hoàng ngũ đế nhân đạo thanh s u nửa tháng thời gian lạc yên mà qua văn đạo thịnh huy tại hôm nay chính thức nở rộ cả tòa tông nho thành phát sinh biến hóa cực lớn bên ngoài là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ thành ở giữa thì bị chiếm hết gần chục tỷ tu sĩ nhân tộc tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên kia to lớn văn gác một tòa mười tầng lầu các phía trên không có mờ hay nhưng là phía trên chỗ hiện hiện vắn khí từ tầng cao nhất hướng phía dưới chút xuống thư không trong võ đài đứng đấy khoảng trăm người lý trường sinh cũng ở trong đó Hư chương ba trăm sáu mươi lăm văn đạo thị n h y ế n các tiên thi chiêu thiên khung phía trên kia là một tòa cự đại hư không văn đài văn trên đài đứng đầy người càng phía trên hơn m ộ ư ơ i năm vương tọa bên trên m ộ ư ơ i năm người đều đem ánh mắt đều nhìn phía hư không trên lôi đài chừng trăm nhiều người trên mặt của mỗi người đều có đủ loại ý tứ bọn hắn tự nhiên cũng có chính mình xem trọng hợp bối cũng có chính mình xem trọng người hoặc là nói chính là nhà mình đệ tử chỉ cần bọn hắn hôm nay có thể gây nên trước mắt cái này mới thắp văn các cầu m ì n h liền có thể biết hôm nay lấy được thành tích ngày hôm nay văn hội vô cùng đơn giản một người làm thơ hoặc là nói cùng một chỗ làm thơ đều không có vấn đề chỉ cần là chính mình bản gốc đồ vật tại bên trong thế giới này chưa từng xuất hiện qua như vậy thì có thể gây nên mười tháp văn các cầu m ì n h mỗi một tầng lầu cấp đều sẽ sáng lên một chiếc quan mang nếu như thắp sáng mười cách văn tháp liền đại biểu lấy vô điều kiện trực tiếp t ấ n cấp nhưng làm muốn một hơi thắp sáng văn các tự nhiên là vô cùng chi nạn dị vã n g một đám người dự thi bên trong một đám văn hội chỗ tổ chức trong lịch sử có thể đem một ư ơ i tầng toàn bộ t h á p sáng không cao hơn một tay số lượng những năm qua thành tích tốt nhất cũng chính là t h á p sáng c h í tầng dù sao trong đó chỗ liên quan đến người văn đạo cảnh giới vô cùng chỉ sâu trong đó thu nhận sử dụng thiên hạ tất cả văn thư bí quyết bức họa thơ văn ca khúc đủ loại trên cơ bản bên trong đều có kho sách khu vực báo hỏa trừ phi ngươi tăng thêm mới đồ vật là tiền nhiệm hoàn toàn không có có thể sẽ gây nên một ư ơ i tháp văn các c ộ n mình bằng không mà nói phần lớn đều là năm tầng ánh sáng đến sáu tầng ánh sáng có thể làm được tám tầng đã là mới tuyệt kinh diễm hạng người có thể làm được chín thành như vậy lần này đại hội thứ nhất tuyệt đối ổn nếu như có thể một hơi thắp sáng mười tháp văn các toàn bộ tông nho châu không nên nói toàn bộ tiên giới có quan hệ nhân tộc địa phương đều sẽ có hắn lưu danh trị địa cũng chính là như thế đây mới là vô số nam tử vô số tu sĩ trẻ tuổi vô số văn nhân nhã sĩ trô u h ư ớ n g tới hôm nay người đông nhìn nhịp chỗ đến đây quan sát không chỉ đều là một chút văn tu cũng tương tự có võ tu văn võ chặt chẽ không thể tách rời cái khác tiên quân tiên đế không ít muốn nhìn một chút tông nho châu lần này là ai có thể nhổ đến chiến thắng dù sao nhân tộc sở dĩ văn minh có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài liền ở chỗ có thể sáng tạo tốt hơn văn hóa văn hóa là truyền thừa Tốt, thị thần thông thể tới tháp tháp thể tại tông thu ta tương thứ tòa thái. tòa trên tên tông nho, tiên châu, cao tầng hôm canh hiển cách vĩnh nho châu hoạch danh hảo, chúng chính hắn chư hiện phong nho châu mời nay đến, dẫn văn sáng, liền văn cùng đương. này vương Vương bên đứng Ai địa cao các có có cửu được Cái các giờ đi. lại lại, biểu đã đều đế đều vị vị vị vì vị vị do lưu là vị trí này là lưu cho có thể thắp sáng mười tầng văn tháp người cho dù là chín tầng cũng không có tư cách này bọn hắn mười lăm người trong lịch sử hoặc là nói cuối cùng sáu người đều là thắp sáng qua trước mặt mười người thì chính là tuổi tác lịch duyệt tăng thêm thực lực cực mạnh trở thành tông nho tiên châu chúa tể những lời này đem so với thi đấu cảm xúc dẫn tới cao trào những lời này trực tiếp điểm đốt toàn trường vô số văn nhân nhã sĩ động làm thơ làm thơ vẽ tranh vẽ tranh khúc đàn thanh â m vang lên khúc khúc khúc đàn tiếng tiêu tiếng lịch đều phát họa ra duyên dáng ý cảnh đủ loại dị tượng xuất hiện vô số tình cảnh hiện hiện đem không ít người đều đưa vào trong đó một bài thủ thi từ sáng sủa trôi chạy thủ thủ thiên cổ tuyệt cú hạ bút thành văn văn đạo dị tượng che kín chân trời văn khúc tinh lòng lánh vô tận quan mang thiên khung phía trên trà ngập n mênh mông nho khí văn khí các loại trận này văn đạo đại thế nở rộ càng tăng lên a lão đệ vậy mà cũng tới đến tông nho tiên châu bên trong hơn nữa còn tham gia trận đấu này trong đám người tô vi liếu n g n g đầu đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng vốn cho rằng lý trường sinh tương lai đến tiên giới không nghĩ tới hắn chẳng những đi vào tiên giới hơn nữa còn tham gia trận này thịnh hội xem lão đệ khí tức trên thân vậy mà so với ta còn mạnh hơn nói cách khác hắn thực lực tại cái này ba mươi trong năm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không hổ là lao đệ người bình thường làm không được hắn có thể làm được nói đến đây tô vi liễu tựa hồ là nghĩ tới điều gì trong trí nhớ còn có chút ít mảnh vỡ bên trong có liên quan đến bản thể hoàng phủ văn tâm trước đó cùng lý trường sinh chuyện phát sinh phải nói là một đời trước phát sinh yêu hận v â n v â n không biết lao đệ lần này có thể thu hoạch được như thế nào danh lệch được rồi kính thỉnh trở mong đi tô vi liêu cũng không nhận được những người khác ảnh hưởng dù là cái này vô số thiên cổ tệ cũ vẫn là thuyết thư một phương thiên địa vẽ một phương sân hà hôm nay nàng chỉ vì lý trường sinh mà trú n g trong mọi người chỉ có lý trường sinh có thể nhập trong mắt của nàng lý trường sinh ở đâu cái này lật trời liền sẽ nhiều vô tận quan mang lý trường sinh tự hồ là cảm nhận được ai đang nhìn nàng hướng phía phía dưới trong đám người nhìn thoáng qua cái nhìn này vậy mà gặp được chính mình lao tỉ xững sở lập tức đối tô vi liêu báo một trong cười không nghĩ tới lao tỉ tới xem ra hôm nay phải thật tốt chuẩn bị một chút những người khác đã bắt đầu các hiện thần thông mà ta cũng là thời điểm lý trường sinh nhắm lại mắt hít sâu một hơi điều chỉnh bắt nguồn từ thân trạng thái đem những ngày qua hắn chỗ tìm kiếm được thơ cổ họa còn có cái khác đều chuẩn bị một hơi thi triển Hắn có niềm có thư i đối, n đàn này tuyệt t cờ thư họa hợp chỗ, như thắp các cùng sáng loại liên hợp cùng một chỗ, liền xem như nói một xem không được trên ầ tầng n văn như sáng văn vẫn không vấn không g vậy tháp, thắp tháp Thư t là có đề. lôi đài một nửa tu sĩ văn sĩ cơ hồ đều tại ngâm thơ một phần nhỏ văn nhân nhã sĩ lấy ra chính mình bản mệnh khúc khí bắn lên các loại du dương thanh â m tạo nên lên đủ loại ý cảnh có bi thương ly hợp có nhân sinh đắc ý có thiếu niên mất trí nhớ có tuổi già than thở v v v có tu sĩ cầm bản mệnh văn khí xuất ra văn phòng tứ bạo múa bút tại trời vung tay lên thi triển một phương vải trắng bắt đầu viết lên một loại lại một loại văn tự từng chữ rơi xuống liền dẫn một loại khác biệt chi lực thì như nói một chữ là hành như vậy thật sự có tung thiên ngang qua cảm giác một chữ là r ế t như vậy thật sự có r ế t sạch ngàn vạn thế giới một người làm hùng trị gan tinh có s á c h có v ẽ có cuối cùng còn kém cỏ từng tòa tinh quang từ thiên k h u n g phía trên rơi xuống đan ra từng mảnh tình quang bàn cờ h á c bạch nhị tử hiện lên ở bên trên thiên k h u n g sao trời liền vì con cờ của bọn hắn bọn hắn tại lấy sao trời làm bàn cờ bên trên con cỏ hạ là sao trời động tĩnh cử động lần này nhất tuyệt mấy cỏ tiên bắt đầu thi triển vô số văn nhân đã hiển thị rõ một thân thực lực ở giữa thiên không phía trên chương i ê u ba trăm sáu mươi sáu lý trưởng sinh làm thơ vung vẽ cùng đánh đàn ba một thể có tu sĩ danh tự ấn khắc tại thứ nhất tầng có tu sĩ danh tự tự nhiên ấn khắc tại cao hơn tầng lầu mười tháp văn các sẽ căn cứ đám người lập tức chỗ thi triển ra văn đạo thực lực mà làm ra bình phán q dần dần lần, không không lần này ta văn cung giảm, c đệ tử đều là không tệ ngươi khúc cung cũng tương tự không kém một lao giả vớt ve dê rừng hồ trên mặt có ý cười nhìn xem nhà mình hậu bối danh tự đã văn tháp tầng thứ bảy mặt già bên trên có hài lòng v ă ngươi t h thư các người ngược lại là hào thủ đoạn lấy chữ hòa ý chúng ý măng giết xem ra thế hệ này thư các không giống đòi trước như vậy tầm thường vô vị mây tên khác lao giả cởi khẽ nhìn về phía sách đề sách đế không có nói gì nhiều bởi vì tại cái này mấy mạch bên trong hắn thư các một mạch yếu nhất ngược lại là các ngươi cờ mạch một thế này đều là hào thủ đoạn vậy mà lấy tinh quang sao trời là cờ xuống cờ ở giữa sao trời lệch vị trí thủ đoạn như thế so sánh với các tu sĩ khác cần phải mạnh nhiều lắm mà cái này chiến lược sao cũng muốn mạnh lên như vậy một kia lại làm ấy lao giả mở miệng mấy người mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức duy chỉ có một tên sao trời lao giả áo bào trắng ánh mắt một mực rơi xuống lý trường sinh trên thân cả trang t ỷ thí đến bây giờ bắt đầu đã non nửa khắc đồng hồ thời gian chỉ có lý trường sinh không hề động thậm chí không có làm bất luận cái gì một tơ một hảo không nên nói sẽ hiện tại từ bỏ m ớ i đúng chẳng lẽ có lấy cái gì k ỳ p cặp bảy bước làm năm tơ như thế tài học không thể lại bị mai một tinh thần bào lão giả trong mắt c o i chờ mong trên trận những người này hắn đều không chú ý nhìn chằm chằm vào lý trường sinh coi tướng mạo đây là thánh nhân tướng coi đỉnh đầu tiên khúc sao trời chiếu dọi chi vị vừa vặn văn khúc hiện hiện đang lúc không đối ứng lý trường sinh thiên su vị trí nói cách khác hắn là văn khúc chiếu dọi người đổi loại thuyết pháp là hắn chính là văn đạo k h i ê n cờ người lý trường sinh ngay tại chậm rãi điều tiết chính mình thể xác tinh thần trạng thái tại một đoạn thời khắc cảm giác được cái gì bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt lóe ra vô hạn kim quang trên thân áo bảo không gió mà bay thân thể một cái chớp mắt hiện lên ở trên trời đất áp đảo tất cả mọi người không nhìn đám người thi từ ca khúc không nhìn tinh quang bàn cờ không nhìn v ả i vẽ văn thư cái này cùng hắn đều không quan hệ hắn lúc này chính là độc lập bên ngoài cá thể ngàn vạn văn đạo gì thêm chỗ này từ lý trường sinh trong thân thể lại một lần nữa đi ra một đạo phân thân hai người liếc nhau một cái lý trường sinh trong tay lặng yên xuất hiện hạ giới cựu thiên hoàn vũ bên trong phục hy phượng hoàng đàn cái này thân khí là hắn đạt được đã hồi lâu chưa từng vận dụng đến bây giờ lại một lần nữa sử dụng không biết lại có thể tản mắt ra bao nhiêu đi năng một tay rơi vào dây đàn phía trên nhẹ nhàng một nhóm tranh một tiếng thanh âm xa xăm chuyển khắp cổ kim sau một khắc hồng trần trí tôn khúc đàn tấu mà ra lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển tùy tiện loại bát mặc cho hệ thống đơn giản hóa mặc cho hệ thống đem nó đỡ làm mà ra ngay sau đó bản thể lý trường sinh tay trái cầm nhân hoàng n g h i ễ n tay phải chấp nhất nhân hoàng bút nhân hoàng bút bên trên nhúng lên dòng mực hướng phía trên trời đất phóng khoáng tự do t ù y ý vung lên một đạo màu đen mực đậm trên bầu trời chiếu khắc xuống cực kỳ sán lạn một bút một bút tuyên hảo lý trường sinh động tác này tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý mấy văn đạo chúa tế đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trong mắt có hiếu kỳ muốn nhìn một chút lý trường sinh rốt cuộc muốn làm những gì tình thần bào lão g i ả gặp lý trường sinh vậy mà phân hóa ra một tiếng gió t ổ i mà lại lần này muốn trung đàn dương cầm nói cùng thư pháp đại đạo trên mặt có kỳ lạ chỉ sắc văn tu cùng võ tu phần lớn sẽ chỉ tu luyện một loại nói tỷ như nói nếu như ngươi đi là đơn nhất cầm đạo như vậy liền sẽ một đường đi đến đen cho dù là cái khác đại đạo ngươi là đọc lướt qua một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đọc lướt qua sẽ không tiếp xúc qua sâu tựa như võ đạo bên trong nếu như ngươi đi là trường sinh đại đạo như vậy liền sẽ đem đầu này đại đạo một đường đi đến đen liền sẽ không lại dính đến vĩnh hằng đại đạo lý trường sinh không giống hắn là cái hắc bức cho nên những này giả thiết ở trên người hắn cũng không được lập khúc đàn du dương hồng trần trói lọi kim qua thiết mã vạn sự bi hay anh hải thời kỳ cất tiếng khóc chào đời tuổi nhỏ viên mãn thời thanh thiếu niên đạp vào học đường hăng hái thanh tráng niên nâng chúng trạng nguyên nhập quan là sĩ trung niên thời kỳ nước phá người vong thế ly tử tán cuối cùng huy hoàng cả đời giống như cỏ này có kết một khúc hồng trần qua một đời người ở giữa lội đây cũng là hồng trần luyện tâm khúc tuyệt diệu chỗ hồng trần luyện tâm ý cảnh không tự giác ở giữa đem tất cả mọi người đưa vào trong đó nguyên bản phía dưới một đám tu sĩ cũng đều bị cái khắc cảm xúc lây nhưng ngao nhau bị lý trường sinh bật mất ngạnh xinh xinh đem bọn hắn đưa vào đến chính lý trường sinh sáng tạo ra được hồng trần ý cảnh bên trong hồng trần luyện tâm khúc còn tại không ngừng gãy sai lý trường sinh ngón tay kích thích như quần ma l â n vũ đã tràn đầy h u y ễ n ảnh tiếng đàn khi thì sôi sục khi thì bi thương khi thì cấp tốc khi thì chậm c h ạ thongong như cao sơn lưu thủy khoáy động như dòng lũ phi dương lý trường sinh bản thể đại thủ từ thiên không phía trên bốn phía phát họa ra một vài bức khác biệt đồ án lấy một vài bức sinh động như thật bộ dáng đều hiện hiện một tên nam tử từ hoạn lộ bằng thẳng tạo lão niên bất lực lại đến quay về thanh niên hoàng bảo gia thân một bước lại một bước đi đến nhân sinh chỉ đ ỉ n h phong bình bộ thanh vân s ô n g lên tận chín tầng trời từ một kẻ phạm nhân hóa thành tiên giới tu sĩ trong đó vô hạn bằng thẳng vô hạn t ù y ý. nhân sinh như thế sung sướng như vậy hình tượng bị lý t r ư ở n g sinh hoàn toàn c â u xếp ra đương nhiên trong đó nhân hoàng bút cùng nhân hoàng niên tác dụng không thể bỏ qua công lao dù sao đây là nhân hoàng trí bảo có thể hóa giả làm thật lý trường sinh bên cạnh v e tranh vừa niệm đọc có từ cao giọng mở miệng trên thân văn đạo quang mang nở rộ ước vạn bảo quang văn khúc chỉ tỉnh lấp lánh v ạ o phần giờ phút này trên người hắn văn nhân mực khí so bất kỳ người nào đều muốn tới nồng trên người hắn thiếu niên nghĩa khí cùng phương này cảnh ngộ cùng văn thí thứ nhất đã sớm thu vào trong túi dành chỗ năm trăm n g ư ờ i bên trong thứ nhất tiên bình thường bình bộ lên trời l ụ c bào t r ậ n quân đơn trọng hoàng bảng sơ khai ngự mực tươi giông làm ngựa ngọc là roi hoa như la khinh liếu như bông người lương thời chớ quái l ạ đang k h a sớm tất nhiên là hàng nga yêu thiếu niên cầu thơ tin miệm mà đến đồng thời cùng văn đạo có quan hệ mà cũng bởi vì lý trường sinh cái này một văn đạo kỳ diệu một tay đem ba liên hợp cùng một chỗ mười tầng văn tháp bên trên tầng thứ tám ánh sáng hoàn toàn lấp lóe mà lại nổi lên lý trường sinh ba chữ to tên của hắn lớn khắc ở trên lý trường sinh đối hắn không cảm thấy kinh ngạc động tác của hắn vẫn không có ý dừng lại vẫn còn tiếp tục đánh đàn có sách cùng vẽ cũng có văn cuối cùng còn kém gặp kỳ ngộ mà cái này cờ cũng là mấu chốt nhất một tay vĩnh hằng quốc độ thời cơ tàn ra chu thiên tinh thần chi quang đều phát sinh cải biến trước đó là bị kỳ thánh bên kia cờ sư nhóm khống chế mà bây giờ đều trở thành lý trường sinh trong tay quân cờ lấy tinh thần chi quang phát họa ra sao trời bàn cờ lấy thiên khung phía trên sao trời hóa thành sao trời quân cờ mà lý trường sinh không giống vĩnh hằng quốc độ tàn ra tất cả mọi người đều bị vĩnh hằng quốc độ kinh khủng vĩnh hằng khí tức phía dưới bao phủ vận mệnh tiên đạo nhân quả tiên đạo luân hồi tiên đạo chúa tể tiên, tiên đạo âm dương ti sáng tạo tiên đạo v â n v â n khác biệt đại đạo bản nguyên khí tức huyên hóa mà ra hóa thành từng đạo dây dài cùng trên trận tất cả mọi người đều mang tới một tia liên hệ đám người còn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia dị thường nhưng là thiên k h u n g phía trên chỗ đứng lấy một ư ơ i năm tên láo giả trong mắt tỏa hào quang rực rỡ cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên Hiện nhiên bọn hắn cũng là cảm nhận được lý trường sinh nhắc Không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà muốn lấy chúng sinh vận mệnh làm bàn cờ, lấy chúng sinh cái điên điên tới bọn cũng trường này cùng động, cùng trường muốn vận bàn quân cảm được cử. cờ, c� là lý lý lấy làm lấy làm mà vậy dị không giống hắn những người k h á c tộc tu sĩ ý nghĩ cùng chơi hợp cùng hòa thiên địa đ ạ i đồng thiên địa đ ạ i hợp cùng văn gia nho ra tư tưởng đều là trái ngược loại tư tưởng này càng giống là pháp gia nhưng lại càng vượt qua tại pháp gia pháp gia còn bị quản chế tại quân vương nhưng lý trường sinh cái này một tư tưởng hoàn toàn không bị hạn chế hoàn toàn siêu việt chỉ chịu giới hạn trong chính mình chính hắn chính là quân vương hắn chính là chúa tế liền tuyệt đối không có khả năng thần phục với những người khác hắn lại muốn đem chúng ta toàn bộ đều bao phủ tại cái này chúng sinh vận mệnh bàn cờ bên trong ngược lại là g i tâm thật lớn kẻ này khó lường khó lường a lại có lón như thế quyết đoán còn có như thế năng lực hắn tu luyện không chỉ là văn đạo lại còn có võ đạo văn võ đều mở đây là nhân tộc ta trong lịch sử một khó được xoáy tải cầm đế văn đế khúc đế tất cả mọi người không thêm bất luận cái gì che giấu nhìn về phía lý trường sinh bọn hắn đối lý trường sinh tán thưởng cùng vẻ h ân thưởng thao thao bất tuyệt ánh mắt từ nhà mình đệ tử trên thân hoàn toàn rơi xuống lý trường sinh trên thân tất cả chú ý điểm toàn bộ rơi xuống cái này một bạch bảo nam tử trên thân hôm nay hắn đưa cho bọn hắn cũng đủ lớn kinh hỷ hoặc là nói cũng đủ lớn kinh hãi nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người gia tâm lớn đến trường không phía dưới tất cả tu sĩ vận mệnh còn chưa đủ trường khống. cùng hắn c u n g cấp bậc người dự thi tu sĩ mệnh lệnh còn chưa đủ thậm chí ngay cả bọn hắn cái này chúa tể vận mệnh đều muốn trưởng khống nếu như không phải bọn hắn đều là tiên đế tiên tôn chỉ sợ cũng rất khó phát hiện vận mệnh này nhân quả chi lực các ngươi không có phát hiện sao hắn không chỉ là văn võ đều mở mà lại tại văn đạo bên trên hắn tạo nghệ cực kỳ khủng bố a cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mà lại tự a hồ cố ý đem bốn người liên hợp đến cùng một chỗ ngay cả chúng ta đều làm không được sự tình hắn cái này một cái hậu bối vậy mà tại đếm thử nếu như hắn thành công thầm thứ mười văn tháp tuyệt đối sẽ bởi vì hắn mà thắp sáng tiên đế trên mặt lóe ra hư vân trong lời nói có kích động hôm nay bọn hắn tại chứng kiến một tên văn đạo thiên tài quật khỏi không phải nói văn đạo vương mới q u ậ c thời nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng thành đương thời văn khúc thiên mệnh tuyệt đối tại lý trường sinh trên thân tất cả mọi người có thể đem h ờ vọng ký thác với hắn chỉ thân lý trường sinh không để ý đến ra hơn mười người chúa tể trần kinh mà cùng hắn đồng cấp dự thi một đám văn sĩ còn chưa phát hiện mình đã lặng yên rơi vào đến chúng sinh vận mệnh trong bàn cờ lý trường sinh đại thủ ở trong hư không, không ngừng biến hóa sen lẫn nhau phát họa một đạo lại một đạo vận mệnh chỉ quang từ mọi người tại trên thân nổi lên hóa thành hắc b ạ c h hai đạo điểm sáng tụ tập tại một trắng đen vận mệnh trên bàn cờ đối diện lý trường sinh cùng mình theo thứ tự là vận mệnh này trên bàn cờ chấp cờ người vĩnh hằng quốc độ khí tức liền đại biểu lấy hắn là trong đó tuyệt đối chố tế hắn là quy tắc chế định người cả hai đem kết hợp văn v õ một đạo lực lượng đều nở rộ đến cực hạn trang diện bức kêu phát họa bức họa cũng bởi vậy biến đổi nam tử trẻ tuổi bước lên con đường t u tiên trở thành một phương hoàn vũ chỉ chủ trưởng không ức vạn vạn tu sĩ tính mạng nhất n i ệ m phía dưới nắm giữ vô số người sát thương đại quyền một cái chớp mắt thân phận phát sinh cải biến từ thần tử biến thành thiên tử lý trường sinh tay phải hư không hơi nắm. hai ngón kẹp lấy một hạt chúng sinh vận mệnh chi cờ hướng phía phía trước vừa rơi xuống rất nhanh một tên nam tử sinh tử sát thương bách khoa toàn thư toàn toàn n ắ m giữ ở trong tay của hắn cũng chính là như thế cái này vừa rơi xuống tử thiên không phía trên tất cả bàn cờ vỡ vụn vơ anh chỉ còn lại có một cái thiên không vận mệnh bàn cờ chuyện gì xảy ra làm sao có thể vì sao chúng ta sáng tạo ra được bàn cờ lại là vỡ vụn rồi thay thế chi chính là càng lớn bàn cờ đây là ai làm một đám cờ tiên còn tại đếm thử nhưng sau một khắc bàn cờ vỡ vụn bọn hắn cũng nhận một cỗ cực mạnh phản vệ trí lực chúng đệm phun ra một ngụm tâm huyết vừa mới ngưng tụ ra sao trời bàn cờ hoàn toàn biến mất chiến lược hoàn toàn không có sắp mặt tái nhật tới cực điểm đồng thời bọn hắn còn cảm giác được trên người mình tự hồ là thiếu chút cho phép cái gì hoặc là nói bị người khác hoàn toàn trừng khống loại này cảm giác thân bất do k ỷ làm bọn hắn vô cùng khó chịu càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc còn tại phía sau chỉ gặp lý trường sinh tại thiên địa phía trên hai thân ảnh một cái trước mắt vô hạn phóng đại vị dị biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại thiên địa hai bên cũng chính là bàn cờ hai bên hai tên lý trường sinh chỗ cầm quân cờ n h o nhao hướng phía hư không vừa rơi xuống vậy mà bắt đầu đánh cờ mà đánh có chỗ vận dụng đến con c ò b à n c ò lại là vận mệnh của bọn hắn cũng chính là trên trận tất cả mọi người chúng sinh vận mệnh mỗi lần lý trường sinh rơi xuống một con c ò văn tháp bên trên một người danh tự liền sẽ bị tiêu trừ mà lại trên người bọn họ văn đạo chỉ lực đều biến mất tựa hồ là hoàn toàn dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể loại này giết người bất quá đầu trạm đất t i ệ n tay ở giữa xóa đi người khác danh tự năng lực quá mức biến thái đến mức bọn hắn cũng không biết chính mình là thế nào thua cũng đều không biết mình tại sao lại phát sinh tình trạng như vậy từng cái sắc mặt đều như là gma đồng thời bọn hắn chỉ là mở đầu ở sau đó trên trận tất cả mọi người đều là như thế tất cả mọi người danh tự cả đám đều bắt đầu biến mất không t h ấ y gì nữa chương ba trăm sáu mươi tám đột phá văn tháp mười tầng văn khúc tiên tinh hàng thế chuyện gì xảy ra vì sao leo lên mười tháp văn các bên trên đám người danh tự đều không thấy đều bị một loại quỷ dị chi lực hoàn toàn xóa đi không biết ngươi mau nhìn vừa mới còn leo lên bảy tầng mười mấy người danh tự toàn bộ biến mất thay vào đó vậy mà đều là lý t r ư ờ n g sinh a đây là có chuyện gì không biết t r ư ớ c quan sát quan sát đi phía d ư ớ i nhìn một đám tu sĩ bất luận là văn nhân vẫn là võ t u ngầm đầu trên mặt g ư n g tụ hiếu kỳ cùng kinh dị á n hôm mắt tại nay văn khúc tỉnh nở rộ quan mang văn khúc tướng hưng mà văn khúc tỉnh quang mang chính tuyển người là ai không cần nhiều lời khẳng định là lý trường sinh lý trường sinh danh tự từ một ư ơ i tầng văn tháp tầng thứ tám trực tiếp leo lên tầng thứ chín đồng thời quan g mang còn tại lớp lóe tầng thứ m ộ ư ơ i văn tháp hắn ẩn ẩn có tỏa sáng ý tứ vì sao chúng ta danh tự đều không thấy ngược lại là bị lý trường sinh ba chữ này thay thế chẳng lẽ đều là hắn giỏ trò quỷ không biết ta chỉ là ta cảm giác trên người lực lượng đã mất hết dù là trên người ta văn tình khí thần vẫn là bản mệnh văn khí đều đã bị một câu ngoại lực đều t ấ c đ o ạ t đến mức hiện tại chiến lược hoàn toàn biến mất cho dù là ngâm tụng thơ hay cũng sẽ không mang theo bất kỳ lực lượng giống như người bình thường loại này cảm giác vô lực đã hồi lâu chưa từng đạt được phương tây trên lôi đài mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm không chỉ là bọn hắn bao quát cầm tiên khúc tiên cũng là như thế tại hồng trần luyện tâm khúc pha trộn phía dưới tâm trí của bọn hắn đại loạn nhận chúng sinh vận mệnh quốc gia ảnh hưởng đã hoàn toàn biến thành lý trường sinh trên bàn cờ con cờ bọn hắn tất cả sát sinh đại quyền đều bị lý trường sinh một người trường khống càng thêm khoa trương là tất cả mọi người danh tự bất luận theo văn tháp tầng thứ nhất vẫn là tầng nào toàn bộ biến mất toàn bộ hóa thành lý trường sinh danh tự nhưng mà chính lý trường sinh còn tại thiên khung phía trên mình cùng chính mình đánh cờ xuống cờ thành cờ chúng sinh vận mệnh nắm giữ nơi tay một cái chớp mắt sinh tử phật một cái chớp mắt tạo hóa ngàn vạn hai tên lý t r ư ở n g sinh trong mắt lóe ra vô hạn k i m quang vừa phía dưới tự lẩm bẩm chúng sinh vận mệnh tri đạo chấp cờ tri đạo chúa tể tri đạo chấp trường tri đạo còn có thiên đạo tiên giới cũng không phải là không có thiên đạo mà là có t ầ n g thứ cao hơn quy tắc diễn sinh tri linh là long mạch chỉ cần nắm giữ mười ba đầu long mạch mà ta thì tương đương với tiên giới thiên đạo ta chính là t sáng thế tri năng chúa tể chi uy lý trường sinh âm thầm trong lòng đại đạo mục tiêu càng thêm rõ ràng linh đại thanh minh cả người như gió xuân tắm rửa mà qua vô cùng thanh tình trong mắt c h á n phóng ngàn vạn quan mang tại nào đó một cái trước mắt thiên nguyên xuống cờ cả bàn cờ đều x u ố n g lại lại là mười ba đầu tiên lòng bộ dáng kỳ đạo dẫn đầu tách ra quan mang lập tức là văn đạo không nói còn có thư đạo bốn người liên động hóa thành chùm sáng trói mắt s ô n g thẳng tới chân trời bay thắng văn khúc tiên tinh vê a n g vê a n g vê a n g chùm sáng s ô n g thẳng tới chân trời lý trường sinh khí thế vậy mà cũng ở đây kéo lên vô tận văn đạo khí tức đều có thể văn khúc tiên tinh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập vào lý trường sinh thể nội thiên khung phía trên văn khúc tiên tỉnh biến mất thay vào đó là lý trường sinh Cả n g ư dĩ vãng tối cao bất quá văn tháp tầng thứ một mươi bây giờ lý trường sinh xuất hiện đột phá một mươi tầng hạn chế đinh chúc mừng tốc chủ đánh đàn thành công đinh chúc mừng tốc chủ thư họa thành công đinh chúc mừng t ú c chủ ngâm thơ thành công đinh chúc mừng t ú c chủ thi triển kỳ đạo thành công chúng sinh là cờ là t ú c chủ văn đạo cảnh giới vô điều kiện tăng lên bên trong độ thuần thục thêm một phần trăm hai phần trăm ba bốn nam sáu trong đầu hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đồng thời lần này kinh nghiệm phóng đại độ thuần thục phóng đại đinh chúc mừng t ú c chủ đột phá văn quân cấp độ đinh chúc mừng t ú c chủ đột phá văn vương đạt tới văn vương cảnh giới lý trường sinh trên người văn đạo khí tức liên phá ba cảnh từ cựu thiên đại nho đột phá đến văn vương cấp độ tương đương với võ đạo tiên vương một thân chiến lực cũng không biết mạnh đến bao nhiêu đây là văn khúc tiên tinh hằng thế vẫn là văn khúc tiên tinh chủ động trọng chủ văn khúc tiên tinh vậy mà cùng lý trường sinh hoàn toàn dung h ợ p lại cùng nhau hắn chính là ta một thế này tông nho châu văn đạo thiên mệnh trị tử hắn chính là ta một thế này nhân tộc coi t r ư ờ n g tiêu chí t ỉ n h thần bào lão giả trên mặt vô tận kịch đấu khó được có mừng rõ bình sinh đến nay hôm nay vui sướng nhất ánh mắt của hắn vẫn rơi xuống lý trường sinh trên t h ầ n nhìn thấy văn khúc tiên tâm dung nhập vào trong cơ thể của hắn trên mặt có không cầm được ý cười văn khúc tỉnh hàng thế bọn hắn nhân tộc muốn phục hưng không chỉ là hắn cái khác mười bốn tên nhân tộc văn đạo cự phách trên mặt đã là kinh ngạc lại là vui vẻ kinh ngạc chính là ngày xưa mười tầm văn các tiên tháp tôi cao bất quá tầm th bây giờ quang mang này v ọ t thẳng phá tầng thứ mười đột phá cực hạ vui chính là văn khúc xuất hiện bọn hắn nhân tộc lại có một tên mới văn đế sinh ra tương lai l ý trường sinh thành tựu i tuyệt đối không thua bọn họ thậm chí trăm phần trăm tại bọn hắn phía trên ta liền biết lão đệ một thân văn đạo cảnh giới tuyệt đối cực mạnh không nghĩ tới hôm nay vậy mà đoạt được tông nho châu văn đạo thứ nhất mà lại cẩm kỳ thư họa đều mở nha tô vi liếu trong mắt lóe ra khâm phục chi ý không chỉ là nàng phía dưới tất cả xây một chút sĩ đồng dạng cũng là như thế nhìn về phía ly trường sinh ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt hâm mộ hâm mộ ngạc nhiên kinh hỉ dù sao hôm nay lý trường sinh tuyệt đối sẽ tại nhân giới sáu châu nổi danh đương nhiên đây hết thể tới quá mức thuận lợi cơ duyên đến đây đồng thời thường thường nương theo lấy nguy hiểm ngươi xác định đạo huyền châu long mạch là bị người nắm giữ sao còn có tiên long châu long mạch cũng bị người cho c ấ ớ p đi hiện tại hắn người tại tông nho châu bên trong các ngươi nhưng xác định tuyệt đối xác định như thế người lại có thu lấy long mạch năng lực nếu như thời gian đã lâu chúng ta trong tộc long mạch đều bị hắn thu lấy hậu quả này thiết t ư ở n g không chịu nổi mà lại t h i k h ô chịu h i ế t n g k h n g i mà l ạ t h i n h n g chịu nổi mà lại i khác tựa h tên g hóa thành ao ư ớ trường, trường sinh chúng ta nhiều mặt tìm hiểu đã dò th hiện tại hắn ngay tại tông nho châu khoảng cách tông nho châu long mạch chỉ thiếu chút nữa xa một chỗ thiên khung trên đại điện mấy hắc bảo nam tử đang thương thảo chuyện này khi bọn hắn xác định lý trường sinh thân phận về sau ánh mắt n g ư n g tụ hướng phía tông nho châu phương hướng nhìn thoáng qua cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ hôm nay tuyến nguyện lý trường sinh cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt hắn đem nó liên hợp lại lấy chúng sinh vận mệnh làm quân cờ chiêu này văn đạo thí luyện khôi thủ vị trí đã không cần nói khẳng định là lý trường sinh không thể nghi ngờ văn đạo trên đạo lý ô i đ à trường sinh n vừa mới chỗ múa bút đặt bút của họa bọn hắn nhìn qua vô cùng khâm phục thiếp sự tình tiết cảnh cùng câu thơ phối hợp cùng một chỗ loại hình thức này vô cùng hoà mỹ cái này ba loại vẹn vẹn sách ra một cái đến đều có thể đem danh tự ấn khắc tại văn các tháp lên tầng thứ bảy vị trí bây giờ ba liên hợp lên đi trên tầng thứ tám tầng thứ chín tuyệt đối không có vấn đề nhưng người nào biết cái này đều không phải là nhất làm cho người kinh diễm kinh diễm nhất chính là lý trường sinh sau cùng kỳ đạo lấy chúng sinh vận mệnh lấy chúng sinh làm quân cờ hắn là thế nào làm được loại thủ đoạn này đừng nói là văn đạo cho dù là võ đạo chỉ sợ cũng nắm giữ không được đi nhưng lý trường sinh liền hết lần này t ố i lần khác tại m ỹ mắt của bọn họ nội tỉnh phía dưới thi t r n ra để trên trận tất cả người dự thi đều trở thành trong tay hắn văn đạo quân cỏ trở thành hắn vật làm nền chiêu này bọn hắn không thán phục không được chiêu này bọn hắn không thể không vì đ ó nhà vua lấy chúng sinh làm quân cỏ đây cũng là kỳ đạo cảnh giới chi cao cho dù là phía trên cờ để hắn cũng, cũng tương tự chưa tùng làm được qua một trận c h i ế n này bọn hắn thua tâm phục khẩu phục một trận c h i ế n này bọn hắn thua không oán không hối nhao nhao ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh nhìn về phía hắn hôm nay cái này một bộ bạch bảo phong thái t r o n g mắt thất thần có lẽ tại vạn cổ sau hôm nay bọn hắn đồng dạng sẽ ghi khắc ở hôm nay vì mình hậu thế giảng thuật liên quan tới ngày đó bọn hắn cùng lý trường sinh tranh bá cố sự giảng thuật kiêm một cấm kỳ danh tự có lẽ đến lúc đó khác lý trường sinh đã sớm vô địch không biết bao lâu nhưng là bọn hắn có thể may mắn cùng lý trường sinh cùng nhau sinh ở một thời đại cùng nhau thi đấu không biết là ai vẫn là vui nói đến luôn luôn vô hạn đáng tiếc bó đi luôn luôn vô tận t i ế c h ậ n cái này nói chính là bọn hắn phức tạp cảm xúc phía dưới xem thi đấu đám người đã sớm đứng lên tiếng hoan hô xôi trào thanh âm liên tiếp liên miên bất tuyệt bọn hắn đều đang kêu lấy lý trường sinh ba chữ to hắn tiếng biết thai n h ớ c ó c hắn âm thanh tại toàn bộ tông nho thành đến mức toàn bộ tông nho tiên châu truyền vang hôm nay cái này văn hội có lưu ả n h thạch truyền âm thạch hình thức truyền bá đến tông nho tiên châu truyền v n g không chỉ là bọn hắn có thể nhìn thấy lý trường sinh phong thái địa phương khác người cũng tương tự có thể nhìn thấy hôm nay không ít người bị lý trường sinh phải nói tất cả mọi người bị lý trường sinh văn đạo chết phục cờ cầm thư vẽ bất luận cái nào một mạch hắn đều dính đến cái nào một mạch hắn đều mọi thứ tinh t h ô n g đây là từ xưa đến nay văn đạo nhất tuyệt văn mạch c h i tinh mà thiên khung phía trên văn khúc tiên tinh hóa thành một đạo lưu quang hoàn mỹ rơi vào đến lý trường sinh trong thân thể cùng lý trường sinh hòa làm một thể theo bọn hắn nghĩ đây chính là văn khúc c h u y ể n thế văn khúc tiên tinh biến mất đại biểu cho hắn công nhận lý trường sinh cũng chính bởi vì vậy cho nên mới sẽ có lý trường sinh hôm nay cái này rộng rãi t r a n diện hôm nay ước vạn người trước ta làm thơ thiên cổ phong lưu chiếm tám đấu cái này nói chính là lý trường sinh thiên khung mười lăm vương tọa bên trên một đám lao giả cùng nhau đứng lên ánh mắt tán thưởng kinh diễm văn đạo lầu các lớp loe quang huy văn đạo quang mang phá mười tầng đây là ta văn đạo hương thịnh tiêu trì a trường sinh tiểu hữu vô cùng lớn mới a ai nói không phải lại có thể lấy chúng sinh vận mệnh làm quân cỏ lấy chúng sinh làm quân cờ loại thủ đoạn này ta cũng làm không được a một tên cờ để mở miệng trong thanh â m có sọ hai t h á n phục có khâm phục còn lại lao giả nhao lên tiếng cảm thán lý trường sinh kỹ năng đồng dạng có thất vọng mất mát cảm giác hậu bối như thế kinh diễm thời đại này cuối cùng không thuộc về bọn hắn lao ra này giang sơn thay mặt có tài người ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm bây giờ là thời điểm đem cái này đại võ đài lưu cho thế hệ trẻ tuổi tốt bọn hắn một mực cho thế hệ trẻ tuổi trước hộ đạo tốt lý trường sinh ngắm nhìn một phía trên mặt không b i ể u lộ vẻ mặt của mọi người đều tại dự liệu của hắn bên trong hắn có thể thu hoạch hạng nhất dễ như t r ở bàn tay hiện tại muốn làm chính là tiến về văn mạch bên trong tới gần tiên long mạch hắn liền có thể thu lấy tiên long mạch đột phá tiên quân nói ít đều là tiên vương cảnh giới tiên giới mười ba tiên châu đã thu thứ ba còn lại gánh nặng đường xa hôm nay trận này văn hội khôi thủ không cần nhiều lời tự nhiên là trường sinh đạo bạn, bạn. mà trường sinh tiểu hữu có thể bằng vào cầm kỳ thư họa đoạt được này văn hội vị trí số một đồng thời đem danh tự khắc ở văn tháp m ộ ư ơ i các tầng thứ m ộ ư ơ i văn quang sông phá tầng thứ m ộ ư ơ i đủ để có thể thấy được hắn trị kinh diễm cho nên cái này văn đế thứ m ộ ư ơ i sáu vị trí tự nhiên là trường sinh có chút tất cả a không phải cũng không nên gọi trường sinh tiểu hữu phải gọi trường sinh đạo bạn mười lăm tên văn đế n h a u n h a u đứng lên trên mặt có cười ôn hòa ý n h ư ờ n g ra nửa cái t h â n vị làm một cái thủ hiệu mời ngay cả ngữ khí lời nói đều cũng thay đổi hiện tại lý trường sinh ở địa vị bên trên đã cùng bọn hắn bình khởi bình toạc hắn muốn quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian cho nên thứ mười sáu văn đế vị trí đã vì lý trường sinh lưu tốt lý trường sinh nhẹ gật đầu nhìn về phía trong đám người tô vi liếu một chút đối tô vi liếu báo một trong cười bộ dáng tia tựa như đ a n g nói lao tỉ ngươi nhìn ta thành công tô vi liếu đồng dạng về một trong cười trên mặt ngưng kết lấy sợ h ã i thản phục mới vừa từ trong thất thần lây lại tinh thần không nghĩ tới chính mình lão đệ như thế có văn hải mà lại có thể làm ra như thế câu thơ hiện tại nhất cử vậy mà trở thành tông nho tiên châu thứ nhất sáu thanh ghế xếp mặc dù nói thứ tự xếp hạng thứ mười sáu nhưng là nó địa vị tuyệt đối phía trước ba liệt kê lý trường sinh hướng phía thiên giáp phía trên từng bước một đi đến rơi xuống thứ m ộ ư ơ i sáu vương vị vị trí phía trên cũng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó cùng vẻ do dự trực tiếp ngồi xuống trên người hắn vô tận văn khí lóe ra dạng rõ quan huy vô tận văn đạo từ hắn trên người tàn ra văn khúc tiên tỉnh cùng bản nguyên tương liên giờ k h ắ c này hắn chính là văn khúc văn khúc chính là hắn trong óc cũng bởi vậy hiện lên liên quan tới hệ thống thanh âm định chúc mừng tốc chủ vẽ tranh làm thơ thành công gây nên văn khúc tiên tinh nhập thể đây là nhân tiên cộng minh văn đạo cảnh giới đột phá độ thuần thục gia tăng năm độ thuần thục gia tăng sáu gia tăng bảy gia tăng tám năm liên tiếp mấy lần tăng gọn Hán i chương ba trăm bảy mươi tụ tập ba lòng mạch vẹn vẹn trong nháy mắt lý trường sinh cảnh giới chiến lược phát sinh biến hóa lòng trời lở đất ở trên người hắn t i a cựu thiên đại nho khí tức không tại thay vào đó là văn quân văn vương cùng văn tôn đến cuối cùng văn tôn khí tức vô cùng chi nồng đây hết thệ đều thua lỗ có văn khúc tiên tinh cùng này phương hắn chỗ cuối cùng làm kỳ đạo lấy thiên địa chúng sinh làm quân cờ chiêu này tuyệt diệu cũng chính bởi vì vậy lý trường sinh phát hiện mới đại lục phát hiện thủ đoạn mới văn cùng tiên kết hợp hắn có thể đem chiêu này tiếp tục kéo dài tiếp vĩnh hằng quốc độ chúng sinh b ằ n g cờ cả hai đem kết hợp có khả năng bạo phát đi ra h uy năng vô cùng mạnh liên tiếp càng số cảnh một bước bước văn tôn một đám văn đế con ngươi lập tức phóng đại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý trường sinh trước đó lý trường sinh đi qua bên cạnh bọn họ lúc bọn hắn còn rõ ràng cảm thụ đến lý trường sinh trên người cảnh giới vẹn vẹn chỉ có cự thiên đại nho nhưng bây giờ trực tiếp đã đột phá văn tôn a đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ nói lý trường sinh tử vừa mới đến bây giờ một mực tại cất giấu hay sao vẫn là thuyết văn khúc tiên tinh hàng thế tính cả mang theo cảnh giới của hắn cùng một chỗ tăng lên cái này nêu thật là cái sau bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhất nghiệm bình bộ thanh vân một bước bước vào văn tôn ít đi ước vạn năm đường quanh co ae trường sinh đạo bạn hôm nay trận này văn khôi đứng đầu nhất định là ngươi hiện tại chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về tiên long mạch cùng văn mạch chỗ ngươi nhìn là muốn trước điều chỉnh một phen vẫn là trực tiếp tiến đến mười lăm tên văn đế nhìn về phía lý trường sinh trên mặt ôn hòa chỉ ý miệng hơi cười hiện lành vô cùng trước tiên đem lý trường sinh cho đưa đến văn mạch cùng tiên long mạch chỗ về phần còn lại chín tên sao để bọn hắn lại tỉ thí một phép tốt bởi vì lý trường sinh lấy chúng sinh làm q u â n cờ dẫn đến xóa đi tất cả mọi người thành tích toàn bộ thay thế thành chính mình để bọn hắn có một ít đau đầu những người còn lại khẳng định vẫn là muốn chọn ra chín tên trước hướng văn mạch cùng tiên long mạch dù sao đây không phải bình thường cơ duyên bọn hắn cũng không có khả năng như vậy dễ dàng bung tha về phần lý trường sinh có thể hay không làm chút đối tiên long mạch cùng văn mạch chuyện bất lợi như vậy bọn hắn cũng không lo lắng điểm này. chỉ cần có thể bước vào đến văn mạch bên trong tu cầm kỳ thư họa các loại hắn tuy ý một loại văn đạo phần lớn đều là tâm tính cực d a i người không có khả năng làm thương thiên hại lý sự tình người nếu như nói người với người tính t o á n hóa có thể có nhưng là nếu như muốn hủy diệt cả một tộc loại hoặc là nói diệt tộc loại này lời nói là không thể nào tại văn đạo trên đường có thể đi xa tâm tính càng thuần túy đại đạo càng trong suốt mà lại lại nói nếu như lý trường sinh thật sự là dạng này người hắn thậm chí đều dựa vào không gần được văn mạch một tơ mực hảo trực tiếp bị văn mạch cấp hiên phi ra ngoài văn mạch có ý chí sẽ chủ động cự tuyệt có công lợi tính hoặc là thuộc về tâm tư không thuần người tới gần đương nhiên tiên long mạch thì càng là như thế bọn hắn một đám văn đế hao tốn thời gian ước vạn năm thủ hộ tại tiên long mạch bên người đều không có mang đi tiên long mạch húng chi cái khác một chút h ậ u bối cái này theo bọn hắn nghĩ càng thêm không thực tế đừng nói là bọn hắn h ậ u bối liền xem như cái khác tiên châu chúa thể đi vào tông nho châu tiên long mạch vị trí thì tính sao để cho bọn họ tới đến tới gần tiên long mạch lại có thể thế nào chỉ cần tiên long mạch chính mình không muốn ai cũng mang không được đi hắn đây là toàn bộ tiên giới chung nhận thức đồng thời năm đó bọn hắn còn đặc địa làm một trận thí nghiệm nao nhao tiến về cái khác tiên châu tiên long mạch bên trong nhìn xem phải chăng có thể mang đi một hai đầu nhưng cuối cùng biểu hiện kết quả là không một tiên long mạch bị mang đi tất cả tiên long mạch trực tiếp cự tuyệt bọn hắn đồng thời vô cùng cao ngạo điều đều không đ i ề u bọn hắn một chút cũng chính là như thế cả đám đã sớm theo bản năng đem tiên long mạch chính là cấp quay lại văn mạch cùng tiên long mạch cũng không có vấn đề cho nên tự nhiên liền có thể làm lần này tông nho tiên châu mỗi năm một lần văn hội bất thường khích lệ đám người m ư ơ i năm tên văn đế vung tay lên một cố văn đạo rơi vào lý trường sinh trên thân đây là tiến vào tiên long mạch chìa khóa nếu như nếu như không có sẽ bị m ộ ư ơ i lăm người trước tiên phát giác hiện tại có m ộ ư ơ i năm người cho phép lý t r ư ờ n g sinh thân ảnh chậm dại biến mất tại nguyên chỗ tới gần tông nho tiên châu long mạch cùng văn mạch chỗ làm lý t r ư ờ n g sinh thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau m ộ ư ơ i lăm người vừa nhìn về phía văn c ắ t phía trên chừng trăm nhiều người lần này đầu lập tức liền lón nhiều người như vậy còn muốn lấy cái thứ tự bọn hắn chẳng lẽ còn nếu lại thi triển tài học hay sao thế nhưng là vừa mới bọn hắn đã toàn bộ đều dùng đến bây giờ hết thời bản gốc đồ vật cũng không có mà lại đã sớm toàn bộ bị ghi chép đến văn trong cắt coi như bọn hắn muốn làm những gì thành tích tuyệt đối không lớn bằng lúc trước trước kia bọn hắn là có thành tựu tích chỉ bất quá bị lý trường sinh xóa đi đổi thành lý trường sinh tên của ngươi ngươi nói một chút việc này c h ì n h tất cả dự thi to bằng đầu người bọn hắn mười lăm người cũng tương tự nhức đầu vô cùng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào trang diện xa vào đến xấu hổ bên trong đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không rõ b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào còn lại khẳng định còn cần có chín người tiến về văn mạch chỗ t r ợ bọn hắn cảnh giới lại phá một cảnh đây là văn, mạch tẩy lễ, cũng là văn đạo tu vi quà tạo tông nho châu chỗ sâu nhất chỗ một tòa cao nhất văn đạo trong núi lớn phía trước có một đầu chủ màu trắng văn khí trường h ạ đây cũng là văn mạch mà tại văn mạch bên cạnh có một tòa mini thiên địa h ư ảnh đây cũng là tiên long mạch chỗ chỗ này tiểu tiên địa chính là tông nho tiên châu ảnh thu nhỏ là toàn bộ quan sát bản đồ địa hình lý trường sinh trước tiên không để ý đến văn mạch thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn văn mạch một chút mà là đem ánh mắt nhìn về phía tiên long mạch chỗ trong mắt của hắn lóe ra vạn thiên k i m quang tự lẩm bẩm cuối cùng tới gần bây giờ điệu thứ ba tiên long mạch tới tay văn mạch đối ta mà nói tác dụng cũng không lớn mặc dù cũng có thể tăng lên cảnh giới của ta nhưng trung quy đến cùng không có tiên long mạch tác dụng mạnh như vậy lý trường sinh tiến về phía trước một bước chạy bộ đi trên thân hồ n đ ộ n khí tức t ạ n ra thể nội hai đầu tiên long mạch hóa thành tiên quang tiểu long bày ra bọn chúng lẩn lẩn phát ra từng tiếng long hống tựa hồ là đang tỉnh lại tông nho tiên châu tiên long long mạch nghe được một tiếng này âm thanh long hống nghe được đồng loại triệu hoán cảm nhận được lý trường sinh trên thân hồ n đ ộ n khí tức tông nho tiên thuyền tiên long mạch cũng tương tự hóa thành một v ẹ n kim quang tiểu long xuất hiện trước mặt lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh trong mắt có thân thiết rộng tiên mạch tiểu long trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tại lý trường sinh bên người vừa đi vừa về không ngừng lưu động từng tiếng long hống truyền ra tựa hồ là đang h o a minh Nhạy trường sinh ràng thể cấm. có Lý rõ ba ắ đầu ư tiên long mạch đều bị lý trường sinh một người n ắ m trong tay thực lực của hắn cũng ở đây từ tiên quân đã đột phá đến tiên vương cấp độ đồng thời cái này tiên vương cấp bậc còn tại kéo lên thẳng đến tiên vương cực cảnh về sau mới chậm rãi ngừng lại bây giờ lý trường sinh văn đạo cảnh giới là văn tôn mà hắn tiên đạo cảnh giới đã đạt tới tiên vương khoảng cách tiên đế chỉ kém hai bước bước vào tiên vương cấp độ lý trường sinh chỉ cảm thấy đối với mình thể nội kê ba nghìn tiên đạo cảm xúc càng sâu nắm giữ càng sâu cũng chính là giờ khắc này non nửa bộ phận tiên giới thu hết vào mắt non nửa bộ phận tiên giới lực lượng hóa thành hắn một thân chiến l ự c ba đầu tiên long mạch tại thể nội du ã n g cùng mình nhân hoàng huyết dịch sinh ra c ộ n minh nhất n i ệ m bao trùm tông nho tiên châu nhất n i ệ m bao trùm đóng đạo hiền châu nhất n i ệ m bao trùm lên ti trước đó là bởi vì cảnh giới của ta thật sự là quá mức yếu ớt nếu như thực lực đủ mạnh có thể nhất nghiệm gọi lên toàn bộ thế giới tất cả tiên long mạch để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta nhưng sợ là sợ tiên long mạch bị một đám tiên đế trông coi trấn áp không cho tiên long mạch rời đi hiện tại đến tiên vương cảnh giới có lẽ ta có thể nếm thử một phen như vậy trưởng không càng nhiều tiên long mạch cảnh giới của ta tuyệt đối có thể tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào tiên đế thậm chí cao hơn lý trường sinh trong lòng lập tức sinh ra một cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ nhưng cũng chính là lúc này lý trường sinh vừa mới chuẩn bị làm như thế thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm thụ được tông nho tiên châu xa xa phương hướng có một trăm cỗ khí tức kinh khủng hướng phía bên này vào đói đồng thời cái này vài trăm người trên người cảnh giới vậy mà cùng nhau đều tại tiên tôn cảnh kẻ đến không thiện lý trường sinh nói nhỏ hắn ngược lại muốn xem xem là chuyện gì xảy ra những n à y tiên tôn trên người cảnh giới lực lượng cực kỳ pha tạp sau lưng có mấy tiên đế áp trận nói cách khác hôm nay bọn hắn đến đây mục tiêu tuyệt đối là nhắm vào mình không thể nghỉ ngờ tiên đế nha cái này có chút nhức đầu bây giờ cảnh giới của ta vừa mới đột phá tiên vương lý trưởng xin gặp sau lưng kia mấy tên tiên đế số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều tựa hồ là từ tiên giới cái khắc các châu chạy đến mục tiêu trực chỉ chính mình tông nho tiên châu là ta sân nhà ta một trong đọc liền có thể trưởng khống toàn bộ tông nho tiên thuyền không giả nhưng là tiên đế thế nhưng là phân đi một bộ phận tiên giới bản nguyên lực lượng a bản nguyên chi lực giữ tại trong tay của bọn hắn mà trên tay của ta cũng không có tiên giới bản nguyên thậm chí tiên giới vẫn luôn là có khuynh hướng những n à y tiên đế nếu như thật muốn đánh ta cũng không chiếm ưu thế thậm chí còn có nguy hiểm lý trường sinh nghĩ đến sắc mặt này lập tức trầm xuống nắm giữ mười ba tiên long mạch hắn mới có lấy năng lực cùng cơ hội trưởng khống toàn bộ tiên giới cũng chính là đem tất cả tiên đế khu t r ụ đem hoàn chỉnh một phần tiên giới thế giới bản nguyên nắm giữ trong tay nhưng là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống mười ba đầu tiên long mạch những n à y tiên đế liền đã giết tới nếu như đến lúc đó chính mình thật muốn nắm giữ nơi này lại có vô tận nguy hiểm lý trường sinh trên mặt ngưng trọng xem trước một chút chuyện gì xảy ra đến lúc đó nếu như thật không có cơ hội dù sao thể nội còn có nhân hoàng tinh huyết trả có tổ long tinh huyết đến lúc đó đem tổ long cùng nhân hoàng kêu đến hắn cũng không tin đánh không lại những n à y tiên đế hắn cũng không tin không thể đem chính mình mang đi hôm nay cái này đại thế phong vân đã động hôm nay toàn bộ tiên giới mười ba châu bên trong lại bởi vì lý trường sinh một người mà phát sinh cự loạn mười lăm tên văn đế xa xa cảm nhận được cái này chừng trăm tên tiên tôn cùng mười mấy tên tiên đế khí tức ánh mắt ngưng tụ thật sâu hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua mười phần không hiểu thanh âm yếu hót chuyển ra các người đến ta tông nho tiên châu muốn làm gì khẩn trương như vậy chẳng lẽ nếu muốn cùng ta tông nho tiên châu khai chiến hay sao tỉnh thần bào lão giả dẫn đầu đứng dậy trên người tiên đế khí tức lưu động một thân văn đế đại đạo lưu động không sai tiên tỉnh thần bào lão giả h ắ n đồng dạng cũng là văn võ song tu đồng thời cả hai đều đạt đến tiên giới cuối cùng cũng chính là tiên đế cảnh giới về phần tiên giới chỗ tối sẽ có hay không có mạnh hơn tiên đế đáp án khẳng định là có liên giống như cựu đại nhân hoàng cảnh giới của hắn tuyệt đối so tiên đế còn muốn tới mạnh cho nên hắn mới có thể làm được tùy tâm sử d ụ n vượt qua giới vực nhưng tùy tâm vượt qua giới vực là tại cơ sở nhất định bên trên nguyên bản vượt qua giới vực liền đã vi phạm với điều ước nhưng nhìn cựu đại nhân hoàng thực lực vô cùng mạnh cho nên những n à y chế định quy tắc hắn có thể vượt qua một chút nhưng không thể hoàn toàn vượt qua dù sao danh giới cuối cùng còn muốn có theo tinh thần bào lão giả lên tiếng còn lại mười bốn người văn đế âm thầm thôi động đứng dậy bên trên cảnh giới khí tức lộ ra ngoài hôm nay triệu chứng này có chút không giống bình thường a cái này chừng trăm tên tiên tôn đều là từ các châu tiên tôn chỗ tổ hợp lên kia mười mấy tên tiên đế đồng dạng cũng là như thế mà lại bọn hắn có thể cảm thụ được nơi xa còn có rất nhiều cỗ khí tức đang theo lấy bên này chạy đến hôm nay nhất định có đại sự phát sinh trang diện một lần khẩn trương xuống tới lâm vào ngắn ngủi tích mịch phía dưới tất cả tu sĩ cảm nhận được kinh khủng tiên tôn cùng tiên đế chi bi thân thể run dày tâm thần run dày dữ dội bọn hắn khi nào gặp qua hôm nay như thế lớn chiến trận a t r ừ n g trăm tên tiên tôn hai mươi mấy tiên đế sống lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp đã kinh h ỉ lại sợ hãi hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải là vì tìm n g ư ờ i tông nho tiên châu phiến p h ứ c mà là vì tìm một người tin tưởng các ngươi cũng biết lý trường sinh chính là hắn chỉ cần đem hắn giao ra là được rồi cầm đầu ba tên tiên tôn trước tiên mở miệng đối mười lăm tên văn đế thi lễ cái này mười lăm người tại nhân tộc địa vị vô cùng chỉ cao thượng đều là cực thế hệ trước tồn tại bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối với những người này xuất thủ đặc biệt là t ỉ n h thần báo lão giả hắn còn sống t u ế n g u y ệ n vô cùng lâu đòi bối phận tại bọn hắn trong những người này cũng là lớn nhất thậm chí nhân tộc sáu châu đại bộ phận tiên đế tuổi tắc cũng không từng có hắn một người chỉ lớn hắn chỗ còn sống thời đại từ tiền cổ thời kỳ vượt qua cho tới bây giờ không biết ung dung bao nhiêu năm a lý trường sinh chúng ta nhân tộc đương đại văn tử không có khả năng không có thương lượng tình thần báo lão giả nghe được những người này vậy mà muốn cho bọn hắn đem lý trường sinh têu đi ra thời điểm s á t mặt lập tức túc s á t trên thân văn đế cùng tiên đế khí tức thôi động đến cực h ạ chỉ cần bọn hắn dám lại nói cái gì hắn liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đình đem những người này toàn bộ đánh g i ế t tại đây tông nho tiên châu là bọn hắn sân nhà hắn lại thân có tiên đế cùng văn đế chỉ chiến lực một hơi muốn diệt sát cái này chừng trăm tên tiên tôn khả năng làm không được nhưng là đem bọn hắn toàn bộ trọng thương là không có vấn đề h ư n g lao bất giận còn xin nghe ta các loại chậm rãi nói đến hôm nay lý trường sinh là văn khúc hạ phàm tin tức chúng ta tự nhiên biết nếu như bởi vì điểm này chúng ta tuyệt đối không thể nào ra hại hắn nhưng là hắn lại tại h ã n hại chúng ta dân tộc thậm chí hãm hại chúng ta toàn bộ tiên giới mười ba châu trong tên tiên tôn sau l ư n g tiên đế đứng dậy đối hưng lần trước lễ chương ba trăm bảy mươi hai lý hưng quyết đoán nhất đại người mới thay người cũ chết bảo đảm khai chiến ừ n chỉ giáo cho trên mặt tiên lao túc s á t chi ý thu liễm một kia trên mặt hơi có chút n g h i hoặc nhìn về phía vừa mới lên tiếng tiên đế chờ đợi lấy câu sau của hắn sau lưng cái khác mời làm tên văn đạo lao giả đồng dạng cũng là như thế nếu như hôm nay bọn hắn không cho mình bọn người một cái công đạo hôm nay tất nhiên sẽ sinh ra một trận sát phạt lý trường sinh bọn hắn là không thể nào giao ra văn khúc tinh truyền thế lại phá ước vạn năm đến nay ghi chép lại thêm cầm kỳ thư họa các loại văn đạo đều là nhất tuyệt nếu như hôm nay bọn hắn đem lý trường sinh nộp ra để đám người hãng hại như vậy tuyệt đối là bọn hắn văn đạo một mạch tổn thất bây giờ phục hưng người đã xuất hiện bọn hắn làm sao có thể bóp chết văn đạo phục hưng hy vọng cùng ngọn lửa đâu bọn hắn cũng không phải n ố c cũng không phải thiếu thông minh hưng lão nhưng nghe ta các loại tinh tế nói đi kẻ này có thể nắm giữ tiên giới mười ba châu tiên long mạch từ chúng ta tin tức đ ư ợ c lý trường sinh đã nằm trong tay tiên long châu tiên long mạch còn có đạo huyền châu tiên long mạch bây giờ đi vào hưng lão các người chỗi t khẳng định cũng là vì nắm giữ tiên long mạch hiện tại còn x i n tiên lão tướng hắn mang ra cùng chúng ta đánh cờ một trong p h i ê n l i ê n biết nếu như không có hôm nay chúng ta có thể làm ra bồi thường tương ứng cùng xin lỗi nếu như nếu như mà có ta tiên giới mười ba châu thậm chí ta toàn bộ tiên giới cục diện đều sẽ bởi vì kẻ này mà phát sinh cả i biến mấy tiên đế mở miệng sắc mặt vô cùng ứng trọng lấy tỉnh thần bảo lão giả cầm đầu tông nho tiên châu một đám văn đế nghe được nam t ử nói tới sắc mặt lập tức trầm xuống trên mặt mấy người biểu lộ khác nhau cũng không biết suy nghĩ cái gì trong lòng lại có chính mình suy tư nếu như thật là như vậy Về tiên ì n long lý mạch tuyệt đối toàn bộ tiên giới trình độ trọng yêu không cần nhiều lời nếu như không có tiên long mạch liền không có tiên giới một mươi ba châu liền không có toàn bộ tiên giới tiên long mạch biến mất như vậy tiên giới tất cả cơ duyên đều biến mất thậm chí tiên giới cũng sẽ bởi vậy sụp đổ vỡ vụn thành mảnh võ thiên địa nếu như tiên long mạch bị nắm giữ ở những người khác trong tay như vậy tiên giới tất cả mọi thứ đều là người kia nói tính cũng liền đại biểu cho bọn hắn tiên giới có chố t h ể bọn hắn tất cả mọi người đến bị người trừng khống loại cảm giác này bọn hắn cũng không thích mấy tiên đế nhìn xem tinh thần bảo lão giả bọn hắn hai mắt nhắm nghiền trên mặt có xoắn suýt chưa hề nói thứ gì l ặ n g lặng chờ đợi tinh thần bảo lão giả làm ra quyết đoán hôm nay bọn hắn thế nhưng là liên kết còn lại còn lại tiên giới một mươi châu lực lượng thậm chí triệu tập đạo huyện tiền châu tiên đế Tiên Tiên Long tiên Châu một đám long đế nhóm phát ra mời cùng nhau vây giết lý trường sinh bây giờ bọn hắn đều đang hướng phía tông nho tiên châu bên này chạy đến chỉ cần tông nho tiên châu những n à y văn đế nhóm cùng bọn hắn đang cùng với một phe cánh lý trường sinh hắn mọc cánh khó thoát hẳn phải chết không nghi ngờ tiên giới sẽ còn trở lại trước kia bình tĩnh cục diện cái gì trường sinh tiền bối hắn lại có thể nắm giữ tiên long mạch bây giờ càng là dẫn tới nhiều như vậy tiên đế tập sát đây là có chuyện gì tại sao lại rằng này hắn không phải ta văn đạo phục hương tiên tinh sao một đám văn sĩ nhìn giật mình vô cùng kinh ngạc đáng chết lão đệ hôm nay có nguy hiểm không được nhất định phải kêu lên những người khác hoặc là nói trực tiếp trở về bản thể nếu không hôm nay lao đệ tất hãm tình thế nguy hiểm tô vi liếu đứng ở trong đám người sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu âm thầm bóp nát một đạo lệnh bài truyền âm cho cái khác mấy người thì muội trên người nàng hiện lên quang ảnh mấy người vừa chuẩn chuẩn bị lần nữa trở về bản thể hóa thành hoàng p h ủ văn tâm chỉ có dạng này mới có thể để lý trường sinh miễn ở chúng tiên đế vây rết lúc này lý trường sinh bởi vì nắm giữ toàn bộ tông nho châu tự nhiên rõ ràng nghe phía bên ngoài đám người nói sắc mặt khó coi vô cùng âm trầm không nghĩ tới người tính không bằng trời tính hắn làm việc vô cùng kín đáo lại còn là bại lộ hành tùng của mình khi t ứ c thậm chí cả đem mục đích của mình đều bại lộ đáng chết bọn hắn là thế nào biết ta có thể nắm giữ tiên l o n g mạch vốn định đem chuyện này len len tiến hành không nghĩ tới lại trực tiếp bại lộ gây t h n g lý trường sinh thầm mắng hiện tại cục diện này vẫn có một chút hy vọng sống nếu như đến lúc đó đợi đến cái khác tiên châu tiên đế chạy đến như vậy thì là chân chính t ử cục hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại lý trường sinh phải làm những gì thậm chí muốn thôi động lên toàn bộ từ tông nho tiên châu lực lượng chợ chính mình đạo thoát thời điểm tinh thần bảo lao giả tiếp xuống lời nói để lý trường sinh cảm động dối tinh dối mù thậm chí lần này ngôn luận thạch phá thiên kinh làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhất đại người mới thay người cũ nếu như hắn có thể nắm giữ tiên giới mười ba châu tiên long mạch cũng là hắn bản sự nếu như hắn có thể trở thành tiên giới c h ỗ tệ như vậy hắn liền cứ như vậy làm đi tiên long mạch luôn luôn thần bí thậm chí chúng ta như muốn trưởng khống lại làm không được nhưng đứa nhỏ này có thể làm được vậy nói do hắn cùng tiên long mạch hữu duyên thậm chí cùng chức long mạch có liên quan hôm nay chúng ta chỉ biết là hắn là văn khúc tiên tinh truyền thế là chúng ta nói văn mạch coi chừng tiêu chí nếu như ai nghĩ bóp chết cái này văn đạo ngọn lửa ta lý hưng thứ nhất cái không đồng ý tinh thần b à o lao giả một bước đứng dậy trên mặt giày xế chiều khí không tại tràn đầy đấu trí cùng dân trào tay trái cầm một bản màu trắng cổ phát thiên thư tay phải cầm trường kiếm một bộ tinh thần b à o đ ồ n g bềnh mười vạn tóc trắng theo gió tung bay sau lưng mười bốn người văn đế đồng dạng cũng là như thế biểu lộ hôm nay bọn hắn đã quyết định đi dù là có thể sẽ chiến tử ở đây nhưng cũng muốn bảo trụ lý trường sinh hắn có thể nắm giữ tiên long mạch như vậy liền để hắn nắm giữ hắm chính là bọn hắn nhân đạo văn mạch phục hưng tiêu chí bọn hắn những lao gia h bình sinh mục tiêu duy nhất chính là tiến về nhân hoàng giới bên trong gặp một lần người kia nói đ ạ i thế đáng tiếc tại tiên giới nơi này cả đám tộc đã xóm quên đi chính mình sơ tâm quên đi chính mình quy nguyên cho là mình chính là là người của tiên giới thậm chí đều đã quên đi chính mình là nhân tộc thân phận đây cũng là tại tha hương ở lâu cho đóng vai hổ đóng vai lâu dáng vẻ tại lý hưng ơ các loại một đám văn đế xem ra những người ở trước mắt tộc tiên đế cũng tốt vẫn là cái khác tiên châu tiên đế cũng được đều là như thế theo thỉnh thần bào lão giả nói trang diện lập tức lại một lần nữa tính mịch xuống dưới trong tên tiên tôn sắc mặt khó coi thôi động hắn khí tức chiến thân chương ba trăm bảy mươi ba lý trường sinh ra mặt chúng tiên nhằm vào cục diện lại một lần nữa khẩn trương lên đồng thời rất nhiều tiên đế đã bắt đầu liên hợp tạo áp lực hai mươi mấy tên tiên đế chi uy so sánh với lý hưng các loại một đám văn đế đều muốn tới mạnh hơn nhiều bọn hắn dùng tuyệt đối nhân số nghiền ép coi như lý hưng hắn có thể lấy chống đỡ một chút hai có thể ứng đối hai đến ba tên tiên đế nhưng là không có nghĩa là hắn có thể đối phó gần hai ba mươi tên tiên đế chúng c h ỉ còn có mấy trăm tên tiên tôn a giờ phút này bầu không khí khẩn trương giờ phút này chiến đấu khai hỏa lý trường sinh giấu ở tông nho t i ê n châu long mạch bên trong đã nhìn không được không muốn tự mình bởi vì chính mình khiến người khác bị liên lụy dù sao là bởi vì ra ngoài chính mình chỉ cần mình ra mặt là xong hiện tại nhìn xem mình bây giờ chiến lược phải chăng có thể cùng những người này một trận chiến một người chiến bình bách tiên tôn một người đối đầu bên trên tiên đế sao mà p h o n g khoáng sao mà vĩ nạn hôm nay đây cũng là hắn lý trường sinh muốn làm sự tỉnh thực sự không được thực sự đánh không lại trong cơ thể hắn còn có cựu đại nhân hoàng tinh huyết cùng tổ long tinh huyết đến lúc đó đem tổ long bọn hắn gọi đến phía bên mình cái mạng nhỏ của hắn vẫn có thể bảo trụ hôm nay hết thệ đều là bởi vì ta coi như một mình ta ra kia lại có làm sao thiên long châu tiên giới ta có thể thu lấy không tệ nhưng là đây cũng là cái này thế đạo nếu như các ngươi có thể thu lấy đã sớm thu lấy ta có thể thu lấy là bản lãnh của ta đây cũng là cái này phương tu luyện thế giới đây cũng là phương thế giới này cơ bản vận hành quy luật có năng giả cư trí một đạo sáng sủa thanh â m vang vọng cả mảnh trời khung lý trường sinh thân ảnh từ tiên long mạch chỗ sâu hiện lên ra một bộ bạch bào chẳng biết lúc nào dính vào có chút kim văn phía trên văn khắc lấy dòng g ã ba đầu màu vàng kim long mạch đại biểu cho ba khu tiên châu long mạch thứ nhất là tông nho tiên châu thứ hai thành đạo h u y ề n tiên châu thứ ba là tiên long tiên châu vô tận tiên mạch lực lượng tại lúc này đều thôi động dung nhập lý trường sinh thể nội nơi này là hắn sân nhà vô tận tu vi bắt đầu quán thể tiên giới phong vân từ đó biến hóa ma động đầy trời tiên khí đầy trời tiên lực hóa trường hồng đều quán thâu đến lý trường sinh thể nội Hắn mười ộ t thân n lực mấy tên tiên đế gặp lý trường sinh xuất hiện đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn trong mắt chầm xuống loé ra xâm nhiên xa ý lý trường sinh lời đã nói ra không sai nhưng sai liền sai tại nếu là nguyên tội quá mức nhỏ yếu hắn không nên đi xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn tiên giới mười ba châu bá chủ địa vị chỉ có thể là bọn hắn bọn hắn không có khả năng đem chính mình nắm trong tay tiên châu chắp tay n h ư ờ n g cho người để cho mình chỗ ở lâu tiên giới để người khác trưởng không chính mình vì người khác làm công tiểu h ư u ngươi ra làm gì bọn hắn kể đến không thiện để chúng ta mấy lao già này vì ngươi lại ngăn cản một hai ngươi đi đầu rút lui lý hưng gặp lý trường sinh vậy mà trực tiếp ra không khỏi âm thầm gấp vội vàng bí mật truyền âm hắn gặp lý trường sinh trên người chiến lược tin tức đạt đến văn tôn có ngạc nhiên gặp hắn trên người có tiên long mạch khí t ứ c cũng tương tự cảm thấy kinh dị vô cùng giang sơn thay mặt có tài người ra lý trường sinh có thể làm được điểm này đều là bản lãnh của hắn cho nên bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này hỏi đến nhiều ít ngược lại sẽ chỉ càng thêm đi giữ gìn lý trường sinh bây giờ lý trường sinh lại đột nhiên ra nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì như vậy lần này văn đạo nhân tộc văn khúc tiên tinh liền muốn bởi vậy v ỡ lạc như vậy bọn hắn nhân tộc lại phải đợi đến khi nào mới có thể phục hưng nghĩ tới chỗ này mấy tên lão giả không khỏi khẩn trương lên trên người chiến lược lại một lần nữa thôi động cờ để lên trong tay cầm tinh thần chợt cờ cầm đế cầm phụ riêu cổ cầm các loại bản mệnh văn khí bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh hôm nay bất luận phát sinh cái ý bọn hắn đều phải chết bảo vệ lý trường sinh lý trường sinh đối lý hưng đám người giữ gìn ý bên trong trên mặt có cảm kích tại cái này lạnh lùng thế giới bên trong nếu có người có thể vì hắn làm được như thế đã cảm động hết sức hoặc là nói có rất ít người có thể làm được điểm này thế giới này vô cùng hiện thực đồng dạng ăn người không nháy mắt đa tạ tiền bối hảo ý nhưng hôm nay nếu là tại hạ một dân xuất liền do tại hạ một người đối phó là được rồi liền không làm phiền tiền bối là tại hạ xuất thủ lý trường sinh cảm ơn lý hưng hảo ý vẫn không để cho bọn hắn ý xuất thủ bởi vì hắn biết hôm nay nếu như hơn mười người văn đế xuất thủ chính là cùng toàn bộ tiên giới l à địch đến lúc đó nói không chừng tiên giới cái k h á c tiên châu tiên đế tiên tôn đều sẽ tập thể nhằm vào tông nho tiên châu trong đó tự nhiên bao quát nhân tộc cái k h á c n ă m đại tiên châu đều là như thế ngày thường tôn ngươi một tiếng tiền bối là bởi vì ngươi bối p h ậ n lớn chúng ta không có bất kỳ cái gì lợi ích tiên đoán nếu như đến thời khắc mấu chốt quản ngươi cái gì cầu thí tiền bối quản ngươi cái gì có hay không ân đoán đều đáng chết đây cũng là nhân tộc lý trường sinh biết rõ điểm này ai làm lấy chịu hướng phía trước bước ra một bước không để cho lý hưng bọn người ý xuất thủ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuất tiên g i ế t ra ngoài thẳng hướng chừng trăm tên tiên tôn dù sao hôm nay những người này tuyệt đối sẽ không bông tha mình như vậy lợi dụng g i ế t rừng g i ế t chính là trận này tiên r i i gió canh mưa máu từ hắn xốc lên là được thằng ngại danh thật can đảm cũng dám chủ động tập sát mà ra quả nhiên đã sớm có phản tâm như vậy càng không thể để ngươi sống nữa cầm đầu mấy tiên tôn gặp lý trường sinh xuất thủ đáy mắt cất dấu một vòng cực sâu ý cười bọn hắn đã sớm chờ đợi lý trường sinh xuất hiện thậm chí là lý trường sinh chủ động xuất thủ dạng nay bọn hắn mới có lý do chính đáng đi rết lý trường sinh hôm nay lý trường sinh là cái cự đại t h i họa tuyệt đại chiến hết sức căng thẳng chừng trăm tên tiên tôn ngưng tụ ra không biết bao nhiêu tiên tôn pháp sát pháp pháp vạn tiên đại trận ngàn vạn kiếm đạo vạn tiên đao nói một mảnh lại một mảnh thuật pháp sát chiêu thẳng giết tại lý trường sinh trên thân giết tại lý trường sinh chính diện phương hướng Đáng chương ế giết t đột hắn nhiên Không liền ngoài. làm sao đột nhiên liền giết ra đ ợ c c h ta nhất ta tiên tỉnh vẫn là đến che chở hắn, nếu không hôm nay hắn nhất định có nguy hiểm, nếu không là che chở hôm có hiểm, ba t thoáng lạc.、Lý、Hưng nhìn trăm ê bảy mươi bốn văn võ kết hợp ngâm thơ giết người lý trường sinh sắc mặt bình tĩnh văn đạo cùng khí tức của võ đạo đều kết hợp vĩnh hằng khí tức tàn ra quanh thân lâm vào một mảnh vĩnh hằng trận vực bên trong thời không tốc độ chạy phát sinh cải biến tốc độ phát sinh cải biến sau lưng thanh ngọc kiếm hạp lạng yên xuất hiện trừ bỏ chu tiên bốn kiếm bên ngoài cái khác một đám bảo kiếm ra hết trên tay phải cầm long nguyên đ ế kiếm tuần sâu hiện lên đủ loại tiên kiếm những ngày qua hắn lại đem những n à y tiên kiếm đều luyện một lần, bậc cũng đi theo tăng lên một phen một kiếm hướng phía phía trước bỗng nhiên chém ra vĩnh hằng kiếm hoa khí tàn nguyện thanh lãnh túc sát thẳng tắp đối mặt cái này đẩy trời tiền tôn sát pháp pháp、Và、anh cả hai không cần phải suy nghĩ nhiều một cách này tàn nguyện kim quang trực tiếp bị ngàn vạn tiên tôn sát phạt pháp biến áp tốc độ không giảm vẫn thẳng giết lý trường sinh lý trường sinh sắc mặt khó coi xuống tới cái này chừng trăm tên tiên tôn châu ngưng kết ra lực lượng so với mình tưởng tượng bên trong muốn tới mạnh hơn nhiều hơn nhiều trong lòng âm thầm không nghĩ tới phía trên nhiễm lấy một tia vĩnh hằng khí t ứ c mang theo vĩnh hằng đại đạo vậy mà cũng khó có thể phá vỡ cái này chừng trăm tên tiên tôn pháp cái này vô số tiên tôn sát pháp pháp ngưng tụ cùng một chỗ khả năng đủ chỗ bạo phát đi ra uy lực không phải một một đơn giản như vậy nghĩ đến cái này lý trường sinh sắc mặt càng thêm khó coi tiểu quỷ c mây chục tên i tiên tôn sắc mặt dữ thọ trên mặt có nhai răng cười nhìn xem ly trường sinh ánh mắt tựa như nhìn người chết hơn mười người văn đế động lấy lý hưng cầm đầu vung tay lên văn đạo trưởng xông quét sạch mà ra mênh mông như trời một đạo màu ngà sữa văn sông ngưng tụ cả phương tiên giới tất cả nho tu văn tu lực lượng trong đó uy lực mênh mông bao nhiêu không ai biết mà lại đây là tiên đế xuất thủ dễ như chở bàn tay liền phá vỡ chừng trăm tên tiên tôn ngưng tụ ra tới sát phạt chỉ pháp b ả n h ngàn vạn tiên tôn bị cái này kinh khủng văn đạo trưởng sông ranh lui về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn hạ thân hình sắc mặt khó coi bọn hắn không nghĩ tới lý hưng vậy mà lại xuất thủ còn lại hơn mười người tiên đế nhìn thấy lý hưng xuất thủ cả đám đều ngồi không yên đã bọn hắn không nói võ đức đi lấy lớn hiếp nhỏ thì nên trách không được bọn hắn hơn mười người tiên đế còn có sau lưng chạy tới hơn mười người tiên đế cùng nhau bay ra thẳng t ắ p thẳng hướng tông nho tiên châu phương này hơn mười người văn đế để cái này mấy trăm tên i tiên tôn có thể có l ư u dư tay đi giết lý trường sinh hôm nay một trận chiến này nhất định bị đánh hôn t i ê n địa ám chú định tiên giới muốn đổi chút hết u y dịch tiên tôn chi uy hơn người tiên đế chi uy che trời vain v a n n vạn vạn tiên tiên tiên đạo uy áp từ thiên k h u n g phía trên rơi xuống phía dưới ở một bên nhìn trong mắt m ọ i người kinh hãi thân thể nào vào trên mặt đất p h ụ phục sợ hãi tới cực điểm tiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn cái này kinh khủng tiên đế chi uy tiên tôn chi uy cũng không có nhằm vào bọn họ nếu không đoán chừng bọn hắn cũng muốn s ố n g đời đáng chết không biết lao đệ có thể hay không chịu nổi ta hiện tại thực lực này đi lên chính là chịu chết khoảng cách những người khác chạy tới nơi này khoảng cách bản thể đi vào cái này còn cần nửa khắc đồng hồ thời gian lao đệ ngàn vạn phải kiên trì lên a tô vi liếu đứng ở trong đám người cũng không thụ những n à y tiên uy ảnh hưởng dù sao bản thể của hắn cũng là tiên đế trên mặt hiện hiện vô tận lo lắng nhìn xem lý trường sinh bị chừng trăm tên tiên tôn chỗ vây công sắc mặt khó coi trăm tên tiên tôn lại một lần nữa thăng hướng lý trường sinh mà lý trường sinh lần này không còn vừa mới bộ dáng đại thủ đột nhiên học lại quanh thân hiện hiện tất cả tiên kiểm trừ bỏ chu tiên tứ kiếm bên ngoài vậy mà quỷ dị dung hợp ở cùng nhau huyên hóa thành một thanh cựu thái tiên kiếm ngưng tụ đủ loại tiên uy lý trường sinh nhìn xem lại một lần nữa hương chính mình đánh tói chừng trăm tên i tiên tôn mặt không đ ổ i sắc trên người kiếm thế trùng tiên kiếm ý tại lúc này đạt tới vô thượng kiếm tiên cấp độ thậm chí là cao hơn Hôm nay, hắn không phải chín thiên kiếm tù, nhưng lại càng sâu cửu thiên kiếm nay, tiên, hắn không phải trên trời kiếm tiên lại càng lại cự tu, sâu châu bào rắt tắt h l ư n g cấm dao găm cắm n ô hồng lý trường sinh quát khẽ văn tôn cảnh giới lực lượng cùng tiên vương chiến lược kết hợp hướng phía phía trước lần nữa chém ngang mà ra lấy đọc hóa ngàn vạn ngàn vạn là ước vạn thiên khung phía trên một đạo vực sâu màu đen đ ố n g nhiên xuất hiện tính đến hàng ngàn tỷ kiếm quan g rơi xuống mưa kiểm như nước thủy t r i ệ u kiếm khí như tơ vô cùng cấp tốc vượt qua thời không không nhìn thời gian giết khắp mà đến vĩnh hàng chỉ khí tràn ngập gại ạ ở đây vê n h vê n h vê n h lần này chiến lược đại biến không còn vừa mới bộ dáng cả hai trùng điệp đ ụ tới t thiên, thiên lẫn nhau, lẫn nhau lần này tranh lệch cùng vừa mới lý trường sinh trực tiếp bị nghiền ép lặp lại lại là mặt khác một bộ q u a n cảnh làm sao có thể tiểu t ử này chiến lược làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy vừa mới ngay cả chúng ta một kích đều không tiếp nổi bây giờ vậy mà có thể cùng chúng ta đánh chia đều từng ly từng tí tương xứng không được nhất định phải giết hắn nơi xa lại là mười mấy tên tiên tôn chạy đến gia nhập vào tập sát lý trường sinh trong đội ngũ lại tông nho tiên châu bên ngoài cái khắc c h í n đại tiên châu từng cái tiên đế bạo bay mà ra chứng trăm tên i tiên tôn cùng nhau xuất hiện hôm nay r ả o sát lý trường sinh đội ngũ liền tụ tập dòng giã m ư ờ i cái tiên châu lực lượng tồn tại vạn phụ dũng mang đ ờ i này hùng phong nắm d a o t ử kịch mạnh mua say nhập tân phong cười tận một chén rượu giết người trong đô thị tu đạo dịch thủy hàn t ò n g lệnh nhật quán hồng lý trường sinh trong miệng vẫn nói lẩm bẩm văn đạo khí tức phát ra tay phải chỗ cầm cựu thải tiên kiếm tiến vào ngàn vạn tiên đạo trong vỏ kiếm thân thể hơi nghiêng khí tức ngắn ngủi l ặ n tại một đoạn thời khắc điệp ra ngàn vạn ki Điệp i ra ngàn vạn k ế một quang. Ở đây m c kiếm t t đột nhiên, chém ra, nhiên bục phát. chém ra cùng bay tới hơn năm trăm tên tiên tôn sắc mặt tại lúc này đã biến bởi vì bọn hắn cảm thấy một khâu nguy cơ c r í mạng cảm giác tự nhiên sinh ra mấy người vội vàng hướng về sau rút lui trăm vạn đến trượng đáng tiếc có tiên tôn cũng chưa kịp phản ứng chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm trên cổ đã nhiều hơn một đạo tơ máu trên thân thể nhiều hơn một đạo vết máu không phải đầu người tách rời chính là thân thể bị chặn ngang chém ngang thậm chí ngay cả tiên hồn đều không có đo à thoát dòng d ã hơn ba mươi tên hàng phía trước tiên tôn như vậy vẫn l ạ chương ba trăm bảy mươi lăm một người liên chiến hai trăm tôn một người liên chiến bảy tiên đế một kiếm này uy lực cùng vừa mới lý trường sinh chỗ thi triển ra một kiếm hoàn toàn khác biệt cũng chính bởi vì vậy còn lại chừng trăm tên tiên tôn trong mắt cất dấu cực sâu tinh hãi nụ cười trên mặt tại lúc này n g n g kết lúc đầu bọn hắn nghĩ đến chính là dễ như chở bàn tay liền có thể cầm xuống lý trường sinh ai nghĩ đến lý trường sinh vậy mà một kích liền chạm diệt ba mươi mấy tên tiên tôn a đây là loại thủ đoạn nào võ đạo thêm võ đạo lực lượng có mạnh như vậy sao ngay cả tiên hồn tiên đạo bà nguyên đều chém xuống cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi thi triển kinh khủng một kiếm về sau lý trường sinh đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ cái này văn đạo cùng võ đạo kết hợp ra chỗ sức mạnh bùng lên so với mình trong tưởng tượng còn muốn tới mạnh hơn nhiều đã như vậy thừa thắng xông lên đem những này tiên tôn toàn bộ chém dù sao bọn hắn muốn giết chính mình một câu rơi vô tận văn khí là lý trường sinh bằng thêm vô số huyết tình đám người chỉ cảm thấy chóp núi của mình tựa hồ là nhiều một cỗ nồng đậm huyết tình chỉ khí nghe nóng thì nôn mửa cỗ khí tức này loại này câu thơ tựa hồ là tàn sát thức vạn người mới có thể đủ xuất hiện mà lại bên người huyết tinh dị tượng không thôi lý trường sinh hướng phía phía trước lần nữa một trạm một đạo kiếm quan g q u ỷ dị biên thành huyết quang vô tận huyết tỉnh chỉ khí đầy trời núi thây biển máu hiện hiện thiên khung phía trên kiếm t i ê u đạo thiên n g u y ê n còn tại từ trên xuống dưới rơi ra ước vạn chuôi huyết kiếm những này huyết kiếm thuộc tính theo lý trường sinh võ đạo lực lượng theo lý trường sinh sát phạt lực lượng phát sinh cả biên cả hai hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến chiến lực tại ban đầu cơ sở phía trên kéo lên gấp mấy vạn không thôi tiểu từ này chiến lực làm sao có thể khủng bố như vậy đáng chết đây nhất định đều là tiên long mạch lực lượng nắm trong tay tiên long mạch mà lại tông nho tiên châu là đạo trưởng của hắn tác chiến cho nên hắn mới có thể mạnh như vậy à đáng chết nhất định phải đem hắn nhanh chóng chém giết nếu không lấy hắn tiềm lực này còn nắm giữ lấy tiên long mạch tại tiên giới cuối cùng gia t ỉ n h thậm chí là thu lấy cái k h á c hãn châu tiên long mạch chỉ là vấn đề thời gian kẻ này chưa trừ diện chúng ta tâm khó có thể bình an còn lại chừng trăm tên i tiên tôn cùng nhau liếc nhau một cái trên mặt ý sát phạt càng thêm quả quyết lại một lần nữa giết ra ngoài đồng thời cái khắc tiên tôn từ cái khắc tiên châu chạy đến mấy trăm tên t ê i không nhập n vào t gian đấu này, thân một số lần nữa tới sụp đổ, đổ khắp nơi võ vụ lỗ đen xuất hiện lần nữa không tận cương phong thủy thiên địa ở đây run lên đánh cho nhật nguyệt vô quang hai đạo kinh khủng sát chiêu đụng tới vê anh v h anh Anh. Vô số trong h tay tiên minh các loại đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có hung hăng đâm về lý trường sinh chém về phía lý trường sinh thang hướng lý trường sinh bổ về phía lý trường sinh hôm nay tuyệt đối sẽ không để lý trường sinh có bất kỳ đường sống lý trường sinh thấy mọi người đánh tới m ặ t không đổi sắc từ trong cơ thể của mình đi ra dòng d ã chín đạo phân thân chín người này là phân thân của mình có bản thể c h i ê n lực chín h à n h sau lưng đều ra hiện một cái cực lớn hỗn độn pháp tướng thần t h ô n g mười tên lý trường sinh trên hư không song song mà đứng pháp tướng thần t h ô n g phóng lên tận trời phía trên chỗ bạo phát đi ra hỗn độn khí tức t r ù n g tiên h mười tên hỗn độn pháp thân vô ngần vô tận thể tích không biết bao nhiêu che lại toàn bộ thương khung đem lý trường sinh bản thể bảo hộ ở pháp thân bên trong trên thân vĩnh hằng khí tức tàng ra thiên địa cờ vây chúng sinh làm quân cờ ta lá chấp cờ người trường vạn cổ chúng sinh vận mệnh tiếp theo bàn thiên địa tiên h u n g chỉ có thắng không có bại hắn thắng vạn thọ vô cương lý trường sinh trong miệng nói lẩm bẩm vận mệnh bàn cờ khí tức cùng đ ĩ n h h à n g hơi thở một cái chớp m ắ t huyện hóa mà ra bao phủ lại trên trận tất cả mọi người trực tiếp bao trùm ở hơn hai trăm n h i ề u tên tiên tôn bọn hắn vừa mới thẳng hướng mình lúc này thân thể thân hình nhanh chóng độ vậy mà quỷ dị chậm lại phản phát bị chậm lại ngàn vạn lần nhiều đám người chỉ cảm thấy như sa vào đầm lầy cho dù là một thân chiến lực vậy mà hoàn toàn không khởi động được một thân thực lực một mươi chín lúc này, bọn hắn tựa hồ trở thành lý trường sinh trên tay quân cờ mà vận mệnh của bọn hắn lý trường sinh cho trường khống loại cảm giác này loại này thân bất do kỳ bất đắc dĩ làm bọn hắn mười phần khó chịu bên này chiến đấu khai hỏa một bên khác đồng dạng cũng là như thế lấy lý hưng bọn người cầm đầu độc chiến hai mươi mấy tên tiên đế lý hưng dung mạnh nhất tay t r á i chấp trưởng thiên s u sách tay phải cầm thiên quân kiếm l ạ loi một mình cản tam đế vốn tên tiên đế bao bọc ở giữa hắn về đó tự nhiên trên mặt nhẹ nhóm trên thân khí tức cường thịnh tới cực điểm không thấy bất kỳ suy yêu một người chiếm bảy đênh thạo điêu、luyện. bảy tên tiên đế trong mắt cất giấu một vòng c ự c sâu kiến kỵ lý hưng là tiền cổ thời kỳ nhân vật thân là văn đạo cùng võ đạo đem kết hợp đệ nhất nhân hắn có thể buộc phát ra bây giờ chiến lược như vậy bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc hôm nay liền bọn hắn hai mươi mấy tên tiên đế thật đúng là không nhất định bắt được tông nho tiên châu hơn m ư ờ i người tiên đế nhưng là tính toán thời gian cái k h á c tiên châu tiên đế cũng nhanh chạy đến chỉ cần nhân số càng nhiều cho dù hắn lý hưng có nghịch thiên bản sự cũng khó có thể ngăn cản cho dù bọn hắn bắt đầu sinh ra lòng quyết muốn chết muốn bảo vệ lý trường sinh vậy cũng không có khả năng hôm nay nếu như bọn hắn thật muốn lây cái chết đổi chết bọn hắn không có lấy bất cứ chút do dự nào nhất định đem những người này toàn bộ giết đây cũng là đại đạo đây cũng là tu sĩ đây cũng là thế giới này tăng khốc tất cả mọi thứ đều là định nhân chỉ có chính mình có thể tin chỉ có thực lực mới là hết thảy đây là mảnh thế giới này không nên nói là bất luận cái nào một mảnh thế giới nhất trần trụi c h ầ n tướng lúc trước gặp đứa nhỏ này thân có văn đạo cùng võ đạo liền biết hắn có không có gì sánh kịp tiền cảnh lý hưng vốn muốn thu hắn làm đồ hiện tại xem ra đã tới đã không kịp một người liên chiến hai trăm tiền tôn một thân chiến lực vô xong như thế n h â n tộc thiên kiêu văn đạo thiên kiêu nếu là không vẫn lạc hôm nay không về sau cái này hỗn độn tám giới nhất định có hắn một phong g h ế hôm nay liền để lão phu vì ngươi đến hộ đạo đi lão phu đốt hết cuối cùng này một tia sáng ngời là ta hậu bối mà đến là ta văn đạo thiên kiêu hộ đạo lý hưng h é t lớn trên thân khí tức lần nữa tăng vọt chương ba trăm bảy mươi sáu tiên long châu trúng long đế đương đại long tử đứng đội lý hưng trong tay thiên thư một cái chớp mắt tăng vọt hóa thành đủ loại dị tượng thiên điệu từ này trong thiên thư sinh ra văn tự thành sát phạt một chữ liền một giết chữ chữ ẩn chứa tiên đế sắc cơ trực tiếp nhằm vào mà ra bảy tên tiên đế cảm nhận được cái này kinh khủng tiên đạo sát cơ cùng văn đạo sát cơ sắc mặt đại biến vội vàng hướng phía thiên khung bên ngoài nhanh lùi lại dòng dã trăm vạn t r ư ở n g nhiều lý hưng trên tay phải cầm quân tử kiếm hướng phía nơi xa rút lui bảy tên tiên đế một trạm cùng cái khác hơn mười người văn đế tương chiến đấu tiên đế đột nhiên một trạm tiên đế chi uy tiên đế kiếm mang võ đạo chi lực t ầ n g tầng, tầng dết ra một đạo dài đến đức vạn trượng ngân nguyệt kiếm quang chém ngang đem cái này hai mươi mấy tên tiên đế đều chém bay ra ngoài phân bụng vị trí có một đạo cực kỳ rõ ràng vết máu liền vẹn vẹn cái này hai chiêu hai mươi tên hai mươi mấy tên tiên đế sắc mặt tái nhận khó coi nhưng vẫn là rết ra ngoài mặc dù sắc mặt kiên kỵ nhưng hắn có thể cảm giác được nơi xa lại có hơn mười người tiên đế đã hướng phía bên người chạy đến hắn lý hưng có thể buộc phát ra chiến lược như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì đã sớm tại trong dự liệu giống như vậy đột nhiên xuất hiện c h i ế n lực tăng vọn giống như vậy tổn hại bản nguyên tiên đạo lực lượng át chủ bài hắn lý hưng lại có thể chém ra mấy tay đợi đến lý hưng hoàn toàn k i t lực tiên đạo bản nguyên quốc kiệt như vậy nhân tộc này trong lịch sử từ tiên cổ thời kỳ sống đến bây giờ biên chất thạch cũng nên an nghị tại thế thời đại đã phát sinh cải biên trung bi là thuộc về bọn hắn cái này trẻ tuổi một đời mà không phải thuộc về những lao gia hòa này hơn mười người văn đế khí tức trên thân đồng dạng theo lý hưng tăng vọt mà tăng vọt đủ loại sát chiêu huyên hóa một khúc sát phạt kim qua thiết mã một bút viết thiên địa từng từ đâm thắng vào tim gan một cờ xuống cờ thiên cung vô tận sao trời là thủ đoạn tiếp dẫn mà xuống mấy vạn cái thiên ngoại sao băng hướng phía chúng tiên đế oanh sát mà đi bất luận là thiên khung phía đông cùng phía tây đều đánh nhận nguyện vô quán hỗn độn vỡ vụn hai phe lại một lần nữa chiến đấu trên trận tiên đ ẩ nhân số lại tăng lên hơn mười người giống giống lúc này từng tiếng long hống t r u y ề n ra cả phương tiên khung vô số đầu tiên long c h e khuất bầu trời long uy cái thế tia to lớn lại mang theo coi thường long đồng quan sát mà xuống quét mắt đám người một chút tràn đầy đạo mạc tràn đầy sinh mệnh chúa tể uy nghiêm ba mươi mấy tên tiên đế gặp cái này tiên long châu một đám tiên đế đến đây sắc mặt vui mừng tiên long châu chiến lược một châu có thể gánh vác hai châu tiên long châu một đám long đế một người có thể gánh vác hai người bất luận là bọn hắn ngang tàng huyết mạch kinh khủng chiến lực vẫn là biến thái nhục thân đều là cực kỳ cường đại tồn tại bây giờ tiên long châu người đến như vậy lại thêm bọn hắn ba mươi mấy tên tiên đế muốn đối phó cái này tông nho tiên hơn mười người văn đế hẳn không phải là vấn đề long chủ mang theo mười mấy tên thái thượng long lão chừng trăm tên long tộc tiên tôn bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh gặp hắn bị hơn hai trăm tên tiên tôn vây công nhưng là còn có phản s á t mặt r ồ n g bên trên hài lòng lập tức hơn mười người thái thượng long chủ cùng long đế cùng nhau g i ế t ra ngoài mục tiêu không phải trực chỉ tông nho tiên châu bọn người ngược lại là thẳng hướng tiên giới mười châu người hôm nay bắt đầu đứng đội tiên giới trận doanh phát sinh đại biến to lón lại kinh khủng đôi dòng quét ng trung điệp đập tại ba mươi mây tên tiên đế chiến thân vê n h vê n h một k í c h da chóp t h ị t bong một k í c h bản thân bị trọng thương tiên kiếm mười châu người cũng không nghĩ tới tiên long châu đám người vậy mà không phải giúp bọn hắn ngược lại là cùng bọn hắn đối nghịch chính mình người gọi vậy mà đảo ngược đi giúp người khác cái này khiến bọn hắn vừa tức vừa giận sắc mặt đỏ lên hoa phun ra một miệng lón tanh máu một nửa bị tức một nửa bị tổn thương long đế các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ các ngươi còn muốn giúp đỡ cái này tặc tử hay sao hắn nhưng là đem các ngươi tiên long châu tiên long mạch cho trộm các ngươi lại còn muốn giúp hắn các ngươi là điên rồi sao mười mấy tên tiên đế hết lớn trên mặt lóe ra xâm nhiên s á c ý nguyên bản tình trạng của bọn họ liền không tốt bây giờ bị lấy long đế cầm đầu hơn mười người phái thái thượng long tộc nạnh x i n h x i n h ăn một cái đ u ô i rồng xương cốt đều nát cái này long tộc kinh khủng đục thân quả nhiên không phải chỉ là nói xung ô biến thái tới cực điểm một kích bọn hắn liền đã đã mất đi gần non nửa thành chiến lực ồ ai nói với ngươi chúng ta muốn cùng ngươi một phe cánh rồi hắn nắm giữ ta tiên long châu tiên long mạch chẳng lẽ chúng ta liền muốn đối phó với hắ hôm nay ta nói liền để ở chỗ này hắn là ta tiên long châu đương thời long tử cũng là ta tương lai tiên long châu nhân vật thủ lĩnh hôm nay các ngươi vậy mà nghĩ ra hại cùng hắn các ngươi ngược lại là thật là lớn căn chó ai cho các ngươi quyền lợi hôm nay các ngươi muốn chiến vậy liền chiến hôm nay các ngươi muốn giết vậy liền liền giết tiên giới đã thái bình quá lâu quá lâu cũng nên đ ê n một trận huyết tình rửa sạch mười mấy đầu thần long t r ừ n g trăm đầu long tôn thanh âm của quận quận long y của quận ép hướng thương cung trong mắt của bọn hắn lóe ra xâm nhiên sắc ý đầy trời long y đẻ xuống vương tất cả tu sĩ không ngẩu được lên trên thân phủ phục chỉ ý càng sâu ai cũng không nghĩ tới tiên long châu cùng tông nho tiên châu hai phen này vậy mà lại đi trợ giúp lý trưởng sinh mà lại xem long tộc cùng tông nho tiên châu kiên quyết trình độ là phải dùng hộ lý trưởng sinh làm chủ ý tứ điểm này không ai từng nghĩ tới cho dù là tiên giới mười châu một phương sắc mặt bọn họ tại lúc này toàn bộ chầm xuống nhà máy bên trên ba mươi mấy tên tiên đế không có lần nữa ý tứ hậu thủ mà là lắng lặng chờ đợi tiên giới cái khác mười châu tiên đế đến nguyên bản bọn hắn ba mươi mấy người đối phó tông nho tiên châu lấy lý hưng làm chủ những lao bất tử này cũng có chút phí sức bây giờ lại thêm tiên long châu những ngày long đế sẽ chỉ càng thêm không lấy lỏng thậm chí chiến tử ở đây cũng không phải là không thể được bọn hắn hiện tại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ vừa mới những ngày bốn góc bỏ sắt giết bọn hắn cửu hận hiện tại nhớ kỹ hôm nay đã bọn hắn nói muốn tới một lần đại thanh tẩy như vậy liền rửa sạch tông nho tiên châu cùng tiên long châu là thời điểm nên từ tiên giới thập tam trung trung xóa tên hai phe này địa vực đều về bọn hắn cái khác mười châu tốt ba mươi tên tiên đế trên mặt lóe ra đủ loại biểu lộ lóe ra đủ loại ý tứ túi đầu xuống nhìn phía dưới hơn hai trăm tên tiên tôn cùng lý trường sinh sát phạt trặc diện sắc m bọn hắn phát hiện lý trường sinh bên này chiến đấu tự a hồ là lý trường sinh chiếm ưu thế tuyệt đối mà lại cái này hai trăm tên tiên tôn tự a hồ muốn bị lý trường sinh cho phản s á t lý trường sinh bị bảo hộ ở mười tôn hỗn độn thần t h ô n g pháp tượng bên trong hắn tự nhiên nhìn thấy tiên long châu một đám long chủ long tôn đến giúp đỡ nói không cảm động kia là giả hắn chỉ có thể đem phần này hảo tâm gửi giấu ở tâm chờ đến chính mình khi nào cường đại nhất định sẽ phản hồi bọn hắn phần ân tình này đương nhiên tông nho tiên châu chạm một đám lao giả cũng là như thế hôm nay tình này hắn từng cái sâu ghi tạ tâm chỉ cần để hắn vượt qua hôm nay cái này tình thế nguy hiểm hắn chính là nhập thế l o n ư ợ n g hiện lộ rõ ràng độc thuộc về hắn cao c h ó t vót thám in x ba trăm bảy mươi sáu n tám chương ba trăm bảy mươi bảy móng ngựa đạp tiên tôn năm trăm i tiên đế lý trường sinh n g n g đầu ánh mắt xa xa nhìn qua phía trước hơn hai trăm l i ê n tiên tôn nơi xa vẫn có tiên tôn đến nhưng cái này lại như thế nào đến nhiều ít hắn g i ế t nhiều ít tiên tôn hôm nay bất quá mạnh một điểm sâu kiến văn võ đầy đủ tùy thời có thể g i ế t lý trường sinh trên người vĩnh hằng khí tức tùy ý lưu động một ư ơ i tôn hỗn độn pháp thân đem hắn vây quanh ở bên trong một cố vô hình vận mệnh bản cơ tầng tầng hướng phía phía trước cấu chi mà ra bày ra hướng về phía trước trong thời gian cực ngắn tất cả trước kia bị lý trường sinh vận mệnh khí đem bao phủ lại đám người lại chỉ cảm thấy thân thể một trận bất lực sinh tử đại quyền hoàn toàn rơi xuống lý trường sinh trong tay lý trường sinh lộ ra người vật vô hại cười một tiếng sau một khắc tâm niệm vừa động mười cái lý trường sinh cùng nhau giơ lên tay ngón trỏ cùng ngón cái đan sen thành thẳng hắn nắm cờ tư thế từ này hư không vô ngần vận mệnh trên b à n cờ hung hăng rơi vào q u â n cờ phía trên một t ử lại một t ử giết một t ử một từ ăn một t ử một t ử diệt một t ử vê anh vê anh chứng trong tên tiên tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Thể nếu ộ một vội một i kinh miệng ngũ tạng lục phủ đều nổ nát vụn, khủng phản sông lên đầu, vội vàng phun ra một miệng lớn tạm tâm lục cú phủ h đều đầu, u vệ ra y t Tiên đạo bản n đạo g y ê như gặp k ó thể chất treo phế, cảnh giới bị phế, hơi. h cuối cùng bị bị Nếu n giới không phải bọn hắn tiên tôn cảnh giới tại trèo trống nếu không hôm nay trực tiếp liền bị lý t r ư ờ n g sinh chiêu này cho làm cho chết hết vô số tiên tôn cùng nhau bay ngược ra ngoài nơi xa thiên không phía trên ba mươi mấy tên tiên đế nhìn xem sắc mặt biến đổi l ó n trong mắt có ngưng trọng bọn hắn hiện tại không dám loạt động dù sao chỉ cần bọn hắn k h é động như vậy tiên long châu cùng tông nho tiên châu bọn hắn khẳng định sẽ tập sát h ư ớ mình bọn hắn ba mươi mấy tên không đối kháng được cái này hai đại tiên đạo liên hợp nó i ít đều phải chờ đến cái khác tiên châu chỉ tiên đế chạy đến cho nên chỉ có thể trợ mắt nhìn lý trường sinh một k í c h đem bọn hắn trong lòng tất cả t i ê n tôn doanh sát điểm này đám người kinh hai đến cực hạn bọn hắn chưa hề nghĩ tới lý trường sinh lại có thể một chiêu sát tiên tôn một chiêu trọng thương tất cả tiên nhân a đây là loại thực lực nào đây là loại nào biến thái chiến lược văn cùng võ kết hợp cứ như vậy kinh khủng sao một kích diệt tất cả a nhưng bọn hắn lại không thể làm những gì trơ mắt nhìn chừng trăm tên tiên tôn bị phế lý trường sinh bình thản nhìn trước mắt bị phế một đám tiên tôn nhìn xem bọn hắn còn treo cuối cùng một hơi mà không đổi sắc hắn biết vận mệnh này bàn cờ văn cùng võ kết hợp mạnh đến mức nào một kích có thể đem bọn hắn hủy bỏ đến tận đây hắn đã đủ hài lòng lý trường sinh lần nữa nói nhỏ vô tận sát cơ mọc lan tràn mười người lần nữa chấp lên vận mệnh trên bàn cờ một đám quân cờ cũng chính là một đám tiên tôn vận mệnh hướng phía trên bàn cờ vừa rơi xuống mà hắn làm ra câu thơ lần nữa lan tràn ra vang vọng toàn bộ thiên cung vang vọng toàn bộ trung thổ tiên châu thậm chí bởi vì có hôm nay lưu hành thạch chuyển h n h thạch tấn khắc phát ra toàn bộ tiên giới đều có thể nhìn thấy hắn hôm nay thân ảnh cùng ng gió t â y liệt trời cao nhạn gọi buổi sớm đầy sưng ơ nguyệt buổi sớm đầy sưng ơ nguyệt tiếng vo ngựa nát tiếng canh ướt hùng quan đường nói đúng như sắt bây giờ cất bước từ đầu càng từ đầu càng thương sơn như biển anh tả dương đỏ quặt như máu một câu rơi xuống t hư không bên trong phản phất giống như thật xuất hiện một cái cực lớn móng ngựa từ phía trên m à đạp mạnh hữu lực cơ bắp xét đánh không kịp bưng thai móng ngựa móng ngựa như sấm cuối cùng đập mạnh đây cũng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm d ạ đây cũng là cho hơn hai trăm tên tiên tôn một cách trí mạng hai trong tên tiên tôn thân thể trực tiếp bị oanh thành huyết vụ không có bất kỳ cái gì sức chống cự phanh một tiếng đoá đoá huyết hoa xuất hiện yêu diễm mà mỹ lệ trên trận mùi máu tươi vô cùng chỉ n ồ n g n g h ì n đạo quang trạch cảm đạo dù sao đây là t i ê n tôn cảnh giới mỗi một tên tiên tôn giới nắm giữ một tia tiên giới bản nguyên theo tiên tôn chết đi như vậy tiên giới bản nguyên cũng sẽ yếu hơn một tia tiên giới đại đạo tại dễ dỉ đang khóc tại t i ế t hận lấy bọn hắn chủ nhân hôm nay chết đi nhưng đây đối với lý trường sinh tới nói không quan hệ đau khổ dết cũng liền dết đừng nói là dết những n à y tiên tôn liền xem như trước mắt những n à y tiên đế hắn cũng d ế đến Lấy nhân i ê u tộc s văn đạo phục hưng long tộc phục hưng toàn bộ đều rơi xuống lý t r ư ở n g sinh trên bờ vai tương lai cái này hỗn độn tạm giới đều sẽ có lưu hắn lý trường sinh nổi tiếng danh hào văn cùng võ kết hợp chúng sinh vận mệnh bàn cờ ra chấp trưởng chúng sinh vận mệnh là vận mệnh chấp cờ người chiêu này tại phối hợp bên trên thi từ sát phạt võ đạo vĩnh hằng vẹn vẹn ba kết hợp đã siêu việt tiên tôn thực lực của hắn càng khủng bố hơn cảnh giới sẽ chỉ càng thêm nữa hơn mạnh lý hưng nhìn xem lý trường sinh hôm nay làm ra hôm nay chi sát phạt trên mặt giày có vẻ vui mừng không hưởng công bọn hắn hôm nay l i ề u mạng chết bảo đảm lý trường sinh tiên kiếm long châu một đám tiên đế cùng một đám thái thượng long chủ nhóm đồng dạng cũng là như thế biểu lộ vô cùng kiên quyết người nhưng chết lý trường sinh nhất định phải bảo vệ hôm nay lý trường sinh chính là bọn hắn long tộc hết thảy Long tộc tương tộc l a i Nơi xa m đế khi tiên tiên xa xa tức còn tại hướng phía bên này hiện hiện một đám long đế cùng văn đế trên mặt có quyết tuyệt lý trường sinh giải quyết những ngày tiên tôn về sau đồng dạng ngâng đầu nhìn qua nơi xa nhìn xem hướng phía bên này chạy tới hơn ba trăm linh tên tiên tôn trên mặt không biểu lộ hôm nay tiên tôn đến nhiều ít hắn giết nhiều ít tiên để hắn cũng có thể giết liệu mạng giả cũng muốn giết chừng năm h mươi tên tiên đế bảy mươi tên tiên đế một trăm linh vị tiên đế hai trăm linh vị tiên đế ba trăm linh vị tiên đế năm trăm linh vị tiên đế tiên giới mười châu từ các châu bên trong dòng giã đi ra năm mươi tên tiên đế cùng nhau hiện lên ở hư không bến trên tiên đế chi uy hoàn toàn tụ tập tại tông nho tiên châu cái khắc tiên châu tiên đạo quang mang ảm đạm duy chỉ có tông nho tiên châu quang hoa diệu tiên Tất chương ả ba trăm bảy mươi tám tiên giới phong vân biên n ảo mười châu đối ba châu tại sao có thể như vậy hắn lại bị vô số tiên đế vây công mà lại vừa mới nhắc nghiệm mặt giết nhiều như vậy tiên tôn hắn còn là người sao ta cùng hắn tranh lệch đến tột cùng kéo ba lớn hôm nay đây là hẳn phải chết tình thế nguy hiểm a không được dù là thực lực của ta yếu cũng muốn đi giúp hắn ai bảo ta thiếu người khác tình đây vương bắt đản hôm nay thật là đánh bạc cả đời này mệnh hy sinh thần huyết cũng phải trả lại hắn ân tình đế thích thiên tại một chỗ tiên châu bên trong nhìn thấy thiên khung phía trên truyền lại truyền bá lấy liên quan tới lý trường sinh hình tượng cắn răng hóa thành một vệ thần quang hướng phía tông nho tiên châu chỗ tiến đến chiến lược của hắn coi như liều chết khả năng chỉ có thể giết chút tiên tôn nhưng là nếu như vận dụng thể chất huyết mạch thần thông thiếu đốt thể chất huyết mạch bản nguyên cái này nói không chừng dù sao hắn có liên quan tới thể chất huyết mạch ký ức truyền thừa biết mình cái này thể chất cực kỳ khó lường hôm nay v ề tình về lý hắn đều cần đi giúp lý trường sinh hắn nhận lý trường sinh tình đã quá nhiều bây giờ liền có một cái cơ hội đi trả không trả nếu như lý trường sinh chết rồi như vậy hắn còn thế nào còn còn cái rắm ấn tình chỉ có tại khi còn sống còn mới là hữu dụng nhất du h i ê n còn có hiên mạc đang chờ một đám thánh đế cung đệ tử nhìn thấy hôm nay một màn này không có chút do dự nào cùng nhau hướng phía tông nho mới tiên châu chỉ địa tiến đến cho dù là bọn họ thực lực yếu cho dù là bọn họ có thể sẽ chiến tử ở đây nhưng là bọn hắn không hối hận cung chủ gặp nạn chúng ta tất cứu cung chủ có nguy chúng ta tất đi nếu như cung chủ bỏ mình chúng ta tự nhiên bỏ mình nếu như cung chủ có thể sống chúng ta sinh tử kia lại có làm sao một đám thánh hy cung đệ tử có đại hào bước cười lớn một tiếng rời đi bọn hắn hiện tại chỗ thế lực không có bất cứ quan hệ nào nhận hắn hơn bọn hắn biết hôm nay công n h i n cùng những ngày tiên đế đối đầu khẳng định sẽ liên lụy thế lực phía sau cho nên trực tiếp thoát ly hoặc là nói bọn hắn bất quá thứ kiến cỏ tầm thường khả năng tại tiến tôn sát phạt phía dưới bọn hắn liền sẽ chết nhưng là bọn hắn không quan tâm không hối hận không bán lý trường sinh là thánh đế cung cung chủ dẫn theo bọn hắn đi tới trong tiến giới mặc dù tại những năm này thời gian biến mất nhưng là thụ hắn ân còn hắn huệ điểm này bọn hắn tập báo chỉ cần lý trường sinh vẫn là thánh đế cung cung chủ bọn hắn vẫn là thánh đế cung người như vậy thì tính b ổi lý trường sinh chết đến một phen kia lại có làm sao nhân sinh vội vàng trăm năm tu sĩ tuổi thọ ngàn vạn có lẽ cao hơn năm dù là truy đổi đại đạo chết lại như thế nào chết sẽ chết đến hắn chỗ chết có ý nghĩa đây là thế giới quan của bọn hắn cùng giá trị quan hôm nay ngàn b ạ n thánh đế cung đệ tử theo lý trường sinh cùng nhau chịu chết ở xa tiên long châu ưu nhược nhìn thấy một màn này sắc mặt càng thêm lo lắng trực tiếp mặc kệ chính mình mang thai chạy tới tông nho tiên châu trợ giúp lý trường sinh cùng sinh cùng chết đây chính là nàng lớn b ư ớ m bướm, bướm nào h đom đóm trước khi chết sinh tồn nhiệt l ư ợ n g thừa lúc này hai tên nữ tử đồng dạng gặp được trên bầu trời một màn một thân mặc áo bào đỏ nữ tử ma xuôi quỷ khiến phía dưới liền hướng phía bên này chạy đến muốn hỏi nàng vì cái gì chính nàng cũng không biết rõ ràng chính là cái như có như không thông ra từ bé về phần dựng vào tính mạng của nàng sao nàng không biết nhưng là h ắ n cũng v một nữ tử thân mang b ạ c h b à o dĩ nhiên chính là trước đó cùng lý trường sinh thấy qua một tố tố hôm nay ánh mắt của nàng cực kỳ khác biệt sắc mặt bình tĩnh loại ra huyền diệu con mang nàng nhìn xem lý trường sinh thân ảnh sắc mặt nó lại một thế này ngươi đại đạo vô cùng chỉ nạn một thế này đối thủ của ngươi tự nhiên cũng chỉ sẽ càng thêm nữa h ơ n mạnh bây giờ chính thức bước lên tìm kiếm qua đi hành trình liền đã từ tiên vương cảnh giới giết tiên đế toàn bộ tiên giới đều tại nhằm vào ngươi nếu là tương lai đâu đụng tới những cái kia cấm k i đâu một tố tố tự nói giờ khác này nàng không còn là một tố tố mà là cùng lý trường sinh quen biết thật lâu người cũ giờ k h ắ c này nàng không còn là thái thượng vòng tình thành nữ tử một tố tố cũng không nghĩ hỗ trợ ý tứ nếu như trở đến lý trường sinh thật đánh không lại nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ nhưng không phải hiện tại đây là một lần tôi luyện đại đạo cơ hội cũng là một lần máu và lựa trường thành cơ hội cương giả q u ậ t khởi là không sợ gian uy nàng biết rõ lý trường sinh tính cách cùng bản tính biết hắn muốn chính là cái gì sợ cầu chính là cái gì thực chất bên trong lưu máu là hiệu chiến mà lại nàng cũng không tin trước đó cẩn thận như hắn sẽ không có dự kiến đến chuyển thế về sau tình cảnh sẽ không cho mình lưu lại có chút đường lui nói không chừng đợi đến một ít thời khắc ký ức gia t ỉ n h tu vi tận trở về một cái cự đại đ ả o ngược sập rẽ sẽ đâu năm trăm tên tiên đế cùng ba mươi mấy tên tiên đế đối đầu đội hình tranh lệch cùng thực lực tranh lệch một chút liền đối với dựng lên ra một đám văn đế cùng long đế m ặ t không đổi sắc từ hôm nay đến vốn là không muốn sống có thể giết một chút là một chút có thể vì ngươi trường sinh chiếm được một chút hy vọng sống là một chút hiện tại muốn trốn tuyệt đối không thực tế năm trăm tên tiên đế ngàn tên tiên tôn hiện lên ở trời đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía lý trường sinh sắc ý quyết tuyệt hôm nay lý trường sinh chấp cánh có thể trốn muốn thu tiên giới tiên long mạch là từ tội hôm nay người nhất định sống không được một tên tiên đế trên mặt có s â m nhiên sắc ý sắc mặt t r e o tức và phần một màn này chính là mèo bắt con chuột chó cùng d ứ t dậu lý trường sinh không để ý đến nam tử trào phúng tiên bảo phía trên ba đầu tiên long mạch cùng sống từ trong cơ thể của hắn nổi lên bay đến lý trường sinh bên người hắn âm thầm thôi động lên ba đầu tiên long mạch khí tức cùng tự thân hỗn độ n khí tức muốn thông qua hỗn độ n khí tức thông qua tiên long mạch chuyển đến đạo h u y ề n tiên châu cùng tiên long tiên châu châu cùng m ô i tòa tiên thuyền đều tiếp giáp chỉ tiên châu tiên mạch có linh hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua tiên long mạch xa xa kêu gọi cái khác t i ê n châu tiên long mạch để cho mình một cái chớp mắt trưởng không tất cả tiên mạch để tất cả tiên long mạch ra t ì n h để bọn hắn tự chủ tìm đến nếu như như vậy hôm nay tuyệt đối có một tuyến c h u y ể n cơ hoặc là nói kinh thiên v ả o ngược không phải hôm nay trừ phi hắn trở thành tiên giới chỉ chủ cho dù là hắn bên này có ba mươi mấy tên văn đế cho dù là chính mình một thân chiến lược đồng dạng hắn phải chết không nghỉ ngờ điểm này hắn vẫn là rõ ràng tiên đế khác biệt tiên tôn cực kỳ khó dết hôm nay thật đúng là có chút náo nhiệt năm trăm tiên đế đối đầu ba mươi mây tên tiên đế như thế lớn trên trận mười mấy đạo thanh cười thanh â m vang lên mấy tên nam tử thân mang đạo bảo màu xanh từ thiên khung phía trên chậm chạp đi ra một thân c h i ê n lực khí tức vậy mà cũng tại tiên đế thậm chí càng càng mạnh hơn một phần cầm đầu mạng che mặt nữ tử hiện lên ở trời khí tức không t u a lý hưng cùng long chủ hai người mà nữ tử này lý trường sinh cũng nhận biết không phải liền là ngày đó trên tiên đạo hà hắn nhìn thấy nữ tử kia sao bọn hắn đại biểu cho đạo huyền châu hôm nay nhìn bộ dạng này tựa hồ cũng là đến giúp chính mình a đạo huyền châu người bọn hắn lại là đi giúp tiểu quỷ này tiểu quỷ này đến tột cùng có gì bị lực có gì chỗ cổ q á i cái này ba châu bị đoạt đi tiên mạch người ngược lại còn đi giúp hắn thật sự là gặp quỷ một đám tiên đế nhìn thấy đạo huyền châu hơn mười người tiên đế đi tới tông nho tiên châu bên này trận doanh sắc mặt trầm xuống rất nhanh sắc mặt khôi phục bình thường cũng không cảm thấy sẽ đối với trận này chiến quả sẽ có bao lớn cả i biến bọn hắn tiên đế nhân số thế nhưng là có gần gấp hai mươi lần chi tranh lệch đây là tuyệt đối n i ễ n áp chi lực hiện tại trận doanh đã mười phần sáng suốt lấy tông nho tiên châu đạo huyền châu còn có tiên long châu ba bên là một trận doanh dòng giã phái ra hơn năm mươi tên tiên đế chiến lược dù sao mỗi cái tiên châu tiên đế số lượng là có khác biệt mỗi cái tiên châu tiên đế chiến lược đồng dạng cũng là khác biệt tựa như đạo huyền châu cùng tiên long châu mặc dù bọn hắn tiên đế số lượng ít nhưng là mỗi một cái tiên đế cũng có thể làm đến lấy một đ ị c hai thậm chí lấy một đợt ba đạo huyền châu đồng dạng cũng là như thế đối diện tiên giới m ộ ư ơ i châu liên hợp lại mỗi châu năm mươi tên tiên đế m ộ ư ơ i châu cộng lại năm trăm tên lại thêm thế lực bên trong còn có cái này mấy tên tiên đế ngay tại trấn thủ lấy tiên long mạch nhân số khác biệt long trời lở đất hôm nay ta tới giút ngươi ngươi nhưng thiếu ta một cái đại nhân che mặt nữ tử liếc qua lý trường sinh mang trên mặt cười hôm nay nàng đến đây chủ yếu vẫn là đạo tổ ý tứ tựa hồ là vì cùng lý trường sinh kết thiện duyên lý trường sinh nhẹ gật đầu không tiếp tục phản hắc nữ tử hôm nay có thể đến giúp đỡ tự nhiên đều là bằng hưu phần ân tình này h ắ n nhớ kỹ bây giờ tất cả mọi người đã tới t r ê n lệch không sai bề ệ lắm trận doanh đều tươi sáng chỉ kém cuối cùng một tiên ngoại nổ chỉ kém một phương tiên đế độc thủ gió thổi c ò lay vô cùng khẩn trương nơi xa thiên cung một nữ tử thân ảnh dần dần vạch phá bầu trời mà đến phong thái y n g a n mười vạn tóc xanh cao cao bậc lên cầm bách kiếm mặt múi tr làm lý trường sinh nhìn thấy nữ tử này một cái trước mắt lập tức hoảng sợ nói lao t ỷ ngươi làm sao sống được nữ tử này không phải người khác chính là lý trường sinh đại t ỷ hoàng phủ văn tâm là cái khác bảy người t ỷ t ỷ trở về bản thể về sau dáng vẻ hoàng phủ văn tâm nhìn thật sâu một chút lý trường sinh trước mắt vào năm một chút phong tình văn t r ù n g một chút n g ậ m lấy mấy vạn loại ý tứ đối lý trường sinh lắc đầu khôi phục nguyên tiên dáng vẻ nói khẽ lao đệ ngươi gặp nạn ta lại thế nào không thể tới hỗ trợ hôm nay lấy sát ngăn sát a dám tổn thương ngươi trước tử thi thể của ta phía trên n à y tới nói xong câu đó hoàng phủ văn tâm trực tiếp g i ế t ra ngoài một người thẳng giết năm trăm i tiên đế trận dành trên tay chỗ cẩm màu xanh trắng trường kiềm hướng phía phía trước đ ố n g nhiên một chạm như trời c o bạch tố vây a n vô tận bạch quang cùng kiếm quang tương giao quấn ở không t r u n g q u ỷ dị hỗn lợn t r ố n g chất hướng phía phía trước đánh tới không chút nào mang bất kỳ lưu tỉnh tràn đầy túc s á c tràn đầy t u y ệ t s á t một cách này mang theo không có gì sánh kịp tiên đạo sắc cơ tiên đế sắc cơ hoàng phủ văn tâm bây giờ cảnh giới ngắn ngủi ở vào tiên đế cảnh một kiếm chém ra hoàng phủ văn tâm bản nguyên hơi có chút bị hao tổn nhưng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính h o à n lý hưng long chủ hai tên đạo châu chúa tể liếp nhau một cái thôi động lên một thân vô hạn chiến lược cũng tương tự rết ra ngoài lý hưng tay trái nắm tiên thư bàn tay phải quân tử chi kiếm một người độc chiến ba mươi đế tiên long châu long chủ vẫn là bản thể bộ dáng vuốt r ộ n g từ thiên không phía trên gào thét mà xuống phá diệt một vùng không gian phá diệt vô số tiên liên giới thời không mang theo không gian luận lưu mang theo tuyệt cường long đạo nhục thân chỉ lực miễn cưỡng ngăn trở mấy chục tên tiên đế không khác biệt công kích theo hai người xuất động đại chiến trực tiếp bạo phát ra năm trăm tên tiên đế trên thân tiên uy khác nhau s á t chiêu ra hết tiên giới bản nguyên che trời tiên giới chỉ lực từ cái khác tiên giới mười châu nhao n h a u chuyển rời đến tông nho tiên châu phía trên nhật nguyện tàm đạm thiên địa không ánh sáng lụa trắng nữ t ử quanh thân hiện ra ba chén nhỏ thanh đăng vừa ra tay chính là s á t chiêu ba chén nhỏ thanh đăng diệt thanh đăng phàm thí tiên phát ra trong n h á mắt liền bị thương nặng ba tên tiên đế đạo huyền tiên châu gia nhập tiên châu tiên long tông nho tiên châu gia nhập còn lại hơn năm mươi tên tiên đế giết ra ngoài cùng còn lại ba trăm linh tên tiên đế đối đầu nói cách khác bọn hắn một người ít nhất phải lấy một đích sáu trận này im ắng đấu tranh muốn chết quá nhiều người đã đấu tranh đã mở ra như vậy chết liền chết đi Trận này tiên giới biến giới đổi lục i Sinh mở ra. Lý trường Sinh nói ề n Trường Trường thanh âm như chết thần. từ ta đớt, chết ra. Lý Lý l mở âm yếu đạo luân hồi tiên thể tại lúc này v ậ n dụng sau lưng sáu đạo vòng sáng quỷ dị nổi lên trái ba là trắng phải ba là h ắ c trái ba là ba t h i ệ t nói phải ba là ba h ắ c đạo trong mắt thái âm thái dương chi nhãn lấp lóe quang huy lục đạo luân hồi tiên nhãn lấp lóe sáu loại thanh mang ba chén nhỏ thanh đang hiện lên ở q u a n h thân mấy phân thân đứng tại một loạt một tên phân thân trong tay cầm long nguyên đề kiếm một tên phân thân trong tay cầm một thanh cựu thải trường cung đây cũng là trước đó hắn lấy được tiên đế sát phạt pháp bây giờ từng cái sử dụng mà ra khoảng một nghìn tên tiên tôn để một đám phân thân đi đánh mà hắn muốn đi thử một chút có thể hay không chiến thắng tiên đế nếu không hôm nay liền vẹn vẹn lấy bọn hắn trận doanh cường độ cùng đội hình tiên đế số lượng tới nói bọn hắn bên này thua không nghi ngờ phổ thông tiên đế một người địch sáu người cái này sao có thể làm được cũng không phải mỗi người cũng giống như lý hưng cùng l o n g chủ đồng dạng biến thái như vậy cho nên trận chiến đấu này điểm mấu chốt còn tại hắn hoặc là hắn chạy đám người bỏ mình vì hắn chiếm được một chút hy vọng sống hoặc là hắn buộc phát ra tiên đế cấp bậc chiến lực cũng như long đế lòng chủ một người đối đầu t r a n vị tiên đế chiến trị mà không chết vận mệnh trên bàn cờ quân cờ số lượng là có hạn nói cách khác hắn nhiều lắm là một hơi d i ệ t sát hai trăm l i ê n tiên tôn mà còn lại tám trăm l i ê n tiên tôn là có thừa lực cùng thời gian có thể tập với hắn nơi này t r ê n lệch thời gian nếu để cho đám người đào lại hắn vẫn có nguy hiểm chín tên phân thân động trên người một người mang theo hồng liên nghiệp hỏa trên người một người mang theo vạn vật thanh đằng trên người một người mang theo hoàn vũ cựu phương trên người một người cầm long nguyên đế kiếm còn có phục hát phượng hoàng đ à n chờ một chút đủ loại s ắ t chiêu trực tiếp đối mặt cái này khoảng một tên tiên tôn muốn đem bọn hắn ngăn chặn để cho mình có thể có cơ hội thoát thân đi giút một loại tiên đế gia nhập vào tiên đế phía trên chiến tranh. giống lý trường sinh hóa thành bản thể phóng lên tận trời kinh khủng long thân tại ban đầu trên cơ sở lại có thăng hoa đã đạt đến ước trượng cấp độ một thân thân rồng mang theo vô hạn tổ long t r h uy trên thân tổ long tinh huyết sôi trào long chiến vũ giã kỳ huyết huyền hoàng thang ngại danh ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm hôm nay không cần tiên đế đại nhân xuất thủ chúng ta liền có thể đưa người chấn áp chỉ là chín đạo phân thân coi là liền có thể cùng chúng ta đối đầu quá mức ngây thơ điểm t r ừ n g trăm cái như trời mênh mông tiên trưởng từ phía trên trùng điệp mang che đậy mà xuống lý trường sinh vừa mới hóa thành lòng thân phóng lên tận trời một cái t r ớ c mắt lại đem hắn đánh về mặt đất chương ba trăm tám mươi chu tiên tử kiếm d i ệ n s á t toàn bộ t i ê n giới một bên khác bởi vì không phải bản thể chiến l ự c lý trường sinh một lòng hóa mười độc điều khiển cái này cường độ cao chiến đấu chắc chắn sẽ có chút sơ hở cho nên chín người chỉ có thể miễn cưỡng cùng hơn sáu trăm l i ê n tiên tôn c h i ế n b ì n h gian nan ngăn cản gian nan sát pháp mà bên này lại rời ra hơn ba trăm l i tên tiên tôn liền để bọn hắn có cơ hội có thể tập sát với mình đáng chết lý trường sinh bị chấn áp tại hạng nặng nề mà ngã tại trong lòng đất bàng bạc lại to lớn long thân xâm nhập mặt đất ngàn vạn t r ư n g h ạ sau một khắc hắn lại một lần nữa hóa thành một đạo long quang ngút trời mà đi hắn nhìn thấy phía trên tiên đế trận doanh bên này trận thế đã có chút khớp ổn chiến đấu mở ra vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian long chủ lý hưng cùng mạng che mặt nữ tử mặc dù còn có thể lấy một địch mấy chục h i ế m thượng phong nhưng là cái khác tiên đế chưa chắc có thể làm được như thế à. bọn hắn bên này chỉ có năm mươi tên tiên đế tại cùng ba trăm tên đột tới đại đa số đều bị đè lên đánh gian nan ngăn cản trên thân đã đẫm máu tiên đế khó giết nhưng không có nghĩa là không thể giết khó giết trên cơ sở là một đối một mà bây giờ thế nhưng là sáu cái đánh một cái sáu cái giết một cái muốn giết chết một tên tiên đế chẳng lẽ còn khó sao lý trường sinh trong mắt s á t ý quyết tuyệt hắn đem thanh ngọc kiếm hạp giao cho một tên phân thân gánh vác tại trên phân thân giờ k h ắ c này ưu minh địa ngục mâu l ặ n g yên xuất hiện tại một tên phân thân chỉ thủ bốn chuôi chư thiên t i ê n kiếm hóa thành kiếm trận hướng phía phía trước đ ỗ n g nhiên v n h ra hai cỗ trí cao khí tức lập tức xuất hiện ở trong sân tiên đế khí cơ sắc cơ ngắn ngủi bị áp chế một tia về sau lại khôi phục bình thường đây là loại vũ khí nào cái này hữu lục sắc trường mâu bên trên vì sao lõe ra làm ta tim đập nhanh khí tức không biết cái này trường mâu bên trên có cổ quái mọi người cẩn thận một chút làm sao có thể đây là ta tiên giới trong lịch sử từ tiên cổ thời kỳ nhất lưu truyền bốn t r ô i thần bí chu tiên tứ kiếm tại sao lại tại người này trên tay chúng ta tìm kiếm lấy chu tiên tứ kiếm thế nhưng là tìm dòng g i a t r ụ c tỷ năm lâu trăm tỷ năm lâu bây giờ lại tại trên người hắn chẳng lẽ nói hắn là thế hệ này chu tiên kiếm người chấp trường hay sao quả nhiên tiểu quỷ này trên người có đại biên số đại bí mật thân có đại khí vận hôm nay nếu như không nhanh chóng ách sát lời nói chỉ sợ tương lai cái này tiên giới vẫn thật là, là của hắn rồi mười mấy tên tiên tiên đế quan sát mà xuống nhìn thấy hai cái lý trường sinh trên tay lấy ra hai loại trí cao thần khí về sau con ngươi đột nhiên co rụt lại ngự khí trì trệ trái tim thẳng thắn nảy lên ánh mắt mọi người thuật gái này mấy tên tiên đế c h ấ n kinh thanh â m nhìn về phía lý trường sinh trên tay chu tiên tứ kiếm con ngươi đều là c o rụt lại lý trường sinh thân ảnh cổ quái xuất hiện ở đây bên trên xuất hiện tại một tên tiên tôn trước mặt ưu minh trường âu hung hăng nói nói nhập thân thể của hắn tên này tiên tôn hai mắt ngốc trệ cả người như là cắt đậu hũ đem nó tiên hồn tiên thể diệt s á t vẹn vẹn nhất n i ệ m một kích một âm liền giết chết một tên tiên tôn một bên khác lý trường sinh vung tay lên trực tiếp đem chu tiên tứ kiếm cho vung ra ngoài chu tiên tứ kiếm nhất niệm thành trận. nhất nghiệm hóa sát phạt bao phủ sân nhà bên trên tất cả mọi người không khác biệt công kích tiên giới thiên địa tứ phương bốn t r ô i to lớn tiên kiếm núi kiếm hướng x u ố n g trôi kiếm hướng lên trên phá vỡ thiên khung mà đến ủy dị xuất hiện tại thiên địa bốn góc bọn hắn mang theo bốn loại khác biệt khí thức tuyệt tiên lục tiên sắt tiên chu tiên mỗi một loại khí thức mỗi một đạo trường kiếm đều gắt gao tập trung vào một đám tiên nhân chiến lược lần này chu tiên tứ kiếm tựa hồ có chút không nhận lý trường sinh k h n g chế nguyên bản lý trưởng sinh nghĩ là đem chu tiên tứ kiếm dùng ra đi diệt s á t những n à y tiên tôn nhưng bây giờ nhìn tình cảnh này tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn tới kinh khủng nhiều a chu tiên tứ kiếm không chỉ nhằm vào lên tất cả tiên tôn thậm chí ngay cả tiên đế đều có thể nhằm vào mà lại khóa chặt tất cả tiên giới tu sĩ khí t ứ c tựa hồ chỉ cần bọn hắn dính vào tiên một chữ này như vậy chu tiên tứ kiếm liền có thể lấy thế xét đánh lôi đình đem bọn hắn diệt s á t mà lại là không khác biệt diệt s á c nói cách khác chu tiên tứ kiếm trực tiếp ngay cả lý hưng long tộc các loại một đám người của tiên giới đồng dạng nhằm vào lên lần này thiên khung phía trên đ tất cả mọi người từ bỏ chiến đ ấ u bởi vì bọn hắn cảm giác được tự thân khí tức đã bị chu tiên gắt gao khóa chặt vạn vạn thiên thiên chu tiên kiếm hóa khí làm từng trôi mini chu tiên tứ kiếm hiện lên ở trời thập tự kiếm tâm xuất hiện ở trên tựa hồ đây là tử vong thẩm phán đây là tử vong thập tự giá trong lòng mọi người đều là cảm giác trì trệ giờ khác này bất luận là thực lực bọn hắn cường đại đến mức nào bất luận là khí tức cường đại nhiều ít đều bị chu tiên kiếm trận cho bao phủ mà lên lại càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là chu tiên tứ kiếm không chỉ nhằm vào lên một trận bên trên tất cả tiên tôn thiên đế ngay cả toàn bộ tiên giới đều nếu như cái này chu tiên kiếm trận rơi xuống toàn bộ tiên giới đều sẽ bị lý trường sinh giết hết nói cách khác trừ bỏ chính lý trường sinh hôm nay không khác biệt công kích bao quát toàn bộ tiên giới tất cả tu sĩ đây là chu tiên tứ kiếm đáng chết chu tiên tứ kiếm làm sao lại nắm giữ ở trong tay của hắn mà lại vì chu tiên tứ kiếm sẽ bị thôi động không phải nói chu tiên tứ kiếm không người có thể nắm giữ không phải nói chu tiên bốn trận đã sớm diệt tuyệt sao không phải nói bị đại năng hủy đi tại sao lại xuất hiện ở đây hôm nay kẻ này không có diệt sát thành ngược lại là toàn bộ tiên giới đều muốn diệt ta liền nói kẻ này lưu tại tiên giới thị t h i hoa các ngươi lại còn tại che chở hắn bây giờ tốt các ngươi cũng muốn chết trên tay hắn năm trăm đến tên tiên đế hiện lên ở không trùng sắc mặt khó coi tới cực điểm âm trầm có thể xuất thủy đen hướng phía lý hưng long chủ bọn người chửi ấm lên lý hưng long chủ mạng che mặt nữ t ử đám người sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn bọn hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà nắm giữ chu tiên tứ kiếm chu tiên tứ kiếm tại tiên giới chính là một cái cấm kỳ tồn tại đây chính là một cái tuyệt thế sát khi a gặp kẻ nào giết kẻ đó bắt hai giết hay có thể nói nó không biết là ai sáng tạo ra chỉ cần là người của tiên giới đều chạy không khỏi chu tiên tứ kiếm tuyệt s á t như tên của hắn đều mang s á t tiên chỉ lực mà lại đặc biệt nhằm vào tiên giới hoàng phủ văn tâm sắc mặt bình tĩnh đối với lý trường sinh có được chu tiên tứ kiếm nàng đối với cái này cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái nàng biết đi qua càng nhiều chân tướng lý trường sinh cắn răng hắn cũng không khống chế được cái này chu tiên tứ kiếm không khác biệt công kích n h à hôm nay hắn không có khả năng đi giết lý hưng long chủ còn có chính mình lão tỉ bọn người càng không khả năng diện sắt toàn bộ tiên giới dù sao trong tiên giới còn có hắn thánh đế cung người còn có chút ít người vô tội mặc dù hắn giết không ít nhưng dù sao không phải thị sát lạm sát tội ác tại trời đại ma đầu nhưng là nếu như triệt hồi chu tiên tư kiếm bên này chiến đấu lại sẽ mở ra bọn hắn bên này vẫn là thế yếu lúc này trong lòng vô cùng xoắn suýt vô cùng mâu thuẫn lý trường sinh hít một hơi thật sâu hai mắt nhắm nghiền nghĩ đến hôm nay cái này tình thế nguy hiểm nên như thế nào phá không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không kêu gọi nhân hoàng cùng tổ long đến đây hắn càng muốn dựa vào hơn chính mình đây là đại đạo tu hành không ai có thể cho hắn làm ỉ nhưng cục diện này tựa hồ xa vào đến t ử cục bên trong hắn làm như thế nào phá chương ba trăm tám mươi mốt t h á n h đế c u n g đám người chịu chết lý trường sinh s ắ c ý thiên khung phía trên tất cả mọi người là nhìn về phía lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh làm chủ ý nhìn hắn là để chu tiên tứ kiếm toàn bộ rơi xuống chạm diệt hết thảy vẫn là nói bông ra chu tiên tứ kiếm lại một lần nữa mở ra trận này tiên đế cấp bậc s ắ t phạt lý trường sinh sắc mặt vô cùng xoắn suýt sắc mặt hết sức khó coi mắng thầm đáng chết chu tiên tứ kiếm trước đó không phải căn cứ từ mình mệnh lệnh tới sao nhất n i ệ m thành kiếm trận muốn giết hay liền giết hay vì sao hiện tại ngược lại nhằm vào lên toàn bộ t h n giới hệ thống đã từng nói chu tiên tứ kiếm lai lịch vô cùng thần bí thậm chí là đời thứ nhất hệ thống đều kiểm tra không ra chu tiên tứ kiếm cụ thể phẩm cấp bây giờ xem ra thật đúng là dạng này lý trường sinh đứng tại chỗ sắc mặt â m tình bất định suy tư rất rất lâu trong lúc nhất thời cũng không có xuất r a cái cụ thể chú ý tới trường sinh cung chủ đại ca chúng ta tới giúp ngươi mấy đạo thanh âm từ nơi xa vang lên một đám thánh đế cung đội ngũ hướng phía bên này chạy đến trong đó thánh đế cung đệ từ mấy ngàn nhiều như hiện lên ở trời đế thích t i ê n dũ u y ê n hiên mặc tại ba người đồng thời từ chân trời ba phương hướng xuất hiện ở đây lý trường sinh nghe được mấy đạo thanh em s ư n g sở nhìn về phía nơi xả chạy tới mấy người hắn không nghĩ tới thánh đế cung đệ t ử hôm nay vậy mà lại đi vào bên này sắc mặt của hắn không khỏi lại một lần nữa khó coi xuống tới trong lòng nói t h ầ m các ngươi tới làm gì hôm nay cái này tình thế nguy hiểm chẳng lẽ không thấy được sao mà lại hiện tại tốt nhất là rời cái này càng xa càng tốt ta tông nho tiên châu bây giờ chính là một đoàn vòng xoáy khổng lồ ai đến ai liền chết được rồi cũng không chỉ là tông nho tiên châu hiện tại toàn bộ tiên giới đều là một cái cực lớn vòng xoáy trừ phi thoát đi t i ê n giới nếu không toàn bộ tiên giới tất cả mọi người sẽ bị hắn tiêu diệt dù sao cái này chu tiên tứ kiếm nhằm vào tất cả mọi thứ đại ca chớ hoảng sợ chúng ta đen giúp ngươi hôm nay những n à y tiên đế chúng ta khả năng đánh không lại nhưng những n à y tiền tôn chúng ta liệu mạng còn có thể cùng đối đầu một hay đại ca kính thỉnh yên tâm chúng ta tại đại ca sau lưng đám người thôi động lên một thân chiến lược mặc dù có vẹn vẹn cựu thiên huyền tiên có vẹn vẹn tại kim tiên nhưng là bọn hắn cái này không muốn mạng tính cách lý trường sinh công nhận mà lại một chút khí vận nhân vật chính sức chiến đấu của bọn họ cao nữa là bất quá cựu thiên huyền tiên cảnh giới giống hiên mặc tại giống du h i ê n giống b ọ n người không cần phải nói đế thích thiên cảnh giới tối cao còn lại thánh đế cung đệ tử cảnh giới cũng không có cao đi nơi nào nghĩ đến cũng là vẹn vẹn là thời gian mấy chục năm bọn hắn tăng lên lại có thể tăng lên tới đây mấy chục năm từ không tới có từ thấp nhất p h à m tiên đột phá đến bây giờ kim tiên đã mười phần có thể thiếu người ân tình hôm nay liền trả ngươi cũng đ ừ n g chết đế thích tiên h nhìn một chút lý trường sinh nhàn n h ạ t mở miệng một thân thần huyết sôi trào một thân thần thể nợ r ộ ngàn vạn quan mang hôm nay cũng là đến giúp lý trường sinh trợ trận hôm nay bọn hắn đến đây đã nói rất nhiều lý trường sinh nhìn thoáng qua ưu nhược phát hiện bụng của nàng có chút hở ra một chút liền nhìn ra trong đó dị trạng lập tức trong mắt c á c h ra vạn thiên kim quang trái ngược trước đó trạng thái bình thường lúc này hắn đột nhiên không muốn đánh bất luận là vì an ổn vẫn là cái khác ưu nhược hiện tại có mang thai cũng không thể ra cái gì sự t ì n h a mà lại tại người này q u ầ n bên trong hắn vậy mà gặp được m ớ i chín tất vừa xa lạ thân ảnh tại cựu thiên hoàn vũ bên trong hắn cùng vượng hoàng nhất tộc hoàng nữ gặp qua một lần nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một mặt hiện tại nàng vậy mà cũng tới giút mình đây cũng quá kỳ quá đi hôm nay đến giút tất cả của mình là thánh đế cung đệ tử duy chỉ có một mình nàng không phải. lại ma lại lại nói khi hắn vẫn là thôn tiên đế tôn thời kỳ hắn chỗ nhận biết những lao gia hỏa kia không có một cái tới hỗ trợ nhưng là cùng mình vẹn vẹn gặp qua một lần một nữ tử đến giúp đó phần tình nghĩa này hắn sâu ghi t ạ c trong lòng hôm nay bất luận là muốn thế nào chiến đấu hôm nay bất luận là muốn sống muốn chết ta đều bổi tiếc ngươi u nhược trên mặt vô cùng kiên định ngữ khí mười phần quyết tuyệt một đám thánh địa cung đệ tử nét mặt của bọn hắn đồng dạng cũng là như thế vô cùng kiên định hôm nay tựa hồ chính là muốn bổi lý trường sinh đồng sinh cộng tử lý trường sinh bọn hắn sinh lý trường sinh chết bọn hắn chết lý trường sinh nhìn phía sau một đám thánh đế cung đệ tử lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ nhẹ nhàng thở dài hà tất phải như vậy đâu hôm nay mọi người có thể đến ta từ đ ấ y lòng cao hứng nhưng là hôm nay đây là một trận mổ một trận to lớn vòng xoáy nhà lập tức lý trường sinh nói xong một câu nói kia liền không cần phải nhiều lời nữa hắn đã hiểu đám người ý tứ như vậy muốn chiến liền chiến hắn cũng không phải cỡ nào nhăn nhó người trước đó hắn đối gọi cựu đại nhân hoàng khả năng còn có chút ít nhăn nhó hiện tại hắn đã kiên định vô cùng xác định hiện tại trước hết nhìn xem chính mình chiến lược bao nhiêu có thể hay không tranh tài thiên khung phía trên một đám tiên đế sau đó đang kêu gọi nhân hoàng giới cựu đại nhân hoàng thậm chí là long giới tổ long lý trường sinh từ hệ thống bên trong đem tất cả nhiệm vụ điểm tiêu x à i ngàn v ằ n nhiều đổi lấy một bộ nguồn gốc từ tại nhân hoàng cổ giới sát phạt chiến trận đem cái này trao tặng thánh đế c u n g tất cả đệ tử bọn hắn có thể thông qua chiến trận này b ộ phát ra tiên tôn, cấp khắc chiến lược. Như vậy tại tiên tôn cấp khắc chiến đấu bên trong bọn hắn cũng có một bảo chi lực ưu nhược hắn có chín cái phân thân nhưng tại một bên chiếu k h ắ n sẽ không để cho ưu nhược ra cái gì sự tỉnh làm xong hết t h y lý trường sinh ngẩng đầu lên nhìn lên trời người cao phía trên bốn thanh tiên kiếm vung tay lên trực tiếp thu vào bao phủ tại trên người mọi người kia tuyệt sát khí tức biên mất lập tức năm trăm l i ê n tiên đế lại một lần nữa g i ế t ra ngoài mục tiêu chỉ chỉ lý trường sinh v ừ a m ớ i bọn hắn g i ế t lý trường sinh tâm còn chưa có giống bây giờ quyết tuyệt lý trường sinh phải chết hắn chẳng những muốn nắm giữ tiên g i ò i tất cả tiên long mạch bây giờ trên tay lại còn nắm giữ lấy chu tiên tư kiếm hắn không chết đã chết nghiền xương thành cho diễn hắn thần hồn tuyệt đối phải cho hắn rết sạch sành xanh không dùng có một chút tổn thất năm trăm tên tiên đế đều là nghĩ như vậy s á t ý ngưng tụ thành thực chất một cái chóp mắt bay ra một cái chớp mắt vô tận tiên đế sắc cơ vô tận tiên r ơ i ý chí bao phủ xuống thư a không lần nữa sụp đổ đã sớm biết các ngươi đám này lão cấu không có hảo ý muốn làm đánh lén chết đi che mặt trên người nữ tử ba chén nhỏ thanh đăng lại xuất hiện một thân chiến lực thôi động tạo cực hạn giết ra ngoài một người nên chiến trăm tiên đế đừng tổn thương ta đương đại long tử long tộc cũng tương tự bay ra ngoài lý hưng trong mắt s á t ý tuyệt tuyệt hai người lại tại một lần tranh tài trăm tên tiên đế còn lại hai trăm tên tiên đế giết ra tông nho tiên châu trận danh một phương năm mươi tên tiên đế đồng dạng quyết đấu mà lên. nhưng bọn hắn thực lực có hạn chỉ có thể ngăn trở trăm tên tiên đế còn có một ít là hoàng phủ văn tâm xuất thủ còn có trăm tên tiên đế thẳng t ắ p thẳng hướng lý trường sinh theo một đám tiên đế độc thủ mấy ngàn tên tiên tôn đồng dạng động lần nữa rết ra đại chiến lần nữa bục phát lý trường sinh mặt không đ ổ i sắc ánh mắt trực tiếp nhảy qua cái này ngàn tên tiên tôn ánh mắt rơi xuống phía trên trăm tên tiên đế t r ê n thân hắn biết hôm nay có đế thích thiên t ạ i những này tiên tôn bọn hắn có thể đối phó như vậy thì đem phía sau lưng của mình an tâm giao cho đám người mà mục tiêu của hắn là cái này trăm tên tiên đế hôm nay bị đánh nhiều như vậy bị người đè ép truy quá mức bí i q u ấ t nhất định đánh lại chương ba trăm tám mươi hai lý trường sinh truyền âm cho h u n h ư ợ c còn có một đám thánh đế c u n g đệ tử chiếu cố tốt chính mình những n à y tiên tôn liền giao cho c h ư vị ta đem phía sau lưng của ta giao cho tay chân tay chân đồng bào hôm nay bằng vào ta là theo ta lấy các vị làm v i n h nói xong lý trường sinh thân ả n h quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ trong mắt lóe ra hắc bạch hai ánh sáng bước vào thời không trường hà bên trong chuẩn bị xuất hiện tại thiên khung ngay phía trên dùng cái này nên chiến giết xuống tới trăm tên tiên đế cũng dám xem nhẹ chúng ta ngược lại là thật can đảm chết đi trong tên tiên tôn hết lớn sau l ư n g chín trăm tên tiên tôn áp trận cùng với hắn các loại sát t r i ê u giống như là thủy triều kéo dài không dứt Vâng, hư không lần nữa tối xâm lại đối thủ của các ngươi là chúng ta đừng tổn thương ta chủ đế thích tiên hiên mặc tại g u huyên bọn người đồng thời hét lón t h á n h đế cung đội ngũ lấy đế thích thiên cầm đầu trên người hắn vô tận thần quang nợ rộ huyết mạch vận dụng hư không rút lên phía sau hắn một tên kim quang thần chủ xuất hiện hắn thần đồng xuyên qua tuổi nguyện cổ n à y hắn chỉ thân bên trên thần tộc khí tức bỗng nhiên giáng lâm ở đây đạo này thần tượng cùng thần đồng tan vào đế thích thiên trong cơ thể hắn giờ phút này chiến lực tác vọn bản nguyên thi trước k i a cảnh giới của hắn vẹn vẹn chỉ là tại cựu thiên huyền tiên nhưng bây giờ trực tiếp đột phá tiên quân thiên vương tiên tôn đi vào tiên tôn viên mãn cấp độ đại quyền hướng phía trước đột nhiên oanh một cái bộ phát ra vô tận kim quan g cùng thần quang phía trước chừng trăm tên tiên tôn trực tiếp bị hắn một q u y ề n trò đánh bay ra ngoài và ảnh còn lại một đám thánh đế cung đệ tử bao quát lũ nhược bao quát v ư ợ n g hoàng nhất tộc nữ tử đều bước vào nhân hoàng trong chiến trận nhân hoàng quang ảnh xuất hiện tại trời tay cầm nhân hoàng sát phạt đại kích tay trái chấp trưởng nhân hoàng lớn hướng phía trước đột nhiên d o n h sát đám người tâm niệm vượ động chiến ý tăng vọt cùng nh người đứng phía sau hoàng vung vẩy lên sát phạt đại kích hướng phía phía trước bình chạm mà ra nhân hoàng chiến trận chiến lược toàn bộ triển khai lại là hai ba trăm tên tiên tôn bị đánh l u i còn lại chính là lý trường sinh chín đạo phân thân sự tỉnh chín đạo phân thân cùng nhau bay ra một người cầm địa ngục u minh thần mâu một mâu một cái tiểu bằng hữu một đâm một cái chuẩn một đâm một cái chết phục hy vượng hoàng khúc đàn đàn tấu mà xuống cắt giảm hơn phân nửa chiến lược còn lại lý trường sinh nắm giữ lấy các loại chiêu thức đem những n à y tiên tôn đều ngăn lại lý trường sinh tự nhiên cũng chống không trực tiếp chính diện đón nhận chừng trăm vị t i ê n đế vượt biên nha muốn càng lớn cảnh giới mới có ý tứ giết người nha muốn giết tiên đế mới có thú lý trường sinh khỏe mắt phích lịch đại đạo lõe ra ngàn vạn quan mang tay phải từ hư không hơi nắm khẽ quát một tiếng mâu đến vừa mới phân thân trên tay còn ra hiện lấy u minh thần mẫu q u ỷ dị xuất hiện ở lý trường sinh trong tay hướng phía tiên phong vùng mạnh lên kinh khủng u minh chỉ quang cựu u thập địa quan mang lục đạo luân hồi thế giới h u y ê n hóa mà ra ba thiện cùng ba ác thiên thần đạo nhân g i a n đạo tu la đạo ác quỷ nói x u ấ t sinh đạo địa ngục đạo dòng g i sáu phương luân hồi thế giới hóa thành sáu phương tiên địa xuất hiện sau lưng lý trường sinh vô tận ác quỷ gà khét vô tận chỗ sâu súc sinh c ă n xé tu lan nắm huyết đao chém thường tiên đế địa thiên thần nắm trường thương đâm diệt hết thảy nhân gian đạo bên trong đi ra một tên nhân gian kiếm chủ hắn chỉ kiếm ánh sáng liền đại biểu lấy toàn bộ nhân giới tín ngưỡng lực lượng đủ loại luân hồi sát phạt pháp quất ngang đủ loại luân hồi tiên địa c h ạ m diệt mà xuống v n v anh vê m lý t r ư anh n thân thể lục đạo luân hồi vê m Trong mắt c anh h ắ luân i người khác bay về phía thiên cung phản phất giống như chính là không nói gì vô tận thái âm cùng thái dương đế tinh bay về phía thiên cung ưu minh thần mâu ám sát mà ra trực tiếp quán xuyên một tên tiên đế thân thể tên này tiên đế trên mặt còn ngưng tụ kinh ngạc còn ngưng kết lấy chân kinh tựa hồ không nghĩ tới vì cái gì lý t r ư ở n g sinh cái này một mâu xuất hiện quỷ dị như vậy không có bất kỳ cái gì tung tích liền mặc phá thân thể của h ắ n cũng chính là như thế tên này tiên đế, trực tiếp bị giết, tên tiên đế chỉ còn lại chín mươi chín tên còn lại tiên đế vung tay lên đồng dạng thi triển vô số sát phạt c h i pháp đem lý trường sinh sau lưng mang theo lấy sáu phương luân hồi đến đánh phá lần nữa thi triển ra các loại sát phạt c h i pháp sau m ộ t k h ắ c một đám tiên đế sắc mặt cùng nhau biến ngưng trọng xuống tới bởi vì lý trường sinh sinh hóa thái âm chỉ tinh cùng mặt trời chỉ tinh phía trên lóe ra cực sinh chỉ khí cùng cực t ử khí mặc dù bọn hắn phía sau dựa vào chính là tiên giới bản nguyên dù là nhiễm phải một chút cũng không quan hệ nhưng là cuối cùng đối chiến lực có ảnh hưởng cực tử chỉ lực như dòi bám trong xương leo lên thân thể của bọn hắn hủ thực bọn hắn tiên đế chỉ thân đại đạo tại lúc này bị ăn mòn cầm đầu hơn m ư ơ i người tiên đế bởi vậy chiến lực bị cắt giảm. còn c lại mây h từ thái ê âm đế tỉnh có n n biến a ảnh trở về người thân thể còn lại mấy chục tên tiên đế hướng phía lý trường sinh lần nữa diễn ra trên mặt sát ý kiên nghị tới cực điểm một bên lòng đế lý hưng còn có mạng che mặt nữ t ử sắc mặt lập tức khó coi xuống đói bọn hắn không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà chủ động thẳng hướng chừng trăm tên tiên đế nha loại hành vi này liền cùng tỉnh lịch hải tử không có hai loại nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn bị cái này ba trăm tên tiên đế c u â n lấy mà lại là bị đè ép đánh căn bản là khó mà thoát thân khó mà bứt ra đi qua giúp lý trường sinh hết lần này tới lần khác lý trường sinh hiện tại còn chủ động đón nhận một trăm tiên đế mặc dù nói hắn mới vừa từ trăm tên tiên đế bên trong chém giết một tên để ba người cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhưng là vẹn vẹn chỉ là một tên đối với cục diện chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng trên trận còn có chín mươi chín tên a hắn mới tiên vương cảnh giới cái này lại phải đánh thế nào không chỉ là bọn hắn cùng ba người chiến đấu bên trên ba trăm tên tiên đế cùng phía dưới thánh đế cùng một đám đệ tử đều là vừa đánh vừa chú ý đến lý trường sinh chiến đấu có người trông mong hắn chết có người trông mong hắn sinh lý trường sinh khỏe miệng chảy máu nhắm lại mặt trên mặt măng cười hắn còn có át chủ bại còn có thể tái chiến bên trên một phen nhưng lúc này đã không có cần thiết hắn thăm dò chính mình tự thân chiến lược chỗ nếu như nói hôm nay hắn chỗ đối đầu chính là mười tên tiên đế hắn có thể thông qua như tiểu con rán tiểu cường đập không chết loại ý chí kiên cường ngạnh xinh xinh đem mười người chém chết nhưng bây giờ là trăm tên nhân số quá lớn thực lực cách xa lại thêm còn có thánh đế cùng một đám đệ t ử tại còn có quan tâm hắn một đám long đế tiên đế tại hắn không thể mạo hiểm như vậy cho nên vẫn là triệu hoán cựu đại nhân hoàng tốt hôm nay hắn muốn không một người tử vong hôm nay hắn muốn một mình t r ô n trời chương ba trăm tám mươi ba đế thích thiêu đốt thần huyết hải tử lý trường sinh vận dụng lên át chủ bài trong cơ thể hắn kêu một đạo nhân hoàng trên tế đ à n l ạ g yên bốc cháy lên hai d ọ t tinh huyết một d ọ t đại biểu cho tổ long tinh huyết một d ọ t đại biểu cho cựu đại nhân hoàng tinh huyết hai cỗ huyền diệu thanh kim chi khí từ hắn trên thân chậm rãi chuyên gia tựa hồ là liên tiếp đến xa xôi yêu giới cùng nhân hoàng giới bên trong triệu hắn lên thứ cựu đại nhân hoàng cùng tổ long yêu giới bên trong long phượng nhất tộc là chỗ tể h r ồ n g dạng các loại thái cổ đại yêu hung yêu tứ đại hung thú cũng là chỗ tể chỉ bất quá long phượng nhất tộc muốn tới càng thêm cường đại thôi triệu hắn cựu đại nhân hoàng cùng tổ long khả năng cần có chú đế thích t i ê n gặp được phương tình trạng không tốt lắm lý trường sinh bị đám người vây công cắn răng cũng không lo được cái khác toàn thân trên giới lần nữa nở rộ lên vô số kim q u a n g thần huyết sôi t r à o thiêu đốt huyết mạch tại lúc này vận dụng trước đó át chủ bài đã từng thần hoàng hư ảnh liền đã từng xuất hiện khuyên bảo đế thích t i ê n tại tiên giới không muốn tùy ý vận dụng huyết mạch nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được lý trường sinh gặp nạn hắn không thể không ở đây vận dụng anh. vô tận thần quang từ hắn trên người b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt sau tưng một bóng người tựa hồ từ xa x ô i thần giới chạy lên vượt qua ngàn vạn bích chứng nhiều tại thời gian cực ngắn bên trong liền muốn vượt qua giới vực chạy tới bên này cùng lúc đó hoàng phủ văn tâm trên người động tác tốc độ không giảm từ vừa mới đến bây giờ hắn không có xuất thủ mà là tại nổi lên đại chiêu trên tay trường kiếm màu trắng lặng yên hóa thành tái đi sắc đồ trắng hướng phía phía trước đột nhiên rết ra thế giới đều bày khắp đầy trời vải trắng đầy trời bạch c ả o đây là một trận tử vong tăng lễ một trận tử vong tế điện chuyên giết những n à y tiên đế hoàng phủ văn tâm nói lẩm bẩm thiên đ i ệ cùng tế vạn cổ cùng diện đây là giới vực c ù n minh hoàng phủ văn tâm trên thân lóe ra cựu u trị khí lóe ra tử vong chỉ tức không chỉ là nàng ở phía xa m ộ t tố tố trong hai mắt vậy mà lõe ra cực hạn bạch quang trên người hắn lực lượng có một bộ phận quỷ dị chuyển đến hoàng phủ văn tâm trên thân tựa hồ là đang trợ giúp nàng chiến lược tiến thêm một bước cả hai khuôn mặt giờ phút này vậy mà nhiều hơn một phần tương tự quỷ dị như vậy tình huống lý trường sinh cũng không có phát giác cũng không có phát hiện trên trận tất cả mọi người không có phát hiện vô hạn bạch cào giết ra bao trùm toàn trường mấy chục tên tiên đế sắc mặt đại biến cảm nhận được một cỗ hẳn phải chết sát cơ bao phụ tại chính mình tiên nhằm vào cái khắc nhóm thân thể nhằm vào cái khắc nhóm tiên thể tri hồn thậm chí nhằm vào lên toàn bộ tiên giới đại đạo tựa có tiên đế chống cự nhanh có tiên đế chống cự chậm có tiên đế thực lực mạnh có tiên đế thực lực yếu hàng phía trước hơn mười người tiên đế trên thân nhiễm phải lấy tử vong chi khí bị cái này màu trắng đồ trắng bột chặt thân thể khí tức cấp tốc suy yếu bản nguyên quy mô lực lượng đều biến mất tiên khu hóa phàm thân thể mạch cảo trực tiếp đem cái này tiên đế tơi sống tìm chết mà hắn tiên hồn cũng không có chạy ra cái này màu trắng đồ trắng hạn chế ngắn ngủi trong c r ư ớ c mắt hơn mười người tiên đế chết hết lại qua thời gian ba cái hô hấp còn lại bị trói đến hơn mười người tiên đế đồng dạng cũng là như thế cứ như vậy một chiều trực tiếp giết hai mươi mấy tên tiên đế còn lại tiên đế nhìn xem trong mắt kinh hãi nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhìn hoàng p h ủ văn tâm một chút bọn hắn đem mọi ánh mắt toàn bộ đều thấy được đế thích tiên trên thân tiểu t ử này trên thân chỗ thiêu đốt ra thần huyết khí tức chỗ bạo phát đi ra thần giới khí tức mang ý nghĩa hắn không phải người của tiên giới ngược lại là thần giới người hắn là thần tộc trên người hắn kia là thần huyết trên người hắn thần thể cùng trong hai mắt tán phát thần quang không giả được vô số tiên đế trong mắt lập tức b ộ c phát ra cường đại hơn xa hôm nay muốn giết người có hai thứ nhất là lý trường sinh thứ hai chính là đế thích thiên những giới khác vực người cũng dám đi vào bọn hắn tiên giới tuyệt đối không thể lưu mấy chục tên i tiên đế lại ra tay trực tiếp thẳng hướng đế thích thiên còn lại vẫn thẳng hướng lý trường sinh bọn hắn phải bảo đảm lý trường sinh cùng đế thích thiên hôm nay phải chết ở đây bên trên tập sát lý trường sinh mây chục tên i tiên đế lập tức chết gần hai mươi người giảm đi một phần hai lý trường sinh áp lực chọn giảm lý trường sinh buông lỏng một hơi trong lòng âm thầm đế thích thiên hảo huynh đệ nhà ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi trực tiếp giút ta chia sẻ một nửa tiên đế về sau có phúc cùng hưởng ta gặp nạn người giúp ta cản đế thích tiên vừa mới chủ yếu là đầu nóng lên khí tức trên thân tăng vọt chẳng ai ngờ rằng hắn vẹn vẹn t à n ra thể chất liền dẫn tới những n à y tiên đế loại phản ứng này cùng ăn kích thích tố đồng dạng tất sát chính mình vốn cho là vẹn vẹn sẽ chỉ có cái này mười tên tiên đế đến giết mình đã là cao nữa là mười phần để ý mình tới nhưng người nào biết hơn bốn mươi tên tiên đế đánh tới cái này còn đánh cái cái d á m nha vậy cũng là tiên đế cũng không phải đại bạch đồ ăn chính mình một cái đều đánh không lại hiện tại tốt cậy mạnh xính lấy sinh lấy đem chính mình xính chết rồi khả năng lý trường sinh n h n tỉnh còn, còn. lý trường sinh còn chưa có chết chính mình chết trước lúc này đế thích tiên trong lòng vô hạn bi ai chỉ cảm thấy nhân sinh vô tận đ u ám lần tiếp theo đánh chết hắn đều không như thế liều lĩnh lô mãng vô số tiên đế bàn tay từ tiên k h u n g phía trên rơi xuống tiên đế sát chiêu nhiều lần ra chiến trận này không chút nào hạ bọn hắn giết lý trường sinh dáng vẻ đế thích tiên trong lòng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng thổi thôi động lên một thân khí thức còn có một thân chiến l ự c muốn ngăn cản nhưng là phát hiện tại cái này tiên đế sát chiêu phía dưới quá mức bất lực căn bản là khó mà ngăn cản cũng chính là tại thời khắc này một cỗ kinh khủng thần hoàng khí tức lạc yên d á n g lâm ở đây một bóng người từ thần giới cầm giới vực ư mà tới hắn thân ảnh đỉnh thiên lập địa hắn bóng lưng vô hạn v ĩ n g ạ n trên thân hạ chán phóng thần quang vung tay lên cái này đ ầ y trời tiên đế sát chiêu đều bị hắn xóa đi nam tử cúi đầu xuống nhìn xem đế thích thiên trong ánh mắt lõe ra khác chỉ sắc h ả i tử cả hai khí tức trên thân đồng tông đồng nguyên thậm chí là huyết mạch khí tức cũng giống nhau như lúc nói cách khác đế thích thiên cùng thần hoàng bọn hắn hoặc là thân thích hoặc là chính là trực hệ hậu đại có khả năng nhất chính là cái sau một đám tiên đế còn không có tỉnh táo lại nhưng là thần hoàng tựa hồ là cố ý tự thủ cũng không có giết người nắm chắc một cái độ hôm nay hắn vượt giới vực mà đến cũng không thể tổn thương hắn người của tiên giới nếu như muốn làm như vậy lời nói sẽ khiến thần giới cùng tiên giới phía sau đại năng chiến đấu chí ít sẽ đem thần giới cùng tiên giới chiến hỏa lan tràn đến mạnh hơn trên thân thể người t h như nói hắn cùng cái này tiên giới mấy người chủ nhân tiên chủ nam t ử gặp đế thích thiên khí tức trên thân bắt đầu trở nên suy yếu bởi vì triệu hắn chính mình huyết mạch s ô i trào thể chất xôi trào vung tay lên mấy đạo thần quang lần nữa rót vào đế thích thiên thể nội trợ khí tức của h ắ n bình ổn trên mặt của hắn có khác c h i t ứ c nhẹ nhàng thở dài người ta vẫn là gặp lại hải tử cuối cùng một tiếng này hải tử truyền khắp toàn bộ tiên giới truyền khắp toàn bộ hư không trên bầu trời lan tràn ra chương 384, t thần chủ nhân hoàng long tổ thần hoàng vừa mới xuất hiện ở đây phương giới vực thời điểm tất cả tiên đế trong mắt có vô tận kiên kỵ bởi vì bọn hắn cảm giác được trước mắt nam tử này thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều hơn nhiều rõ ràng bọn hắn là tiên đế vì sao còn sẽ có người mạnh hơn hắn mà lại trước mắt nam tử này trên thân trán phóng thần quang có thần tộc khí tức là thần giới người không thể nghi ngờ hôm nay hắn thần giới người vậy mà vượt qua giới vực bích t r ư ớ n g mà đến cứu đế thích thiên hắn thần giới chẳng lẽ muốn cùng hắn tiên giới khai chiến hay sao một đám tiên đế nghĩ đến như thế trên mặt kinh hãi cùng quyết tuyệt sát ý không giảm tất cả tiên đế chiến đấu tại lúc này đều dừng lại bao quát lý hưng long chủ còn có đạo h u y ề n châu mạng trẻ mặt nữ tử bọn hắn nhìn về phía thần chủ ánh mắt đồng d ạ n g khó coi t i ê n giới quy củ cùng quy tắc bọn hắn tự nhiên minh bạch bây giờ lại có những giới khác người vượt qua giới bọn hắn lúc này trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong không biết là có cần giút một tay hay không dù sao đế thích thiên là giúp lý Trường Sinh. mà bọn hắn đồng dạng cũng là giúp lý trường sinh đế thích thiên vì trợ giúp lý trường sinh mới triệu hồi ra trước mắt cái này thần giới người nếu là bọn hắn còn giúp phía bên mình người của tiên giới đánh đế thích tiên h đây không phải là trận doanh mình nội loạn rồi ba người trên mặt vô tận xoắn suýt cũng không có trước tiên đ ộ g thủ đứng tại tại chỗ ngoa tạo không phải đâu như thế cầu h ế t trước đó ta đã cảm thấy tiểu tử này thân phận cùng bối cảnh tuyệt đối cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những cái kia thiên mệnh nhân vật chính vô cùng tương tự không nghĩ tới cùng ta suy đoán tờ mờ giờ đơn giản giống nhau như lúc tiểu tử này cùng kim quang này làm từ quan hệ sáu vừa mới tiếng thở dài đó thế nhưng là hải tử nói cách khác đế thích thiên khẳng định là cái này thần hoàng nhị tử nói không chừng là thần hoàng tận lực đem hắn đặt ở hạ giới đại lục để hắn luyện luyện cuối cùng trở về thần giới kế thừa một phương đạo thống an lý trường sinh trong mắt có kinh ngạc cùng l u l ơ i đem ở trong đó đã đoán đều không khác mấy thần chủ ngươi làm qua hôm nay từ thần giới bên trong đi vào ta tiên giới ý muốn như thế nào chẳng lẽ muốn cùng ta tiên giới khai chiến sao toàn bộ tiên giới thiên không phía trên truyền ra một giọng g i n mua trên đó mang theo lấy lực lượng vậy mà viễn siêu tiên đạo bản nguyên viễn siêu phương này tiên giới n đồng thời trận này chinh chiến không chỉ là tiên đế cấp bậc mà là giới vực tri chủ cấp khác hỗn độn tám giới bên trong tiên giới cùng thần giới lại bắt đầu một trận lẫn nhau sát phạt thần chủ nghe được đạo này thanh nhâm dàn mua trên mặt có khinh miệt tri cười cũng không có nói thứ gì ngược lại là ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại một phương nào hướng nơi đó cũng tương tự có hai đạo không thua khí tức của mình hướng phía bên này chạy đến một nam tử người mặc màu vàng kim long bảo đầu đội nhân hoàng đế quan tay cầm nhân hoàng sát phạt đại kích cưới màu vàng kim chiến mã mạ tới một nam tử thân mang áo bào xanh một chương mặt dòng phía trên bắt mắt nhất chính là trên trán song giác long đồng bên trong tràn đầy đối với sinh mạng coi thường cùng nguyên nghiêm toàn thân cao thấp kia kinh khủng long uy phát ra rõ ràng còn chưa tới tiên giới liền đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người hai người này thân phận tự nhiên vô cùng sống động tổ long cùng cựu đại nhân hoàng cả hai thân ảnh hiện lên ở trời hoàng sợ nhân hoàng chỉ khí từ từ tổ long chỉ huy lập tức quét sạch ra phương này thiên k h u n g phía trên vâng toàn bộ tiên giới bản nguyên đang run g rẩy toàn bộ tiên giới đại lục bởi vì bọn họ khí tức mà bởi vậy sinh ra e ngại thần chủ nhìn thấy hai người cười khẽ ngọn gió nào đem các ngươi hai người cũng thổi tới rồi sau đó thần chủ lại gọi ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trong mắt từng có vẻ chợ hiểu trên người hắn chạy tổ long tình huyết còn có nhân hoàng tổ huyết không nghĩ tới cái này tiểu g i a hỏa vậy mà đồng thời cùng nhân giới cùng long hoàng giới có quan hệ coi là thật có ý tứ lý trường sinh hướng phía tổ long cùng nhân hoàng vẫy vây tay này, t ổ long nhân hoàng hai vị chúng ta lại gặp mặt lý trường sinh trên mặt có không thể nói nhẹ nhõm cựu đại nhân hoàng gặp lý trường sinh không tim không phổi dáng vẻ sắc mặt tối đen chính mình đây là lần thứ mới bị lý thân trên triệu h o á n đi ra hắn cũng đã không muốn đi sửa lại hôm nay lại đem hắn triệu h o á n tới mà lại là trắng trợn gọi vào toàn bộ tiên giới mỗi lần đều là lý trường sinh tiểu t ử này cũng không biết tiểu t ử này muốn làm cái gì máy bay cựu đại nhân hoàng cùng tổ long hai người nhìn thấy hôm nay tràn g diện lập tức hiểu rõ ra vì sao lý trường sinh muốn triệu hoàn bọn hắn hôm nay nhiều như vậy tiên đế vây công cho dù là cái con mỗi cũng bay không đi ra cựu đại nhân hoàng nhìn ra lý trường sinh văn đạo cảnh giới trên mặt có ý cười thiên khung phía trên một đám thông nho tiên châu láo giả một đám văn đế lấy lý hưng cầm đầu nhìn thấy cựu đại nhân hoàng một cái trước mắt lập tức trong mắt lóe ra cùng nhiệt cựu đại nhân hoàng khuôn mặt cựu đại nhân hoàng nguy nghiêm còn có cái kia nhân hoàng giới khí thức bọn hắn đợi này cũng không thể quên bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tiến về nhân hoàng giới triều thánh bây giờ lại có một thế hệ hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động thân thể run rẩy nước mắt t u ô n đầy mặt sinh nguyện vọng hôm nay thực hiện hôm nay bọn hắn cho dù k i ự u tử mà không tiếc mấy người cũng không nghĩ tới hôm nay kết xuống thiện duyên trong tương lai giúp bọn hắn rất nhiều thậm chí lại để cho bọn hắn tiến thêm một bước cái này tự nhiên cùng lý trường sinh có quan hệ năm chúng ta bài kiến hơn người hoàng lý l ư n g vội vàng hai tay ô quyền thật sâu cúc ti lễ cái khác một đám văn đế đồng dạng cũng là như thế đôi cựu đại nhân hoàng thật sâu bái trên mặt của bọn hắn có thành kính còn có t h u ộ về giờ khác này vạn phần kích động lá dụng về c ộ i áo g ấ m về quê theo bọn hắn nghĩ nhân hoàng giới mới là nhân tộc sau cùng kết cục mà không phải cái này tên i giới cho nên hiện tại nhìn thấy cựu đại nhân hoàng bọn hắn làm sao có thể không kích động cựu đại nhân hoàng thụ bọn hắn thi lễ đối mấy người nhẹ gật đầu trên mặt lóe ra vẻ hài lòng hôm nay bọn hắn che trở lý trường sinh dơ lên hắn đều nhìn ở trong mắt nếu có thể nếu như bọn hắn nguyện ý hắn có thể tại hôm nay thời điểm mang theo trước mọi người hướng nhân hoàng giới bên trong, tại nhân hoàng giới bên trong tìm kiếm thông tộc tại nhân hoàng giới bên trong cắm rễ phát triển nơi đó có văn đạo bản nguyên có nguyên thủy văn hóa truyền thừa Đoán chương ừ n lên n g giúp g có thể ờ i đại i đạo t chỉ cả là ba trăm tám mươi lăm tổ long cùng nhân hoàng uy hiếp tổ long gặp một đám long tộc như thế cười cười trên mặt cũng tương tự có vẻ vui mừng hãn hậu đại long tử long tôn mặc dù không có tại yêu giới bên trong nhưng ở trong tiên giới có có một chút chi nhánh dù sao long tộc bất luận là tại chư thiên vẫn là tại cái khác địa vực phân bố đều vô cùng rộng lớn bây giờ bọn hắn lại có thể giúp lý trường sinh cuộc khởi cái này đang âm thầm vì bọn họ long tộc cùng lý trường sinh kết thiện duyên giờ khác này hết sức vui mừng vung tay lên một cỗ nhu hòa chi lực cùng nhau công chúng rồng đỡ lên đồng thời một đạo long huyết đều không có vào đến một đám long tộc thể nội t r ợ bọn hắn huyết mạch cấp độ cao hơn một bước thậm chí có thể làm được p h ả n tổ chiến lược lại nhưng tăng lên thêm một bước chúng ta đa tạ tổ long chúng ta đa tạ tổ long ban thưởng lấy long chủ cầm đầu một đám long tộc trên mặt g à y cũng tương tự lóe ra ó n g ánh nước mắt nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm hôm nay cái khác nhóm vì chết bảo đảm lý trường sinh làm ra hẳn phải chết ý chí hôm nay tổ long đến đây như vậy bọn hắn nhất định có thể sống lại thêm con cháu đời sau gặp tổ long đây là người xa quê rời nhà ước v à n năm gặp đồng tông đồng tộc tổ tông nhìn thấy tiền nhân tiền bối vô cùng tình cảm phức tạp còn có chính là đơn thuần kích động không nghĩ tới hôm nay nhân họa đất phúc còn có thể đột phá đạt được tổ long chỉ huyết nhân tộc bên này vô hạn kích động long tộc bên này vô hạn kích động che mặt nữ tử còn có hoàng phủ văn tâm hai người thân ảnh hiện lên ở hư không bên trên chưa hề nói thứ gì đạo huyền châu đạo tổ hôm nay tuyệt đối không có khả năng lại tới đây nếu không sẽ chỉ càng thêm tiêu đ i ệ u sự tình sẽ huyên n à o lớn hơn hôm nay chúng ta muốn dẫn đi trường sinh tiểu hữu còn có một đám long tộc cùng nhân tộc mấy người các ngươi l á o bất tử nhưng cũng có ý kiến tổ long cùng nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới một phương hướng nào đó nơi đó có mấy đạo nhân ảnh hiện hiện thanh âm này không phải hỏi thăm không phải trưng cầu mà là bọn hắn nhất định phải mang đi tiên giới chỗ sâu kêu mấy đạo nhân ảnh cho mặc bọn hắn chính là tiên giới chân chính chỗ tế chỉ bất quá lần này cựu đại nhân hoàng cùng tổ long đến đây nếu như không thả người bọn hắn muốn mở ra một trận đại chiến hơn nữa là tiên giới cùng nhân hoàng giới cùng yêu giới đưa ra khải muốn thật đánh nhau bọn hắn hiện tại thế nhưng là lấy một đ ị c hay thế nhưng là cứ như vậy đem một đám long đế tông nho tiên châu văn đế thả đi đó chính là nói bọn hắn tiên giới không công tổn thất gần ba mươi mấy tên tiên đế chiến lược chuyện này đối với bọn hắn tiên giới cũng tương tự có trí mạng tổn thất ta lần này tiên giới chỗ sâu nhất mấy đạo người không có trước tiên trả lời vô cùng do dự lý trường sinh liền đứng tại chỗ mặt không biểu tình khiêu khích nhìn phía xa hơn bốn trăm tên tiên đế trong mắt lóe ra sắc ý mũi vịnh lên trời h ắ n âm thầm truyền âm nói hôm nay các người muốn giết ta là giết không thành. Tiên tâm, chờ sau khi ta rời đi ta chính là các ngươi ác đ ộ n g lý trường sinh lời nói không chết không thôi trực tiếp làm rõ lập trường hôm nay hắn tất rời đi tên liên giới đồng thời hắn vẫn là không bị thương chút nào rời đi tên liên giới lần tiếp theo chờ đến hắn lại trở lại tiên giới thời điểm toàn bộ tiên giới phong vân tất vì hắn chốt quái toàn bộ tiên giới một đám tiên đế phạm l á xuất thủ qua người bất luận là tiên đế hay là tiên tôn đều phải chết lời của hắn bên trong sát ý nghiêm nghị lời của hắn câu bên trong đối đám người sát ý đã ngưng tụ tới thực chất một đám tiên đế tự nhiên nghe được lý trường sinh ý uy hiếp bọn hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ việc thầm nghĩ đem trường sinh g i ế t cái ngàn và lần nhưng là bây giờ người ta có nhân hoàng cùng tổ long che chở đừng nói là g i ế t nói không chừng lên tiếng uy hiếp vài câu đến lúc đó trực tiếp bị cựu đại nhân hoàng một trường cho trục chết loại cảm giác này vô cùng bị khuất đây chính là thực lực mang đến khác biệt to lớn À, đúng tiểu tử này ta cũng muốn mang về thần giới bên trong nghĩ đến các ngươi hẳn là không có ý kiến thần chủ lời nói câu bên trong có không thể nghi ngờ bá đạo giống vậy vô cùng chỉ vào đế thích tiên cả hai trên thân tán phát quang mang giống nhau như lúc tông tộc khí tức không có sai biệt thậm chí khuôn mặt của bọn hắn đều có bảy phần tương tự nói cách khác đế thích thiên tuyệt đối là người thần chủ này hải tử không thể nghĩ ngờ đế thích thiên một ngộ chính hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh tình trạng như vậy trừng mắt nhìn nhìn một chút thần chủ lại nhìn một chút một bên long tộc cùng nhân hoàng hôm nay không phải một trận sát phạt chiến đấu sao giết thế nào lấy giết lấy liền biên thành gọi người mà lại hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đem thần chủ cho kêu đi ra ngày đó thần chủ thế nhưng là để hắn dùng cẩn thận huyết mạch nói đến thời điểm có thể sẽ dẫn phát một chút phiền thoái không cần thiết nguyên lai、like、đây chính là phiền t o á i không cần thiết t tốt một cái phiền t o á i không cần thiết trực tiếp để hắn ra mặt giút mình bãi bình hết thảy khá l hắn trực tiếp khá lắm mạng che mặt nữ tử hoàng phủ văn tâm hai người nhìn số mắt tam đại chúa tể chưa hề nói thứ gì hoàng phủ văn tâm tự nhiên giải ba người mạng che mặt nữ tử đồng dạng cũng là như thế đạo huyền tiên châu tại tiên giới chẳng qua là một chỗ phân điểm mà thôi chân chính bản bộ vẫn là tại đạo giới nơi đó đồng dạng cũng là nhân tộc đạo thống nhưng là lại không cực hạn tại nhân tộc vạn tộc chung sống hòa bình tất cả tu sĩ tu đều là đạo m ô người n nơi xa một tố tố đem đây hết thệ thu hết vào mắt trên người nàng tin tức lúc mạnh lúc yếu khi thì như phạm nhân khi thì như tiên đế thậm chí mạnh hơn tiên đế trong hai mắt mạch quang lập lòe đạo này còn sót lại trí nhớ lượng tiếp cận tiêu tán hôm nay trận này tình thế nguy hiểm đã giải quyết lần sau gặp lại này g đoán trường chính là tại nhân hoàng giới khi đó ngươi là có hay không trở thành nhân tộc trong lịch sử đ ờ i thứ mười nhân hoàng khi đó ngươi là có hay không đã xuất lĩnh lấy nhân hoàng giới thống nhất toàn bộ hỗn độn bắt trọng thiên bước về phía cuối cùng c h i địa tìm được cuối cùng bí mật chúng ta lại gặp nhau còn cần một đoạn thời gian trí nhớ của ngươi chưa khôi phục trí nhớ của ta chưa khôi phục cũng tương tự cần một đoạn thời gian một tố, tố nói nhỏ mi tâm phía trên lạng yên nhiều một đoá nhàn nhạt ba lá thanh hoa hôm nay trận chiến đấu này vốn là nhân hoàng giới cùng lòng giới người xuất lính chọn trước lên hôm nay vẫn còn muốn để ta tiên giới thả người không cảm thấy quá mức quá mức một chút sao tiên giới chỗ sâu mấy đạo thanh â m vang lên lần nữa lời nói bình thản nghe không ra hỉ nhạc khi dễ hôm nay hắn thân có thủy tổ hoàng máu còn thân có lao phu tổ long tình huyết cả đời có thể hóa rồng liền khi dễ ngươi thì phải làm thế nào đây nếu là ta đương đại long tử nhân hoàng đế tử chết ở chỗ này chúng ta hoàng giới cùng yêu giới dễ dàng cho ngươi tiên giới không chết không thôi cựu đại nhân hoàng nắm lên nhân hoàng đại kích trên mặt vạn phần sát phạt tổ long trong giọng nói cũng đầy là uy hiếp hai người đã đem lý trường sinh coi như yêu giới cùng nhân hoàng giới truyền thừa người đương nhiên không chỉ là bọn hắn nhân hoàng giới bên trong cùng yêu giới bên trong cái khác chúa tế đồng dạng cũng là nghĩ như vậy đặc biệt là nhân hoàng giới t ặ m cái người khác nhau hoàng cùng thủy tổ nhân hoàng về phần yêu giới nha thế lực rắc rối phức tạp có thể muốn phiền thoái một chút đến lúc đó cần chính lý trường sinh đi thắng được một phen thực lực lời chứng Trước tiến Tiến tối, tức giới. giới chỗ Bình chìm Yên nhân hoàng cường không ngừng n khí vô vô sự rời đi, đạo đại về c u hiện c tại mở ra chiến đấu đối ngươi tiên giới tổn thất là cái gì đến lúc đó hôn độn tám giới bị một lần nữa xáo trộn thế lực phân bổ lần nữa tời bài ai có thể tới gần cuối cùng lĩnh hằng thần quốc ai có thể thu hoạch được ưu thế lớn hơn đều nhìn cuộc chiến đấu này hiện tại nếu như muốn trước thời gian mở ra chiến đấu cũng không quan trọng dù sao ta thần giới tự nhiên cũng sẽ gia nhập ngay tại hai phe còn tại rằng coi thời điểm một đạo tản mạng thanh nhâm vang lên bã đạo ngầm vúng thần chủ tại trong lời nói lại tăng thêm rất nhiều uy hiếp c h i ngôn tiên giới chỗ tối êm ấy đạo khí tức khủng bố nghe được thần chủ uy hiếp thanh â m ngắn ngủi trở nên yên lặng triệt hồi trên thân phủ động khí tức h i ệ n nhiên là thỏa hiệp cựu đại nhân hoàng cùng tổ long kỳ lạ nhìn thoáng qua thần chủ không nghĩ tới hắn vậy mà lại giúp bọn hắn nói chuyện thần chủ không quan trọng cười cười đem ánh mắt nhìn về phía để thích thiên hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền đưa lý trường sinh một cá i nhân tình thôi dù sao đế thích thiên là từ lý trường sinh đưa đến tiên giới đi lên nơi này một người mời hắn hỗ trợ còn rơi lại thêm hôm nay đế th đế thích thiên cùng lý trường sinh về sau liền không lại thiếu bất cứ người nào tỉnh đế thích thiên đi theo hắn trở lại thần giới bên trong địa vị của hắn thực lực cũng có thể được cực cao tăng lên hắn sở dĩ sẽ đem đế thích thiên lưu vong hạ giới để hắn trưởng thành là bởi vì nghĩ tôi luyện hắn tâm tính dù sao đế thích thiên thế nhưng là tổng thể hắn thần tộc thân huyết thân thể còn có thần đồng đồng cực kỳ tất cả vào một thân là t u y ê n cổ yêu nghiệt tuyệt đối sẽ n ạ o lên trời tới cho nên hiện tại hắn thấy hắn mục đích đạt đến Đế thích thiên t â mấy tính liền n g từ đạo ầ u hắn cùng thanh ư n n g i biết i i em thu liễm r dàn mua vang lên trong lời nói đồng dạng tràn đầy ý uy hiếp nhưng là cho dù ai đều có thể nghe được tiên giới đã nhả ra còn kém lý trường sinh đem ba đầu mới long mạch trả lại trở về lý trường sinh nhẹ gật đầu không hề nghĩ ngợi liền đem thể nội nắm giữ ba đầu tiên long mạch đem thả trở về ba đầu tiên long mạch hóa thành ba đạo tiên quang hướng phía thiên không phía trên bay đi về tới tam giới tiên châu bên trong dù sao chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh chờ đến một ngày nào đó hắn sẽ còn trở lại đến lúc đó tất cả tiên long mạch cùng một chỗ thu phục theo lý trường sinh làm như thế tiên giới chỗ tối thanh âm hoàn toàn trở nên yên lặng không tiếp tục nói thứ gì hiển nhiên là thả người tiên long mạch đối tiên giới trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết không có tiên long mạch thì không có tiên giới nếu là tiên long mạch hoàn toàn bị nắm giữ lời nói ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào khống chế tiên long mạch đi ở trong đó nhất thảo đ à n chính là bọn hắn cũng vô pháp trưởng khống tiên long mạch l í trí cho nên lý trường sinh có thể mang đi tiên long mạch để bọn hắn cũng ngạc nhiên không thôi nếu như không phải hôm nay nhân hoàng tổ long đến đây bọn hắn thật đúng là sẽ ngẩm thừa nhận một đám tiên đế đem lý trường sinh giết mượn tiên đế tay đem lý trường sinh làm t gì rồi nếu như bọn hắn làm không được lý trường sinh hôm nay phải chết bọn hắn cũng sẽ âm thầm xuất thủ sẽ không để lý trường sinh bình yên vô sự rời đi đám giữ t ê người n đối bọn h lý trường sinh cười cười bọn hắn cũng là nguyện ý rời đi cái này tiến giới tiến về thế giới khác hiên mạc tại cùng du huyên hai người cùng đế thích thiên thời gian t h u n g đụng mấy chục năm cũng không tính ngắn nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đế thích thiên tiệu từ này địa vị vậy mà như thế lón ok bay lên vợ hoàng người chó khác đường cùng những giới khác vực chúa tể h có liên quan trên mặt tức giận trong lòng không c ấ m lòng làm sao bọn hắn liên không có như thế lớn địa vị bảo bọc nha quả nhiên người so với người tức trên người không sánh bằng t ử thánh đế cung cung chủ lý trường sinh coi như s o n g dù sao cũng là đại ca của bọn hắn bây giờ tính cả là tiểu đệ đế thích t i ê n cũng không sánh bằng giờ khác này cảm thấy nhân sinh có chút ưu ám sinh mệnh vận mệnh sao mà bất công lý trường sinh đạt được đám người cho phép về sau vung tay lên đem tất cả mọi người đều bao phủ thu vào chính mình thể nội thế giới bên trong hắn nhìn về phía cựu đại nhân hoàng cùng tổ long ra hiệu cả hai có thể đem hắn mang rời khỏi cựu đại nhân hoàng cùng tổ long đồng thời mở miệng ngươi là muốn m trước đi nhân hoàng giới vẫn là yêu giới theo ta nhìn hiện tại thực lực của ngươi tại cái này trong tiên giới đã tới tiên vương văn đạo cảnh giới đi nhân hoàng giới có thể phát triển nhanh hơn nói ít đến văn đế đều không phải là vấn đề mà ngươi võ đạo ở nơi đó có thể tiến thêm một bước huyết mạch đồng dạng cũng là như thế cựu đại nhân hoàng nói ra đề nghị của mình lý trường sinh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi trước nhân hoàng giới tốt đến lúc đó lại đi yêu giới trông được nhìn phiền phức nhân hoàng vậy trước tiên đi nhân hoàng giới đi lý trường sinh nhìn về phía cựu đại nhân hoàng đối cựu đại nhân hoàng nhẹ gật đầu trên thân khí tức bao phủ lại tông nho tiên châu đám người mang theo lý trường sinh phá không mà đi bọn hắn đều đi ngươi một đám đám tiểu đồng bạn toàn bộ tiên về nhân hoàng giới đi thôi cùng ta trở lại trong thần giới bảo đảm thực lực của ngươi lại có thể tiên một bước tăng trưởng t h â n chủ nhìn về phía đế thích thiên cười k h ẽ m ấ y tiếng trực tiếp nắm vớt đế thích thiên cổ áo hóa thành một vệ kim quang rời đi tiên l ê n giới thậm chí đều không có đưa cho đế thích thiên kịp phản ứng cơ hội tổ long nhìn xem một đám long tộc biểu lộ cùng ánh mắt hiển nhiên rõ ràng ý nguyện của bọn hắn vung tay lên một đạo long tức bao phủ lại toàn bộ tiên long châu bên trong tất cả long tộc bao quát toàn bộ tiên giới tất cả long tộc đem bọn hắn toàn bộ mang đi về phần tiên long mạch vẫn còn tại cũng không có mang đi giờ khắc này hôm nay cuộc náo h kịch này đến đây chính thức kết thúc mạng che mặt nữ tử mang theo đạo huyền châu đám người rời đi một tổ tố vẫn dừng lại tại trong tiên giới phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ bị lý trường sinh cùng thánh đế cùng đám người cùng một chỗ mang đi trận này đại chiến đến tận đây hạ màn kết thúc một đám tiên đế muốn giết lý trường sinh không có giết lấy ngược lại để lý trường sinh chạy lưu lại một cái to lớn thai hoàng ẩm trong tương lai khả năng này chính là bọn hắn tiên giới lớn nhất nguy cơ chương ba trăm tám mươi bảy nhân hoàng giới nhân hoàng n ự c tiên giới ngắn ngủi trở nên yên lặng tất cả tiên đế gặp trên trận đã hoàn toàn trống rỗng đám người liếc nhìn nhau trên mặt có không cam lòng cùng bất đắc dĩ cứ như vậy đem lý trường sinh thả đi bọn hắn cũng biết tương lai lý trường sinh tuyệt đối sẽ trở thành một cái cự đại thai h o à n g ẩm nhưng bây giờ tiên giới chủ làm thịt đều nói như vậy bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ vẫn là thả hắn đi đi người đều đi bọn hắn cũng giữ lại không ở cái gì đám người nao h nhao hóa thành mấy đạo lưu quang hướng phía tiên châu châu bay đi từ sau ngày hôm nay tiên giới cách cục đại biến xa từ ban đầu tiên giới thập tam châu vẹn, vẹn biến thành tiên giới mười một châu hẳn là tiên giới mười châu dù sao nói huyền châu nguyên bản liền không thuộc về t i ê n giới hiện tại đoán chừng về tới đạo giới bên trong bọn hắn đi cũng tốt dạng này trước kia toàn bộ tiên long châu cùng tông nho tiên châu tất cả tài nguyên đều thuộc sở hữu của chúng ta tông nho tiên châu còn có không ít văn tu tại cái này đoán chừng cái này tài nguyên cùng chúng ta dựng không lên quan hệ thế nào nhưng là cái khác hai châu đối với chúng ta có chỗ ta một đám tiên đế ánh mắt lấp lóe đã nghĩ đến như thế nào chia cắt cái này ba châu tài nguyên đặc biệt là chiếm cứ tiên long châu kia rộng lớn đất này tiên l o n giới Châu dĩ vãng bị l một, nửa nửa một hơi rời đi gần năm mươi tên tiên đế cấp bậc chiến lược đối tương lai tiên giới là tốt là xấu mà vừa mới kia thần bí kim quang thần chủ còn nói tương lai có quan hệ cái gì bởi vị chiến sự tình đại thế đã giáng lâm tại toàn bộ tiên giới thậm chí là những giới khắc vực thiên tiêu xuất hiện lớp lớp tài nguyên như mang mọc sau mưa một chỗ lại một chỗ di thất bí cảnh thượng cổ bí cảnh viễn cổ bí cảnh toàn bộ xuất hiện trong đó không thiếu có tiên đế truyền thừa thậm chí là cao hơn cấp bậc đại năng truyền thừa bị mang đi lý trường sinh đứng tại thành nhân hoàng bên người cả hai không gian không ngừng biến hóa giới vực không ngừng biến hóa đám người chỉ cảm thấy một cỗ trùng tiên cảm giác xuất hiện dưới chân nổi lơ lửng là mây mủ liền bị nhân hoàng mang theo rời đi tiên giới giới vực đi tới tiên giới bên ngoài địa phương xuất hiện tại phương này hỗn độn tiên trên cùng vị trí từ bên trên quan sát mà xuống bắt phương hỗn độn giới yêu giới thần giới tiên giới v â n v â n v â nhìn vân, tựa như là tám đạo tiên bản song song phân bố tại tám mảnh địa phương mà nhân hoàng giới tiếp giáp tại tiên giới ngay tại tiên giới sắt vách vị trí tiên giới tản ra nhàn nhạt phấn quang cùng hào quang bảy mẫu mà nhân hoàng giới khác biệt loại ra nhân đạo quang mang Hoàng sợ nhân đạo chi phong quét sạch, nhân đạo chi lực hội tụ thành đạo đạo sợ lại lực cờ quét tụ một mặt lại một mặt xí. ở phía trên quan sát ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia phương hạo hãn bao la hùng vĩ đại lục phía trên cắm đầy nhân đạo khí quyển phía trên thỉnh thoảng hội tụ một cái cự đại hoàng chữ đây chính là nhân hoàng giới nơi đó là tất cả nhân tộc bắt đầu nguyên t r i địa tin tưởng mọi người đều đã tại loại kia lấy ngươi xem hết hỗn độn tám giới cụ thể phân bố chúng ta đi thôi cựu đại nhân hoàng cười nhìn một chút lý trường sinh lý trường sinh nhẹ gật đầu sau lưng một đám tông nho tiên châu văn đế thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía nhân hoàng giới vô chỗ trong mắt b ộ c phát vô hạn hướng tới cùng tân quang đây mới là bọn hắn nhân tộc tổ địa đây mới là bọn hắn nhân đạo khởi nguyên chỉ địa bây giờ muốn trở về tông tộc trở về lúc đến cố thủ bọn hắn làm sao có thể không kích động thân thể run rẩy lão lệ lần nữa tràn mi mà ra lý trường s i n h gặp một đám văn đế như thế dị trạng biết bọn hắn kích động chỉ tâm cũng không tiếp tục nói thứ gì cười cười đám người bị cựu đại nhân hoàng mang theo hướng phía nhân hoàng giới v ư ợ t phù đi đột phá nhân hoàng giới v ư ợ t b í c h t r ư ớ n g đương nhiên trên thân mọi người tiên giới khí tức rất nhanh bị tất cả mọi người chú ý nhân hoàng giới không biết bao nhiêu tu sĩ kỳ tại chiều hướng phía nhìn bên này đi dẫu ở chỗ tối nhân hoàng giới đại năng hai m rơi xuống đám người trên thân nhưng gặp mang theo lại là cựu đại nhân hoàng vội vàng thu hồi ánh mắt từ hư không bên trong xuất hiện núp trong bóng tối xuất hiện đôi cái này cựu đại nhân hoàng vội vàng cúi đầu chúng ta gặp qua cựu đại nhân hoàng c h ú nhẹ g gặp ta qua cựu đại n â nhân n hoàng. hoàng n h Cựu đại gật đầu tiếp tục mang theo lý trường sinh đám người hướng phía cung điện của mình c h ô tiến đến nhân hoàng giới phân nhân hoàng chính vực phân biệt riêng phần mình bị một người hoàng thống lĩnh hắn trung tông tộc vô số các loại quyền quý hảo môn san sát điểm này cùng hạ giới phàm tục vương triệu cực kỳ tương tự nhưng là bản chất nhất khác nhau chính là những ngày hào môn bọn hắn so không phải q u y ề n thế mà là tự thân cảnh giới chiến lược nhân hoàng đại điện điêu lương ve trụ chín đạo to lớn màu vàng kim long châu trèo trống tại toàn bộ trên đại điện đại điện phía dưới hai hàng dòng giã khoảng một nghìn tên quan văn võ thần trên mặt của mỗi người đều có túc s á t tục ngữ nói văn liều chết can g á n võ thử chiến cái này tại nhân hoàng giới là không tồn tại bất luận là văn vẫn là võ sức chiến đấu của bọn họ đều là một đỉnh một cũng không có nói văn nhược tại võ dây trái đứng đây toàn bộ đều là con võ cánh hữu đứng đây toàn bộ đều là con văn tất cả mọi người phục sức gần như thống nhất văn thần lấy bài bảo võ tướng khoát chiến giáp mặt mũi tràn đầy t ố c s á t làm cựu đại nhân hoàng cùng một đám tiên châu văn đế đi vào phương này trên đại đế lúc chúng tiên đế bị cái này rộng rãi tràng diện dọa sợ hai hàng gần ngàn người trên trận a võ tướng trên thân cực mạnh mặc dù nói sức chiến đấu của bọn họ khả năng cùng chính mình tương đương nhưng là trên mặt kiên quyết t ố c s á t chỉ ý kim qua thiết mã ý vị kia là lâu dài trên chiến trường đánh trận mới có mà đổi thành bên ngoài một bên văn thần càng bỏ thêm hơn không được trên thân văn khí không chút nào thua bọn hắn thậm chí đứng tại phía trước nhất một lão giả trong mắt lóe ra vô tận trí tuệ chỉ quang hắn đồng dạng cũng là văn võ song tu lý hưng thuận khí hơi thở nhìn lại. lao giả vậy mà cũng thuận khí hơi thở nhìn về phía lý hưng cả hai liếc nhau một cái chỉ cảm thấy tìm được chị kỷ dù sao bọn hắn đều là văn võ song tu mà lại tại cái này hai đạo đều đi lên c ự c hạn một đám văn đế đi vào nhân hoàng giới vực chỉ cảm thấy tìm được nhà cảm giác cựu đại nhân hoàng mang theo lý trường sinh đạp vào cựu dai thang lầu đi tới đại điện ngay phía trên vị trí xoay người chính diện nhìn về phía phía dưới tất cả mọi người một đám văn đế đợi tại giới đại điện cũng không có theo tới lý trường sinh trên thân chạy thủy tổ hoàng máu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khả năng hắn chính là đòi kế tiếp nhân hoàng về tình về lý tại thân phận vẫn là tại tư cách hắn đều có năng lực đứng tại phía trên cung điện cùng cựu đại nhân hoàng cùng một chỗ trước có q u ý c ụ sau có phương viên nhất trọng văn đế rõ ràng mà phía dưới tất cả văn thần võ tướng tự nhiên cũng thanh trừ cựu đại nhân hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ mang một người đi lên sắc mặt khác nhau Trường Trường tiểu ta thuộc ta thống hạ một phương quốc gia, trời phương lần nghiệm, nhân hoàng. sinh cũng chúng hoàng cũng lĩnh chiến N gia, là là khảo hữu, hực, hạ đạo đây đây độc quốc quốc. về cựu đại nhân hoàng uy nghiêm quét mắt phía dưới tất cả văn thần võ tướng một chút đám người mặc dù nghĩ hoặc nhưng vẫn là ô quyền đối cựu đại nhân hoàng thực hiện thi lễ thanh â m c h ấ n thiên động địa khí thế minh ông uy manh nói chúng ta nghe lệ cựu đại nhân hoàng thấy hài lòng nhẹ gật đầu lý trường sinh thấy mọi người như thế trong mắt có ngạc nhiên đây là như thế nào một c h i đội ngũ cái này quân quy quân lệ n h ra chỉnh tề vô cùng mà lại cái này lực ngưng tụ viễn siêu bất kỳ bên nào trùng quần thậm chí viễn siêu tiên giới cái khác tiên châu thế lực đây chính là một tri chính quy quân đội mà tiên giới bên kia phần lớn đều là có hai lòng tán tu như thế so sánh lập tức liền có khác biệt to lớn trên đại điện đám người thực lực nếu như nói đúng đợi đến tiên giới bên kia cảnh giới từ t i ê n quân đến tiên đế không giống nhau chiến lược khác nhau cảnh giới khác nhau nhưng là bọn hắn lại vô cùng trình tệ đồng lòng là một về sau ngày này chiến quốc ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hiện tại chúng ta hoàng vực tham quan một đoạn thời gian đi đến lúc đó ta lại dẫn ngươi đi cái khác mấy đời nhân hoàng nơi đó bọn hắn nghĩ đến đã biết ngươi đến bây giờ ngay tại chuẩn bị một chút nghị thức hoang đen cựu đại nhân hoàng cười cười lý trường sinh nhẹ gật đầu a đúng rồi Cái vực giới này về sau nhân hoàng về sau sẽ u x ấ trong hiện thứ mười hoàng,、nói、cách khác cái này, thứ mười hoàng có thể sẽ cải biến nhân hoàng không thông bệnh. mười nói cái mười cải biến giới này vạn cổ đến nay không có thông vật xoáy có có cổ sẽ đó bao quát lấy chúng ta chỗ bát đại nhân hoàng trong đó bao quát sau cùng thủy tổ nhân hoàng chỗ bao quát sau cùng tổ hoàng thành đến lúc đó khả năng đều sẽ có phen này khảo nghiệm c h o ngươi nếu như thành công như vậy địa vị của ngươi liền sẽ có lấy biến h o a n g nghiêng chơi l ệ đất nếu như thất bại tại nhân hoàng giới vực ngươi cũng tương tự có thể được hưởng tương ứng đất đại phân đất phong hậu tương ứng địa bàn quản hạt nhất định đội ngũ cựu đại nhân hoàng âm thầm truyền âm cho lý trường sinh trước hướng hắn thấu một chút mặn mượn Tại nhưng g à y này c i ế n trong thành, n g ơ i là k h ô cần kinh lịch tương ứng khảo nghiệm, nói cách khác có chiến cái cái khác mấy cái quốc gia chiến, đến mức kinh tương ứng nghiệm, nói thành như ngươi nhất trung hướng trinh đến nhất thống. Nhưng khảo trời gia thể thứ tâm, đem xem mấy về bây giờ nói là nói như vậy có thể hay không để cho trên trận cả đám vì ngươi hiệu lực có thể hay không để cho trên trận mọi người đều binh ngươi liền xem ngươi bản sự những này ta sẽ không làm bất kỳ trợ giúp nào đến lúc đó ngươi cần chính mình tự mình thống binh l ĩ n h đẹp trai t r i n h chiến cái khác quốc gia mà đối thủ của ngươi chính là còn lại mấy đời nhân hoàng điểm này ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị nếu là ngươi chiến thắng bọn hắn nhân hoàng giới vực đều là ngươi nếu như thất bại nói cũng không quan hệ chỉ cần ngươi có thể tại trăm năm thời gian bên trong lại trưởng thành chỉ cần tại trăm năm thời gian bên trong nếm thử một lần nữa liền có thể hết thể có cái này hai lần cơ hội cựu đại nhân hoàng đem hắn biết có khả năng thấu nội tình đã toàn bộ nói cho lý trường sinh tiếp xuống liền phải nhìn lý trường sinh bản sự lý trường sinh nghe cựu đại nhân hoàng nói trong lòng âm thầm sợ hai thán phục nghe cựu đại nhân hoàng ý tứ này nghe cựu đại nhân hoàng nói như vậy hắn phát hiện đi vào nhân hoàng giới vực bên trong tựa hồ đồng dạng cần tự mình ra tay mà lại cùng tại tiên giới khác biệt chính là nhân hoàng giới vực làm ư ợ i phần hoan nên chính mình đi cùng nhau cả người hoàng giới vực chỉ bất qua trong đó có khảo nghiệm mà cái này khảo nghiệm đoán chừng lại vô cùng gian nan hắn hiện tại v é n vẹn chỉ là cọng lông đầu nhỏ cái giám hại chỗ nào có thể cùng nhân tộc lịch sử phía trên vĩ đại nhất chín đời hoàng g i ả chống lại a không phải nói là bắt đại vương giả bởi vì cựu đại nhân hoàng không tính tập trung trong đó còn bao gồm thủy hoàng đế đây hết thể để lý trường sinh lại chờ mong vừa sợ sọ hiện tại đã bắt đầu làm chút tâm lý kiến thiết làm chút chuẩn bị đối với cựu đại nhân hoàng bên này nói kỳ thật cũng không thể nói là không có khảo nghiệm cửa thứ nhất này khảo nghiệm gọi cái khác mấy quan tương đối đơn giản thôi cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là hắn có thể hay không thu mua lòng người có thể hay không để một đám văn thần võ tướng cho mình sử dụng vì chính mình xuất binh mượn chính mình tại binh lý trường sinh minh bạch điều này hướng phía phía trước bước ra một bước tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía lý trường sinh hiếu kỳ trước mắt nam tử này phải làm những gì lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển k h í t một hơi thật sâu thể nội cái kia kim sắc thủy tổ nhân hoàng máu tại lúc này vô tận sôi trào thể nội người kia nói tế đàn xuất hiện ở phía sau hắn nhân đạo quốc gia hiện hiện vĩnh hằng quốc độ xuất hiện ở bên trong vô số long tử long tôn vô số long tộc vô số nhân tộc cộng đồng hài hòa sinh trưởng nhân đạo chi phong thổi qua một cây lại một cây nhân tộc chiến kỳ bị cái này nhân đạo chi phong thổi đến liệt liệt rung động lý trường sinh thân thể tại lúc này vậy mà vô tận cất cao lên thân ảnh của hắn cũng dần dần trở nên vĩ n g ạ văn võ khí tức cộng đồng tôi động nhìn phía dưới một đám văn thần võ tướng đầu tiên là báo chi lấy lễ về sau chậm rãi mở miệng ta biết các vị cũng không nhận ra ta thậm chí đối với ta là ai cũng không biết không quan trọng sau này khả năng ta cùng các vị đều là này nhân hoàng giới bên trong một phần tử lý trường sinh thanh em như hồng tại trên đại điện văn vọng trung k h mười phần đinh thái nhức ó p điểm này ngược lại để một đám võ tướng n ư ờ i phân thích không nhăn nhăn nho nhó, nhó. có việc nói ngay nhìn thấy lý trường sinh trên thân lấp lóe văn võ c h i khí còn có lý trường sinh trên người thủy tổ nhân hoàng huyết mạch một đám văn thần ánh mắt lấp lóe tựa hồ là minh bạch cái gì lý trường sinh có thể có thủy tổ nhân hoàng huyết mạch nói rõ hắn cùng thủy tổ nhân hoàng có liên quan tất cả nhân tộc có thể nói đều có thủy tổ nhân hoàng huyết mạch bao quát bọn hắn đồng dạng cũng là nhưng là cái này vô tận trong n h â n tộc có huyết mạch có là một chuyện có thể giác tỉnh là một chuyện dù là cường đại như bát đại nhân hoàng cũng không từng có một người giác tỉnh dù là dân tộc vô số người tặc nhiều tu sĩ số lượng khổng lồ cũng chưa thấy một người đã thức tỉnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch cho nên đúng là như thế lý trường sinh giác tỉnh huyết mạch mới có thể lộ ra như thế đột ngột mọi người mới sẽ cảm thấy như thế ngoài ý m u ố n ánh mắt của mọi người bên trong lần g i ấ u đi có chút khác biệt có thể giác tỉnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch như vậy lý trường sinh thiên tư là từng cái trong vạn chọn một hắn thiên mệnh đối với cả nhân tộc tới nói không cần nói cũng biết có thể đổi loại thuyết pháp có thể giác tỉnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch chính là bọn hắn tật cả nhân tộc bên trong hoàng thái tử vô số nhân chỉ bên trên dưới một người vẹn vẹn thân phận này chính là như thế mà chiến lược của hắn có thủy tổ nhân hoàng huyết mạch ra trì lại là vô song hôm nay bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao cựu đại nhân hoàng sẽ đem trước mắt nam tử này đưa đến trên đại điện xem ra là nhân hoàng giới từ cổ tới kim chờ đợi người chính là lý trường sinh bọn hắn chờ đợi sự xuất hiện của hắn chờ đợi lấy nhân tộc thứ mười hoàng xuất hiện chương ba trăm tám mươi chín là lý trường sinh mà chiến nhân hoàng chi vị hiện tại đám người liền nhìn lý trường sinh muốn thế nào nói như thế nào hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn để bọn hắn là lý trường sinh sử dụng lý trường sinh nhìn xem vẻ mặt của mọi người lời nói dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía quen mình một đám tiên giới văn đế đối bọn hắn chấp tay đối thi lễ trên mặt của hắn có cảm kích cùng tôn、kính. hôm nay nếu như không có các vị trưởng bối tương trợ ta tại cái này đông đảo tiên đế vây rết phía dưới khẳng định giữ nhiều l ã n h ít lý trường sinh cũng không có trước tiên đi thu mua lòng của mọi người ngược lại là nhìn về phía lý hưng các loại văn đế cái này một lời để lý hưng các loại văn đế thụ sùng n ư ợ c kinh vội vàng hướng lấy lý trường sinh hoàn lại lấy thi lễ bọn hắn nhận lấy thì ngại nha bọn hắn vẹn vẹn chỉ là giúp lý trường sinh xuất thủ mấy lần hiện tại liền đi thẳng tới nhân hoàng giới vực bên trong bọn hắn tha thiết ước mơ giới vực cuộc mua bán này thấy thế nào làm sao kiếm mà lại một đám lao giả cảm thấy là bọn hắn thiếu lý trường sinh mà không phải lý trường sinh thiếu bọn hắn. bọn hắn những lao bất tử này thiếu hậu đại một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên lý trường sinh xuất hiện như vậy bọn hắn cho lý trường sinh một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên là hẳn là lại thêm hiện tại bọn hắn hiểu rõ đến lý trường sinh trên thân lại có thủy tổ nhân hoàng huyết mạch cái này thụ sủng l ư ợ c kinh cảm giác liền càng thêm mạnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch ý vị rất nhiều nói rõ rất nhiều đại biểu lý trường sinh hắn chính là tương lai này nhân hoàng vực thứ mười hoàng đại biểu cho lý trường sinh tương lai tuyệt đối có thể thống lĩnh một phương chí không thua trừ thủy tổ nhân hoàng bên ngoài bất luận cái gì một giới nhân hoàng hiện tại lý trường sinh nói như thế bọn hắn vừa sợ lại sợ lại mừng rỡ thứ cựu đại nhân hoàng gặp lý trường sinh nói như vậy âm thầm nhẹ gật đầu lý trường sinh chiêu này pháp cũng không có trước tiên lôi kéo người tâm ngược lại là cảm kích lên lý hưng ơ b ọ n người cái này đã nói kẻ này trọng tình trọng nghĩa hắn biến tướng tại hướng trên đại điện tất cả mọi người nói chỉ cần các ngươi thiện đãi tại ta ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi tất cả mọi người là người già đời nhân vật tự nhiên cũng minh bạch điểm này trong lòng lại có chính mình suy tính thủy tổ nhân hoàng huyết mạch xuất hiện liền đại biểu lấy nhân tộc thiên mệnh đã xuất hiện nhân tộc thiên mệnh đã rơi xuống lý trường sinh trên thân như vậy là không mang ý nghĩa lại là mới một phen đại thế làm vào ra trước đó thủy tổ nhân hoàng xuất hiện liền trực tiếp nhất thống nhân hoàng giới vực hãn từ không quan trọng bên trong q u ộ c khỏi đem bọn hắn vô số nhân tộc chức từ hạ giới bé nhất mặt trong đại lục trực tiếp dẫn tới hỗn độn tạp giới mà bây giờ lại là một tôn có được thủy tổ nhân hoàng huyết mạch tiểu gia hòa xuất hiện phải chăng mang ý nghĩa lại có người có thể đi theo hắn lần nữa c ấ t bước có thể đi theo hắn tại ban đầu trên cơ sở tiến thêm một bước đám người nghĩ được như vậy tâm tư sinh động hẳn lên lúc này đã căn bản không cần lý trường sinh nói cái gì bọn hắn đều nguyện ý trợ giúp lý trường sinh cái này tựa như là một tên ăn mày từ thân phận cực kỳ thấp người chinh chiến thiên h ạ đánh tới một nước chi chủ vị trí. như vậy đi theo cái này tên ăn m ạ n bên người tất cả tướng sĩ tự nhiên đều là khai quốc người có công lớn vô thượng công thần tổ tiên của bọn hắn có đã từng liền từng theo hầu cựu đại nhân hoàng những người k h á c tộc có đi theo qua thủy tổ nhân hoàng cùng qua thủy tổ nhân hoàng chinh chiến những cái kia đã sớm thanh danh h i ể n hách trở thành một phương phương đại thế chi chủ hiện tại thiên mệnh rơi xuống bọn hắn thiên chính quốc như vậy để bọn hắn hậu đại cùng mình đi theo lý trường sinh cùng nhau đi chinh chiến đi theo lý trường sinh cùng nhau đi hoàn thành những người k h á c hoàng đưa cho cho khảo nghiệm nếu như hoàn thành bọn hắn cũng đều là khai quốc công hơn tồn tại coi như thất bại vậy cũng v ẻ n vẹn chỉ là thất bại đối bọn hắn lại không có cái gì bản chất ảnh hưởng chết cũng chỉ sẽ chết một số người phong hiểm cùng giá trị vừa so sánh giá trị đạt được ích lợi xa xà cao hơn phong hiểm lần này vung nước đục bọn hắn trôi trận này khảo nghiệm bọn hắn là lý trường sinh mà chiến chín đ ờ i nhân vương tự hồ là nhìn ra trên đại điện tâm tư mọi người âm thầm bật cười vừa mới hắn lời đã nói ra gặp lý trường sinh như là gặp hắn kỳ thật liền đã cho đám người gọi ý hiện tại đám người cuối cùng phản ứng lại lý trường sinh hà to miệng nhìn về phía trên đại điện đám người trong lòng có vô số lý do thoái thác đang chuẩn bị mở miệng nói chút s ụ p sôi vô cùng phân chấn lòng người thời điểm đại điện bên trái tất cả võ tướng cùng nhau đủ mà xuống không người nói chúng ta gặp qua thiếu hoàng chủ kỳ thế c h â n thiên cùng k e o lên vang vọng đại điện tại trên đại điện tại cả phương thiên không phía trên lượn vòng giật rất lâu chưa từng tắn đi kỳ thế như thái sơn c h ầ m hậu kỳ thế như c u ồ n g chiều trào lên đây cũng là một đám võ tướng nhóm quyết tâm bên phải mấy trăm đến tên văn thần đối lý trường sinh đi một văn nói đại lễ đi một thần tử thấy thiên tử đại lễ đồng dạng không người nói chúng ta gặp qua thiếu hoàng chủ nguyện làm thiếu hoàng chủ bài hữu giải nạn nguyện làm thiếu hoàng chủ a n trước ngựa sau đám người lời nói trung khí mười phần liền chờ lý trường sinh cho ra bức kế tiếp chỉ thị lý trường sinh ha to miệng một ngộng ngơ ngác nhìn đám người như thế còn chưa tốt kịp phản ứng đây là có chuyện gì hắn lời gì còn chưa nói đây đám người cái này đồng ý nhưng bất luận nói như thế nào cũng không cần hắn làm những gì liền có thể đem mọi người để cho hắn sử dụng đây chẳng phải là càng tốt hơn tránh khỏi hắn lãng phí một phen nước bọn tránh khỏi hắn một phen lắc lư cựu đại nhân hoàng hai lòng nhìn thấy một màn này trong lòng có chủ ý của mình bây giờ cái này tiên chiến quốc chính là n g ư ơ i cái thứ nhất điểm xuất phát tiếp x u ố n g bắt phương giới vượt quốc gia ngươi có thể đi tới một bước nào không chỉ là ta những người khác hoàng cũng tương tự chờ mong vô cùng nha cựu đại nhân hoàng nhìn qua lấy lý trường sinh bóng lưng trong mắt có chờ mong không chỉ là hắn ở xa nhân hoàng giới cái khác mấy cái quốc gia nhân hoàng cùng nhau hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại ánh mắt vượt qua ước vạn dặm rơi xuống lý trường sinh t r ê n thân nhìn thấy lý trường sinh đã khởi thế hội tụ lên binh mã nhao nhao mệnh lệnh thủ hạ đám người tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức sẽ có cường địch tập kích sẽ có địch quốc dẫn binh đến giết một đám thủy hạ cực kỳ không hiểu người khác hoàng giới vực an ổn không biết bao lâu nào có người đến giết cho dù có cũng là nhân hoàng giới vực người chẳng lẽ nói là là cái khác mấy đời nhân hoàng sao vậy cũng không có khả năng à mấy đòi nhân hoàng hài hòa ở c h ú n g trên cơ bản quan hệ vô cùng hòa hợp làm sao có thể lẫn nhau giết ngoại trừ có đôi khi nhất thời hứng khỏi lẫn nhau giao đấu cái mấy phần liền không có từng tiên vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu qua bây giờ lại bắt đầu rồi đám người không rõ nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh đi làm chờ đợi lý trường sinh chính là tám nước sát phạt chờ đợi lý trường sinh chính là chủ động chỉnh chiến cái khác tám nước trong đó tự nhiên có tử thương trong đó tự nhiên có thương vong là lấy vô số tướng sĩ sinh cùng t ự t r ồ n g chất ra cái này kết quả sau cùng sẽ đem lý trường sinh đẩy lên một cái hắn chưa hề trước nay chưa từng có đạt tới độ cao có thể là một thế hệ hoàng thế nhưng là lúc mười đời nhân hoàng hết thể đều nhìn tạo hóa trận n à y khảo nghiệm hắn sẽ không chết nhưng là để cho hắn sử dụng người vì hắn t r ỗ i chỉnh chiến người có thể sẽ chết đây cũng là chiến tranh không phải mô phỏng mà là chân chính đại chiên t h ừng i trung ương thiên đình thì là thiên đình tri chủ chỉ huy mà hắn cũng là chúng ta thiên thần nhất tộc thủy tổ bối phận tuổi tác cực lớn thiên quân thần chủ mang theo đế thích thiên tại hắn chỉ huy một phương ở trong thiên đình đi thăm trên mặt có kiêu ngạo thời thời khắc khắc đều tại quan sát lấy đế thích thiên biểu lộ phát hiện cái này đế thích thiên cùng tiểu tướng đốc trên mặt có hiếu kỳ cùng kinh diễm trong lòng của hắn tự hào cảm giác càng sâu lý trưởng sinh trên thân bởi vì có thủy tổ nhân hoàng máu cùng tổ long tinh huyết hai thứ này nịch thiên đại năng truyền thừa cho nên hắn điểm xuất phát cũng không so ngươi kém bao nhiêu lại thêm trên người hắn khí vận so ngươi còn muốn tới nồng hậu dày đặc nói là nhân tộc một đời thiên mệnh cũng không đủ cho nên hắn quật khởi tốc độ lại so với ngươi càng thêm nhanh nhưng hôm nay ngươi đi tới thần giới bên trong lại có vi phụ che chở có thể đạt được không ít thần giới đại năng truyền thừa ngươi ngược lại là có thể yên tâm thiên quân thần chủ vô vô đế thích thiên bà vai trên mặt có vẻ kiên định hắn sẽ không để cho con của mình yếu tại bất luận kẻ nào đế thích thiên ngây thơ nhẹ gật đầu nhưng là trong lòng đối với lần này cũng không cảm thấy lón bao n h i ê u khả năng hắn cũng không cảm thấy mình có thể vượt qua lý trường sinh đây không phải hắn bản thân phủ định cũng không phải niềm tin của hắn không đủ mà là sự thật liền bày họ trước mắt lý trường sinh trở thành thánh đế cung c u n g chủ thời điểm cũng không có ỷ lại thủy tổ nhân hoàng cùng tổ long tình huyết thậm chí dựa vào hai người này thủ đoạn cơ hồ không có nói cách khác hai vị này đại năng truyền thừa hắn đều không dùng bên trên liền đã đi đến bây giờ bước này mà bây giờ hắn lại tới nhân hoàng giới vực bên trong như vậy thủy tổ nhân hoàng máu năng lực sẽ chỉ bị vô hạn phóng đại hai người bọn họ trên lệch sẽ không bởi vậy thu nhỏ chỉ có thể càng ngày càng lớn điểm này hiển nhiên đế thiên quân cũng không biết đế thích thiên cũng không có nói ra ý tứ trong lòng vẫn là có một chút chút đoàn trách đem chính mình ném lên cựu thiên h o à n vũ bên trong một người trưởng thành nếu không phải những năm này có thánh đế cùng đám người làm bạn làm quen một đám thân bằng nói không chừng liền muốn lón đến trên đường vẫn chỉ ngày có hắn một người ở trên thăm dò đế thiên quân mang theo đế thích thiên tại toàn bộ thần giới lại một lần nữa đi dạo lên thần giới cách cục như vậy ổn định trung ương thần giới ch một nam tử ánh mắt tựa hồ xuyên qua giới vực xa xa xa nhìn tới nhân hoàng giới nơi nào đó trong mắt có thâm ý một thế này ngươi trở về rồi sao khi đó ta đã xem thái âm thái dương chi nhãn đều con ngươi một thế này nhân quả không thông báo sẽ không vì vậy mà mở ra a nếu như người đàn ông này lý trường sinh nhìn thấy lời nói hắn nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy quen thuộc và phần bởi vì hắn chính là trước đó lý trường sinh đế thể t h ứ c tỉnh đế huyết khôi phục dẫn xuất vô số dị tượng bên trong một trong số đó thiên đ ỉ n h chi chủ tặng cơ nguyên yêu giới phượng hoàng tộc cùng long tộc tộc địa bên trong một nam một nữ hai người ánh mắt tựa hồ cũng nhìn về phía nhân hoàng giới phương hướng Tự trận ự lầm bầm. t này hỗn độn tám giới phong vân cuối cùng lại bởi vì hắn một người mà động vận mệnh trí tôn cùng luân bản đã bắt đầu ba động tổ long nhìn về phía một bên khác trong mắt có thâm ý thứ hắn biết do、so、người khác còn muốn tới nhiều hắn chỗ sống t u y ế nguyệt càng thêm lâu đời hỗn độn giới kỳ thật chính là hỗn độn đế tôn sáng tạo mà bát phương giới vực đang đợi từ xưa tới nay lớn nhất cơ duyên cuối cùng con đường xuất hiện ai có thể bước vào đến cuối cùng trên đường ai có thể tìm kiếm được cuối cùng con đường cuối cùng hắn liền có thể trở thành những cái tia lác đắc không có mấy siêu thoát người trong lịch sử chân chính siêu thoát hết thể năm người trong đó hỗn độn đế tôn chính là tại những n à y danh liệt bên、trong. mà giống bọn hắn loại này một phương thế lực chỉ chủ như cựu đại nhân hoàng như tổ long một loại phần lón đều là khoảng cách siêu thoát đều qua xa khoảng cách cuối cùng con đường chỉ kém một cơ hội chỉ cần bước lên cuối cùng con đường chỉ cần đi vào đến cuối cùng chỉ địa cuối cùng chỉ giới liền có thể tìm kiếm được vạn cổ đến nay lón nhất cơ duyên nơi đó từ xưa đến nay liền lưu truyền siêu thoát chỉ pháp là từ tiền nhân lưu lại đây cũng là một loại quy củ tiền nhân siêu thoát sẽ lưu hắn lại siêu thoát phương pháp ngay tại cuối cùng chỉ địa mà nơi đó hỗn độn đế tôn cũng lưu lại độc thuộc về hắn siêu thoát trị pháp thậm chí là con đường của hắn lần này sự tình còn p hắn ả phải cả i phiền các vị. Sau này, chiến Sinh tại trên đại điện, đối tất cả mọi người thi làm Lý lễ, này vào còn Trường đứng trên các các vị. vị. Sau sự s dựa tất không có phế c h ú t sức lực trực tiếp để đám người hiệu chung cùng hắn thiếu hoàng lời này nghiêm trọng chúng ta định vì thiếu hoàng chia sẻ chúng ta nguyện làm thiếu hoàng phân hưu hiệu lực một đám văn thần võ tướng cùng nhau tại trên đại điện nửa quỷ mà xuống thậm chí liên xưng hô đều đổi thành thiếu hoàng có thể thấy được bọn hắn đối lý trường sinh đến cỡ nào c o trọng đối lý trường sinh trên người thủy tổ nhân hoàng huyết mạch sau khi giác tỉnh đến cỡ nào c o trọng lý hưng bọn người cũng tương tự học đám người đối lý trường sinh thở dài nên có lệ thần tử nghi không thể thiếu giờ k h ắ c này lý trường sinh thân phận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất t i ể u đại nhân hoàng ở một bên nhìn xem trên mặt măng cười chưa hề nói thứ gì đám người lại thương thảo một chút bảy tám phần về sau liền diên phần mình rời đi chuẩn bị tiếp xuống chiến sự lý trường sinh tại thiên chiến quốc có một chỗ phủ đệ của mình vô cùng tư mật thậm chí vô cùng an toàn phía ngoài nhất đều có gần như chừng trăm tên tiên vương trong bóng tối thủ hộ không cho lý trường sinh đụng phải một điểm tổn thương lý trường sinh đem thể nội thế giới đám người toàn bộ rời ra thánh đế cùng một đám thiết yêu baoát lũ nhược baoát p ư ợ n g hoàng nhất tộc hoàng nữ bởi vì chính mình đại tỷ tại tiên giới đánh một trận xong cùng mạng che mặt nữ tử trực tiếp rời đi cho nên cũng không có tới đến nhân hoàng giới bên trong bất quá lý trường sinh cái khác thần bí lao tỷ cũng tương tự tại nhân hoàng giới bên trong giống hắn nhị tỷ đương nhiên lấy nàng nhị tỷ kia vô cùng bao che khuyết điểm tính cách ở sau đó khảo nghiệm bên trong liền phát khỏi tác dụng cực kỳ trọng yêu làm nhị tỷ đệ gặp nhau thời điểm lý trường sinh không hưởng phí một binh nhất tộc không cần tốn nhiều sức liền thông qua được một tên nhân hoàng khảo nghiệm đương nhiên đây cũng là về sau chúng ta đến lúc đó lại nối tiếp các vị bên này chính là nhân hoàng giới chúng ta đã đạt tới nhân hoàng giới hiện tại c á quân, quân đội đội ngũ lấy quân công luận thường phạt năng lực lón liền có thế quật khỏi lý trường sinh quét mắt đám người một chút đối bọn hắn tới nói là cái rất tốt cơ hội rèn luyện đám người nghe được lý trường sinh nói không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý lý trường sinh muốn binh bọn hắn chính là lý trường sinh trong tay binh kiếm chỉ cái khác tám nước chương ba trăm chín mươi một đệ tử làm vũ khí hoàng nữ gia nhập hậu viện gia đình hiên mạc tại không hề nghĩ ngợi rất có một loại đại ca ở đâu chúng ta ngay tại kia đâu mặc kệ là ở đâu phương giới vực chúng ta đều đi theo đại ca sau lưng đại ca để chúng ta tham quân nhập chúng ta tham quân nhập đại ca để chúng ta đi thế lực khác làm nằm vùng chúng ta coi như nội ứng hiên mạc tại cái thứ nhất liền đứng dậy một bộ chó săn bộ dáng nhưng hết lần này tới lần khác chính là bộ dáng này để lý trường sinh dở khóc dở cười tại những ngày qua tại hiên mạc tại thánh đế cung bên trong đã thai họa bốn năm tên thánh đế cung tuổi trẻ thiên tiêu nữ đệ tử hiện tại cũng bị hôn tiểu từ này bắt lại đối điểm này lý trường sinh không khỏi không còn gì để nói chính mình cho hắn khôi phục thể chất tiểu tử này thai họa người một nhà chúng ta nguyện cùng c u n g chủ là c u n g chủ lập xuống công lao hắn mã là c u n g chủ t r i n h chiến bốn phía một đám thánh đế cung đệ tử lập tức ông quyền cùng nhau quỳ xuống trước đó bọn hắn là lý trường sinh thế lực hạ đệ tử hiện tại bọn hắn chính là lý trường sinh trên tay tương sĩ vô cùng trung thành vô cùng thành kính lý trường sinh nhìn xem một đám đệ tử như thế hắn làm sao cầu a vệ hoa gặp dịch làm gửi cùng l ũ thủ lĩnh giang nam không sở hữu cho chuyện tặng một n h n xuân lý trường sinh nói nhỏ Trên thân văn đạo khí tức một nháy mắt phát ra, văn nháy văn khí tức. Hắn nắm giữ đạo đạo lúc này đám người chỉ cảm thấy tại cái này vĩnh hằng quốc độ bản nguyên hóa đạo lực lượng phía dưới cảnh giới của bọn hắn theo võ đạo không ngừng tăng lên mà thân tâm của bọn họ theo cái này văn đạo câu thơ xuất hiện đồng dạng thể sắc tỉnh thần bình thản chỉ n g h e ba một tiếng như bong bóng vỡ vụn vậy mà phá cảnh đám người từng cái con mắt chọn thật lón không dám tin lý trường sinh đây là loại thủ đoạn nào trước đó cảnh giới của bọn hắn vẹn vẹn chỉ có đại la kim tiên hoặc là nói la thiên thượng tiên mà bây giờ nhao nhao đột phá c ự u tiên huyền tiên có phá một cảnh giới có phá hai cái cảnh giới phần lớn đều đã đạt tới tiên quân đây là loại thủ đoạn nào một máy mắt có thể đem bọn hắn tất cả cảnh giới đều tăng lên trước đó lý trường sinh còn làm không được như thế hiện tại vừa vặn có thể hắn liền làm lý trường sinh thấy mọi người biểu hiện trên mặt khác nhau hưng ơ phấn hiếu kỳ cùng nhật các loại cười cười nói khẽ chư vị dám mạo hiểm lấy sinh tử tới cứu ta mà ta lại có cái gì tốt giữ lại đây cũng là ta đại đạo một t i ê u bản nguyên lực lượng còn có văn đạo sau khi đột phá lực lượng nhưng vì các vị vô điều kiện đột phá nhất dài đến hai dài tin tưởng các vị đã được đến chỗ tốt này chỉ cần lại đem cái này cảnh giới lắng động một phen liền có thể đem nó ổn định lại lý trường sinh nói xong câu đó sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh tổn thất gần một nửa nhiều bản nguyên lực lượng cần hắn thời gian gần một tháng mới có thể chậm dạy khôi phủ nhưng là đáng giá những người trước mắt này về sau chính là hắn hạch o tâm bất cán bọn hắn đều có thể liều chết tới cứ u mình chính mình vì sao không thể phân ra một nửa đại đạo bản nguyên lực lượng không phải hắn lý trường sinh cũng quá không phải là một món đồ vừa vặn theo võ đạo cảnh giới cùng văn đạo cảnh giới cộng đồng đột phá hắn có năng lực làm được điều này cho nên hắn liền làm không có lý do không có vì cái gì đây cũng là hắn về sau vào sinh ra t ự huynh đệ bất chi bất giác hắn cũng thành lập thuộc v ề mình một phương trung tâm sau lưng cũng có một đoàn ủng hộ hắn người mặc dù nhân số không nhiều nhưng ở tỉnh a đám người cảnh giới nao nhau, nhau được tăng lên bao quát phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ bao quát ưu nhược ưu nhược không cần nhiều lời trên người có mang thai ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại lý trường sinh trên thân chỉ bất quá cái này trong ánh mắt còn nhiều thêm một chút xíu khác chỉ em ở ánh mắt kia tựa như đang nói ta bế quan những năm này ngươi t r ư ở n g nào thì cùng phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ dính l i ễ u quan hệ mà lại người ta liều chết đi cứu ngươi phần tình nghĩa này coi như nàng muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được ca u nhược trong lòng âm thầm thở dài Hiện nhiên, hiểu nàng là lầm đây không phải làng sâu thiếp tình là cái gì lý trường sinh gặp vũ nhược cái này ánh mắt cười cười xấu hổ gãi đầu một cái kỳ thật nói thật hắn cũng không biết v ư ợ n g hoàng nhất tộc hoàng nữ tại sao lại muốn tới cứu hắn mà lại mẹ của mình cũng không có tự đ ủ liên quan tới thông gia từ bé sự tình cho nên hắn cũng không biết v ư ợ n g hoàng nhất tộc hoàng nữ đứng tại trong đội ngũ tổng có vẻ hơi đột n ộ t có chút xấu hổ nàng phát hiện chính mình quỵ kia làm thần kém đi cứu lý trường sinh giống như chính là không có nguyên do giống như chính là bị trước mắt nam tử này nhân cách bị lực hấp dẫn không muốn xem hắn như vậy vất lạc là... cho nên đi cứu không có loại thứ hai lý do chỉ đơn giản như vậy Tính、so、c á vừa vừa cũng, cũng ôi đột nhiên phát hiện cảnh giới tăng lên quá nhanh hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian đi ổn định một chút cảnh giới các vị ta còn có việc ta đi trước đem cái này cảnh giới ổn định lại hiên mạc tại lời nói vừa mới rơi thôi cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ m à thôi chúng thánh đế cung đệ tử nhìn thấy hiên mạc tại như thế nói tới chỗ nào vẫn không rõ vội vàng tìm được các loại lấy có về tới riêng phần mình trụ sở bên trong tránh đi trận này tu la vực ai nha cung chủ hôm nay ta bụng đột như đau tại hạ cáo lui ai nha cung chủ ta chỗ tắm giặt quần áo quên hoa khô hiện tại ta liền trở về phơi quần áo đi lý trường sinh đám người như con khỉ tán n g ư ờ i phần cấp tốc trên trận chỉ để lại lý trường sinh phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ cùng n nhược ba người lần này bầu không khí càng thêm xấu hổ lý trường sinh không có lên tiếng phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ cũng không có lên tiếng cuối cùng vẫn là u nhược trước tiên mở miệng phá vỡ cái này cục diện bế tắc u nhược chủ động kéo phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ tay trên mặt không thấy trịnh h ò a n g ý ngược lại có vô tận ôn hòa tỉ tỉ chuyện hôm nay hiển nhiên đã sáng tỏ cái này ra trận có nam binh tự nhiên không thể thiếu nữ tử chúng ta ai nói nữ tử không bằng nam về phần trong nhà sự t ì n h ta đều là không quan trọng chúng ta lại đi tưởng trò chuyện như thế nào phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ hải chưa làm rõ ràng tình huống ì hai tay của hắn liền đã bị u nhược kéo lên ngây thơ nhẹ gật đầu cả hai hướng phía trụ sở của mình đi đến độc lưu lý trường sinh một người trong giói hôm nay đây là chuyện gì a cái gì trong nhà sự tình trong nhà xử lý hắn làm sao không biết hữu nhược cái này một lời tự hồ là trực tiếp đem phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ kéo vào đến chính mình hậu viện đại gia đình bên trong a uy còn không có hỏi được đồng ý của hắn đây t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui tiên đế về sau mặc kệ tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào kỳ thật ta đều là không quan trọng giống trường sinh hắn dạng này nam tử tương lai ta cảm thấy khả năng còn sẽ có càng nhiều tỷ bội sẽ gia nhập vào chúng ta cái này đại gia đình bên trong ta sợ cầu cũng không nhiều chỉ hy vọng mọi người có thể hài hòa ở trung thuận tiện u nhược cùng phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ hai người một mình đợi tại một tòa trong phòng u nhược nói thẳng ra mục đích của mình đồng thời biểu đạt chung sống hòa bình ý nguyện phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ há to miệng vẫn còn có chút trong váng nàng vẹn vẹn nghĩ đến cứu lý trường sinh đuối lý trường sinh yêu thương sao có một chút như vậy là hâm mộ c h i ý tình ý sao có một chút như vậy chủ yếu là đ ố i nam t ử này khâm phục nhưng cũng không phải là loại kia đơn thuần nam nữ yêu thương nha nhưng giống như trước mắt nữ t ử này tựa hồ là hiểu lầm cái gì mà lại cái này nữ từ trước mắt vẫn là lý trường sinh đạo lữ bây giờ còn mang mang thai nàng có thể nhìn ra u nhược phần bụng hở ra có một cực mạnh sinh mệnh ngay tại t h a nghén hắn vừa ra đời chính là đỉnh cấp huyết mạch đỉnh cấp thể chất có được thần đồng vân vân đương nhiên cái này đều di chuyển lý trường sinh đủ loại ưu điểm còn có ưu nhược ưu điểm cả hai đem kết hợp vừa ra đời cấp bậc chiến lược nói ít đều là tiền nhân cấp thậm chí lại so với đám người dự đoán tới càn g mạnh phương hoàng nhất tộc hoàng nữ gặp ưu nhược đều nói như vậy nàng còn có thể nói cái gì dù sao trước khắp nơi nhìn thôi tình cảm nha không phải liền là ngươi đút ta một ngụm mặt canh ta cho ngươi ăn một ngụm cháo hoa dạng này b ồ dưỡng ra được sao lại nói bọn hắn hiện tại mặc dù còn chưa tới đặt lẫn nhau cho ăn cháo hoa cùng mặt canh tình trạng. nhưng là nếu là lý trường sinh m u ố n kỳ thật cũng không phải không thể bốn dù sao thông ra từ bé đều đã định ra lý trường sinh phụ mẫu cũng đều đồng ý đây cũng là cổ đại nói tới chị phúc vi hôn bất quá nha hắn còn nhiều thêm một cái đi cứu phu quân của mình cũng chính là bởi vì là điều này cho nên lý trường sinh mới không có nói cái gì người ta đều l i ề u chết tới cứu ngươi ngươi còn có thể nói cái gì nói ta không thích ngươi để ngươi rời đi sao trừ phi là đầu hắn bị cửa chen lấn mới có thể nói như vậy mặc dù không có hỗ trợ cái gì nhưng là phần nhân tình này hắn lý trường sinh thừa lý trường sinh hiện lên ở trên bầu trời đem toàn bộ thiên chiến quốc tốt đẹp phong quang thu hết vào mắt thiên chiến quốc phía bắc kia là ước vạn d ò m núi hoang ở vào thiên chiến quốc biên tái vị trí cùng sắt vách thứ tám nhân hoàng chỗ trời hộ quốc tiếp giáp mà thiên chiến quốc những nơi khác rộng lớn cương vực vô số không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ sinh hoạt ở trong đó lý trường sinh xa xa nhìn ra xa mà xuống có thể nhìn thấy trên mặt mỗi người biểu lộ vô số nhân tộc vô tận tu sĩ nhân tộc trên mặt của bọn hắn đều có giàu có cùng yên vui hết thể vui vẻ hòa thuận cũng chính là bởi vì là như thế lý trường sinh mướn mày quá mức yên vui cũng không phải chuyện tốt ta nghĩ đến ngươi cũng nhìn thấy điểm này chúng ta hoàng giới cách cục đã trầm ồn quá lâu quá lâu hiện tại theo ngươi xuất hiện đã chuẩn bị cải biến đối với những người khác hoàng khảo hạch sự tình ngươi cũng không cần lo lắng quá mức dù sao trong khoảng thời gian này cũng không sốt ruột cựu đại nhân hoàng quỷ dị xuất hiện tại lý trường sinh bên người đại thủ rơi vào trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ra hiệu hắn buông lỏng khảo hạch sự tình ngược lại là không quan trọng khảo hạch lần này chỉ cần làm tốt kế hoạch chu toàn mặc dù nói không dám có trăm phần trăm tỷ số thắng nhưng là bậy thành vẫn phải có lý trường sinh quay đầu hướng cựu đại nhân hoàng cười một tiếng nói ra đã tự tin lại tùy tiện một câu trong đó câu nói này một nửa lực lượng đến từ hệ thống nói không chừng hệ thống có thể giúp hắn đơn giản hóa ồ đã gặp ngữ ư như thế có tự tin như vậy ta an tâm cựu đại nhân hoàng gặp lý trường sinh nói như thế trong lòng hơi có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến lý trường sinh có thể giáp tỉnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch nghĩ đến cũng không phải cái gì người bình thường đối với điểm này hắn cũng là cảm thấy không quan trọng dù sao lý trường sinh có tự tin l i ề n tốt hắn đương nhiên sẽ không cho cho bất kỳ trợ giúp nào tại trên quy tắc là như vậy bên ngoài chắc chắn sẽ không bốn vũng t r ố n nha vậy tạm thời không biết dù sao lý trường sinh trên tay còn cầm mấy g i ọ t chính tinh huyết của mình đến lúc đó hắn đem chính mình triệu hắn đi qua tại trên quy tắc cũng không tính là mình tự mình trợ giúp cựu đại nhân hoàng cũng có được tư tâm của mình hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được có thể lên làm nhân hoàng nhân vật không có chỗ nào mà không phải là hùng tài vĩ lực nhưng là muốn xấu bụng đùa nghịch lên âm mưu tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào tới trách lệnh dù sao nhân tộc có câu nói nói đến rất tốt binh bất kiếm trá sinh tại gian nan khổ cực chết bở yên vui nếu như mỗi người đều như vậy cố nhiên là tốt nhưng là đáng tiếc nhân hoàng giới không phải hỗn độn tám giới chúa tể giới vực, chỉ là những này giới vực một trong lý trường sinh lắc đầu lắc lắc thở dài cựu đại nhân hoàng tán thưởng nhìn thoáng qua lý trường sinh đối với hắn câu nói này vô cùng hài lòng một câu t ấ c thảm lấy ra nhân hoàng giới hiện tại lớn nhất m a bệnh nhân hoàng giới vực tất cả mọi người dân an ổn thật sự là quá lâu quên bọn hắn cái này an ổn là thế nào tới đến mức quên bọn hắn này hòa bình là tại máu và l ử a chiến tranh bên trong thảo phạt ra bây giờ theo lý trường sinh đến theo tám hoàng thí luyện xuất hiện cũng nên chết đến một số người cũng nên đánh vỡ cái này c á c cục cái này đã là một trận mới cũ huyết dịch giao thế đồng dạng cũng là nhân hoàng giới vực cách tân đợi đến trận này cách tân về sau nhân hoàng giới vực sẽ có được lấy trước nay chưa từng có lực h ư n g tụ sẽ cường đại trước nay chưa từng có cái này đồng dạng cũng là tại giúp lý trường sinh tạo thế tại tái tạo cả người hoàng giới lý trường sinh trong mắt có thâm ý cùng cựu đại nhân hoàng nói chuyện rất nhiều về sau về tới chính mình nơi bế quan muốn tiên thêm một bước cực kỳ gian nan nhưng là văn đạo bên trên muốn đột phá đối với người khác rất khó đúng hắn tới nói liền vô cùng dễ dàng trong óc đem thanh vân thi từ toàn bộ suy nghĩ một lần thức ra ngày đó vô tận văn đạo dị tượng hiện lên ở trời mà hắn văn đạo cảnh giới cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh cấp tốc tăng lên、Đinh. chúc mừng tốc chủ ngâm thơ thành công văn đạo đến độ thuần thục thêm một đinh chúc mừng tốc chủ tạo từ thành công văn đạo độ thuần thục thêm ba thêm bảy thêm một mươi một đột phá văn tôn cảnh đạt tới văn đế lý trường sinh thơ tụng gần ngàn thủ nhiều h a o tốn dòng giã ba ngày kia vô tận dị tượng liền không có biến mất qua mà cảnh giới của hắn tại ba ngày qua đi rốt cục lần nữa đột phá văn đạo cảnh giới bảng đây cũng là đại đạo cuối cùng bộ phận văn đế phía trên văn tổ thần thoại nửa bước siêu thoát mà đây cũng là cuối cùng mấy bộ phận cảnh giới võ đạo đ ồ n lý tại một phương giới vực bên trong đã biết mạnh nhất vẹn vẹn đạt tới tổ cấp độ về phần thần thoại cảnh giới cùng nửa bộ siêu thoát đã gần mấy chục cái kỷ nguyên chưa từng nhìn thấy một thế này theo cuối cùng giới vực mở ra nói không chừng có cơ hội có thể nhìn thấy hoặc là nói tại cuối cùng giới vực cuối cùng trên đường liền có thể nhìn thấy theo lý trường sinh chiến l ư ợ c tăng lên hiện tại lý trường sinh chính thức mở ra hắn bố cục chính thức mở ra đi sông nhân hoàng tám quan chương ba trăm chín mươi ba công kích trực tiếp sau bụng kỳ binh trên trời rơi xuống nhân hoàng tám quan cựa thứ nhất chính là từ thiên chiến quốc xuất phát xuất binh tiến về tiếp giáp thiên chiến quốc từ thứ tám nhân hoàng chỉ huy một phương trời hộ quốc mà trời hộ lý trường sinh hắn chỗ thông qua trận này thí luyện vô cùng đơn giản đó chính là xuất binh tiến vào trời hộ quốc cảnh nội cấp tốc cầm xuống trời hộ quốc biên cảnh coi như lý trường sinh chiến thắng thông qua được trận này khảo nghiệm đồng thời đáng nhắc tới chính là tất cả chiến đấu một đám cao tầng cũng sẽ không xuất thủ giống nhân hoàng cấp bậc chiến lược sẽ không xuất thủ nhân hoàng sẽ chỉ t o a c h ấ n trong quân chỉ huy hết thảy để lý trường sinh khó mà đánh hạ mà lại nhân tộc đem binh sĩ ngựa cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có lấy tinh binh mười vạn mười vạn tinh binh đều là tu sĩ mười vạn tinh binh cảnh giới đều tại l à thiên thượng tiên cấp độ mà bọn hắn sở tu chính là nhân tộc đặc hữu chiến trận có thể nói chỉ cần đánh hạ này thiên sơn quan như vậy thì có thể trực tiếp trường long thẳng vào trời hộ quốc cảnh nội lý trường sinh nhìn qua trước mắt cái này một b ư c địa đồ ánh mắt ở phía trên vừa đi vừa về không ngừng quách ì n h ngay phía trước vị trí chỗ qua bị này thiên sơn quan chặn lại trăm vạn、giảm. nếu như muốn quân đường xa từ cái khác hai bên cảnh nội đi vòng qua cần tốn hao dòng d ã thời gian mười ngày đồng thời tại đông tây hai tòa quan hải phía trên đồng dạng trọng binh trần lấn dữ cũng tương tự có thiên nhiên hiểm trận sát trận chỉ cần lý trường sinh phái binh rết vào như vậy bên c ả n h bên này tuyệt đối sẽ trước tiên giải lý trường sinh động tĩnh đợi thứ tạ ảm nhân hoàng cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng cửa thứ nhất này liền đem lý trường sinh cho chẳng lẽ không có phương pháp khác chỉ có tấn công mạnh cung điện màu vàng nóng bên trong lý trường sinh ánh mắt tại núi này sắt trên bản đồ vừa đi vừa về không ngừng q u hình nhìn sang lại có, có chút chú ý nhưng là cuối cùng Vẫn là quyết định gặp kiểm tra đến túc chủ cần hệ thống đơn giản hóa là túc chủ miễn phí đơn giản hóa bên trong sáu trong đầu hệ thống thanh nhâm vang lên lần nữa để lý trường sinh cảm động nước mắt đồng địa là hắn biết khẳng định có thể đơn giản hóa một phần trăm chín mươi chín trong một trăm linh hệ thống bảng bên trên đơn giản hóa ra kết quả rất nhanh biểu hiện ra công thành cầm xuống thiên sơn quanh ba mặt núi vây quanh quan h ải hẹp dài t r ọ n g quân chấn giữ trực tiếp mãng hệ thống bất hắc hệ thống bảng bên trên đơn giản hóa ra kết quả hoàn toàn hiện hiện lần này không có cho ra tinh chuẩn đáp án chỉ là một cái trực tiếp mãng thêm hệ thống bất hắc nhìn lý trường sinh sắc mặt tối đen trên c h á n ngàn vạn q u ả đen bay qua hệ thống cái này nói cùng không nói cái gì gọi là trực tiếp mãng thêm hệ thống bất hắc trực tiếp mãng không được đầy đủ tặng cho sao dễ thủ khó công a đại khái mỗi trăm người thậm chí năm trăm người mới có thể đủ đánh hạ đóng tại thiên sơn đóng lại một người cái này như thế đổi không khỏi quá thua lỗ một chút hệ chẳng lẽ nói là ngươi muốn trợ giúp ta hay sao lý trường sinh ở trong lòng tiếp tục hỏi một chút hồi túc chủ đúng thế chỉ cần túc chủ phái binh tiến về liền có thể xuất l ĩ n h đại quân bay thẳng thiên sơ n quan mà lại bước qua thiên sơ n quan không nhất định cần vượt qua cái này ba cửa ải cửa ải có thể trực tiếp lợi dụng truyền t ô n g trận truyền tống đi qua trực kích địch nhân sau bụng vị trí ngoa tạo một câu điểm tình người trong ngộ đúng thế trực tiếp truyền tống trận truyền tống đi qua trực tiếp tới cái không hàng kỳ binh cái này còn đánh cái c ộ n đồng trực tiếp không cẩn tốn nhiều sức đánh vào đến trời hộ quốc bên trong lý trường sinh bỗng nhiên đập đùi hắn làm sao lại không nghĩ tới đây hệ thống quả thực là chiến lược q u ỷ tài lý trường sinh mở ra hệ thống bảng tìm được thương thành một cột ánh mắt k h ó a chặt một trong số đó đơn hướng truyền thống trận huyền vũ liêm tức trận lỗ sâu không gian trận chỉ cần đem cả hai kết hợp lại liền có thể lạc nhiên không tiếng động truyền thống đi qua hiện tại chỉ kém hắn đem trận pháp này cầm tới đối diện trời hộ quốc chúng lý trường sinh trên mặt có ý cười thu hồi hệ thống bảng trong lòng có khác ý nghĩ lý trường sinh thân ảnh biến mất ở trong đại điện xuất hiện ở thiên chiến quốc diễn vò dưới quảng trường ánh mắt đi nghiêm hướng phía phía trước liếp nhìn mà ra dòng dã hơn mười vạn tinh binh cũng sớm đã mặc xong màu bạc chiến giáp tay c tại những người này trong đội ngũ hàn thanh đế cung đệ tử lạng yên cũng đều đã tham quân nhập ngũ hiên mặt tại còn có mấy tên thiên phu cực mạnh thiên tiêu hẳn ở trong đó còn l a n lộn một người thống lĩnh đ ư ơ n g đương trong đội ngũ có ba tên lao tướng mười tên thiên chiến quốc cực kỳ nổi danh chiến công đem cả vào đội chỉ vì để lý trường sinh thắng được t r à n g thắng lợi này chúng ta đ hiện tại liền có thể là hoàng chủ trinh chiến thiên sơ quan trận chiến này thế tất cầm xuống thiên sơ quan ba tên lao tướng chắp tay ông quyền mười tên chiến công võ tướng đồng dạng cũng là như thế trên mặt của mỗi người ánh mắt kiên quyết ý chí kiến định ba tên lao tướng là cái này thiên chiến quốc khai quốc người có công lớn đã dòng giá gần ngàn vạn năm chưa từng xuyên qua chiến l í n giáp bây giờ lần nữa người khoát chiến l í n giáp khó tránh khỏi có t h ổ thức trong đó một tên túc lao là văn võ song tu kỳ danh hàn tu một tên năm đó vô song chiến thần lấy thương dương danh kỳ danh lâm t u y ệ t một tên giá người khôi ngô hắn thân như tổng trên người lao giả hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một tia xế chiều chỉ khí khí huyết c u ầ n c u ộ n như trường giang c u ầ n c u ộ n ẩm ẩm như thiên lôi đột nhiên vang kỳ danh mục thiên bá lý trường sinh thấy mọi người như thế đắp l ấ lại hôm nay hắn thân mang một tịch bạch bảo trên mặt không thấy bất kỳ bối rối chỉ ý. tựa hồ hết thể đã tính trước đ ố i trên trận tất cả tướng sĩ đầu tiên là thi lễ phía sau lên tiếng chư vị chính là một trận chiến này ta có kỳ chiêu có thể không hưởng phí một b ì n h một tốt liền trực tiếp để các vị đột phá đến trời hộ quốc cảnh nội mà trên quy tắc nói chỉ cần chúng ta bước qua thiên sơ quan liền xem như chiến thắng hôm nay chỉ cần các vị tin tưởng tại ta định mang các vị nhẹ nhõm thủ thắng lý trường sinh trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt lấy ba tên lão giả cầm đầu mười tên khai quốc nguyên lão làm phụ còn lại một đám mười vạn tướng sĩ nghi ngờ trên mặt vẹn vẹn chỉ là để lộ ra một kia nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là như sơn băng hải tiếu hồi phục chúng ta cần tuân hoàng chủ c h i mệnh trong quân quân lệnh như núi người thống linh thi hảo phát lệnh chính là duy nhất cần tuân thủ hôm nay lý trường sinh dù là để bọn hắn đi chịu chết bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến đến bọn hắn sẽ không bởi vì lý trường sinh tội t ắ c nhỏ không biết lý trường sinh cụ thể nội tình ngược lại xem thường hắn tuyệt đối sẽ không dạng này một hắn thân có thủy tổ hoàn g máu hai hắn thân thủ cựu đại nhân hoàng nhìn chúng ba bắt đại nhân hoàng đã bày ra cửa ả i trận pháp chờ đợi lý trường sinh đây hết thể liền chú định lấy lý trường sinh bất、phạm. đã lý trường sinh nói hắn có kỳ chiêu như vậy hắn nhất định có đám người một mực chấp hành liền có thể đây cũng là bọn hắn ý nghĩ chờ đợi lấy lý trường sinh ra lệnh chương ba trăm chín mươi bốn bắt đại nhân hoàng mời người hoàng xem lễ lý trường sinh thấy mọi người phản ứng như thế hài lòng quay đầu nhìn về phía hư không bên trong đứng sừng xưng cựu đại nhân hoàng đối hắn chắp tay thi lễ cựu đại nhân hoàng nhẹ gật đầu sau một khắc lý trường sinh xoay người bước ra một bước trên người bạch b à o giờ phút này tập biến kim long kim giác hoàng kim l o n trụ long kiếm long thương dòng đ ặ về một bước đổi long giáp một trận chiến thiên tử về toàn quân đều có chiến lý trường sinh khí thế trung thiên hướng phía phía trước dẫn đầu b ư ớ c r a hôn đội thôn thiên thú tại lúc này hóa thành màu đen long giáp linh thú trở đi lý trường sinh hướng phía phía trước hư không đi ra sau lưng mười vạn tinh binh cùng sau lưng lý trường sinh lấy tam đại lao giả cầm đầu đội ngũ trình tề một bước lại một bước kỳ thế trấn thiên một bước lại một bước thư không dung mạnh ồ ồ minh mông mười vạn kim binh hướng phía thiên sơn quan phương hướng tiến đến đại quân đã xuất phát đối mặt đời thứ tám nhân hoàng khảo nghiệm lạng yên bắt đầu động tính bên này tự nhiên bị trời hộ quốc thám tử nhìn ở trong mắt đem tin tức tỉnh chuẩn chuyển đến trời hộ quốc bên này một nam tử thân cư thiên khung phía trên màu vàng kim vương t ỏ a biến mất tại hư không mây trôi ở giữa về ngoài uy nghiêm mặt chữ quốc tay phải nắm dòng kích thân mang cựu long kim bảo cùng cựu đại nhân hoàng so ra trên người hắn tràn đầy vạn phần túc s á t có ý tứ xuất binh sao hơn nữa còn là trực tiếp xuất binh thiên sân quan đây cũng là đương đại nhân tộc ta thiên mệnh không biết hắn là thế nào nghĩ bắt đại nhân hoàng trên mặt vạn phần uy nghiêm một đôi long đồng bên trong co suy nghĩ hắn cũng không cảm thấy lý trường sinh là loại kia tự đại ngu xuẩn trực tiếp một hơi toàn bộ mãng bên trên hắn thiên sân quan như vậy h ắ nhưng ô a m n đến 10 vạn kim, kim i b phía kim dưới lý trường sinh tại cửa này hao tổn gần chín thành tướng sĩ như vậy hắn lại nên đi chỗ nào triệu tập càng nhiều binh mã đi nhanh đón cửa hải tiếp theo thẻ đây là vỗ tử mua bán tuyệt đối có lời không tới nếu như lý trường sinh có đầu góc lời nói tuyệt đối không có khả năng làm như thế tại cửa này muốn giảm bớt lớn nhất thương vong người tổn thất càng ít càng tốt dạng này hắn mới có đủ thực lực cùng lực lượng đi sông cửa thứ hai sớm đi thời điểm lý trường sinh c h í n đạo tín ngưỡng phân thân tại c ử u thiên t r ư ớ c quỷ dị rời đi thiên c h i ế n quốc thông qua biên cương đồ vật núi lớn chỗ lấy cực kỳ thần bí liêm tức pháp không biết quỷ không hay tránh thoát tất cả thiên nhiên đại trận kiểm t r ắ c tránh thoát tất cả mọi người nhãn tuyến quỷ dị sen lẫn vào trời hộ quốc cảnh nội nương tựa theo thái âm thái dương chi nhãn nằm trong tay thời không bản nguyên đặc biệt là có thể đối không gian tiến hành lại bãi bố thân nhập cấp độ sâu không、gian. lại thêm lý trưởng sinh trên thân thế nhưng là có vĩnh hằng đại đạo chỉ cần hắn không chủ động bại lộ khí thức vĩnh hằng đại đạo thu liễm bên ngoài lại thêm ngàn vạn đại đạo vừa đi vừa về b i ế n hóa muốn chui vào trời hộ quốc tuyệt đối không là vấn đề chiêu này tao thao t á c chẳng ai ngờ rằng mà lý trưởng sinh chín cái phân thân liền m ư ợ phần nhẹ nhốn tại trời hộ quốc biên giới chín cái phương vị an hạ chín cái truyền thống t r ậ n pháp đến lúc đó liền có thể cho b á t đại nhân hoàng một cái cự đại sập dè sệ một phương này l ỗ thủng bắt đại nhân hoàng đã sớm nghĩ đến lý trưởng sinh phải chăng có được thủ đoạn khác có thể vượt qua không gian mà đến đặc địa đem tất cả không gian đều củng cố một phen Đồng thời, hắn hắn t hết lần này tới lần khác đối lý trường sinh có cực kỳ không hiểu rõ không biết lý trường sinh trên thân có được thái âm thái dương cái này hai đại lịch thiên chỉ vật dù là cường đại như hắn cũng khó có thể đối cái này hai đại tiên thiên hoàn vũ thanh thú làm ra xem xét trừ phi là hắn đặc địa tra tìm cái này hai thần vật khí tức đáng tiếc là hắn cũng không biết điểm này cũng liền đưa đến chiến trường lớn nhất chuyển biên lần nữa thay đổi mà ra lý trường sinh chín cái phân thân bảy ra đại trận làm mười phần bí ẩn không có bất kỳ cái gì trận pháp ba động không có bất kỳ cái gì bảy trận vết tích chỉ cần lý trường sinh đến lúc đó bản thể đem nó thôi động trận này ánh sáng sẽ tự nhiên bao phủ lại phía sau hắn mười vạn tình binh chia ra làm chín hóa thành chín cái đội ngũ trực tiếp xuất hiện tại trời hộ quốc cảnh nội bên trong chín đạo phân thân trên mặt đều có ý cười hướng phía một phương hướng nào đó không hẹn mà cùng nhìn lại chờ đợi lấy trận này cho hay trình diễn trời hộ quốc cùng thiên chiến quốc tiếp giáp tri đ i ệ thiên sơn quan lý trường sinh dẫn theo mười vạn tình binh đã đi tới thiên sơn quan sửng ngần đầu nhìn lại nhìn một cái vô tận đ ầ y trời mây mụ che lấp bàn g bạc thiên sơn hắc quang từ phía trên rơi xuống từng tòa thành trì đứng sừng sững mà lên mấy vạn hắc giáp tướng sĩ sừng sững ở trên mặt mũi tràn đầy túc s á t khí thế uy nghiêm mây đen ép thành thành muốn phá vỡ giáp ánh sáng ngày xưa kim lân mở nhìn thấy một màn này lý trường sinh không khỏi nghĩ đến câu này thi tử cái này cùng hai quân tình trạng vô cùng r á n b à o một bên là hắc giáp c h ấ n thủ thiên sơn quan một bên là ngân giáp quân muốn công hãm thiên n ú i quan hai quân đối trọi đến tận đây chính thức bắt đầu liền nhìn hai phe thống xoáy như thế nào thao tác cựu đại nhân hoàng hiện lên ở trời giấu ở chỗ tối đại chiến đấu này hắn cũng không có lập tức đánh lẫn nhau song phương đều đang đánh giá thiên sơn đóng lại tướng sĩ đang quan sát chân núi đám người chủ yếu vẫn là lý trường sinh lý trường sinh sau lương thiên chiến quốc một đám tướng sĩ thì là chờ xuất phát chờ đợi lấy lý trường sinh ra lệnh b á t đại nhân hoàng xuất hiện tại thiên sơn xem trước trên thân vô biên long khí ngưng tụ thành thực chất ẩn ẩn truyền ra một tiếng lại một tiếng long hống đám người nhìn thấy b á t đại nhân hoàng đi xuống thiên sơn xem xét chúng tướng sĩ đều là nửa quỳ mà xuống thanh âm minh n g ông xông thẳng tới chân trời h á n âm thanh ngưng tụ thành to lớn màu đen long mãng xua tán đi bao p h ủ tại thiên sơn đóng lại mây đen bọn hắn muốn lấy cái này nhìn chăm chú tụ lực trên khi thế nghiền ép lực sinh ra một phương gặp qua nhân hoàng nhân hoàng và cổ bắt đại nhân hoàng nhẹ gật đầu lực chú ý hoàn toàn đặt ở lý trường sinh trên thân về phần lý trường sinh bên này một đám tướng sĩ cũng không có t ú i đầu thở dài ý tứ hiện tại bọn hắn là lý trường sinh minh không phải bắt đại nhân hoàng thống lĩnh đối bắt đại nhân hoàng thi lễ khi thế bên trên liền yếu đi một chút mà nên lấy cựu đại nhân hoàng mệnh đi bái bắt đại nhân hoàng đây coi là chuyện gì gặp qua nhân hoàng lý trường sinh không tiêu ngạo không tự thi đối bắt đại nhân hoàng thi lễ bắt đại nhân hoàng nhẹ gật đầu trên mặt thể hiện ra ý cười thanh âm trầm hậu đã hai quân câu đối đã bắt đầu không bằng trực tiếp khai chiến đi có thể hay không qua cửa ả i này liền xem người bản sự lý trường sinh nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra vạn thiên kim quang hết thể nắm chắc thắng lợi trong tay nói khẽ mời người hoàng xem lễ chương ba trăm chín mươi lăm mười vạn ngân giáp lạc thiên hộ xảo binh đủ kế nhân hoàng thua lý trường sinh nói xong câu đó thời điểm trong tay lạng yên nhiều hơn chín đạo trận pháp truyền thống lệnh bài đồng thời trước khi tới hắn liền đã giao phó xong đem tất cả đội ngũ chia chín cái thê đội chỉ cần hắn bóp nát cái này chín cái trận pháp truyền thống bài tại một đám tướng sĩ trên thân đều đã văn khắc tốt toàn bộ nhờ truyền thống trận pháp đến lúc đó nhất hô bãi trứng như mắt xích hiệu ứng tất cả mọi người sẽ ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới lạng yên lẹ xem cái gì lễ bác đại nhân hoàng trên mặt cũng có được nghi vấn trong mắt đã hiếu kỳ lại là không hiểu nhìn xem lý trường sinh thần bí như vậy khó lường trong lòng âm thầm cất một cái tâm nhãn thân thức hoàn toàn phóng thích mà ra bao phủ toàn bộ trời hộ quốc đồng thời tùy thời chuẩn bị ứng đối lý trường sinh làm ra ra đột phá tình t trạng hôm nay hắn sẽ không bỏ mặc gì nước sẽ không để cho lý trường sinh tùy tiện đột phá hắn trời hộ quốc cảnh thế lực cựu đại nhân hoàng hiện lên ở trên không trước đó khi xuất phát lý trường sinh làm hết thệ thu hết nhập đáy mắt của hắn đối với lý trường sinh tại sao muốn làm như vậy kỳ thật hắn cũng là không hiểu nhưng vẫn là thành thành thật thật ở phía trên nhìn xem đi lý trường sinh cao cao d ơ tay lên bên trên trận bài đối bắt đại nhân hoàng nết miệng cười một tiếng nhìn nụ cười này bắt đại nhân hoàng nhìn thấy trong lòng lập tức máy động luôn cảm giác có loại không khỏi hoảng hốt tựa hồ tại lý trường sinh nụ cười này phía dưới ẩn giấu đi rất nhiều ẩn giấu đi trận này chiến cuộc chỗ ngấu chốc chỗ sau một khắc lý trường sinh tay phải bóng nhi bóp chín cái truyền thống trận bài vỡ vụn mà sau lưng một đám tướng sĩ trên thân hiện lên trận pháp trị quang tại trời hộ quốc cảnh nội chín tên lý trường sinh phân thân cùng nhau ngẩu đầu nhìn thiên khung ánh mắt lạ thường trị trệ đồng thời vừa quát đến, đến rồi thiên sơn quan chức theo lý trường sinh bản thể bóp nát cái này vô số truyền thống t r ậ n bài một đám tướng sĩ trên thân bạch quang lấp loe càng sâu thân thể của bọn hắn quỷ dị trốn vào đến không gian bên trong hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ bác đại nhân hoàng cùng cựu đại nhân hoàng nhìn thấy một màn này trên mặt vẻ tò mò càng sâu cựu đại nhân hoàng ánh mắt tựa hồ nhìn về phía trời hộ quốc biên cảnh bởi vì ở nơi đó có không gian ba động vết tích bác đại nhân hoàng biến sắc tựa hồ cũng phát hiện trong đó không giống bình thường khi hắn muốn làm những gì cứu vẫn thời điểm hết thệ thì đã trễ bởi vì lý trường sinh sau lưng mang theo lấy một đám tỉnh bình tinh đem đã bước lên trời hộ quốc quốc trấn thủ tại thiên sơn đóng lại một đám tướng sĩ tinh nhuệ nhóm đều là một ngộng còn không biết chuyện gì xảy ra còn không biết nhà mình bị trộm t r ừ n g mắt nhìn ngơ ngác nhìn trước mắt thiên sơn quan chức chỉ còn lại lý trường sinh một người đây là cái gì mũ ảo thuật chín tên lý trường sinh từ cằn k h ô n đái cái kia quỷ dị lấy ra chín loại khác biệt pháo hoa bóp lửa thành diễm nhóm lửa mà lên ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm phanh phanh phanh phanh một đạo lại một đạo pháo hoa từ này b ê n cảnh bên ngoài châm ngòi cũng chính là giờ phút này tất cả tướng sĩ đua tốc độ bị chuyển tổng đến bên này thời gian niệm thẻ vừa vặn một đám tướng sĩ tập kích đánh chấm đoán g như như ưu linh đi tới trời hộ quốc cảnh nội mà cái này vô số pháo hoa đồng thời dâng lên nở rộ với thiên lộng lấy mà sáng trói bành bành bành bành t r ờ i hộ quốc cảnh nội tất cả con dân đều là ngầm đầu tò mò nhìn trên bầu trời cái này dị trạng nhìn lấy thiên khung bên trên pháo hoa không biết hôm nay chiến sự cũng không biết xảy ra chuyện gì Chín đạo pháo hoa cùng vang, đại biểu cho cuộc chiến đấu này kết thúc. pháo hoa sinh thắng. Hắn nhân vang, này trường nói muốn đạo đại đấu đại biểu mời bắt kết Lý thiếu hoàng quả nhiên có được sức mạnh to lớn n g ọ t trời có được kỳ tích điểm này xem ra chúng ta là cùng đúng người phân chín cái phương hướng khác nhau đi vào trời hộ quốc cảnh nội đám người không khỏi cảm thán hàn lão dẫn đầu làm ra một bài rất ngắn tiểu thi tình hình chung hôm nay tình hình chiến đấu nhân hoàng trận này còn hài lòng hay không trận chiến đấu này là tại hạ thắng lý trường sinh đối thiên không phía trên b á t đại nhân hoàng thi lễ lại đối thiên không phía trên cựu đại nhân hoàng thi lễ trên mặt có không tiêu ngạo không tự ti ý cười cái này thi lễ là ra ngoài van bối như nhau bác đại nhân hoàng ánh mắt nhìn về phía chính mình cảnh nội khác biệt chín cái phương hướng nơi đó một đám ngân giáp tướng sĩ đã tới trời hộ quốc cương vực bên trong thiên khung phía trên lóe ra phá o hoa kia là thắng lợi phá o hoa kia là một trận đại thắng phá o hoa bác đại nhân hoàng nhìn chăm chú một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua trong hư không cựu đại nhân hoàng bảo đảm vừa mới không phải hắn xuất thủ về sau lại đem ánh mắt nhìn trở lại lý trường sinh trên thân bác đại nhân hoàng sắc mặt thay đổi liên tục khi hắn kịp phản ứng thời điểm tất cả tướng sĩ cũng sớm đã đi tới hắn trời hộ quốc cảnh nội điểm này lý trường sinh l ạ như thế nào làm được hắn không rõ ràng hơn nữa còn là ngay trước mắt của hắn ra nội tỉnh phía dưới bày ra c h ấ n pháp quả nhiên trước mắt nam tử này có một tay không hổ là có thể giáp tỉnh thủy tổ huyết mạch cấp bậc tồn tại bát đại nhân hoàng cười lắc đầu cuối cùng tiêu tan mặc dù nói bị đánh bại nhưng là cũng không quan trọng nguyện cựu thua lý trường sinh cái này diệu kế hắn chưa bao giờ thấy qua vốn cho rằng lý trường sinh sẽ lấy chính diện cường công phương pháp hoặc là nói đông tây hai phương vòng đây không nghĩ tới vậy mà lấy quỷ dị như vậy chiến thuật trực tiếp trực đảo trời hộ quốc h à n long đi tới trời hộ quốc cảnh nội tiểu hữu đây là làm được bằng cách nào rõ ràng thần trí của ta một mực bao phủ bên ngoài nhưng là n g ư ờ i lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào ta trời hộ quốc cảnh nội bác đại nhân hoàng hiếu kỳ hỏi một chút chủ yếu muốn nhìn một chút lý trường sinh là thế nào làm được hôm nay hắn thua liền thản nhiên tiếp nhận không chỉ là hắn i ự u đại nhân hoàng cũng tương tự hiếu kỳ lý trường sinh là thế nào làm được tại bác đại nhân hoàng dưới mỹ mắt tiến vào trời hộ quốc cảnh nội lý trường sinh lấy trận pháp này truyền tống cũng không khó điểm này ai cũng có thể muốn lấy được nhưng là khó tranh luận tại hắn là tại bác đại nhân hoàng thần thức bao phủ toàn bộ trời hộ quốc cảnh nội tình huống dưới làm được bởi vì bác đại nhân hoàng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin hắn dám bảo đảm tại thần trí của mình bao phủ p h í a dư tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gì thường cho nên nhất thời chủ quan mới tạo thành hôm nay như thế nhanh chóng thất thế cùng chiến bại lý trường sinh khẽ cười nói kỳ thật cũng không có gì khó khăn bởi vì ta trên thân có được vĩnh hằng bực này kỳ l ạ đại đạo lý trường sinh nói xong vĩnh hằng đại đạo khí tức nổi lên đem hắn trên người tất cả mọi thứ nhân quả vận mệnh hết sức bao phủ thậm chí lý trường sinh rõ ràng như c ũ đứng tại chỗ nhưng nếu như nếu không nhìn kỹ cũng sẽ coi là mảnh đất này khu không người theo bản năng đem lý trường sinh xem nhẹ đây cũng là vĩnh hằng lực lượng cải biến thời không cải biến nhân quả cải biến hết thảy chỉ có vĩnh hằng mới là tuyên hữu cổ duy nhất không thay đổi chi vận cũng chính bởi vì vậy bác đại nhân hoàng thần thức mới không có xem xét đến chín cái phân thân lẹn vào đến thành nội ba mười một g n d e x ba trăm chín mươi lăm n sáu ư ba chương ba trăm chín mươi sáu đem càng đánh càng nhiều thu lòng người t ụ hoàng thế bác đại nhân hoàng nhìn thấy lý trường sinh trên người vĩnh hằng k h í t ứ c cùng cái này đặc biệt đại đạo lúc sắc mặt giật mình trong mắt nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán t h ắ n nói không nghĩ tới lại là vĩnh hằng đại đạo tại chúng ta hoàng giới đi vĩnh hằng đại đạo tại cái này chục tỷ vạn năm ở giữa cũng liền một người không nghĩ tới lại là bậc này kỳ lạ đại đạo phen này bị ngược lại là ta khinh địch cửa này ngươi qua bát đại nhân hoàng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó trên mặt nghiêm túc chi ý không tại thay vào đó là một vòng ôn hòa lý trường sinh có thể nhẹ nhõm thủ thắng là lý trường sinh bản sự lý trường sinh có thể làm được điểm này tự nhiên cũng là hắn năng lực hắn chẳng những sẽ không đối với cái này làm những gì ngược lại sẽ chỉ đối lý trường sinh càng thêm tán thưởng càng thêm nhìn cao lý trường sinh tiềm lực hạn mức cao nhất cựu đại nhân hoàng đối với lý trường sinh tiềm lực hạn mức cao nhất trước mắt cái này tiểu hữu quả nhiên vô cùng yêu nghiệt không hổ có thể g i á tỉnh thủy tổ nhân hoàng huyết mạch thủ đoạn này vô sóng a hắn tử hư không bên trong nổi lên hai đời nhân hoàng đồng thời xuất hiện nhân hoàng c h i vi đầy trời nhân đạo c h i lực hóa tiên thiên khung phía trên diễm hỏa dần dần hướng tới bình tĩnh thiên sơn đóng lại tất cả tướng sĩ tại lúc này mới biết được bọn hắn đã thua bọn hắn xa xa nhìn lấy mình chỗ bảo vệ trời hộ quốc nơi đó đã có mười vạn ngân giáp tướng sĩ thân ảnh sắc mặt hơi có chút không căm lòng rõ ràng bọn hắn đều đã làm được rất tốt đối diện lại là như thế nào làm được điểm này bọn hắn vậy mà lại thua lý trường sinh gặp hết thể đều đã bình tĩnh lạch cạch vỗ tay phát ra tiếng trận pháp chỉ quang lần nữa hiện hiện đã lâu nói phân thân làm chủ mang theo tất cả mọi người đều về tới sơn hải quan phía dưới lý trường sinh ngồi cười lấy hôn độn thôn thiên thú hướng phía thiên không phía trên từng bước một đ ặ t đi sau lưng một đám ngân giáp tướng sĩ lấy tam lao thập tướng cầm đầu cùng nhau leo lên thiên sứ quan lần này tất cả tướng sĩ cũng không có ngăn cản b á t đại nhân hoàng cứ như vậy an tĩnh nhìn xem chưa hề nói thứ gì một cửa hải này là bọn hắn bại cái này lần đầu tiên khảo hạch lần đầu tiên nghi thức hoan n g h ê n không nghĩ tới còn để lý trường sinh vì bọn họ lên bài học thiếu niên trước mắt này kim giáp kim thương thân cưỡi hôn độn hát thú khí diễm vô xong đã đơn giản hoàng giả chi tư Đoán chừng không được bao chừng không lúc â u l i ề thể h này t h cựu đại nhân hoàng cùng bắt đại nhân hoàng nhìn xem lý trường sinh dẫn theo trọng binh cùng trời núi quan tất cả tướng sĩ cân bằng hiện lên ở trời tự hồ là nghĩ tới điều gì bọn hắn tự hồ là nhìn ra lý trường sinh phải làm những gì trên mặt hứng thú chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc nếu như lý trường sinh hiện tại muốn làm sự tình cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng như vậy tên tiểu từ trước mắt này nói không chừng lần thứ nhất liền có thể nối thẳng nhân hoàng tám quan trở thành đời thứ mười nhân hoàng hoặc là nói trực tiếp nhìn thấy thủy tổ nhân hoàng a chư vị tướng sĩ cổ có thủy tổ nhân hoàng từ không quan trọng điểm cuối c u ộ t khởi dẫn đầu đám người mở mới cương vực một bước cuối cùng chạy bộ cho tới bây giờ lần này tình trạng thụ mệnh vu thiên đ ạ thọ vĩnh sương chẳng lẽ các vị liền không muốn cùng lấy ta đi xem một chút phía trước mấy đời nhân hoàng phong thái đi xem một chút cái khác mấy đời nhân hoàng thao n h â n hoàng giới vực đã trầm mặc quá lâu quá lâu đã cùng bình quá lâu quá lâu là thời điểm làm ra tương ứng cải biến không phải sao lý trường sinh lời nói ung dung thanh âm quần quận như dòng lũ đồng dạ tại toàn bộ trên trời đất chấn động mà ra từ hắn thể nội cái kia kim sắc tiểu long đột phá thân thể hóa thành một vệ kim quang thân ảnh hiện hiện ở sau lưng của hắn nam tử gương mặt cùng lý trường sinh giống nhau như lúc thân mang cựu long ngũ trào kim bảo đầu đội nhân hoàng quan tay cầm thiên tử long kiếm sắc mặt đi nghiêm trên người hoàng khí quần quận tản ra bộ g á n g này nghiêm nhiên chính là một thế hệ hoàng bộ g á n g chỉ bất quá cái này đời nhân hoàng tất cả mọi người chưa từng thấy qua bởi vì người này hoàng hư ảnh chính là hắn mà hắn l ý trường sinh cũng có được muốn trở thành mười đời nhân hoàng trí hướng thủy tổ nhân hoàng huyết mạch hóa r ộ n g long ảnh l à người bóng người l à hoàng quả nhiên ta liền biết tiểu t ử này muốn làm như thế ngược lại là kế sách hay muốn x ố i dục bộ hạ của ta đi theo hắn cùng nhau đi tới cái khác mấy đạo cửa ải dạng này trên tay hắn binh lực căn cứ vào tại thiên chiến quốc bên trên lại có thể vượt lên một phen thậm chí nếu như hắn một mực lây cái này hàng binh kế sách đi cổ vũ lòng người đi dụ hoặc địch nhân tâm trí như vậy hắn đội ngũ này sẽ chỉ càng chạy càng lớn mà cái khác mấy đời nhân hoàng sẽ phát hiện bọn hắn đối mặt binh lực không chỉ chỉ là một nước mà là các quốc gia liên hợp nhân dân chi binh càng đánh càng nhiều đ ị c h tướng chi binh càng đánh càng ít đem nó đặt vào bản doanh như vậy bản doanh cũng có thể tự cực điểm cường đại loại này chiến lược phương pháp lý trường sinh rất tin tưởng mà lại đây cũng là hắn mục đích chỗ hôm nay nói ra lời nói này vì cái gì liền để cho trời hộ quốc một đám tướng sĩ để cho hắn sử dụng để cho hắn sử dụng lần này chiến sách xuất từ hắn tại thanh vân làm tinh thời kỳ tại long quốc lúc chưa từng lúc khai quốc kỳ những cái kia đời trước vĩ nhân vì giải phóng long quốc cùng địch quân lúc chiến đấu chiến lược nhân dân ủng hộ cùng bọn hắn đội ngũ của bọn hắn tự nhiên vô cùng tương đại người càng đánh càng nhiều đội ngũ càng lúc càng lớn một đám tướng sĩ ánh mắt lấp lóe trên mặt đều có lấy di động bọn hắn tự nhiên biết lý trường sinh thân phận cũng rõ ràng một cửa ả i này là lực nội dung cụ thể trên quy tắc tự a hồ không có nói không có thể để cho bọn hắn trợ giúp tự a hồ không có nói không có thể để cho bọn hắn gia nhập vào lý trường sinh trong đội ngũ a nếu như có thể mà nói như vậy là không bọn hắn cũng có thể đi hỗ trợ nếu như lý trường sinh thật trở thành nhân hoàng cùng người thứ mười hoàng đến lúc đó là trong lịch sử cuối cùng một hoàng cũng là vĩ đại nhất Tập h đây cũng là bọn hắn nhân tộc thiên mệnh nếu như có vô biên di động theo bản năng nhìn về phía bát đại nhân hoàng binh nếu như bát đại nhân hoàng binh nếu như bát đại nhân hoàng không hé miệng bọn hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ bát đại nhân hoàng thấy mọi người như thế bất đắc dĩ thở dài yên tâm các ngươi làm thế nào đều là các ngươi lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ chưa chắc không phải chuyện tốt cái này cũng có thể là cơ duyên của các ngươi chỉ bất quá tham chiến trong đó thế nhưng là sẽ chết người đây các ngươi nghĩ kỹ là xong b á t đại nhân hoàng nói về phần đây chờ đợi đám người lựa chọn cựu đại nhân hoàng nụ cười trên mặt không giảm hắn gặp bên này hắp giáp tướng sĩ mười vạn tình binh chín thành chín trên mặt đều có di động chỉ sắc ù n theo theo nhau g